chương ba trăm bảy mươi mốt sắp đối với v ả m ở tuyên chín ư ơ hai chương ba trăm bảy mươi mốt sắp đối với v ả m ở tuyên chín hai nữ giáo sĩ bắt đầu điều khiển động lực mô tô tại bờ biển nhanh chóng hành xử thời gian từng giây từng phút trôi qua thừa dịp ban ngày mặt trời còn không có xuống núi thời gian lôi khắc hai mắt nhắm lại để cho mình nghỉ ngơi một chút mặt trời dần dần biến mất tại mặt biển phía dưới gió biển thổi lấy lôi khắc thân thể lôi khắc cách mỗi một hồi liền mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy bầu trời phương xa tám giờ bầu trời không có khắc thưởng chín điểm bầu trời không có khắc thưởng mười điểm mười một giờ mười hai giờ tại 1 2 hai giờ một h ờ i điểm phía trước cùng mặt bên bầu trời lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng nhìn thấy bay tới hơn 40 con vô lớn cánh vạm ải lôi khắc biết bọn hắn vẫn là bị vạm ải nhóm phát hiện bày chặt hơn 40 con bạch kim cao cấp lôi khắc cùng nữ giáo sĩ n mạnh kháng b ấ t quá coi như biến thân hụt lôi khắc cũng quá sức có thể trong khoảng thời gian ngắn giết sạch bọn chúng một khi biến thân kết thúc lôi khắc biết tử vong chính là bản thân hướng biển bên trong mở không nên bay đầu lại lôi khắc hướng về phía nữ giáo sĩ nói động lực mô tô không phòng nước ca nữ giáo sĩ nói với lôi khắc không cần phải để ý đến động lực mô tô nữ giáo sĩ cắn ra một cái hướng về trong biển điều khiển động lực mô tô phóng đi nhưng là tốc độ vẫn là chậm một chút tại hoàn toàn tiến vào biển cái trước đó động lực mô tô liền tức giận lôi khắc mở ra kim trung cháo chế trụ bản thân cùng nữ giáo sĩ sau đó lôi khắc lấy ra hải thần tam xoa kích đem kim trung phía dưới dùng hải thần chi nộ không thủy kỹ năng khống chế nước biển p h o n g kín mang theo động lực mô tô lớn như vậy kim trung cháo lôi khắc không khống chế được thời gian quá dài chỉ đem lấy nữ giáo sĩ cùng mình lớn nhỏ kim trung cháo lôi khắc còn có thể khống chế một đoạn thời gian rất dài một cái sóng lớn trực tiếp đánh tới sóng lớn che mất kim trung cháo muốn truy kích vàng hại nhóm trên không trung phát hiện sóng lớn đem kim trung cháo c u ố n vào dưới biển bọn chúng muốn công kích hai nhân loại đã tại bên bờ biến mất không thấy lôi khắc lấy ra hải thần tam xoa kích thi triển khống thủy kỹ năng để kim trung phía dưới phong kín sau ở dưới biển di chuyển nhanh trong lấy nước biển đẩy kim trung tốc độ di động không thể so với động lực mô tô chậm nữ giáo sĩ vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy kim sắc vạy cá hộ giáp bao trùm lôi khắc cùng lôi khắc trong t đây là cái gì chúng ta ở dưới biển di động còn như thế nhanh nữ giáo sĩ kinh hô thật không dám tin tưởng tình huống trước mắt là chân thật dưới biển cảnh s á t so nữ giáo sĩ tưởng tượng còn mỹ lệ hơn không cần nói chuyện lớn tiếng cảm xúc thả lỏng n g ư ờ i không khí có hạn không phải một khi kim trung không khí sau khi dùng xong chúng ta thì không khỏi không nổi lên một lần lấy hơi nước biển không đập n ệ n kim trung trạng thái ta có thể mang ngươi di động hơn một giờ hẳn là có thể tránh ra nhóm này vàm ải bầy dò xét lôi khắt nói nữ giáo sĩ nghe xong nhẹ gật đầu t ậ t lực để hô hấp thả chậm để nằm năn ổn lôi k h ắ c khống chế kim trung ở dưới biển di chuyển nhanh trong l ấ y lúc đầu lôi k h ắ c có thể ném đi nữ giáo sĩ bản thân tùy ý ở dưới biển di động bất quá lôi k h ắ c nghĩ đến cuối cùng vẫn muốn về thánh thành có cái nữ giáo sĩ cấp bậc này đồng đội đi qua lần này kinh lịch nữ giáo sĩ trong tương lai bản thân dẫn đội giáo sĩ đoàn thời điểm nhất định sẽ làm dưới tay mình nghe theo bản thân phân phối đầu chọc thánh đồ tiểu đội tám tên giáo sĩ đều là giáo sĩ đoàn bên trong ban s ơ một nhóm thành viên nòng cốt có những cái này giáo sĩ đoàn thành viên nòng cốt ủng hộ lời nói dù là chỉ có nữ giáo sĩ một người cũng có thể điều động một bộ phận giáo sĩ nghe theo chỉ huy của hắn hơn một giờ sau, lôi k h ắ c khống chế kim trung nổi lên đến bờ biển kim trung sau khi biến mất nữ giáo sĩ vịn m ệ t m ỏ i lôi k h ắ c lên bờ sau khi lên bờ nữ giáo sĩ chất đống cắt đất che lại hai người thân thể tối nay là không thể lại hành động chỉ có thể chờ đợi h ừ n g đông lại nói lôi k h ắ c trực tiếp ngủ ở trong đất cát cũng may tối nay phi hành vàng không có lần nữa xuất hiện sau khi trời sáng lôi k h ắ c mở ra hồng sắc ma pháp lơ lửng n ó n rộng đánh phi hành kỹ năng mang theo nữ giáo sĩ bay lên không trung lôi k h ắ c ma lực đủ ủng hộ nửa giờ phi hành mặc dù bay bất quá vàng ái nhưng là ban ngày đi đường vẫn được chờ ma lực nhanh tiêu hao một nửa thời điểm lôi khắc liền bắt đầu uống trước đó chuẩn bị hồi ma dược tề lúc này lôi khắc mới phát hiện h ắ n hồi ma dược tề vẫn là mũi đồng thời có tự động hồi ma quang hoàn thiên phú giá trị của tiểu bằng nữ thật sự là quá lớn lôi khắc miễn cưỡng bay một giờ liền ma lực giống bay không nổi cũng may phía trước đã có một tòa nhân loại tiểu thành trấn nữ giáo sĩ cùng lôi khắc tiến vào thành trấn lôi khắc trực tiếp trộm một cỗ thành này chấn bót cảnh sát xe gắn máy liền mang theo nữ giáo sĩ rời đi hai người điều khiển một chiếc xe gắn máy lần nữa tiến lên cái này xe gắn máy không có giáo sĩ đoàn cho giáo sĩ trang bị g a tốc chạy tr cũng may cũng có thể thông qua ánh nắng bổ sung năng lượng lôi khác tận lực quân xa rời xa lúc đến đợi lộ tuyến cùng trước đó bờ biển thành thị lại hướng lấy thánh thành phương hướng hành xử vạm h ả i phi hành nhóm ngày thứ nhất đổi bắt nguy hiểm nhất về sau thời gian chỉ cần rời xa tòa kia bị đổ thành bờ biển thành thị liền tương đối an toàn rất nhiều dù sao ngày đầu tiên vạm h ả i nhóm biết những cái này giáo sĩ là từ bờ biển thành bên trong đi ra mấy cái phương vị đều có thể bắt vây c h ặ n nhưng là ngày đầu tiên sau không có bắt được giáo sĩ liền phân tán ra cánh đồng hoang vu này khu vực còn có đông đảo giáo sĩ tiểu đội tại thi hành riêng mình nhiệm vụ cũng có thánh người ngoại thành đang điều khiển mô tô đi đường Phi hành vãng một số lượng lịch cùng kinh lịch có hạn, không có khả năng có có cả khả hạ, đem đ tất n g lực mô ô đều đi vây c h ặ tháng tập k í c Một t h sau long đ ô n g vất vả m ệ t m ỏ i lôi khắc cùng nữ giáo sĩ điều khiển chiếc này mô tô đã tới thánh thành thánh thành thủ vệ binh sĩ ghi vào lôi khắc cùng nữ giáo sĩ hai người thập tự giá thân phận sau lập tức hướng nội thành thông báo lôi khắc cùng cái này nữ giáo sĩ tại một tuần lễ trước đều bị nhận định là hy sinh đơn giản tăng lễ đều ở bảy ngày trước cử hành vẫn là đầu chọc thánh đồ tự mình cử hành không nghĩ tới hai người vậy mà đã trở về mấy phút đồng hồ sau đầu chọc thánh đồ chạy tới cửa thành chỗ nên đón lôi khắc cùng nữ giáo sĩ trực tiếp cho lôi khắc ôm một cái nhìn lấy lôi khắc trong tay s á c h mầm móng cái túi đầu chọc thánh đồ hưng phấn mang theo lôi khắc cùng nữ giáo sĩ đem cái này túi mầm móng đưa đi gần đây giáo đường các ngươi là duy nhất mang về mầm móng đội ngũ nhiệm vụ lần này chỉ có ba người chúng ta còn sống trở về ta động lực mô tô nhận tập kích trước khi trời sáng nổ h ư ta mang theo vị kia giáo sĩ hy sinh ta liều chết chiến đấu một trận trời đã nhanh sáng rồi những cái kia g ê tầm phi hành v ọ n ải đoán chừng nhìn thấy trong tay của ta trống không chỉ có vũ khí, mới không còn truy sát ta. đầu chọc thánh đ ồ có chút bi thương ngự khí hướng về phía lôi khắc cùng nữ giáo sĩ nói hy vọng những mầm móng này bên trong có cao sản một đời mới mầm móng cứ như vậy chúng ta những cái kia chết đi đồng đội cũng sẽ không hy sinh vô ích nữ giáo sĩ nghe được nhiều như vậy đồng đội đã chết sau nàng có chút thương cảm nói ta về nghỉ ngơi quá bố con mẹ nó mệt mỏi lôi khắc nói ra ừ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày thánh thành cao tầng đám giáo chủ đang nghiên cứu đối với đầu năm nay liền đối với vàng tiến hành tiên chiến gần nhất liền định thu nạp ngoài thành bình dân các ngươi mang về nhóm này mầm móng Nếu lôi à là thành có cao c bóng, sản mầm mỏng, thế nhưng thánh mầm một thế đại n thần, thánh thành g thể t cho có làm ạ khắc ế o bảo. Sao giáo đoàn hoạch giáo đoàn ạ mại c càng cái chọc cuối cùng cuối cùng hoạch h định nhận nhiều bình dân bảo. Năm, ta sẽ nhường những cái này và nhóm, hối hận thánh khởi khởi h đã đi đời. Đầu đồ động động bên trên, dân tiến năm, này nơi này trên đời. Đầu chọc thánh đồ nói. Trưng Trưng tiếp ta tới Lôi kế kế và sẽ sĩ sĩ k hồi vào trong phòng của hắn trực tiếp nằm ở trên giường đoạn đường này trở về lo lắng đề phòng thức ăn nước uống cũng tại hấp huyết quỷ tập kích thời điểm vứt bỏ cũng may lôi khắc hải thần tam xoa kích có thể tụ tập một nước bản thân hỏa nhãn kim tinh kỹ năng còn có thể đi săn đi ngang qua một chút t i ể u chấn thời điểm bản thân lại còn trộm có thể tính mang theo nữ giáo sĩ an toàn đã trở về cái này cùng lôi khắc dự đoán nằm đi nằm trở về tiểu nhiệm vụ đường ra quá lớn là nằm đi không sai e m chút nằm hồi địa ngục mất mạng hồi thanh thành lôi khắc nằm gian phòng của mình trên giường rất nhanh liền ngủ t h i ế p đi ngủ hơn mười giờ mới tỉnh lại đơn giản rửa cái tắm nước lạnh lôi khắc đi xuống lầu nội thành tản bộ chạy một vòng lần này trở về sau rõ ràng cảm giác bây giờ thanh thành cùng trước khi đi không đồng dạng cũng ó đó thể là muốn cùng vàng, tuyên chiến tin tức bị giáo hội cao tầng trước tiết lộ nguyên nhân, bên trong thành bầu không khí đều trở nên、so、trước đó khẩn trương rất chiến hội nhân, không khí khẩn là lộ vàng muốn nguyên bầu đều nhiều. cùng bên nên cao c giáo bị so may lúc này bên trong thành dân chúng vẫn là rất sùng bái những cái này bảo vệ quê hương của bọn họ giáo sĩ không giống thánh thành bên ngoài những dân chúng kia nhìn thấy giáo sĩ đến rồi sau đều t ậ n lực rời xa tránh ra giống tựa như để phòng cướp l ô i khác phát hiện bên trong thành giáo sĩ số lượng cũng thay đổi nhiều không phải mới thành vì cái gì loại kia giáo sĩ thanh niên mà là đi qua chiến đấu trải qua dựa tội giáo sĩ thánh thành hẳn là bắt đầu triệu hồi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ giáo sĩ đến tránh cho bị vạm ải nhóm dần dần đánh tan xem ra trận này giáo sĩ đoàn cùng vạm hại sinh vật đại chiến không xa cũng không biết bản thân cái này phó bản thế giới giáo sĩ đoàn thực lực có thể hay không giống trong phim ảnh như thế đánh bại vạm hại nhóm lấy được thắng lợi cuối cùng lôi khắc nhìn lấy trong thành thị đi ở trên đường phố những cái k i a mang theo vũ khí các giáo sĩ trong lòng không khỏi nghĩ đến tại lôi khắc trở lại thánh thành ngày thứ ba đầu chọc giáo sĩ đến lôi khắc chỗ ở gõ cửa bãi phòng còn nói cho lôi khắc một tin tức tốt lôi khắc cùng nữ giáo sĩ mang về cái tia túi mầm móng bên trong đi qua thánh thành nhân viên nghiên cứu phân tích có một một số ít là cải tạo qua một đời mới cao sản mầm móng t h á n h thành nông nghiệp phòng thí nghiệm đã bắt đầu bắt tay vào làm bồi dưỡng những mầm mắm này sang năm liền có thể tại bên trong tòa t h á n h thành diện tích lớn gieo trồng cứ như vậy t h á n h thành dựa vào trước đó dự trữ đồ ăn nguyên kế hoạch tiếp nhận ngoài thành bình dân số lượng có thể lại tăng lên gấp đôi trước đó chấp hành nhiệm vụ cầm trở về thu thập không khí chính là nước lọc chuyển đổi dụng cụ t h á n h thành nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu cũng có manh mối đã trải qua làm được mấy cái cỡ nhỏ dạng cơ qua một trận điều chỉnh từ sau liền có thể đại lượng chế tác để bảo đảm khánh thành tại thu nạp đến đông đảo bình dân sau nguồn nước sung túc c u n n g lôi khắc nghe xong dù sao cũng hơi an ủi chí ít chuyến này vất vả không có phí công bận rộn cũng coi là bản thân thuộc thánh thành cái này tạ ác nhất thế lực tại đại chiến t r ư ớ c đã làm một ít công hiến lôi khắc nghĩ đến thánh thành dưới mặt đất cái kia nửa cái thiên sứ cũng may còn biết thọ không ăn cỏ gần h a n g nguyên tắc không có đem bên trong tòa thánh thành thổ địa cũng hắc ác không phải đối kháng quỷ hút máu giáo sĩ quân đoàn đều đụng không đủ giáo sĩ nhân số đầu chọc thánh đồ trả lại lôi khắc mang đến một cái giáo hội ban phát vinh dự giáo sĩ huân trường là ban thưởng số hai tôn giả đối với thánh thành làm ra đóng góp số hai tôn giả có một cái nữ giáo sĩ cũng có một cái. Nữ giáo sĩ cái người đưa tới cho đầu chọc thánh đồ đối với lôi khắt nói thả ta cái này đi chờ thêm mấy ngày đụng phải nàng ta lại cho nàng lôi khắc nhận lấy cái này vinh dự h â n chương đáng tiếc là tiếp nhận huân chương chư thiên o n l i n e cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhắc nhở cái này huân chương lên không đến bất luận cái gì tăng lên thuộc tính hoặc thêm t ầ n g tác dụng chỉ là thánh thành giáo hội bản thân ban phát vinh dự vật phẩm không phải là bị chư thiên o n l i n e công nhận đạo cụ lôi khắc cười khổ cầm này lại huân chương thầm than lấy thánh thành cũng quá hẹp hòi làm sao cũng đưa bản thân điểm bảo vật loại hình đưa một cái này mảnh kim loại nhỏ thêm cái móc đối có cái gì dùng a không đem con gái của ngươi cùng con rể tiếp trở về s a o lôi khác hỏi đầu chọc thánh đồ nàng không trở lại ta thử lấy khuyên một lần không có cách ta chỉ có thể phái người tại nàng trong nhà gỗ cho ngoài định mức làm một hốc tối hầm hy vọng vàng ải đến lúc công kích nàng có thể có thời gian trốn đến hốc tối trong hầm ngầm bằng ệ n h đầu chọc thánh đồ nói lôi khác nhớ tới trong phim ảnh lũ xì tại hấp huyết quỷ tập kích thời điểm trốn ở đó chính là cái kia hầm lôi khác muốn nói cho đầu chọc thánh đồ cái kia tiểu phá địa hầm căn bản không tránh được vàng i ngươi chỉ là tại lửa mình dối người mà thôi bất quá lôi khắc nghĩ lại cũng may hiện tại l u c y đều còn không có xuất sinh đâu cũng không biết có thể hay không xuất sinh không có việc gì nàng ở cái kia hoa nguyên n g bên trên nhà gỗ nhỏ còn có cái kia phụ cận không có bao nhiêu người khẩu nhóm lớn vảng bại đều coi thường vậy rất ít tỷ lệ sẽ vào xem lôi khắc điều chỉnh ống kính đầu thánh đồ nói hy vọng như thế đầu chọc thánh đồ gật đầu nói đầu chọc thánh đồ gần nhất tương đối bận rộn phải nghiên cứu giáo sĩ đoàn mới tăng thêm thành viên huấn luyện công việc cùng giáo sĩ đoàn giáo sĩ đội ngũ tổ hợp tại lôi khắc cái này ở lại một hồi rồi rời đi lôi khác tại thánh thành ngây người một tuần lễ sau liền biết được một cái tin xấu v ả m ải cũng không có khiến nhân loại càng nhiều thời gian chuẩn bị bắt đầu có tổ chức tập kích đại quy mô thành thị v ả m ải làn công kích này lựa chọn là trực tiếp đánh giết nhân loại không cần huyết nô theo hơn m ộ ư ơ i nhân loại đại hình thành thị trong vòng một tuần thời gian lần lượt bị v ả m ải chiếm lĩnh nhân loại ở bên trong đều bị giết sạch những thành chân khác bên trong nhân loại sợ mọi nhân loại rời đi nhà của bọn hắn mang nhà mang người hướng về thánh thành vàm b ệ t h á n người ngoài thành loại đã trải qua nhận rõ sự thật bọn hắn trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí nóng cùng binh sĩ cũng không thể giữ vững vàm ải nhóm phạm vi lớn tiến công. trước đó vạm ải nhóm không có diệt bọn hắn đoan chừng là tại nuôi nốt nhân loại đây hiện tại nhân loại đã trải qua v ô béo vạm ải bắt đầu săn thú không có giáo sĩ phòng vệ thành thị tại hấp huyết quỷ một khi leo lên tường thành sau khoảng cách gần chiến đấu giới binh lính bình thường căn bản không phải là đối thủ của vạm ải chỉ cần số lượng nhất định vạm ải leo lên tường thành liền có thể tuyên n g cáo thành này c h u ẩ n bị công chiếm bên trong thị dân đem gặp phải vạm ải bảy đồ sát dân chạy nạn như là hồng thủy một dạng từ bốn vương tám hướng hướng về thanh thành chạy đến thanh thành cao tầm đám giáo chủ tập hợp một chỗ thương thảo đối sách t cũng may h giáo sĩ đoàn k hung n g c h mạnh uy danh bên ngoài những dân tị nạn này còn không dám cường công thánh thành nhưng là một khi việc này không giải quyết kéo dài lâu dân chạy nạn số lượng gia tăng mãnh liệt sau đồ ăn thiếu hụt dân chạy nạn lại sẽ bi quá hóa liều đám giáo chủ thương thảo quyết định những dân tị nạn này nhất định phải bị sang chọn mới có thể để vào thánh thành nhưng làm sao sang chọn sang chọn công bằng cùng chuẩn tắc một khi xử lý không tốt không đợi vảm á i đại quân đi vào thánh thành phía dưới thánh thành trước hết biết gặp khó dân chiều đánh tan thánh thành đám giáo chủ quyết định cuối cùng sớm khởi động cuối cùng giáo sĩ đoàn kế hoạch dân chạy nạn bên trong muốn đi vào nhất định phải chọn lựa ra một tên cường trắng người tự nguyện tiêm vào thánh dịch tiêm vào sau sống sót trở thành chính thống giáo sĩ người có thể có được m ộ ư ơ i cái thánh thành tiến vào danh lệch phát cho thân nhân của bọn hắn bằng hưu hoặc bất luận kẻ nào trở thành chính thống giáo sĩ người lập tức gia nhập giáo sĩ đoàn trong khi huấn luyện tiêm vào thánh dịch s a u đã chết là không có bị chọn chúng không đủ thành tín người đem không phát bỏ vào nhập thánh thành danh lệch không có thu hoạch được tiến vào thánh thành danh lệch người không cho phép tụ tập tại thánh thành m ộ ư ơ i cây số bên trong không phải thánh thành đem phái ra giáo sĩ đoàn tiến hành tiêu diệt toàn bộ phương pháp mặc dù tán khốc nhưng là có thể lập tức giải quyết thánh thành tiến vào danh lạch cùng giáo sĩ đoàn vấn đề binh lực mới gia nhập giá bởi vì nhà bọn họ người tại bên trong tòa t h á n h thành vì người nhà an ủi những cái này giáo sĩ cùng vãng ái lúc chiến đấu cũng có thể thêm ra chút lực giáo sĩ đoàn số lượng ở nơi này tiến vào t h á n h thành phương án bị thực hành sau bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng định cư thánh thành dân chạy nạn số lượng đã ở phi tốc tăng trưởng bên trong giáo sĩ đoàn số lượng tại không đến một tháng thời gian bên trong đã trải qua tăng lên năm vạn người thánh thành thu vào cơ hồ năm trăm ngàn dân chạy nạn số lượng này mới dừng lại bởi vì thánh thành đã trải qua cung cấp không ra thánh dịch thánh thành bắt đầu phái ra giáo sĩ đoàn xua đổi đến gần thánh thành dân chạy nạn không có tiến vào thánh thành dân chạy nạn tiếng oán than dậy đất cũng may thu năm mươi vạn dân chạy nạn sau trở thành dân chạy nạn số lượng đã trải qua không nhiều lắm đồng thời khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo những cái này không có thể đi vào nhập thánh thành dân chạy nạn chỉ được rời đi lôi khác mới biết được c h ắ c không được trong phim ảnh nhân loại bình thường đối với giáo sĩ rất là e ngại nguyên lai đang cùng v à m trước khi đại chiến còn có đoạn tình huống này phát sinh bất quá lôi khác nghĩ đến nếu như mình là đại chủ giáo cũng không có biện pháp tốt hơn t h á n h thành không có khả năng tiếp nhận tất cả dân chạy nạn tiến vào đã cho phía ngoài người bình thường cơ hội không nắm chắc ở đây lần vào thành cơ hội chỉ có thể lưu lạc bên ngoài bên trong tòa thánh thành lao giáo sĩ bắt đầu trở thành huấn luyện viên mang theo những cái này tân giáo sĩ nhóm tại từng cái sân huấn luyện trong đất huấn luyện thời tiết chuyển sang l ạ n h leo sau lôi khắc nghe được bên trong thành giáo sĩ thảo luận năm nay tuyết lớn vậy mà so những năm qua trước thời hạn hơn một tháng thật dây tuyết lớn đáp xuống đại địa phía trên nhiệt độ không khí hạ thấp xuống và mãi nhóm chậm lại công kích nhân loại thành thị tốc độ bắt đầu tiêu hóa nhân loại thi thể đến cho tự thân cung cấp năng lượng hàn đông đã trải qua giáng lâm và m sinh vật cũng không định tại hàn đông cùng nhân loại thánh thành giao chiến băng thiên tuyết địa dưới sẽ ảnh hưởng quỹ hút máu tốc độ di chuyển đối với cận chiến làm chủ vàng ải đại quân mà nói rất là bất lợi t h á n h thành mượn trận này sớm đến tuyết lớn thu được khó được thời gian nghỉ ngơi đồng dạng giáo sĩ đoàn đang huấn luyện tăng thực lực lên vàng ải nhóm cũng dựa vào trước đó săn giết nhân loại huyết mục đi thốt vệ tăng lên thực lực đại chiến tướng tại năm sau tuyết lớn hòa tan sau bắt đầu bên trong tòa t h á n h thành nhà máy bây giờ trở nên mười phần bận rộn chế tác giáo sĩ đoàn binh khí động lực mô tô sinh sản chống lạnh quần áo chế tác đồ ăn v v lôi khác trước mấy ngày đi giáo đường nhìn tân giáo sĩ lúc huấn luyện vừa vặn đụng phải cùng mình cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đưa ngươi một cái lễ vật lôi khắc đem vinh dự v â n chương đưa cho cái này nữ giáo sĩ nữ giáo sĩ tiếp vào cái này vinh dự v â n chương có thể so sánh lôi khắc kích động nhiều thánh đổ lao đại đã đem tiểu đội nhân viên bộ túc lại điều phối đến rồi bày dành cùng bảng kinh nghiệm chiến đấu phong phú chính thống giáo sĩ gia nhập tiểu đội để cho ta thay mặt quản lý thánh đổ lao đại gần nhất quá bận rộn ngươi có rảnh rỗi số hai tôn trọng có thể giúp hắn chia sẻ một chút tốt nhất nữ giáo sĩ hướng về phía lôi khắc nói ừ m không đội trước hết để cho thánh đổ lao đại lại cảm thụ một trận bận rộn k h á i cảm một tháng sau qua hết năm mới ta lại tìm hắng sẽ đi ngay bây giờ tìm đầu chọc thánh đ ồ cũng không thể phân đến quá lớn quyền lực chờ một tháng sau qua hết năm mới giáo sĩ đoàn người mới v ấ n luyện x o n g thành biên chế phân phối sau khi kết thúc lôi khác chuẩn bị lại tìm đầu chọc thánh đ ồ dù sao coi như hiện tại đi tìm đầu chọc thánh đ ồ đầu chọc thánh đ ồ hỏi lôi khác muốn giúp hắn chia sẻ khối kia lúc lôi khác cũng không thể nói ngươi tất cả giáo sĩ đoàn binh lực ta đều muốn à cũng tốt chứ can ổn qua cái này năm mới đi cái này rất có thể là chúng ta cái cuối cùng tại thánh thành qua năm mới năm sau tuyết lớn hòa tan chỉ sợ cùng q u hút máu chiến đấu sẽ kéo dài mấy năm thậm chí hơn mười năm c h í n hậu h chúng ta có thể sống sót hay không đều không nhất định chứ nữ giáo sĩ cũng có chút bi còn nói yên tâm ngươi sẽ còn sống trở về chúng ta đều sẽ còn sống trở về lôi khác vừa nói lại cùng cái này nữ giáo sĩ hàn huyên sau đó lôi khác liền mượn cớ rời đi hiện tại chính thống giáo sĩ liền lôi khắc một cái người rảnh rỗi những người khác tại làm huấn luyện viên hoặc xử lý sự tình lôi khác không có đi thân lĩnh chức vụ đầu chọc thánh đồ cũng không biết là bận điệu đã quên hay là chuẩn bị để lôi khắc cái này đã vì thánh thành mạo hiểm một lần giáo sĩ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận dù sao cũng không có chủ động an bài lôi khắc chức vụ thời gian một tháng trôi qua rất nhanh năm nay thánh thành năm mới so sánh quận cũ g é thánh thành giáo hội cũng không có tổ chức khánh điển hoạt động nội thành chỉ là người nhà hoặc chỉ là vài người bạn tốt tập hợp một chỗ ăn vài thứ tâm sự lôi khắc nữ giáo sĩ cùng đầu chọc thánh đồ tụ ở lôi khắc căn phòng lôi khắc cố ý ra ngoài dùng hào mấy ngày nương tựa theo hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mới tìm được một cái con thỏ ổ bắt ba cái con thỏ chính là so sánh gậy lôi khắc làm một cái nướng thịt thỏ để khoản đ á i hai người năm sau qua một tháng nữa tà hữu tuyết lớn hòa tan chúng ta giáo sĩ đoàn liền nên xuất động đầu chọc thánh đồ ăn cái kia con thỏ nhỏ chân nói ra chúng ta lần này kế hoạch tác chiến rất đơn giản cũng điểm ba đường từ thánh thành xuất phát trước tiêu diện toàn bộ bị vàng chiếm lĩnh thành chấn cuối cùng đánh giết tứ đại trong xào huyện vàng hải sinh vật chương ba trăm bảy mươi hai cuối cùng giáo sĩ đoàn kế hoạch khởi đầu ba chương ba trăm bảy mươi hai cuối cùng giáo sĩ đoàn kế hoạch khởi đầu ba số hai tôn giả hai m ư ờ i một người dẫn đầu một mươi năm giáo sĩ đoàn chia làm quân cánh tả cùng cánh phải quân các ngươi trước phụ trách tiêu diệt toàn bộ bị vạm h chiếm lĩnh khu thành thị vực xuất binh trước sẽ cho các ngươi một phần chiến lược địa đồ ta mang theo hai vạn giáo sĩ là chủ lực phổ thông quân đánh giết vạm hại đại bộ đội cùng phụ trách thanh lý mấy cái bị vạm hại công chiếm thành phố lớn mục tiêu cuối cùng nhất là phá hủy tứ đại vạm hại xào huyện chiến đấu này đoán chừng sẽ kéo dài m ộ ư ơ i năm trở lên các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt thánh thành lần này đã trải qua cung cấp ra gần năm vạn phần thánh dịch nghe đám giáo chủ nói đến cung cấp thánh dịch đường tắt đã trải qua gây mất chí ít trong vòng trăm năm sẽ không còn có mới thánh dịch cung cấp đi ra lần chiến đấu này chúng ta giáo sĩ đoàn sẽ không còn có sau này giáo sĩ việt quân nhiều nhất có thể có mấy nhân loại quân đội phụ trợ chân quý trong tay các ngươi binh lực đầu chọc thánh đồ chính thức đối với hai người nói ra lôi k h ắ c nghe xong nhẹ gật đầu vẫn là đi theo thánh đường lão đại gần tốt có chuyện tốt cũng có thể nghĩ ra được bọn hắn đối với chỉ huy bộ đội tác chiến lôi khắp đã tại cái khác phó bản bên trong đã trải qua nhiều lần mặc dù lần này là chỉ huy giáo sĩ đoàn cùng vạm ải tác chiến nhưng lôi k h á c cũng so sánh có lòng tin thế giới này đại bộ phận đều là tín đồ tiêm vào thánh dịch sau tân giáo sĩ thực lực là bạch kim sơ cấp tả h ư u lao giáo sĩ hoặc lấy thiên phú tốt tân giáo sĩ cũng có thể đạt tới bạch kim cao cấp tả h ư u đối kháng chính diện vạm ải nhóm đã trải qua không có vấn đề mười lăm phẩy không không không giáo sĩ đoàn binh lực nếu như sử dụng tốt lời nói đ á n h g i ế t vạm ải chiếm lĩnh thành thị vẫn là tương đối dễ dàng vạm ải trước đó chiếm lĩnh nhân loại thành thị cũng liền hơn một phẩy không không không con vạm ải sinh vật hiện tại mặc dù tứ đại vạm ảo xào huyện mỗi cái thành thị cũng gia tăng không có bao nhiêu vàng ải lôi khắc phỏng đoán cẩn thận đại hình nhân loại thành thị cũng liền ba vàng ải thành nhỏ chợ là một đến chừng hai hơn nữa vàng ải ban đêm thực lực tác chiến mới cường đại giáo sĩ đoàn chỉ cần tránh đi quý hút máu binh đoàn chủ lực không ở ban đêm giao chiến một mươi năm nghìn binh lực lôi khắc cảm giác đủ h ắ n thi triển bản thân hẳn là có thể diệt đi hơn một ư ơ i thành phố vàng ải mang nữa bộ đội đánh giết một cái vàng ải xào huyệt ta được không ta không có chỉ huy qua nhiều như vậy người chiến đấu nữ giáo sĩ có chút không tự tin nói dù sao thánh đổ lao đại đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ phân cho nàng tương đương với lãnh đạo giáo sĩ đoàn chính là nhân loại cuối cùng sống tiếp một phần ba hy vọng giáo hội lại phái đến phụ trợ các n g ư ơ i chỉ huy tác chiến nhân viên n g ư ơ i muốn chỉ huy không tốt có thể đi theo đám bọn hắn học một ít hoặc đem mệnh lệnh của bọn hắn phát xuống xuống dưới là được để ngươi cùng số hai tôn trọng làm cái này hai đường giáo sĩ đoàn đại quân thống lĩnh là bởi vì ngươi nhóm trước đó thân phận là giáo sĩ tiểu đội là ta lệ thuộc trực tiếp thủ h ạ các n g ư ơ i mang về sửa đổi đồ ăn mầm móng cũng tham dự uống nước thiết bị thu thập hai cái này nhiệm vụ trọng yếu cái này hai hạng nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới để cho thánh thành có được trước đó k u y ế t trương chiêu bình dân vô liếng bây giờ đang ở mới cũ giáo sĩ bên trong. bất quá lôi khác quyết định trước tiên đem một mươi năm bảy nghìn g binh lực đem tới tay mang ra thánh thành lại nói về phần giáo hội phái tới phụ trợ chỉ huy tác chiến nhân viên nếu là về sau cùng quỷ hút máu trong chiến đấu nghe hắn mệnh lệnh liền giữ lại nếu là không nghe dù sao cùng vàng ải lúc tác chiến lợi khó tránh khỏi xuất hiện thương vong lôi khắc cảm giác mình bữa cơm này cung cấp hai cái thỏ nướng hồi vốn đi theo cái này thánh đổ lao đại cũng thực không tồi lôi khắc tâm tình thật tốt đáng tiếp hiện giai đoạn thánh thành liền đồ ăn mới vừa miễn cưỡng đủ phát rượu căn bản không địa phương lấy tới không phải lôi khắc làm sao cũng điểm uống hai chén lấy nước thay rượu kính giáo sĩ đoàn kính thánh đ ổ chờ đôi chiến bảng thắng ngay từ trận đầu hôm đó lại về thánh thành nâng ly lôi khắc r ơ lên chén nước được đầu c h ọ c thánh đổ cũng dơ lên chén nước thắng ngay từ trận đầu khải h o à n à y lại tụ họp thánh thành nâng ly nữ giáo sĩ cũng dơ lên chén nước ba người chạm cốc sau làm ly nước này năm mới liên hoan kết thúc nghỉ ngơi hai ngày sau lôi khắc liền nhận được giáo hội bổ nhiệm hắn trở thành giáo sĩ đoàn cánh phải quân t h ố n g soái lôi khắc thu đến bổ nhiệm sau bắt đầu đi đến bản thân đang ở tổ kiến t r o n g khi huấn luyện cánh phải quân giáo sĩ đoàn trụ sở năm sau thánh thành đã trải qua phân ra đến rồi vài miếng đại không địa chuyên môn cho trái phải bên trong ba đường giáo sĩ huấn luyện quân sự lệ dùng không giống năm trước thời điểm còn muốn tại tất cả đại giáo đường sau sân huấn luyện phân tán huấn luyện số hai tôn trọng thông soái mấy tên phụ trách lãnh binh giáo sĩ nhìn thấy lôi khắc cái này vinh dự giáo sĩ tự mình đến doanh địa sau cùng kêu lên hỏi thăm Hiện lôi khắc n nói. nói về phần quá mức cặn kẽ giáo sĩ huấn luyện hệ thống lôi khắc cái này cái nửa đường xuất ra quân dự bị giáo sĩ hiểu cũng không nhiều vẫn là giao cho chuyên môn lao giáo sĩ huấn luyện những cái này tân thủ đi lôi k h ắ c thị sát một vòng cái này mười lăm n g h n người giáo sĩ đại quân có năm trăm l i à o giáo sĩ còn dư lại đều là tân giáo sĩ cũng may lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn xuống tân giáo sĩ thuộc tính giá trị cũng cũng không tệ lắm bạch kim sơ cấp tả h ư u lôi k h ắ c nghĩ đến cái thiên sứ này trận doanh phát triển binh lực thủ đoạn cũng thực không tồi c h ọ n vẹn năm vạn phần thánh dịch ra, đem năm vạn người bình thường biến thành chiến sĩ cường đại đều cùng hắn giải phòng kim cô đồng thần khí sau thuộc tính không sai bị lắm mặc dù thánh dịch là dựa vào lấy một bộ phận tín ngưỡng lực lượng tăng lên thuộc tính nhưng tăng lên hiệu quả cũng rất quá cường đại có thể so với virus sinh hóa tiến hóa bản、4. xem ra cái thiên sứ này trận doanh thực lực so hiện giai đoạn địa cầu người trời cao rất nhiều lôi khắc nghĩ đến phó b ả n trong thế giới nam bán cầu thiên sứ trận doanh thực lực thì tương đương với bắc bán cầu thần tiên t i ê n đình trận doanh đều không phải là hắn bây giờ có thể đối phó rồi cũng may chỉ cần mình không dùng thánh dịch không gia nhập thiên sứ trận doanh tín ngưỡng thế lực hẳn là sẽ không bị thiên sứ trận doanh nhớ thương hoặc khống chế đương nhiên những cái này dựa vào tiêm vào thánh dịch tăng thực lực lên coi như thuộc tính giá trị cao hơn lôi khắc giáo sĩ lôi khắc cũng tự tin có thể dựa vào bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng đông đảo kỹ năng nghiền ép bọn、hắn. thuộc tính giá trị không hề đại biểu hết thảy chỉ là sơ lược phán đoán thực lực một cái tham khảo giá trị mà thôi l ô i khác suy đoán bên dưới t h á n h thành cái tia nửa cái thiên sứ vì để cho t h á n h thành không bị vàng sinh vật chiếm lĩnh để chính hắn có thể b ả o m ệ n h cũng là không thèm đếm x ử a v ô liếng một lần cung cấp năm vạn phần t h á n h dịch coi như trước đó có một bộ phận là t h á n h thành giáo hội để dành tới lần này cái này nửa cái thiên sứ cũng liều mạng đoán chừng đã trải qua tổn thương càng thêm tổn thương trong thời gian ngắn là cái này nửa cái thiên sứ thánh dịch bọ sữa là chen không ra thánh dịch bản thân đi tiếp xúc cái này nửa cái thiên sứ cho hắn dùng ám ngôn thuật trị liệu nhìn xem nói không chừng còn có thể làm nhiều đi ra mấy trăm phần thánh dịch đâu. lôi k h ắ c đột nhiên nghĩ đến biện pháp này bất quá suy nghĩ một hồi cảm giác quá nguy hiểm hay là không tiếp sở cái này nửa cái thiên sứ đi vạn nhất tiếp xúc chư thiên online lần nữa tuyên bố mới ẩn tàng nhiệm vụ liền thiệt thái ngươi nếu là cái nữ thiên sứ ta liền đi cứu chữa ngươi đi làm sao ngươi là nam đây là ngươi mệnh à. lôi k h ắ c cảm thán chương ba trăm bảy mươi ba vàng h ả i nữ vương xuất hiện một chương ba trăm bảy mươi ba vàng h ả i nữ vương xuất hiện một lôi k h ắ c đi bên trong tòa thánh thành nương tựa theo hắn vinh dự giáo sĩ thân phận bắt đầu cho thủ hạ của mình cánh phải quân thúc giục vũ khí cung ứng đồng thời lôi khắc thập tự giá chìa khóa trong thẻ hoàn thành trước đó hai cái đại nhiệm vụ sau còn thu được số lượng cao nhiệm vụ điểm tích lũy vô dụng lôi khác trực tiếp đem những cái này điểm tích lũy đều phân cho cánh phải quân những tướng l ã n h kia cấp giáo sĩ để bọn hắn lại xuất phát trước muốn mua gì liền đi mua sắm đi dù sao lôi khác cũng không dùng được những cái này điểm tích lũy giữ lại cũng là lãng phí lôi khác sau đó một tháng mỗi ngày đi cánh phải giáo sĩ quân đoàn quan sát tân binh rèn luyện cũng thuận tiện quen thuộc lấy chính thống giáo sĩ phương thức tác chiến để đợi đến bản thân chỉ huy thời điểm có thể quen thuộc cái này bộ đội điều động cùng tác chiến ưu thế cùng được điểm chừng một tháng tuyết lớn bắt đầu hòa tan đầu chọc thánh đồ lao đại xuất l í n h lấy hai vạn phổ thông giáo sĩ đoàn rời đi trước thánh thành thánh thành đại môn mở ra lôi khắc dẫn đầu cánh phải quân nữ giáo sĩ dẫn đầu quân cánh tả cũng sau đó ra khỏi thành bên trong tòa thánh thành vang lên thánh ca vui vẻ đưa tiễn lấy giáo sĩ đoàn tòa thánh thành này trung cực binh đoàn xuất trình thánh thành đối kháng quý h ú t máu chiến đấu chính thức mở màn lôi khắc chỉ huy cánh phải giáo sĩ đoàn có được động lực mô tô cùng xe vận binh hướng về hoang nguyên phương hướng xuất phát lấy lôi khắc nhìn lấy trong tay hắn phần này nhân loại thành thị bản đồ lớn thuộc về cánh phải giáo sĩ đoàn muốn tiêu diện toàn bộ thành thị có một nửa tới gần duyên hải. cũng làm cho lôi khắc bao nhiêu yên tâm chút thứ một trận chiến đấu muốn tiến đánh cái lớn một chút còn nhất định phải toàn thắng mới được mới có thể ủng hộ sĩ khí dù sao hiện tại cái này trong quân đội quá nhiều chưa từng ra chiến trường tân giáo sĩ lôi khắc không gấp c h i a binh xuất lĩnh cánh phải quân đoàn hướng về trong hoa nguyên n g một tòa đại thành xuất phát cũng tại ban đêm lúc rời xa tòa thành lớn này một chỗ bình nguyên ngừng lại lôi khắc hạ lệnh toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dọn xong trước đó huấn luyện tác chiến trận hình vạm phải cũng biết ban đêm mới lợi cho bọn hắn chiến đấu đang giáo sĩ quân đoàn tiếp cận sau bên trong tòa thành lớn này hơn bốn nghìn con vàng ải ban đêm lựa chọn ra động tới nên chiến giáo sĩ quân đoàn vàng ải nhóm cũng biết không có thể đợi đến hừng đông những cái này giáo sĩ vào thành h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng mở ra hút máu quang hoàn kỹ năng thiên phú mở ra cao cấp phân thân triệu hoàn thuật khởi động đại chiến thời điểm lôi khác phát động bản thân kỹ năng đến phụ trợ giáo sĩ đoàn chiến đấu cũng may giáo sĩ nhân số ưu thế tuyệt đối d ư ớ i hơn bốn nghìn vàng ải tại đối mặt giáo sĩ đoàn kết trận trong chiến đấu không ngừng mà bị đánh chết vàng ải dùng bọn chúng cái giá bằng cả mạng sống thấy được giáo sĩ quân đoàn cường đại sức chiến đấu cánh phải giáo sĩ quân ở trên trời sáng lên sau. công chiếm tòa thứ nhất nhân loại thành thị sau nội thành nhận nút vàng sinh vật túi tại lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng d ư ớ i căn bản là không có cách l ầ n trốn nhau nhau bị giáo sĩ tiểu đội nhanh chóng dọn dẹp hơn một vạn bốn ngàn giáo sĩ quân bị lôi khắc chia binh hai đường phân thân mang theo bảy ngàn giáo sĩ quân chủ yếu tiến hành chặn đường n g o à i thành vàng bại quân đoàn lôi khắc mang theo gần tám ngàn giáo sĩ đến công thành đ o ạ t đất lôi khắc đang chỉ huy mấy trận chiến đấu sau giáo hội phái tới hiệp trợ chỉ huy tác chiến nhân viên tất cả các miệng số hai tôn giả giáo sĩ hiện ra năng lực chỉ huy đã để bọn hắn không xen tay vào được cánh phải quân giáo sĩ đoàn chiến đấu m ư ơ i phần thuận、lợi. giáo sĩ các tướng lĩnh đều cảm thán thượng đế đều ở phù hộ bọn hắn đang tấn công bờ biển vàng chiếm lĩnh thành thị thời điểm không có tiến đánh trước đó liền sẽ có đại hải khiếu quét sạch trong thành phố vàng ải nhóm vì bọn họ về sau chiến đấu cung cấp ưu thế cực lớn hơn nữa những chuyện tương tự không ngừng mà phát sinh bất quá bị vàng chiếm lĩnh thành thị so sánh phân tán cánh phải quân giáo sĩ đoàn tại lôi khắp chiến lược ý đồ dưới không tiến hành nữa chia binh công chiếm thành thị chiếm lĩnh không được bao lâu chỉ cần giáo sĩ đoàn rời đi cũng sẽ bị vàng ải một lần nữa chiếm trở về dù sao đối mặt không có vũ khí tầm xa ban ngày thực lực cũng sẽ giảm xuống vảng ải l ô i khác cũng không quan tâm thành thị bị chiếm lĩnh chủ yếu là có thể phân tán tiêu diệt khu vực này vảng ải bày số lượng là được l ô i khác đi tới nơi này phó bản thế giới năm thứ nhất lâu dài nhân loại giáo sĩ đoàn đã trải qua cùng vảng tiến hành lớn nhỏ mấy chục lần chiến đấu cánh phải quân giáo sĩ đoàn chiếm lĩnh hai cái chiến lược thành thị mùa đông lần nữa giáng lâm tuyết lớn chẳng những hạn chế quỷ hút máu tốc độ di chuyển cũng đồng dạng hạn chế giáo sĩ quân đoàn động lực mô tô chờ phương tiện giao thông di động lôi k h ắ c một lần nữa tập kết binh lực từ bỏ hai cái thành phố lớn đem binh lực tập kết đến bờ biển đông thiên thánh thành tiếp tế bộ đội không nhất định có thể kịp thời đổi tới trên đường đi còn có thể gặp được có được năng lực phi hành cao cấp v à m g bài bảy tập kích lôi k h ắ c dứt khoát từ bỏ đến từ thánh thành tiếp tế bắt đầu gian lận một dạng để trong hải dương l o à i cá tự hành du động đến bên b ờ đến cho bản thân lãnh đạo cánh phải quân giáo sĩ đoàn làm đồ ăn cánh phải quân giáo sĩ đoàn bây giờ bị ngoại giới xưng là thiên khải giáo sĩ đoàn cánh phải quân chiếm lĩnh thành thị trong giếng cạn đều sẽ toát ra nước đến đi ngang qua dòng sông bầy cá sẽ tự động nhảy lên mờ thức ăn và uống vấn đề nước giải quyết. Để thành thị. Giáo sĩ cùng quý hút máu chiến á n p h ả q u g i á đấu tiến m hành đến năm thứ năm thời điểm tại hữu lộ quân giáo hội đoàn tác chiến khu vực bên trong vạm hại nhóm đã trải qua triệt để từ bỏ thành thị duyên hải thậm chí thành thị hoặc tiểu chấn phủ cận có dòng sông đi qua hết thể từ bỏ bọn hắn đã phát hiện cánh phải giáo sĩ quân đoàn tà môn tại thành thị duyên hải cùng cánh phải giáo sĩ quân đoàn đánh còn chưa đánh liền sẽ nhận sóng biển biển động công kích vạm hại nhóm tại bỏ ra đông đảo sinh mệnh sau hiện tại cũng tin cái này tả rời xa đường ven biển cũng may mùa mưa như thác đổ lôi khắc khống chế hải thần tam xoa kích khống thủy năng lực dần dần thuần thục sau cũng có thể cho trong chiến đấu giáo sĩ đoàn cung cấp c h ú t trợ lực cùng vạm hại lần chiến đấu này vượt quá lôi khắc trước đó dự tính chiến đấu dị thường khó đánh chủ yếu là q u ỷ h ú t máu đại bản doanh cái tia bốn tỏa vạm hại x à o h u y ệ t không hạ được tới chiến đấu đến thứ m ộ ư ơ i năm năm còn không có phân ra đến thắng bại lôi khắc trong tay giáo sĩ số lượng chỉ còn lại có một và người nhưng là trải qua m ư ơ i năm năm chiến đấu lúc ban đầu tân giáo sĩ đều thành giải vì săn giết quý hốt một mươi năm năm cuối năm thời điểm lôi khắc nhận được đến từ thánh thành cầu cứu tứ đại vàng ở xào huyện đệ tam xào huyện bảy vàng ải chính hướng thánh thành phương hướng di động sau đó không lâu liền đem tiến đánh thánh thành thánh thành chủ giáo phát tới mệnh lệnh để tam đại giáo sĩ quân đoàn lập tức trở về thành viện trợ lôi khắc nhìn lấy trong tay xin giúp đỡ tin trực tiếp phát binh đi tiến đánh đệ tam vàng ở xào huyện vùng núi lúc này đệ tam vàng xào huyệt c h ố n g rỗng v ạ n hải đệ tam cùng cái thứ tư xào huyệt đều gặp nhau rất xa chương ba trăm bảy mươi ba vạm hải nữ vương xuất hiện hai đồng thời đệ nhất đệ nhị xào huyệt v ạ n hải nhóm đã trải qua cùng đầu trọc thánh đ ồ lãnh đạo phổ thông giáo sĩ đoàn bắt đầu h ô n chiến căn bản rút mất không được việt quân lôi khắc cảm giác lúc này là diệt đi v ạ n hải đệ tam xào huyệt khó được một cơ hội nói không chừng v ạ n hải nữ vương ngay tại đệ tam vàng trong xào huyệt một khi d i đi bản thân nhiệm vụ chính tuyến liền hoàn thành lôi khắc không có đi cứu viện lựa chọn tiến đánh đệ tam vạm hải xào huyện thủ hạ giáo sĩ tướng lĩnh cũng rất đồng ý lôi khắc cái này quyết định dù sao tác chiến gần mười lăm năm tứ lại vạm hải xào huyện một cái đều không có công chiếm trận chiến đấu này đều để các giáo sĩ đánh không có hy vọng lôi khắc cánh phải quân đoàn xuất binh đệ tam vạm hải xào huyện cánh trái nữ giáo sĩ lãnh đạo giáo sĩ quân đoàn nhận chủ giáo mệnh lệnh sau lựa chọn trở về nghị cách cứu viện thánh thành lôi khắc kỳ thật cảm giác nữ giáo sĩ căn bản không cần trở về viện trợ từ ban đầu năm vạn giáo sĩ quân rời đi thánh thành đều qua mười lăm năm thánh thành liền ban đầu m còn cho cái bọn hắn những cái này giáo sĩ quân đoàn giáo sĩ đ một i chút tiếp cùng thiết tiếp cùng cũng không bị, mươi sao quản bọn họ. năm năm vừa rời đi thánh thành thời điểm thánh thành còn có được một hai giáo sĩ lưu thủ đồng thời có được lực lượng vũ trang m ộ ư ơ i năm năm sau thánh thành lực lượng vũ trang tăng thêm những năm này trong quá trình chiến đấu thánh thành lại thu dụng ngoại giới bình dân số lượng đã trải qua rất khách quan thánh thành phòng ngự tác chiến l ư c không hề so với bọn hắn một đường giáo sĩ quân đoàn sức chiến đấu kém đồng thời lôi khắc nhưng biết thánh thành dưới mặt đất còn có cái kia nửa cái thiên sứ tại lôi khắc không tin mới một cái xào huyệt vạm hãi quân đội cũng có thể diệt thánh thành nữ giáo sĩ vẫn là quá nhân t ử lôi khắc c ả m thán bất quá người ta chỉ huy quân đội lôi khắc cũng không can thiệp được quân cánh tả cùng cánh phải quân tắc chiến vị trí gặp nhau q u á xa cái này m ộ ư ơ i năm năm đến lôi khắc cũng không có chạm qua một lần quân cánh tả liền chạm qua mấy lần đầu chọc thánh đổ lãnh đạo phổ thông quân một tuần lễ sau vạm hãi đệ tam xào huyệt bị lôi khắc xuất lĩnh cánh phải giáo sĩ quân công hãm cánh phải quân tổn t h ư ơ n g hai ngàn giáo sĩ đại giới mới công hãm cái này Vẫn là tại lôi à tại l khác có lựa chọn để giáo sĩ trong bóng tối chôn thả từ trước đó thành thị sưu tập tới thuốc nổ sau đó đại quân canh giữ ở xào huyệt bên ngoài chờ đợi lấy âm một nhóm vạm hại lại rút lui mười ngày sau lôi k h ắ c không có đợi hồn công đệ tam vàng ải xào huyệt phái trở về phi hành vàng ải nhóm chuẩn bị cướp đoạt hồi nơi ở của bọn nó dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh che kín thuốc nổ đệ tam vàng ải xào huyệt bị dẫn bạo đông đảo phi hành cao cấp vàng ải trọng thương tử vong bạo tạc từ xào huyệt sâu dưới lòng đất mỗi cái địa động kéo dài bạo tạc tới đất biểu núi lớn này mạch đều bị nổ sụt vùi lớp còn dư lại vàng ải lựa chọn thoát đi cái này đệ tam vàng ải xào huyệt hoàn toàn bị cánh phải giáo sĩ quân phá hủy biến thành một cái loạn c ư ơ n g công kích thánh thành đệ tam vàng ải đại quân ở trên đường nhận cánh trái giáo sĩ quân đoàn cùng thánh thành bộ đại giáo sĩ đoàn đang cùng vàng chiến đấu đến cái này thứ mười lăm thâm nhiên lợi rốt cuộc thấy được hy vọng chiến thắng giáo sĩ nữ lãnh đạo cánh trái giáo sĩ đoàn chỉ còn lại có sáu n g h n tả h ư u giáo sĩ đầu trọc thánh đổ lãnh đạo phổ thông giáo sĩ đoàn còn lại một vạn tả h ư u giáo sĩ lôi khắc lãnh đạo cánh phải giáo sĩ đoàn bởi vì h ắ n cái này thống xoáy có được hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng phụ trợ tránh khỏi rất nhiều lần quý hút máu phục kích còn có được tám n g h n giáo sĩ binh lực vàng h ạ n nhóm lúc này chỉ còn lại có thứ nhất thứ hai cùng thứ tư xào huyệt nhóm số lượng cũng chỉ có vốn có chừng phân nửa hiện giai đo vạn hải cùng giáo sĩ đoàn thực lực cơ h ồ ngang hàng đầu chọc thánh đồ cùng nữ giáo sĩ thử nghiệm cho thánh thành gửi thư tín thỉnh cầu thánh thành phái ra người bình thường tạo thành hỏa lực nặng bộ đội hiệp trợ tác chiến đến đ ố i kháng vạn hải nhưng tiếc là những cái này phong thơ hồi phục đều là thời cơ chưa tới lôi k h á c đã sớm nhìn thấu thánh thành bọn hắn những cái này giáo sĩ không chết hết dưới tình huống thánh thành sẽ không lại phái ra vệ i n binh dứt khoát thánh thành không phái ra vệ i n binh thế giới này bên ngoài thành thị bên trong còn có không có bị vạn h i chiếm lĩnh thành thị thừa dịp lần này kết hủy đệ tam vạn xào huyệt giáo sĩ thu hoạch được đại Ven đường bái phòng những nhân loại này thành bái loại thị h o ặ cánh nhiều hoặc ít, cũng điểm để những nhân loại này thành thị là cùng hoặc thị điểm loại c ít, để là vàng i à y t ế chiến hiến lực lực lượng, ác công cho những người này ngồi mát ăn bát vàng. Cánh tà thể mát bắt này vàng không những Điểm người ngồi ăn đấu để phải giáo sĩ đoàn tập kết đến rồi năm ngàn hỏa lực nặng quân đội lần nữa cùng vạm a i chiến đấu chiến đấu hai trận lôi khác hiệp trợ phổ thông quân đánh giết vạm ải đệ nhị xào hiệp nhóm lôi khác phát hiện có nhân loại binh lính bình thường tạo thành hỏa lực nặng quân đội lại phối hợp đơn thể tác chiến thực lực cường đại giáo sĩ tổ hợp đánh giết vạm ải biết càng thêm dễ dàng đây mới là đối kháng quỷ h ú t máu chính xác phương thức chiến đấu đầu t r ọ c thánh đ ồ lãnh đạo phổ thông quân nhìn lấy số hai tôn giả người bình thường kêu hỏa lực nặng bộ đội hiệp trợ sau huy lực sau cũng bắt đầu đi phổ thông giáo sĩ quân đoàn phụ trách khu vực những cái kia còn không có bị chiến hỏa lan đến gần nhân loại thành thị thỉnh cầu binh lực cánh trái giáo sĩ quân đoàn học theo từ thứ mười lăm năm bắt đầu nhân loại cùng giáo sĩ tổ hợp thành liên quân bắt đầu dần dần chiến cuộc t h ư ợ n g phong lôi k h á c cái này cánh phải quân thống xoái cảm thán trách không được phó bản thế giới thời gian cho năm mươi năm a cái này cùng v ẳ chiến đấu rất khó khăn đánh đều nói mười năm sống chết cách xa nhau này cũng mười lăm năm còn thừa lại ba cái vàng ở xào huyệt không có đánh xuống đây chiến đấu đến thứ hai mươi lăm thâm n h â n lợi ba đường giáo sĩ quân mang theo vũ khí hạng nặng quân đội nhân loại đi tiến đánh tam đại xào huyệt lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ cùng nữ giáo sĩ dùng máy truyền tin ước định xong công kích này dù sao đơn độc đánh một cái xào huyệt một khi nhận cái khắc vàng ở xào huyệt hậu phương đánh lén càng khó đánh xuống dứt khoát lúc này giáo sĩ đoàn thế lực đã trải qua chiếm cứ chiến trường ưu thế cùng một chỗ phát động tổng tiến công lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ công kích đến rất thuận dùng không đến một tuần lễ liền c ô n g chiếm đệ nhất đệ nhị vảng ải xào huyệt nhưng là nữ giáo sĩ bên kia lại xuất hiện ngoài ý muốn nữ giáo sĩ quân cánh tả cùng nàng lãnh đạo quân đội nhân loại khi tiến vào thứ tư xào huyệt sơn mạnh ba ngày sau triệt để đã mất đi liên hệ đầu chọc thánh đồ sau đó p h ả i người dò xét phát hiện bên trong dãy núi đều là nhân loại thi thể xương cốt vảng ải nữ vương tại thứ tư xào huyệt nơi đó vảng càng thêm cường đại lôi khác nhận được đầu chọc thánh đồ phát tới tin tức sau đoán được lần này nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu vị trí chương ba trăm bảy mươi b ố kéo dài ba mươi năm chiến đấu một chương ba trăm bảy mươi b ố kéo dài ba mươi năm chiến đấu、một. lôi khác cùng đầu chọc thánh đồ nổ hư chiếm lĩnh đệ nhất đệ nhị vàng ở xào h u y ệ t sơn mạch sau đối mặt thứ tư vàng ở xào h u y ệ t uy hiếp lựa chọn hợp binh lôi khác lúc này còn có được năm giáo sĩ đầu chọc thánh đồ có được ba giáo sĩ hai đường giáo sĩ hợp binh sau còn có được một mươi nhân loại bình thường tạo thành hỏa lực nặng bộ đội hai mươi năm năm qua hai đại giáo sĩ quân tại hôm nay rốt cục chính thức sát nhập lôi khác cùng đầu chọc thánh đồ hai người tụ ở một cái chỉ huy tác chiến trong xe t a sai lầm đánh g i thấp quý hút máu thực lực đầu chọc thánh đồ rất là hối lận nói không trách ngươi ai có thể nghĩ tới đều đánh hai mươi năm năm v à n hỏi nhóm lại còn ẩn giấu thực lực là v à m g ải quá mức r à o hạn ta đoán chừng thứ tư v à m g ải xào huyệt cái này duy nhất không có bị tiêu diệt vàng i trong xào huyệt khả năng tồn tại cùng loại v à m g ải nữ vương sinh vật trong bóng t ố i thống lĩnh tất cả v à m g ải lôi khắc nói lôi khắc trước đó cũng đoán được v à m g ải nữ vương biết tồn tại ở một cái nào đó vàng i trong xào huyệt nhưng lôi khắc không nghĩ tới v à m g ải nữ vương không chỉ bản thân ẩn nút còn mang theo một đám cường hãn thủ hạ cùng một chỗ đi theo ẩn nút hai mươi lăm năm lựa chọn ẩn tặng cái này trọng binh không có tham chiến dù sao đi dò xét nhân viên đã phát hiện tại thứ tư xào xét vàng ải đánh chết thi thể không ai sống sót tiếp xuống chiến đấu số hai tôn giả ngươi tới chỉ huy đi ta liền treo cái giáo sĩ đoàn tổng chỉ huy danh là được năng lực chỉ huy của ngươi những năm này dõi như ban ngày nói ra thật xấu hổ hai mươi lăm năm trước ngươi mang theo so với ta ít năm ngàn số lượng giáo sĩ cùng ta cộng đồng từ thánh thành xuất trinh hiện tại ngươi còn dư lại binh lực vậy mà so với ta đều nhiều hơn đầu t r ọ c thánh đổ trầm thấp ngữ khi nói đó là ngươi chống đỡ đại bộ phận vàng ai bầy công kích ta cái này nhận v à n quần công kích số lần thì ít đi nhiều cho nên còn dư lại binh liền có thêm lôi khác khó được khiêm tốn hồi dù sao nhìn lấy hiện tại đầu trọc thánh đồ cái này áo khoác màu đen nam biểu lộ quá cô đơn sau này chuẩn bị làm sao bây giờ chúng ta tiếp tục công kích thứ tư xào huyệt đầu trọc thánh đồ hỏi đến lôi khắp ý kiến giáo sĩ đoàn vây mà bất công cái này vàng thứ tư xào huyệt nếu tồn tại có thể làm cho cánh trái giáo sĩ quân sau khi tiến v à o toàn diện thực lực cái này trong xào huyệt nguy hiểm so với chúng ta đã trải qua đánh xuống xào huyệt còn lớn hơn mấy lần vàng tại bọn chúng trong xào huyệt càng thích hợp chiến đấu chúng ta không vội mà tiến bảo chú binh v à n thứ tư xào huyệt dưới điều động người bình thường hỏa lực nặng vũ khí o a n tặc cái này v à n thứ tư xào、huyệt. lại phái ra một bộ phận tinh anh giáo sĩ tiểu đội tiêu diệt toàn bộ trên đời này lưu lại vàm ải sinh vật chúng ta trước cùng cái này thứ tư x à o huyện thao tổn tiêu diệt toàn bộ song phía ngoài vàm ải để nhân loại may mắn còn sống xuất thành thị để điều động vũ khí hạng nặng đạn đạo tới thường thường cho cái này thứ tư x à o h u y ệ t đến mấy phát đạn đạo công kích trước vây nó mấy năm đem bên trong vàm ải nổ chết đại bộ phận lại nói lôi khắc nói ra kế hoạch của mình dù sao cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến thời gian là năm mươi năm đâu hiện tại mới qua hơn hai mươi lăm năm lôi khắc còn có thời gian và cái này vàm ải n ữ vương rông dài hiện tại tình huống này mạng m ộ i tiến vào vàng thứ tư xảo huyện quá mức nguy hiểm sẽ đem thật vất vả góp nhặt đến một tay bài tốt đều cho tổng t á n g được cứ làm như thế chúng ta ven đường đi ngang qua thành thị lại thu thập chút hỏa lực nặng vũ khí đạn đạo tới đầu chọc thánh đồ nghe xong tán đồng nói tập kết sau giáo sĩ đoàn bắt đầu mang theo nhân loại hỏa lực nặng bộ đội hướng về thứ tư xảo huyện xuất phát ven đường đi ngang qua còn tồn tại nhân loại thành thị lôi k h á c cùng đầu chọc thánh đồ cũng không khắc khí mang theo giáo sĩ đoàn trực tiếp tiến vào đem tất cả đạn đạo cùng vũ khí tầm xa bộ đội đều vơ vét tới ngày thứ hai t mặt trời mọc sau đông đảo xe đạn đạo cùng pháo cao xạ các loại liên tục oanh á tạc ba ngày vạm ải rốt cục tại thứ tư ban đêm xuất động ý đồ phá hủy nhân loại vũ khí hạ nặng mấy ngàn con phi hành vạm ải từ thứ tư trong xào huyện bay ra nhưng đối mặt giáo sĩ đoàn cùng nhân loại binh doanh sớm đã chuẩn bị xong súng máy bắn phá những cái này phi hành loại vạm ải bị đánh lùi lôi k h ắ c vây k h ố n thứ tư xảo h u y ệ t phương án đang tiếp tục cái này một vây khốn liền vây rồi năm năm lâu lôi k h ắ c đã đi tới cái này phó bản thế giới hơn ba mươi năm cùng vàng chiến đấu đều tiếp tục ba mươi năm trừ cái này thứ tư xảo h u y ệ t bên ngoài phía ngoài vàng c ơ h ộ bị giáo sĩ tinh anh tiểu đội kích dết sạch lôi k h ắ c cảm thán đại nữ vương còn không có d á n g lâm cái này phó bản thế giới đâu không phải mình thông quan trước một giây đại nữ vương cái này hố hàng mới d á n g lâm đến phân bản thân thông quan ban thường đi nhân loại vũ khí hạng nặng đạn đạo tại năm năm qua có thể bị đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắc tìm được cơ hội đều phát xạ đến thứ tư trong xào h u y ệ t cái này đại hình sân mạch đều bị nổ thủng trăm ngàn lỗ nhưng là lôi khắc còn không có tiếp vào nhiệm vụ thông quan nhắc nhở đâu vàng ạ i nữ vương còn chắc còn sống chuẩn bị tổng tiến công đi là nên kết thúc trận chiến đấu này đã trải qua ba mươi năm chúng ta mang theo những cái này giáo sĩ đã trải qua rời đi thánh thành ba mươi năm cũng nên để bọn hắn hồi thánh thành đầu chọc thánh đồ nói ngày mai mặt trời mọc thời điểm tiến hành tổng tiến công không biết lần này có thể sống được bao nhiêu giáo sĩ là nên kết thúc lôi khắc nhìn lấy đã không có đạn đạo bắn nhân loại bình thường minh bất đắc dĩ nói lấy t h á n h thành còn có nhân loại hỏa lực nặng đạn đạo nhóm vũ khí làm sao căn bản không phái ra vệ binh những cái này giáo sĩ đều đến từ thánh thành mặc dù đi theo đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắc bên ngoài sức chiến đấu ba mươi năm n g h e lệnh y nhóm cái này hai tướng lĩnh nhưng là để bọn hắn đi bức bách thánh thành cướp đoạt vũ khí hạ nặng đoán chừng rất khó thực hiện đồng thời thánh thành bây giờ có được thực lực coi như so với bọn hắn lãnh đạo giáo sĩ quân đoàn yếu cũng sẽ không yếu quá nhiều dựa vào cướp đoạt là không giành được thánh thành vũ khí hạ nặng trời sáng ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm lôi khắc cùng đầu chọc thá hơn bảy nghìn giáo sĩ cùng hơn một vạn d i à n h cầm súng máy nhân loại binh sĩ xông vào cái này trong xào huyện bắt đầu cùng cao cấp vàng ải sinh vật chiến đấu lôi khác mở ra hút máu quang hoàn dùng đến kim trung t h o á n g hiện cầm kim c ố đồng cũng gia nhập trong chiến đấu mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tra xét trong xào huyện tình huống nhưng là bên trong vàng ải số lượng nhiều lắm hỗn chiến đã bắt đầu lôi khác đến bây giờ cũng không có tìm được vàng ải nữ vương tay cầm xong kiếm đầu chọc thánh đ ồ xông vào phía trước nhất đánh chết từng cái phi hành loại vàng ải đến là con gai giáo sĩ cùng trước đó chết đi các giáo sĩ báo thủ chiến đấu kéo dài ba ngày ba đêm cuối cùng l ô i khác cùng đầu trọc thánh đồ mang theo hơn một ngàn giáo sĩ từ nơi này vạm thứ tư xào huyệt còn sống đi ra bên trong v ả m h ả i đã bị kích giết sạch tham dự cuộc chiến đấu này người bình thường không có sống qua trận này tàn khốc kéo dài ba ngày ba đêm khẩu chiến hơn bảy nghìn giáo sĩ chỉ có hơn một ngàn người còn sống đi ra ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên thứ tư v ả m mãi xào huyệt sân mạch từ tận cùng dưới đáy bắt đầu bạo t ạ c bị triệt để nổ nát bên trong giáo sĩ cùng người bình thường thi cốt trực tiếp mai táng ở chỗ này chương ba trăm bảy mươi bốn kéo dài ba mươi năm chiến đấu hai chương ba trăm bảy mươi bốn kéo dài ba mươi năm chiến đấu hai đầu chọc thánh đồ mang theo thủ hạ giáo sĩ b a y người hướng về cái này sụp đổ sơn mạch tập hợp đủ tiến hành cầu nguyện để những cái kia chết đi đồng đội nghỉ ngơi may mắn còn sống sót hơn một ngàn danh giáo sĩ cùng đầu chọc thánh đồ nhìn về phía bọn họ đây phân chiến ba mươi năm rốt cục đánh chết vảng cái cuối cùng s a o huyện lúc đầu lúc này hẳn là vui sướng chúc mừng nhưng là chúng giáo sĩ đều trầm m ặ t không có hoan hô ba mươi năm sau mười không lưu một chỉ còn lại có một ngàn danh nhiều tên giáo sĩ đứng trong gió rét chết đi chiến đấu liền phần m ộ đều không có chỉ có thể mai táng tại trong sân gốc lôi khác cao mày vàng ải nữ vương cũng không ở nơi này cái này sao huyệt hắn đều dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng d ò xét bên trong đã không có vật sống nhiệm vụ chính tuyến còn không có nhắc nhở hoàn thành bất quá lúc này lôi khác cũng không cách nào đang nhắc nhở đầu t r ọ c thánh đồ hồi t h á n h thành nên trở về ra nghỉ ngơi đầu t r ọ c thánh đồ đối với thủ hạ ngàn tên giáo sĩ nói lôi khác đi theo giáo sĩ đội ngũ một lần nữa điều khiển bên trên bọn họ động lực mô tô cái này ngàn người mô tô đại đội bắt đầu hướng về thanh thành hành xử lôi khác đã trải qua có thể dự liệu được trở lại thanh thành kết cục chính là trở về nguyên tắc nội dung câu chuyện tại thời gian chiến tranh lập x u ố n g hạn mã công vân giáo sĩ đoàn sẽ bị giáo hội giải tán tất cả giáo sĩ phân phối đến người bình thường việc làm bên trong dù cho giáo sĩ đoàn đoàn trưởng đầu c h ọ c thánh đồ cũng bắt đầu xa suốt sinh hoạt đúng rồi con gái của ngươi thế nào có tôn nữ sao lôi khác đi về trên đường giáo sĩ đội xe lúc nghỉ ngơi lợi điều chỉnh ống kính đầu thánh đồ hỏi nữ nhi của ta phía trước sáu năm đã trải qua b ệ n h chết ta đều không có cơ hội đi xem một chút nghe nói có cái nhi tử nhi tử đều kết cưới trưởng thành còn có cái chắc gái đã trải qua hai tuổi ba mươi năm ta đều làm thái gia già đầu trọc thánh đồ nói lần này hồi thánh thành trên đường ta lại cùng ngươi đi xem một chút ngươi chắt gái tên gọi là gì lôi khắc nói được lại theo giúp ta trở về nhìn xem gọi lù xì đầu chọc thánh đồ nói lôi khắc nghe xong không thể không cảm t h á n vẫn là không có tránh thoát nguyên nội dung cốt t r u y ệ n a xem ra cái này hai tuổi lù xì dài đến mười tám tuổi sau cũng chính là tiếp qua mười sáu năm sau còn có khả năng rất lớn phát động cái vàng phải cướp đi đầu chọc thánh đồ xin nhờ lôi khắc làm ra lớp nước, nước muốn tắm rửa cùng giặt quần áo nhiều năm như vậy lần thứ nhất đi gặp tôn tử cùng chắc gái đầu chọc thánh đồ quyết định phải có cái ấn tượng tốt trên người mùi máu tươi quá lớn không tốt những năm gần đây đầu chọc thánh đ ồ cũng biết lôi khắc có được khống thủy dị năng giáo sĩ đoàn thiếu nước thời điểm tìm lôi khắc lôi khắc mang theo đầu chọc thánh đ ồ đi chỗ x a một cái tảng đá lớn đằng sau lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí lần nữa khống thủy cho mình cùng đầu chọc thánh đ ồ làm một cái tắm gội thanh tẩy lấy y phục trên người vết máu mấy ngày sau tại đội xe đến nơi hoa nguyên n g biên k h u lúc lôi khắc cùng đầu chọc thánh đổ an bài giáo sĩ tướng lĩnh tiếp tục mang theo đội xe hướng về thánh thành xuất phát hai người điều khiển động lực mô tô lai hướng hoa nguyên khu vực bên trên nhà gỗ nh dừng xong động lực mô tô xuống xe đầu chọc thánh đồ đi vào trước cửa muốn đưa tay gõ cửa một cái tay lại không thể đi xuống đang cùng vàng chiến đấu chưa từng có nương tay qua đầu chọc thánh đồ cái này giáo sĩ đoàn nhân vật truyền kỳ đứng trước cửa nhà thời điểm cũng không dám gõ cửa cửa gỗ bị từ bên trong mở ra một cái thanh niên đứng ở trước cửa bộ dáng cùng đầu chọc thánh đồ khuôn mặt có sáu bảy điểm tưởng tượng giáo sĩ thanh niên nhìn lấy đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắc nghi ngờ nói hắn là da da ngươi phụ thân ngươi có ở đây không lôi khắc ở bên nói phụ thân phía trước năm bệnh chết ta có cái giáo sĩ da da thanh niên sững sờ nói ai vậy một cái tóc vàng nữ nhân trong ngực ôm cái đầu chọc tiểu nữ hải đi tới trước cửa nhìn lấy hai cái ăn mặc quần áo màu đen giáo sĩ một cái giáo sĩ đầu trên đỉnh thập tự giá ân ký còn có chút không rõ hắn nói vị này là da da của ta ta có cái da da giáo sĩ thanh niên nói ba ba của ngươi khi còn sống là đề cập tới ngươi có cái da da giáo sĩ tiến đến rồi nói sau ô m bé gái thiếu nữ tóc vàng nói ra thanh niên còn phòng bị để hai cái này áo đen giáo sĩ tiến đến phụ thân ngươi từng kể cho ngươi vạc nước cùng giếng nước đổ đ ầ y nước thần tích cố sự không ta chính là trong chuyện xưa cái kia số hai tôn giả đây là phụ thân của ngươi thánh đồ lôi khắc hướng về phía thanh niên vừa nói cũng lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí vậy màu vàng nóng bao trùm ở lôi khắc thân thể một cái thủy cầu tại lôi khắc trước người lưu động a thực sự là số hai tôn giả đại thần cái kia cố sự lại là thực sự quá tốt rồi thanh niên hưng phấn nhìn lấy lôi khắc một bên đầu chọc thánh đồ lúc này tương đối xấu não mình mới là hắn thân ra ra làm sao thấy được số hai tôn giả so với hắn còn thân thiết hơn cái này gọi là lù xì tiểu nữ h à i thật đáng yêu à, cũng cạo cái đầu t r ọ c cùng nàng trọng gia ra một dạng có thể làm cho ta ôm một cái sao lôi khác vừa nói không có nghĩ tới tương lai lớn lên vẫn rất xinh đẹp lù xì giờ sau như cái giả tiểu tử Ừm. tóc vàng nữ nhân đem con dao cho lôi khắc trong ngực lôi khác ôm hai tuổi lù xì hướng bên cạnh rục dịch đến giữa xa xa cửa sổ để cho đầu chọc thánh đồ tô n tử có thể đem ánh mắt nhìn nhiều một chút ra ra hắn lù xì sau khi lớn lên gà cho ta có được hay không lôi khác tại bên cửa sổ bên trên nhỏ giọng đùa với lù xì gà n g u y ê một cái đại đầu quỷ a số hai một cái thanh âm quen thuộc từ tiểu nữ h à i trong miệng t r u y ề n ra thanh âm thật nhỏ chỉ có lôi khắc nghe được lôi khắc nghe xong ô m bé gái tay kèm chút không có bạo trụ đem nàng ném xuống đại đại nữ vương lôi khắc dò xét tính nhỏ giọng nói nói lắp cái gì chư thiên ôn là an bài cho ta thân phận lại là lù xì xem ra còn phải đợi mười sáu năm ta mười tám tuổi mới có thể nhìn thấy vàm ải đến bắt cóc ta hảo t r ờ i mong a ngươi có phải hay không so với ta cắt vào cái này phó bản thời gian đ i ể m sơm a ta khi còn bé liền nghe qua chuyện xưa của ngươi ta nhiệm vụ chính tuyến vàng ải nữ vương phải chết là hai mươi hai năm bên trong nhất định phải hoàn thành bây giờ còn còn lại không đến thời gian hai mươi năm thất bại trừng phạt là khấu trừ năm mươi thuộc tính có phải là giống nhau hay không chư thiên o n l i nhắc e n nhở ta ta cần một ư ơ i tám tuổi thời điểm mới có thể sử dụng kỹ năng cũng khôi phục toàn bộ thực lực trước đó hàng năm chỉ có thể khôi phục một bộ phận thuộc tính đại nữ vương nói lôi khác biết là đại nữ vương cũng không ô m nàng đem cái này hai tuổi đầu chọc đại nữ vương bỏ trên đất để cho nàng bản thân đứng đấy chúng ta nhiệm vụ chính tuyến là giống nhau ta nhiệm vụ chính tuyến cũng là v à n ải nữ vương phải chết còn t h ba trăm h i gian bảy mươi lăm khổ đợi vàng uy hiếp đại nữ vương n ba trăm bảy mươi lăm khổ đợi vàng uy hiếp đại nữ vương cha mẹ của lucy nhìn mình nữ nhi ở phía xa bên cửa sổ cùng cái kia gọi số hai tôn giả đại thần giáo sĩ giống như nói thật vui vẻ lucy phụ mẫu cảm thán không nghĩ tới phụ thân cô sự trong truyền thuyết cái này gọi là số hai tôn giả thần nhân vẫn rất hòa ái dễ gần vậy mà có thể đùa hải từ chơi ngày bình thường lù xì thế nhưng là rất ít cùng lạ l ắ m người nói chuyện đầu chọc thánh đồ cùng cháu mình nói chuyện một hồi lời nói sau liền mang theo tô tử đi nhà gỗ ngoài cửa đem số hai tôn giả săn thú được treo ở hắn động lực sau xe gắn máy chỗ ngồi heo rừng nhỏ cho cầm xuống tới đầu chọc thánh đồ lần này chuẩn bị nhiều bồi bồi c h á u mình không thể giống trước đó ngốc hơn mười phút liền đi v ả n h ả i đã trải qua bị tiêu diệt đầu chọc thánh đồ mộng tưởng đã trải qua hoàn thành thế nhưng là trước khi đến đầu chọc thánh đ quen thuộc thân nhân đã trải qua không ở quen thuộc đồng đội cùng thủ hạ hầu hết đã được mai táng lần này nhìn thấy cháu mình cùng chắt gái l u c y đầu chọc thánh đồ trước đó xa suốt tâm tình mới có hơi chuyển biến tốt đẹp ta cho các ngươi làm một trận lợn rừng y ế n lần này ăn chung xong cơm ta lại đi đầu chọc thánh đồ nói thanh niên cùng thiếu nữ nhẹ gật đầu bọn hắn không biết trước đó đầu chọc thánh đồ ra ra đến liền ngốc vài phút lần này khó được lưu lại một lần ăn bữa cơm đã trải qua rất hiếm thấy số hai tôn giả giúp ta làm lưỡi nước dựa một chút cái này là rừng đầu chọc thánh đồ đi vào nhà phong mép sau kêu lôi khắc lôi khắc đi tới dùng hải thần tam xoa kích thần khí một chút dòng nước liền tụ tập bắt đầu thành tẩy thịt heo rừng sau đó còn đem c h u n g đựng nước cùng phía ngoài giếng nước lần nữa đổ đầy hiện tại lôi khắc siêu khống hải thần tam xoa kích khống thủy kỹ năng đã trải qua đặc biệt thuần t h ụ lôi khắc phát hiện chư thiên ôn lai mặc dù vũ khí tự mang kỹ năng không có độ thuần t h ụ nhưng cũng có thể sử dụng nhiều cũng sẽ tăng lên kỹ năng uy lực cũng có thể là là cùng bản thân thu tiểu thanh tiểu bạch hai cái này yêu s ủ n g yêu s ủ n g tự mang để hắn cái chủ nhân này có thể có được khống thủy kỹ năng thiên phú, năng thiên phú ban đầu rất có thể rất yêu ớt nhưng là có thể đủ nhiều lần sử dụng sau uy lực sẽ tăng lên sẽ cùng h ả i thần tam xoa kích tự mang kỹ năng vừa kết hợp lôi khắc cảm giác hắn đã trải qua có thể ngụy trang thành là thủy hệ m a pháp sư bất quá lôi khắc mắt nhìn bản thân cánh tay trái cùng cánh tay phải hai cái nhất thanh nhất bạch trứng rắn hình xăm cái này hai đầu xà mỹ nữ còn không có ấp trứng đi ra không thủy kỹ năng thêm t ầ n g tính thế nào chỉ có thể chờ đợi cái này tiểu thanh tiểu bạch ấp trứng sau có bản thân ý thức thời điểm hỏi lại một chút các nàng thử một lần mặc dù trở lại chư thiên ôn la chủ giới diện nơi đó cũng sẽ giải đáp người chơi liên quan tới chính mình kỹ năng sử dụng nghi hoặc nhưng thu phí quá mắc lôi khắc không tất yếu tình huống dưới cũng không cho phép chuẩn bị lại hoa cái kia chưa thiết tệ người đây là hải vương hải thần tam xoa kích bán thân khí người lại lấy được vũ khí đại nữ vương đối với lôi khắc vừa nói lần này thanh em thật lớn làm sao không nhỏ giọng nói chuyện lôi khắc hỏi đại nữ vương không sợ bọn họ nghe được à, vừa rồi nhỏ giọng nói chuyện là bởi vì ta mới vừa t ỉ n h ngủ chúng ta không cần quá nhỏ giọng nói chuyện dân bản địa nghe không được chúng ta đối với chư thiên online nội dung thảo luận liên quan tới chư thiên online tình huống bọn hắn sẽ chỉ nghe thành khác trao đổi lời nói mà thôi n g ư ơ i có phải hay không tại phó bản thế giới ở lâu đều coi mình là dân bản địa n g ư ơ i đến cùng so với ta sớm tới này phó bản bao lâu đại nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong mới nhớ bản thân thật đúng là đem quên đi chư thiên ôn lai đối với người chơi cái này chiều cố hắn mang theo giáo sĩ đánh chết ba mươi năm vạm ải đều vào hí đã sâu ta so n g ư ơ i tiến vào trước phó bản hai mươi tám năm lôi khắc tính một chút nói tốt như vậy dựa vào cái gì chúng ta dùng một cái giống nhau phó bản quần trụ ngươi vậy mà so với ta có thể tiến vào trước không cho ta theo lấy ngươi cùng một chỗ sớm tiến vào chư thiên ôn l ạ i không nói đạo lý à. vẫn là ta ra q u y ể n t r ụ c đâu số hai tôn giả ngươi vận khí cũng cú hảo cơ hồ loại này tiền chuyện loại hình sớm tiến vào hình thức rất khó mở ra phần lớn là ẩn tàng kiểu mẫu ta trước đó vì tìm sinh hóa nguy cơ khởi nguyên liền phí lao đại sức lực không nghĩ tới ngươi lần này vậy mà có thể ngẫu nhiên đụng phải như ngươi loại này ngẫu nhiên đụng phải tỷ lệ thấp hơn năm nay chư thiên ôn lai lại có máy đánh bạc thời điểm ngươi nên đi hoa chư thiên tệ mua chút thử chút vận may đại nữ vương một bộ tiếp nối biểu lộ đối với lôi khắc vừa nói đang hối hận bản thân không có sớm tiến vào cái này phó bản thế giới đại nữ vương cũng biết số hai tôn giả khẳng định không phải đã sớm chuẩn bị dù sao nàng là ý muốn nhất thời mang số hai tôn giả tới này cái gì spó h bản số hai tôn giả từ biết là gì spó h bản danh sau liền một đêm thời gian chuẩn bị trên diễn đàn căn bản không có gì spó h bản công lược giới thiệu điểm ấy đại nữ vương chính mình cũng điều tra lôi khắc nghĩ đến năm ngoái thời điểm hắn thật đúng là tại nam bán cầu khu giao dịch chơi qua máy đánh mặt đâu còn chiếm được một cái có thể sử dụng ba lần kim sắc chìa khóa và năng đáng tiếc đều dùng xong không phải cái này chìa khóa và năng tại phó bản bên trong cũng có thể thu hoạch được chút đặc thù bảo vật người coi lù s ỉ cũng rất tốt ta ít nhất là cái dân bản địa hảo nhân vật xuất thân vừa ra đời liền có chọc đầu thánh đồ cái này thực lực cường hãn thái ra ra bà bọc ta cái này tiến vào phó bản xuất thân cựu tử nhất sinh a cái này mới vừa cùng vàm ải đánh ba mươi năm mới kết thúc chiến đấu nổ vàm ải bốn cái chủ s à o huyệt cũng không có phát hiện vàm ải nữ vương đâu l ô i khác đối với đại nữ vương nói ta còn có mười sáu năm đâu nhất định phải đến mười tám tuổi ta kỹ năng mới có thể giải phong người cũng không biết trước đó hai năm ta đứa bé sơ sinh này t r ạ thái là như thế nào chịu được nổi nhằm chán chết ta rồi từ thôn dân cùng cha mẹ nói chuyện bên trong biết rõ thánh thành giáo sĩ đoàn đang cùng vảng hải khai chiến như vậy vảng hải nhiều máu thịt có thể t h ô n vệ chính là không đi được đại nữ vương o á n trách nhìn lấy cái này phiên bản thu nhỏ đầu chọc đại nữ vương tại cái kia phàn nàn lôi khắc cảm giác nàng thân ở trong phúc không biết phúc ca ta còn muốn cùng ngươi đổi đâu mỗi ngày cùng vảng hải chiến đấu còn muốn lo lắng lấy lấy một đám lớn thủ hạ an nguy nào có ngươi ở đây ăn ngủ ngủ rồi ăn hưởng thụ lôi khắc cười nói lấy trở đi hiện tại ta nhìn sao nhìn trăng sáng chờ lấy mười sáu năm sau v ả n ả i mau tới bắt cóc ta ngày đó đến đúng số hai ngươi là lưu lại theo giúp ta vẫn là theo thánh đổ hồi thánh thành nếu không lưu lại theo giúp ta đi thánh thành ngươi sau khi trở về các n g ư ơ i nhóm này đánh bại q u ỷ hút máu anh hùng cũng không có ban thưởng gì giáo sĩ đoàn cũng sẽ bị giải tán không có gì tốt công tác đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nhìn một chút cái nhà gỗ này còn có ngoài cửa sổ hoàng khu hoàng cảnh so sánh dưới hay là trở về thánh thành hưởng t h ụ chút mặc dù thánh thành ba mươi năm trước bọn hắn giáo sĩ đoàn xuất trình thời điểm công trình cũng không tốt nhưng thánh thành cơ hồ tại không có vàng ải giới uy hiếp phát triển ba mươi năm hiện tại nơi nào cơ sở thiết thi có thể so sánh cái này hoang khu cùng nhà gỗ nhỏ hảo mấy lần a đồng thời bản thân giáo sĩ đoàn cánh phải thống xuất thân phận một khi không trở về thánh thành ở lại đây trong nhà gỗ nhỏ những cái kia giáo hội chủ giáo có thể sẽ không đồng ý trong phim ảnh đầu trọc thánh đô cũng không có ở chiến hậu thu hoạch được thân phận tự do đâu cái này giáo sĩ đoàn lao đại đều bị lưu tại thánh thành như là giam l ỏ n g một dạng sinh hoạt lôi khác đoán chừng mình cũng điểm trở về không phải ở nơi này trong nhà gỗ nhỏ khả năng đợi không được lụ xỉ cô bé này lớn lên trước chờ tới thánh thành phái tới quân đội đối với hắn cưỡng ép bắt ta hồi thánh thành được an bài nhân sinh bình thường công việc cũng không có việc gì đầu chọc thánh đồ cùng ta cấp bậc này hẳn là không cần làm việc liền có thể tại thánh thành áo cơm không lo hơn nữa coi như làm việc cũng không sợ đừng quên trong tay của ta cái này tam xoa kích thế nhưng là có thể không thủy không được ta ngay tại thánh thành mỗi ngày khống chế tam xoa kích đến r ử a s ạ c h x o á t cũng thật buông lỏng lôi khắt nói t v y ngươi đem hải thần tam xoa kích như thế uy manh thần khí bị ngươi lãng phí chờ ta qua mấy năm thân thể thuộc tính khôi phục chút ta tự đánh mình đi săn cải thiện thức ăn đúng đã ngươi không tuyển chọn lưu lại vàm hải bắt cóc ta đoạn thời gian kia phụ cận ngươi có thể tuyệt đối đừng tới thêm phiền cướp ta đợi mười tám năm quái đại nữ vương đối với lôi khắc g i ặ n dò tốt ta không đoạt ngươi quái ngươi nếu có thể đan giết vàm hải nữ vương tốt nhất trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ ta và ngươi tổ đội tình huống dưới tiến vào cái này phó bản ta cũng có thể phân đến ban t h ư ờ n g lôi khắc nói lôi khắc cùng đại nữ vương trò chuyện tại phó bản thế giới ngây người mấy năm cùng mấy thập niên hai người rốt c u c đụng phải đồng đội nói chuyện còn thật vui vẻ đầu chọc thánh đồ tại cho lợn rừng thay ra sau đã trải qua cầm lấy phòng bếp dao phay bắt đầu thi triển đao công của, hắn đầu thánh đồ vô dụng vũ khí của mình cắt he dù sao hắn vũ khí giết quá nhiều v à m phải sinh vật nhiễm phải cho mình hài tử ăn thịt đầu chọc thánh đồ cảm giác không tốt dao phay tại đầu chọc thánh đồ trong tay nhanh chóng vung vẩy lên hơn mười giây một cái heo rừng nhỏ huyết nhục liền bị c ắ t gọn xương cốt bị cạo đi ra lấy ra mấy khối đầu chọc thánh đồ lần nữa ra công lấy còn lại hơn phân nửa để một bên nhìn trận tròn mắt tốt tử cho cầm lấy đi ướp g i a vị phơi năng lấy một trận này kỳ thật đầu chọc thánh đồ biết hắn cùng số hai tôn giả rộng mở bực ăn đều có thể ăn sạch con heo rừng nhỏ này bất quá đầu chọc thánh đồ khó được một lần nhìn cháu mình cùng chắc gái. vẫn là muốn cho cháu mình cùng chắt gái lưu chút thịt ăn cho nên chỉ làm gần một nửa lôi khắc ở bên ngoài nhìn lấy cũng không nói gì nhiều coi như cho đại nữ vương giữ lại cải thiện thức ăn ngồi bổ n a o đi mặc dù lôi khắc cảm giác lãng phí chút nóng hổi thịt heo rừng làm xong đầu chọc thánh đ ồ làm hai món ăn một cái là xào thịt heo rừng một cái là thịt heo rừng nấu canh đại nữ vương cái này tiểu chọc đầu lucy cũng ngồi ở trên băng ghế nhỏ cùng theo một lúc ăn đại nữ vương từ xuất sinh hai năm rồi cũng chưa từng ăn tốt như vậy thịt heo rừng cũng đem nàng làm mê mội bất quá đáng tiếc cha mẹ của lucy không cho tiểu hài ăn quá nhiều sợ nàng dạ lôi k h ắ c đi theo tùy tiện ăn một chút sau khi ăn xong lôi k h ắ c cùng đầu chọc thánh đồ cáo từ rời đi dù sao cái kia hơn một ngàn người à n n g giáo sĩ đoàn còn tại chạy về thánh thành trên đường cái này giáo sĩ đoàn là bọn hắn mang ra thánh thành trở về thời điểm hai đại thống xoáy cũng không cùng một chỗ đi theo có chút không thể nào nói nổi lôi k h ắ c cùng đầu chọc thánh đồ lần nữa điều khiển động lực mô tô điều khiển hướng về thánh thành phương hướng hành xử cũng may một đường vừa đi vừa về ra tốc chạy tại thánh thành nơi xa mấy cái tảng đá lớn pho tượng dưới gặp đang chạy cái này hơn một ngàn người giáo sĩ đoàn xe gắn máy đội đã trải qua rời đi thánh thành ba mươi năm những cái này giáo sĩ nhìn lấy t h á n h thành bên ngoài mang tính tiêu chí kiến trúc hình người đại y ê u tố biết ngày mai sẽ có thể lần nữa trở lại cái kia quen thuộc vừa xa lạ t h á n h thành hai đại thống soái về đơn vị cũng làm cho những cái này các giáo sĩ an tâm rất nhiều chương ba trăm bảy mươi sáu trở về t h á n h thành cùng giáo sĩ đoàn giải tán chương ba trăm bảy mươi sáu trở về t h á n h thành cùng giáo sĩ đoàn giải tán lôi khác trở về trên đường đã trải qua khía cạnh nhắc nhở đầu chọc thánh đồ để hắn không nên đối với lần này hồi t h á n h thành s â u đãi nộ có quá cao chờ đợi mặc dù bọn hắn đánh chết v à n sinh vật tứ đại xào huyện là nhân loại anh hùng nhưng là năm đó t h á những t h năm này bọn hắn liên hệ thánh thành tiếp tế cơ hồ triệt để gây mất đồng thời số hai tôn giả cùng đầu chọc thánh đồ mang theo giáo sĩ đoàn đi những nhân loại khắc thành thị mượn vũ khí hạng nặng cùng binh sĩ thời điểm thánh thành còn p h ả i người truyền đến khẩn cấp thông c h i để bọn hắn đình chỉ cái này vừa làm pháp bất quá đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắt đều không để ý tới đầu chọc thánh đồ cũng biết những cái này bất quá vì thủ hạ cái này hơn một ngàn danh cùng bọn hắn chiến đấu ba mươi năm giáo sĩ về nhà tâm nguyện lần này thánh thành nhất định phải hồi một ngày sau giáo sĩ đoàn đi vào thánh thành d ư ớ i thành cửa thành đóng chặt không có da nên tiếp đội ngũ giáo sĩ đoàn bên trong người trước đó nghị khải hoàn mà về bị vui vẻ đưa tiến vào thành tràn diện không thể xuất hiện rất nhanh cửa thành bên cạnh cửa nhỏ mở ra đông đảo cầm vũ khí binh sĩ xuất hiện giao ra vũ khí vào thành một tên tuổi già đại chủ giáo nói hắn nhìn một chút đầu chọc thánh đồ l ô i khắc cũng cảm giác người đại chủ này dậy nhìn quen mắt nghĩ nghĩ mới phát hiện là năm đó đầu chọc thánh đồ mang theo hắn đi gặp còn nhắc nhở hắn gia nhập giáo sĩ đoàn phải suy nghĩ cho kỹ cái k i a trung niên đại chủ giáo ba mươi năm trôi qua người đại chủ này dậy đã trải qua tuổi già biến thành một cái lao đầu người đại chủ này d ậ y tốt giống cùng đầu chọc thánh đồ quan hệ cũng không tệ lắm bỏ vũ khí xuống yên tâm chúng ta là đánh bại quỷ hút máu anh hùng thanh thành sẽ không đối với anh hùng hạ thủ đầu chọc thánh đồ trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ giáo sĩ vừa nói hắn dẫn đầu ném ra vũ khí ném tới bên chân đất các bên trên đông đảo giáo sĩ làm theo lấy thánh đồ rất tốt cùng chúng ta tiến đến tất cả giáo sĩ đi trước tắm nước nóng thay quần áo khác một trận chiến này quá khá dài vất vả các ngươi tuổi ra đại chủ giáo nhìn lấy giáo sĩ đều b ô n g vũ khí xuống sau lên tiếng nói ra người đại chủ này dạy lời nói giáo sĩ đoàn người nghe xong bao nhiêu t â m ấm chút mặc dù bị cầm vũ khí binh sĩ đi theo có chút không được tự nhiên giáo sĩ đoàn tiến vào thánh thành từ cửa nhỏ tiến vào không có mở ra đại môn n g n đón cái này vì nhân loại sinh、tồn. cùng vàng ba mươi năm sau may mắn chinh ò n sống suốt n chiến này giáo thành thành, t h sau khi n trở về không có một cái nào thân nhân tới đón tiếp khải hoàn tri sư ba mươi năm rốt cục lại còn sống trở về đến nơi này cái thuộc về bọn hắn thành trì các giáo sĩ trong lòng các loại tư vị đều có như là đ ậ ngũ vị bình mường dạng cũng may thánh thành binh sĩ trước mang theo các giáo sĩ p h â n tán đi tắm nước nóng lại cho cung cấp một bộ quần áo mới cùng ăn bài t r ỗ ở cùng đồ ăn có rau cải thức ăn và canh nóng mặc dù đồ ăn đơn giản nhưng là khiến cái này các giáo sĩ trong lòng thử nghiệm đi tiếp thu tòa thánh thành này lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ tại tắm nước n ó n g xong đ ổ i thân mới tinh hắc sắc đeo bao đầu cái mũ quần áo sau bị mang đến một cái ở giữa tòa thánh thành khu vực gian phòng tiếp nhận bốn tên đại chủ giáo hỏi thăm gian phòng kia để lôi khắc cảm giác tuyệt không hữu hảo bốn tên đại chủ giáo cao cao tại thượng ngồi xuống. là hắn cùng đầu chọc thánh đồ đứng đấy ở giữa trước đó ở cửa thành đón hắn nhóm cái vị kia tuổi già đại chủ giáo trước hết để cho đầu chọc thánh đồ đơn giản dưới giảng thuật cùng v ạ n g chiến đấu tình huống cùng với cuối cùng phá hủy thứ tư xào huyệt báo cáo đầu chọc thánh đồ giọng bình thản nói cái này ba mươi năm đi qua sau đó cũng làm cho số hai tôn giả cái này giáo sĩ đoàn cánh phải thống lĩnh làm hắn báo cáo lôi k h ắ c cũng nói một lần lôi k h ắ c cảm thán may ở nơi này gian phòng đèn t ố i a bản thân mới quần áo màu đen còn mang một từ phía sau đeo đầu mũ mình mang bên trên sau đỉnh đầu cái kia đều phát cạn thập tự giá hình xăm mới không có bị tứ đại chủ giáo phát hiện thế giới này, Còn thời v một ải đ tên đại chủ giáo nói lôi khác cũng biết trước đó hắn cùng đầu chọc thánh đồ phái đi ra ngoài tiểu đội giáo sĩ tinh anh chỉ có thể giết chết đại bộ phận công chiếm thành thị vạm ải sinh vật khẳng định có cá lọc lưới nhưng những cái này giải rác vạm ải không đủ gây sợ bất quá vạm ải nữ vương còn ở bên ngoài hấp huyết nữ vương hẳn là còn không có bị thế giới này nhân loại phát hiện đâu đây mới thật sự là mầm hòa lớn đáng tiếc lôi khắc không có bất kỳ chứng cớ nào có thể cung cấp v ả m ải nữ vương tồn tại lôi khắc đoán chừng bản thân liên quan tới v ả m ải tồn tại tình huống ngay cả ánh sáng đầu thánh đồ đều không thuyết phục được chớ đừng nhắc tới cái này bốn cái đại chủ giáo đúng đầu trọc thánh đồ không có phản bác hắn cũng không quan tâm những cái kia giải rác v ả m ải giáo sĩ đoàn lần này v ả m ải trong đại chiến làm ra trọng đại cống hiến cùng hy sinh hiện tại đại chiến kết thúc giáo sĩ hẳn là trở về thuộc về bọn hắn cuộc sống của người bình thường Tất cả giáo sĩ đoàn nhân viên nếu như là dân chạy nạn thân phận gia nhập giáo sĩ đoàn trở về trước đó thành thị trước đó thành thị không tồn tại lân cận thành thị phân phối không phải dân chạy nạn thân phận gia nhập giáo sĩ đoàn lưu tại thanh thành một tên đại chủ giáo nói đúng đầu c h ọ n thánh đồ lần nữa nhận lấy cái này phân phối cái này phân phối dưới cũng coi như cho thủ hạ hơn một ngàn danh giáo sĩ một cái công đạo mặc dù hắn cùng số hai tốt hơn giả đ o á n chừng biết bị cưỡng chế lưu tại thanh thành lôi khác nghe lấy cái này xử lý giáo sĩ đoàn phân phối nghĩ đến hẳn là giáo hội tại phân tán giáo sĩ đoàn thực lực để tránh xuất hiện phản loạn lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét dưới phát hiện bên trong t o à thanh thành không tồn tại những giáo sĩ khác trừ bọn họ đồng thời trở về cái này hơn một ngàn giáo sĩ bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì giáo sĩ tồn tại theo lý thuyết t ò a thánh thành này tại hắn cùng đầu chọc thánh đ ồ xuất trình thời điểm còn có một số nhỏ giáo sĩ lưu tại bên trong t ò a thánh thành bảo vệ thánh thành mới đúng những cái này giáo sĩ thế nhưng là tiêm vào thánh dịch là bất lao bất tử vì sao lại đều biến mất để lôi khắc hơi nghi hoặc một chút lôi khắc thử lấy dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng kiểm tra một hồi trước đó tại thánh thành dưới mặt đất cái tia nửa cái ngâm tại trong chất lỏng thiên sứ đến cùng thế nào nhìn sau lôi khắc phát hiện cái tia nửa cái nam thiên sứ vẫn chỉ có nửa người trên cùng nửa cái lông đều nhanh rơi s ạ c cánh giống như biến gậy chút không còn biến bên trong tòa thánh thành vốn có giáo sĩ ở nơi này trong ba mươi năm biến mất sự t ì n h lôi k h ắ c không nghĩ ra được là cái gì tạo thành chỉ có thể sau đó chậm rãi dò xét số hai tôn giả cùng đầu chọc thánh đồ bị yêu cầu mỗi ngày đi giáo hội vị trí giáo đường là một m lần cầu nguyện bốn cái đại chủ giáo đối với lôi k h ắ c cùng đầu chọc thánh đồ hỏi thăm kết thúc hai người bị binh sĩ mang theo rời đi bị mang về bọn hắn lúc đầu giáo sĩ lâu lôi k h ắ c h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng kiểm tra một hồi phát hiện tòa thánh thành này bên trong rất nhiều lùn giáo sĩ lâu đều bị dỡ bỏ chúng kiến là cao Úc, đồng thời đã bị bình dân và ở cũng may hắn cùng đầu chọc thánh đồ cái này giáo sĩ lâu coi như thật cao. không có bị bỏ. lôi khác cùng đầu chọc thánh đồ căn phòng bị bảo lưu lấy hẳn là giáo hội cũng biết hai người không có chế tử không lấy đi gian phòng của bọn hắn bên trong phòng đ ệ n t r ă n giường cái bàn chờ công trình cùng một chút cuộc sống đơn giản vật dụng tất cả đều mới còn nhiều cái tắm rửa dùng máy nước nóng lôi khác nằm lại trên giường ngủ trước dưới những chuyện khác lôi khác chuẩn bị chậm rãi điều tra mới vừa hồi thánh thành đoạn thời gian này đoán chừng giáo hội sẽ đối với hắn cùng đầu chọc thánh đồ mật thiết chú ý một đoạn thời gian ban sơ mấy ngày này lôi khác không định làm ra dị thường gì cử động liền liền giống như người bình thường sinh hoạt là được tòa h ứ c ă thánh thành này phổ i đi, lĩnh h đầu thông thị dân biết lôi khắc là giáo sĩ thân phận sau không có giống lôi k h á c ban đầu ba mươi năm trước tiến vào thánh thành như thế được hoan nghênh hiện tại bên trong tòa thánh thành thị dân đều e ngại tránh né lấy giáo sĩ nội thành không phát hiện được trước đó lưu thủ giáo sĩ mất tích nguyên nhân lôi khác liền đem phân thân phóng xuất thay thế hắn trong thành ở lại lôi khác ăn mặc quần áo màu đen mang hảo mũ cùng khẩu trang thừa dịp trời tối thuấn di rời đi lôi khác đi đến thánh thành phụ cận tạo dựng lên tiểu c h ấ n đi sử dụng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng đi đường mặc dù không có động lực mô tô nhanh nhưng tăng thêm bản thân chạy trượng cũng có thể tại trong hai ngày v ổ i tới trong c h ấ n nhỏ thị dân lôi khác phát hiện so bên trong tòa thánh thành thị dân càng căm thù giáo sĩ lôi khác thử lấy hiểu rõ nguyên nhân mới phát hiện là hắn cùng đầu chọc thánh đồ những năm này mượn binh cùng vũ khí hạng nặng gây nhiều người tức giận lại thêm thánh thành ban sơ không có trạm thu nhận có dân chạy nạn để giáo sĩ đi xua đổi đi ngoài thành dân chạy nạn nguyên nhân giáo sĩ đoàn bị chịu hoang thánh thành phụ cận tiểu chấn lớn đều là năm đó dân chạy nạn hậu đại đây là giáo hội tại ba mươi năm trước liền mưu đồ kế sách vẫn là chỉ là t r ù n g hợp đoán chừng t r ù n g hợp tỷ lệ lớn hơn một chút dù sao ba mươi năm trước giáo hội cũng không biết giáo sĩ có thể chiến thắng v à n còn sống sót lôi khác nghĩ đến tại tiểu chấn cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch lôi khác quyết định hay là trở về thánh thành đi. ban đêm chạy về thánh thành sau thừa dịp bóng đêm lôi khắc về đến phòng đổi về phân thân chương ba trăm bảy mươi bảy là thú ma giả giáo sĩ đoàn tụ họp thời điểm một chương ba trăm bảy mươi bảy là thú ma giả giáo sĩ đoàn tụ họp thời điểm một lôi khắc bỏ công như vậy điều tra thánh thành trước đó ở lại giữ những cái kia giáo sĩ mất tích sự tình chủ yếu cũng là lo lắng an nguy của mình a ba mươi năm trước những cái kia ở lại giữ giáo sĩ đều có thể biến mất khả năng rất lớn là chết lôi khắc cũng lo lắng cho mình chuyện này giáo sĩ có thể hay không lộ hại nhưng là bất luận cái gì liên quan tới lưu thủ giáo sĩ tin tức lôi khắc đều không cha được lôi khắc cũng cùng đầu chọc thánh đồ để việc này đầu chọc thánh đồ cho rằng là khiến cái này giáo sĩ biến thành bình dân phân tán đến những nhân loại khắc thành thị khuyên lôi khắc không cần lo lắng cũng may lôi khắc cái này lo lắng bị làm hại sự tình từ hắn cùng đầu chọc thánh đồ trở lại thánh thành sau vẫn không có xuất hiện trở lại thánh thành nửa tháng trải qua cuộc sống bình thản bên ngoài đã trải qua rơi ra tuyết lớn thiên k h í thay đổi rét lạnh thánh thành trên đường phố có chút khánh điện v ậ t vị hôm nay là thánh thành năm mới giáo hội sáng sớm phát ra đồ ăn đồng thời từng cái giáo đường đều để đỏ thanh ca trên đường phố rất nhiều ăn mừng du hành đội ngũ bên trong thành dân chúng đang chuẩn bị nên đón cái này năm mới đến đây là lôi khắc cùng đầu chọc thánh đ ồ trở lại tòa thánh thành này cái thứ nhất năm mới cũng là lôi khắc đi vào thế giới này thứ ba mươi mốt cái năm mới trừ lúc ban đầu năm mới là tại thánh thành vượt qua lôi khắc cùng vạm ả i giao chiến ở bên ngoài tới hai mươi chín cái năm mới lôi khắc tại trên đường phố nhìn biết năm mới khánh điển hoạt động những người bình thường này an ổn sinh hoạt đều là giáo sĩ dùng sinh mệnh cùng vạm ả i giao chiến đổi lấy nhưng là bên trong tòa thánh thành bây giờ người bình thường cũng không có cảm ơn giáo sĩ thậm chí ngay cả giáo hội cao tầng cũng không tồn tại đối với giáo sĩ cảm ân tri tâm chỉ cần lôi k h ắ c lộ ra trên trán cái tia thập tự giá lạc ấ n chuyện này hình xăm đám dân thành thị thấy được sau đều sẽ xa x a tránh ra lôi k h ắ c muốn không lo lắng thánh thành đám giáo chủ phát hiện hắn là giả giáo sĩ thân vận biết dẫn tới p h i ề n phức đều muốn rửa đi chuyện này hình xăm lôi k h ắ c lựa chọn hồi chỗ ở của hắn 1818 g i a n phòng đi nghỉ ngơi mới vừa về đến phòng ngây người sẽ cửa phòng mình chung cửa liền bị nhấn lôi k h ắ c mở cửa xem xét là đầu chọc thánh đồ đi phòng ta ta chuẩn bị rượu cùng đồ ăn chúc mừng hạ năm mới đầu chọc thánh đồ lời nói đơn giản đối với lôi khắc nói phát ra mời lôi khác đi đầu chọc thánh đổ cái kia gian phòng sạch sẽ bên trong gian phòng trên mặt bàn bày biện bốn cái món ăn một món canh hai thức ăn lạng thịt đồ ăn đều là đầu chọc thánh đổ tự mình xuống bếp làm trên bàn còn thả hai đại bình rượu đầu chọc thánh đ ồ mời lôi khắc nhập vào sau bắt đầu nhắm mắt lại cầu nguyện lôi khác cũng nhắm mắt lại nhỏ giọng nhớ tới a mi phò phò đến bây giờ lôi khắc cũng không có học cái này cầu nguyện đến cùng cầu nguyện cái gì bất quá nhập ra tùy t ụ lôi khắc đi theo nhắm mắt liền nghỉ ngơi mấy chục giây đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắc sau đó bắt đầu bắt đầu ăn vừa trò chuyện này vừa ăn bàn này tại bên trong tòa thánh thành coi như phong phú đồ ăn lôi khắc ăn đồ ăn cảm thán hắn ở nơi này gì sẽ phó bản bên trong sở bạt tạ ba trăm dũng sĩ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị là góp nhặt bất mãn thế giới này thức ăn quá kém tốt nhất một trận đều không bản thân đi trường học quán cơm tùy ý gọi, gọi món ăn tốt n à y bình thường chính là một đồ ăn một bữa cơm cũng không tệ rồi cũng may ở nơi này phó bản. trước đó đi qua ba mươi năm chiến đấu giết chóc giá trị tăng trưởng đến thật nhiều cũng không biết cuối cùng tìm tới vạm hải nữ vương thời điểm có cần hay không tự mình ra tay l ô i khác là hy vọng đã trở thành lucy đại nữ vương trực tiếp giết vạm hải nữ vương không cần hắn xuất thủ tốt nhất như thế bản thân nhiệm vụ kết thúc cái này h ụ t đội giọng giết chóc giá trị liền có thể để dành đến, đến rồi còn đồng d ạ n g có thể phân đến nhiệm vụ hoàn thành b a n thường đến vốn một chén còn nhớ rõ chúng ta ba mươi năm trước cái kia năm mới r ờ i đi t h á n h thành trước năm mới liên h o a n thời điểm l ờ i thế sao đầu chọc thánh đồ vừa nói đem hai bình rượu mở đầu chọc thánh đồ trước cho mình đồ đầy sau đó cho lôi khắc chén rượu cũng rót đầy rượu đều đi qua ba mươi năm lôi khắc hồi tưởng đến thật có chút nhớ không rõ lúc đương thời cái gì lời thề ăn ngon uống ngon sao lôi khắc mơ hồ nhớ kỹ ba mươi năm trước cái kia tại thánh thành năm mới là tại gian phòng của mình bên trong qua bản thân tìm tới đầu chọc thánh đồ cùng nữ giáo sĩ bản thân còn săn thú ba cái con t h ỏ mời bọn họ ăn đầu chọc thánh đồ cùng nữ giáo sĩ lúc ấy ăn thịt t h ỏ đều thật mau đầu chọc thánh đồ ngược lại xong rượu lại nổi lên thân từ phía sau trong ngăn t ủ cầm một cái ly rượu không đặt lên bàn Đầu chọc thánh đồ đây cho đã chọc cho chết thánh hải giết giáo vàng bị nữ số ĩ cũng hai tôn giả giáo sĩ lúc ấy thánh thành điều kiện căn bản mặc dù so sánh lại hiện tại kém rất nhiều nhưng lúc ấy ngươi nói lấy nước t h a y rượu kính giáo sĩ đoàn kính thánh đồ đôi chiến vàng thắng ngay từ trận đầu hôm đó lại về thánh thành nâng ly nữ giáo sĩ cũng cùng chúng ta ước định thắng ngay từ trận đầu khải hoàn à y lại tụ họp thánh thành nâng ly hiện tại ba mươi năm chúng ta dùng ba mươi năm cố gắng đánh chết vàng ải lần nữa về tới thánh thành nhưng là nữ giáo sĩ đã trải qua không có ở đây ta gần nhất trong động nhiều lần mơ tới nữ giáo sĩ tại hấp huyết q u ỷ trong xào huyện bị vảng kéo xuống hang động thâm viên giết chết tràn diện đầu trọc thánh đ ổ vừa nói hắn hai mắt đã có chút đỏ lên lôi khắc nhìn lấy trước người cái này giáo sĩ đoàn lao đại nghe được hắn lôi khắc cũng ngồi tưởng lại năm đó ba người năm mới tụ hội một chút tình huống ba mươi năm sống chết cách xa nhau à thánh đ ổ ta không cho ngươi làm bi ai bầu không khí à năm hết tết đ ế n rồi chúng ta chỉ ít không thẹn với lương tâm không phải sao đến làm cái ly này thêm một ly nữa ta thay nữ giáo sĩ uống lôi khắc nói giơ lên chén rượu của mình cùng trên bàn chỗ c h ố n g chén rượu làm đi đầu chọc thánh đồ cũng giơ lên chén rượu của hắn cùng cái này số hai tôn giả chạm thử lúc đầu đầu chọc thánh đồ là muốn đem cho nữ giáo sĩ chuẩn bị chén rượu kia ngược lại ở trên mặt đất lấy kỷ niệm nữ giáo sĩ trên trời có linh thiêng bây giờ lại nhìn lấy số hai tôn giả tên này nhu thể quát hết bản thân ly kia sau lại đem nữ giáo sĩ chén rượu kia uống c ạ n sạch đầu chọc thánh đồ cũng không biết nên nói cái gì cho phải lôi khắc vừa mới nghe được đầu chọc thánh đồ miêu tả n ộ n g đã trải qua nghĩ tới một loại khả năng nữ giáo sĩ còn sừng a nữ dẫn đầu đánh vào thứ tư xào huyệt sau toàn quân bị diện nhưng là chiến trường kia không ai triệt để điều tra điều kiện cũng không cho phép dù sao bị v ả m a n s o n g nhân loại xương cốt chiếm một bộ phận căn bản trai nhìn không ra kết quả lôi khác nghĩ đến cuối cùng bản thân cùng đầu chọc thánh đồ mặc dù diện thứ tư v ả m g ải xào huyệt nhưng là không giết chết v ả m g ải nữ vương nữ giáo sĩ rất có thể giống trong phim ảnh một dạng bị v ả m g ải nữ vương bắt sau chia chút máu biến thành nhân loại v ả m g ải này sinh vật bậc cao nói cách khác chờ đại nữ vương cái này lũ xì m ư ơ i tám tuổi thời điểm đi bắt cóp đầu chọc thánh đồ chắt gái vàng ải khả năng rất lớn lại là nữ giáo sĩ lôi khác càng nghĩ càng thấy được tình huống này tám chín phần mười sẽ phát sinh dù sao v ả m g ải nữ vương chưa từng xuất hiện nữ giáo sĩ chết hiện tại đầu chọc thánh đồ trong lòng cũng vẫn cho rằng là hắn sai lầm lôi khác nghĩ đến nếu như hắn là v ả m g ải nữ vương d i ệ t sạch giáo sĩ đoàn quân cánh tả dưới tình huống sẽ không dễ dàng như vậy giết giáo sĩ đoàn quân cánh tả thống xoáy nữ giáo sĩ nếu như v ả m g ải nữ vương tại mưu đồ bí mật tương lai phản kích cái này giáo sĩ đoàn quân cánh tả thống xoáy nữ giáo sĩ biến thành nhân loại vảng ải tuyệt đối là một chương vương bài một chương có thể đối phó thánh thành cùng đầu chọc thánh đồ trước đó còn không ngớ thích đầu t r ọ c thánh đ ồ đi nhà cô gặp hắn vợ trước cùng nữ nhi chờ lucy cũng chính là đại nữ vương lớn lên đến mười tám tuổi biến thành nhân loại vàng hình thái nữ giáo sĩ tại không biết n ú t ở chỗ nào vàng ải nữ vương phát triển trong bóng tối vàng thế lực sau quyết định phản công thánh thành thời điểm rất có thể nữ giáo sĩ biết bị phái đi nhà cô bắt cóc lucy tên đầu t r ọ c này thánh đ ồ chắc g á i chương ba trăm bảy mươi bảy là thú ma giả giáo sĩ đoàn tụ họp thời điểm hay chương ba trăm bảy mươi bảy là thú ma giả giáo sĩ đoàn tụ họp thời điểm hay lối khác cơ khổ đều là n h i ệ p viên a đầu chọc thánh đồ bản thân tạo nghĩa ta lôi khắc nghĩ vậy khả năng chuẩn bị chờ mấy năm có giành lại đi hoa nguyên n g bên trên nhà gỗ nhỏ thời điểm nhất định phải nhắc nhở hạ đại nữ vương nếu tới bắt cóc nàng làm ộ t cái nhân loại bộ răng cái ố t có thập tự giá l à c ấn nữ giáo sĩ tuyệt đối đừng rết đi thôn phệ huyết đ ủ đến cạn thêm chén nữa lôi khắc nghĩ đến nữ giáo sĩ rất có thể còn sống phán đoán sau tâm tình tốt rất nhiều lại rót cho mình một ly cùng sử dụng đầu chọc thánh đồ bình rượu cho nữ giáo sĩ cái kia chỗ chống chén rượu cùng đầu chọc thánh đồ cũng rót một chén thật nhiều năm không uống rượu vừa vặn có đồ ăn cái này loại rượu hương vị lôi khác chuẩn bị uống nhiều m ấ y chén lôi khác lại liên tục uống hai chén đầu chọc thánh đ ồ uống bản thân một chén kia lôi khác cùng đầu chọc thánh đ ồ trò chuyện uống rượu hai đại bình rượu gạo bị lôi khác bản thân uống hai phần ba đầu chọc thánh đ ồ uống một phần ba lôi khác không có sớm nói cho đầu chọc thánh đ ồ liên quan tới nữ giáo sĩ còn có thể còn sống sự tình dù sao không giải thích rõ ràng à tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là lôi k h á c phỏng đoán của mình vạn nhất nữ giáo sĩ chết rồi đầu chọc thánh đ ồ n ê n cao hứng hụt lôi khác chuẩn bị đợi đến lũ si mười tám tuổi thực bị v ã n ai bắt cóc sự kiện phát sinh rồi nói sau lôi khác nghĩ đến trước hết để cho đầu chọc thánh đồ ấy náy cái hơn mười năm để đầu chọc thánh đồ trước đó không để ý tới nữ giáo sĩ tình cảm dù sao thánh đồ đầu đã sớm hết cũng không sợ ấ y náy rụng tóc một bữa cơm đầu chọc thánh đồ nhu thể quát say k h ư ớ c lôi khác đoán chừng đầu chọc thánh đồ căn bản là không có uống qua mấy lần rượu hoặc ba mươi năm không uống rượu cũng đã rất sớm trước đó đi bên ngoài thành c h ấ n lúc thi hành nhiệm vụ lợi hoặc hắn tiêm vào thánh dịch trước từng uống rượu mà thôi cũng may đầu chọc thánh đồ uống say hắn cuối cùng cùng với lôi khắc nói, nói được nửa câu liền nằm sấp trên bản không nổi rượu phẩm cũng không tệ l bàn cơm này lưu cho đầu chọc thánh đồ sau khi tỉnh lại bản thân thu thập đi trở lại gian phòng của mình lôi khắc nằm ở trên giường tối nay ngủ ngon giấc thời gian mỗi một ngày trải qua trở lại thánh thành đã trải qua hơn m ộ ư ơ i năm năm lôi khắc trong thời gian này cùng đầu chọc thánh đồ chỉ rời đi thánh thành hai lần đi cho giáo hội chấp hành nhiệm vụ còn không phải săn g i ế t quý h ú t máu nhiệm vụ là cho thánh thành xử lý xuống cùng những thành thị khác quan hệ sự t ì n h lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ cái này hai đại giáo sĩ đoàn chức thống xoái xuất mã thánh thành bên ngoài những nhân loại khác thành thị thành chủ thấy trực tiếp chỉ sợ ba phần a dù sao năm đó hai người hung danh bên ngoài đều không dùng lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ nói nhảm hai người liền nhân loại thành thị thành chủ chỗ ở đứng sẽ sự tình liền giải quyết viên mãn xử lý nhiệm vụ trở về trên đường cái này hai lần đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắc còn tại nhà gỗ nhỏ cái kia phụ cận ở mấy ngày lôi khắc cùng dần dần lớn lên đại nữ vương gặp mặt sau cũng dặn dò đại nữ vương nếu tới bắt cóc nàng chính là nữ giáo sĩ vàng ải có thể tuyệt đối đừng giết cái kia nữ giáo sĩ là bằng hữu của hắn đại nữ vương miệng đầy đáp ứng đầu chọc thánh đồ cũng nói với chính mình tôn tử cùng chắt gái người một nhà này có việc có thể tới thánh thành tìm hắn hôm nay lôi khắc tại thánh thành trên đường phố đi bộ, tính toán thời gian, đêm nay đại nữ vương cái này lucy liền tròn mười tám tuổi sinh nhật sau đó đại nữ vương liền lúc nào cũng có thể bị vàng ái ép buộc cái này khu ma người nội dung cốt truyện rốt cuộc không sai biệt lắm đi đến quỹ đạo chính không có bị bản thân làm sợ lôi khác nghĩ đến bản thân cùng đầu chọc thánh đồ lao đại nghỉ ngơi mười sáu năm cũng nên động một chút những năm này lôi khác dùng chớ chú khiêu đao cầm t h i ể u một đầu khối điêu khắc mấy cái hoàng kim cấp chớ chú mang ấu cái kia nửa cái thiên sứ chớ chú mang ấu lấy giữ lại phòng bị cái kia nửa cái thiên sứ động thủ với hắn bất quá lôi khắc đều là buồn lo vô cớ cái tia nửa cái thiên sứ đi qua lôi khắc những năm này mỗi tháng quan sát mấy lần phát hiện một mực dưới đất pha lê trong thùng âm không có dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h giống như chìm vào trong giấc ngủ nửa tháng sau lôi khắc cửa phòng bị r ồ n ra gõ lôi khắc mở cửa xem xét lại là đầu t r ọ c thánh đồ tôn tử cùng vợ hắn hai người này chạy tới thanh thành số hai tôn giả đại nhân rốt cuộc tìm được n g ư ờ i lù xì xảy ra ngoài ý m u ố n vạm ải lù xì bị vạm ải bắt đi thanh niên vội vã đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cảm thán rốt cuộc để hắn chờ được lôi khắc trước tiên đem đôi vợ chồng này mời vào bản thân trong phòng. sau đó lôi khắc đi cái này tầng lầu đầu chọc thánh đồ căn phòng kia đem đầu chọc thánh đồ tìm tới lôi khắc không nghĩ tới tên chọc đầu này thánh đồ tôn tử cùng vợ hắn biết trước tìm đến mình phòng không có đi trước đầu chọc thánh đồ cái này ra ra gian phòng xin giúp đỡ lôi khắc đoán chừng là bản thân bảng số phòng một nghìn tám trăm mười tám dễ nhớ duyên c ứ đi đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắc trở lại phòng của hắn nhìn đứng ở trong phòng đôi vợ chồng này đầu chọc thánh đồ làm cho các nàng nói hạ đi qua lôi khắc cũng trong phòng nghe lấy một cái nữ nhân loại dáng vẻ vạm hải, hải sinh vật tại hơn mười ngày trước xông vào các nàng chỗ ở cái kia trong nhà gỗ nhỏ vốn là muốn giết các nàng. nhưng là lũ xỉ dung cảm đứng dậy cùng kêu nhân loại dáng vẻ nữ vàm ải nhỏ giọng nói mấy câu sau các nàng cũng không có nghe thanh lộ tây nói cái gì sau đó lũ xỉ liền bị vàm ải nhóm bắt đi đầu chọc thánh đồ nghe xong như mày không nghĩ tới vẫn tồn tại cái này một c ô không ở thánh thành dưới sự khống chế phi hành loại cao cấp vàm ải ghê t ẩ m hơn chính là lại còn dám cướp dọc đường đi hắn chắc g á i còn sớm tôn tử không có bị đánh g i ế t t h ắ n hết đầu chọc thánh đồ cảm giác đây là vàm ải đối với hắn trả t h ù cùng khiêu khích ta đi liền lũ xỉ các ngươi tại phòng ta ở lại không muốn rời đi thánh thành đầu chọc thánh đồ lên tiếng vừa nói trên người hắn buộc phát ra cường đại sắt khí để thanh niên vợ chồng đều cảm giác được phụ cận không khí nhiệt độ tại giảm xuống l ấ y cũng không quá dám nhìn thẳng bản thân cái này ra ra ta với ngươi đi phong ta dự bị chìa khóa cho bọn hắn có thật nhiều thức ăn nước uống đầy đủ bọn hắn sinh sống một đoạn thời gian lôi khác nói ra đầu chọc thánh đồ nhẹ gật đầu lôi khác đi theo đầu chọc thánh đồ xuống lầu chúng ta cùng đi tìm kiếm lụ xì cùng quý hút máu hạ lạc phải nhanh một chút cứu ra lụ xì đã chậm ộ t khi lụ s ì bị cắn bị thương tương biến là quý hút máu vân đầu chọc thánh đồ cấp tốc nữ khí đối với lôi khắc nói lôi khắc vừa định khuyên đầu chọc thánh đồ đ ừ n g đi tìm đại chủ giáo nhưng lời nói còn không có nói chi lôi khắc lại nhận được trừ thiên online nêu lên thanh â m len k e n chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả đại nữ vương thành công đánh giết vàng ải nữ vương hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vàng ải nữ vương phải chết đại nữ vương từ bị giết chết trước vàng ải nữ vương vậy biết được thế giới này năng lượng tại mấy chục năm trước liền bị bị thương thiên sứ hấp thu trần tướng đại nữ vương lựa chọn tiếp nhận rồi ẩn tàng nhiệm vụ chính tuyến hai thế giới diệt vong chân tướng ẩn tàng nội dung cốt truyện nhiệm vụ chính tuyến hai khởi động Bên trong tòa, Thánh thành chương á i kia c thiên ba trăm người xâm nhập bảy i i chết. h n mươi h bảy là thú ma giả giáo sĩ đoàn tụ học thời r t tính chế sau, cấm đề ba nhưng là sau đó nghe được đại nữ vương cái này hố hàng vậy mà mở ra trước đó hắn cự tuyệt nhiệm vụ chính tuyến hai chặn đánh khoảnh khắc nửa cái thiên sứ lôi khắc hiện tại cái tia khí a lôi khắc né hảo mấy thập niên nhiệm vụ chính tuyến hai đại nữ vương tên này đi lên liền cho tiếp trước đó tại một cái không có bị loài người phát hiện vảm ẩn tàng sơn mạch xào huyện quỷ hút máu thứ năm trong xào huyện đầu trọc đại nữ vương lụ xì bị nữ giáo sĩ này nhân loại hình thái vảm ả i mang đến thấy vảm ải nữ vương đại nữ vương cái này lụ xì t i ế u nữ từ bị nữ giáo sĩ bắt sau liền bắt đầu biểu hiện rất là hưng phấn hài lòng để nữ giáo sĩ đều rất kinh ngạc đều không cần nữ giáo sĩ thuyết phục đại nữ vương lụ c h ú t vạm ải nữ vương tiếp nhận vạm ải nữ vương sơ ủng biến thành nhân loại hình thái vạm ải mới được đồng thời l ũ Sĩ còn nói nàng là số hai tôn giả bạn gái nữ giáo sĩ nghị nghị sau hôm nay l ũ Sĩ đi gặp cho nàng tân sinh vạm ải nữ vương vạm ải nữ vương nhìn thấy l ũ Sĩ sau cho l ũ Sĩ chuyển tin tức giảng thuật thánh thành phía dưới mấy chục năm trước một cái đến từ tình cầu này bên ngoài thụ thương thiên sứ đang hấp thu thế giới này sinh mệnh sinh linh năng lượng sự tỉnh vạm ải nữ vương chuyển tới trong, tin tức giảng thuật, mấy chục năm trước trong ngủ mê nàng cảm nhận được cái thế giới này sinh linh năng lượng tại thiên sứ năng lượng bị thôn vệ nàng lựa chọn sớm từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh nhưng thực lực của nàng cũng không hề hoàn toàn khôi phục không đối phó được bên trong tòa thánh thành cái k i a thiên sứ vàng ải nữ vương chỉ có thể phát động toàn thế giới vàng ải trước người tập kích loại thành thị ăn hết nhân loại đến tăng thực lực lên lại chuẩn bị tập kết sau đi tập kích thánh thành đi diện thiên sứ nhưng m ộ ư ơ i sáu năm trước vàng ải đại quân bị thánh thành giáo sĩ đoàn cái k i a thiên sứ chế tạo ra quân đội đánh bại hiện tại qua m ộ ư ơ i sáu năm vàng ải nữ vương đã trải qua dùng tự thân thật vất v à khôi phục một chút huyết dịch năng lượng lại để cho một nhóm vàng i thực lực tăng lên tới năng lực phi hành vạn h ải nữ vương hy vọng sơ vùng s o n g lù xì sau để lù xì thuyết phục đầu chọc thánh đồ cái này nhân loại mạnh nhất giáo sĩ đoàn đoàn trưởng cùng một chỗ đánh g i ế t thánh thành dưới mặt đất cái kia tại ác thiên sứ đại nữ vương nghe s o n g càng thêm hưng phấn tại hấp huyết quỷ nữ vương há miệng cắn cổ nàng thời điểm đại nữ vương toàn thân trong nháy mắt che phủ vẩy màu đen biến thành gỡ u trạng thái tại hấp huyết quỷ nữ vương cắn nhớ nàng cổ cái kia đưa ra hai cái răng nanh vị trí đại nữ vương dùng hết bản thân từ khu giao dịch mua một khối thượng cổ long lân duy nhất một lần phòng ngự đạo cụ đại nữ vương vẫy màu đen tại hấp huyết quỷ nữ vương cắn vị trí của nàng cũng xuất hiện vết cắt nhưng cái này vết cắt không có đâm thủng đại nữ vương gầu vẫy màu đen cũng may có long lân giúp đỡ cản trở vàm ải nữ vương r ă n g nanh đại nữ vương tự mang gầu biến thân vẫy màu đen mới chặn lại vàm ải nữ vương r ă n g nanh công kích đại nữ vương thừa dịp vàm ải nữ vương vẻ kinh ngạc thái tay phải trong nháy mắt xuất hiện màu xanh trắng mang theo vết máu kim loại móng ướt đại nữ vương thuần thục một móng ướt trực tiếp đâm vào vàm ải nữ vương trái tim cũng một nắm bóc nát vàm ải nữ vương trái tim đồng để bốn phía cao cấp vạm ải cùng nữ giáo sĩ này nhân loại hình thái vạm ải đều chưa kịp phản ứng đông đảo vạm ải nhìn thấy bọn chúng nữ vương bị đánh lên sau bắt đầu hướng đại nữ vương vào tới bất quá đại nữ vương mang theo vạm ải nữ vương n g à y vọt ở nơi này động việt di chuyển nhanh trong l ấ y chính là không đông ra tay bên trong vạm ải nữ vương thân thể mấy phút đồng hồ sau vạm ải nữ vương khô quát xuống dưới triệt để chết ta bây giờ là mới vạm ải nữ vương ta đem dẫn đầu các người phản công thánh thành đánh giết thánh thành phía dưới cái tia tội ác thiên sứ đại nữ vương ném v ả m ải nữ vương cái k i a túi ra sau hô to nhân loại hình thái nữ giáo sĩ cái này v ả m ải thứ năm xào h u y ệ t hiện tại cường đại nhất v ả m ải lấy ra xiềng xích muốn đối với lũ s ì quái vật này xuất thủ ngươi không nghĩ trở lại thánh thành à, không nghĩ lại cùng ta thái ra ra thánh đồ gặp m à t a đ ừ n g đối ta xuất thủ ta đã trải qua kế thừa v ả m ải nữ vương nguyện vọng nàng trước khi chết đem đánh giết cái k i a tội ác thiên sứ hy vọng giao cho ta cũng tự nguyện nhiệt thân đem một thân huyết nhục lực lượng đều cho ta đại nữ vương hướng về phía trước người cường địch nữ giáo sĩ nói đại nữ vương nghĩ đến này nhân loại hình thái nữ giáo sĩ vương n số hai tôn giả cái kia hỗn đản g nhắc nhở qua nàng nhiều lần muôn ngàn lần không thể giết đại nữ vương chuẩn bị cho số hai tôn giả một cái nhân tình đồng thời mới vừa thôn phệ xong vàm ải nữ vương huyết lục đại nữ vương cảm giác hiện tại bản thân giống như ăn quá no trong thời gian ngắn thôn phệ không được những sinh vật khác nàng cần tiêu hóa một trận nhân loại hình thái vàm ải nữ giáo sĩ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp mặc dù không quá tin tưởng cái này l ũ s ỉ quái vật lời nói nữ giáo sĩ thật không biết thánh đồ tại sao có thể có cái này cường đại dị năng giả chắc cái chẳng lẽ là thánh đồ lao đại cách đời di truyền nhưng là nữ giáo sĩ nghĩ, nghĩ cũng không đúng à. t h á nữ h thánh dịch thì hải đổ đại lao vào tiêm trước tử n có giáo sĩ đã k cũng chê xào quyết phi định phản công thánh thành đối với nửa đợi trước một mực dân ra sinh mệnh đi bảo vệ thánh thành hiện tại nữ giáo sĩ là dị thường cựu hận mười sáu năm trước nàng từ v ả m h ải nữ vương cái kia biết được thánh thành lại là lớn nhất tội nghiệt c h i nguyên để cái thế giới này trở nên hủy diệt nơi phát nguyên sau nữ giáo sĩ đã nhiều năm đều trong thất hồn lạc phách vượt qua nữ giáo sĩ những năm này tinh thần mới khôi phục lại nàng tại chờ đợi thời cơ đi kết thúc đây hết thệ tội nghiệt là chết oan thủ hạ cùng giáo sĩ đồng đội b ả o thủ bên trong tòa thánh thành lôi khắc nhìn lấy chư thiên ôn la ẩn tàng nhiệm vụ nhắc nhở biết đã trải qua trốn tránh không được nữa cái kia trốn ở thánh thành dưới nửa cái thiên sứ phải chết ta không phải coi như mình ở nơi này phó bản thế giới cuối cùng sống qua năm mươi năm Bản thứ â n tính thuộc c ũ gì i đầu chọc thánh đổ nghi ngờ hỏi người trước ra khỏi thành chợ ta không cần cùng thủ vệ khai chiến hoặc xông vào liền nói ra thành tản bộ một hồi ta sau đó liền đi ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt cho ngươi xem đồ vật là một cái có thể thay đổi trước ngươi thế giới quan vật phẩm lôi khắc vẻ mặt nghiêm túc nói đầu chọc thánh đồ nghe được số hai tôn giả lời nói sau mặc dù còn có chút mê hoặc nhưng nhìn số hai tôn giả giáo sĩ thật tình như thế giá vẻ cũng không thường có a cuối cùng đầu chọc thánh đồ lựa chọn tin tưởng cái này cùng một chỗ sinh sống hơn bốn mươi năm đồng đội tạm thời chậm dần cứu mình chắt gái lụ xỉ sự tỉnh hơn một giờ sau lôi khắc cầm một cái từ thánh thành thị trường thật vất và mua được kiểu cũ máy quay phim cùng đầu chọc thánh thành ở ngoài thành. rời xa thánh thành thành t ư ờ n g địa phương hội hợp lôi khác thủ tiêu thu hình lại bên trong lão kia giáo sư nhắc tới liên quan tới hắn làm sạch nước khí nghiên cứu hình ảnh chỉ để lại liên quan tới bên giới thánh thành cái kia tồn tại không biết sinh mệnh tại thôn phệ thế giới này năng lượng tin tức xem đi ngươi xem đi thì biết đây là không lâu trước ta được đến ta được đến sau liền điều tra qua là thật bên trong ghi chép tin tức thật tồn tại gần nhất đang suy nghĩ lúc nào nói cho ngươi lôi khác vừa nói mở ra máy quay phim đầu chọc thánh đ ồ nhìn lấy máy quay phim hình ảnh theo hình ảnh tiến hành đến cuối cùng xuất hiện cái nào năng lượng bản đồ phân bố đều tụ tập ở thánh thành phía dưới sau đầu chọc thánh đồ biểu lộ trở nên dị thường hoảng sợ đây là thật sao cái này thu hình lại không phải làm giả người xác định người điều tra rõ ràng số hai t ô n giả đầu chọc thánh đồ lúc này có chút hốt hoảng đối với trước người lôi khắc liên tục hỏi chương ba trăm bảy mươi bảy là thú ma giả giáo sĩ đoàn tụ họp thời điểm bốn chương ba trăm bảy mươi bảy là thú ma giả giáo sĩ đoàn tụ họp thời điểm bốn ta đã trải qua điều tra rõ ràng ở nơi này thánh thành khu vực trung tâm nhất phía dưới có cái ẩn núp dưới mặt đất gian phòng nơi đó có một cái lớn pha lê vật chứa pha lê trong thùng có nửa cái thân thể thiên sứ không phải nhân loại cũng không phải vàng ải là nửa người thiên sứ dáng vẻ sinh vật cái này nửa cái thiên sứ đang ở cắn nuốt cái thế giới này năng lượng chưa thương đồng thời trước đó thánh dịch giáo hội cung cấp thánh dịch đều là cái này nửa cái thiên sứ cung cấp lôi khác nửa thật nửa giả nói làm sao có thể nửa cái thiên sứ nếu cung cấp thánh dịch đối kháng vàng ải vì sao lại còn thôn p h thế giới này sinh linh năng lượng đầu trọc thánh đồ không muốn đi hoài nghi của hàn tín ngưỡng người đối thượng đế tín ngưỡng không có vấn đề thượng đế là nhân tử thiên sứ cũng là hòa bình hiền lành nhưng là trong nhân loại đều có thể tồn tại người xấu thiên sứ bên trong cũng có thể tồn tại hòng thiên sứ không khéo chúng ta thế giới này đã tới rồi một cái bị thương hòng thiên sứ hắn cung cấp thánh dịch chế tạo bồi dưỡng ra giáo sĩ không phải là vì tiêu diệt vàm ải đến bảo vệ nhân loại của thế giới này chỉ là vì bảo vệ chính hắn không bị vàm ải giết chết mà thôi hiện tại người cái này tín ngưỡng thượng đế chiến sĩ nên hóa thân thành thẩm phán người đi tiêu trừ tội ác tiêu trừ dị đoan lôi khác thử lấy điều chỉnh ống kính đầu thánh đồ thuyết phục để đầu chọc thánh đồ từ bỏ của hắn tín ngưỡng lôi khắc cảm giác trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn thành làm không cẩn thận lại còn để đầu chọc thánh đồ đi n mất nhưng để đầu chọc thánh đồ đi tiêu diệt kẻ phản bội dị đoan lôi khắc đoán chừng còn có thể thực hiện ta cần t r ư ớ c xác định ra số hai tôn giả rất xin lỗi cho dù là ngươi chính miệng nói cho ta biết những cái này ta cũng phải tận mắt chứng kiến l ê n dưới mới có thể tin tưởng việc này có quan hệ trọng đại ta phải nhìn thấy ngươi nói cái k i a nửa cái thiên sứ mới được đầu chọc thánh đồ nghĩ nghĩ sau nói với lôi khắc tối nay ta nếm đeo thử ngươi đi nhìn một chút đi nhưng là cẩn thận rồi cái này nửa cái thiên sứ rất mạnh nhìn một chút liền chạy chúng ta một khi bị phát hiện khả năng đều sẽ bị giết chết lôi khác bất đắc dĩ nói lấy đầu chọc thánh đ ồ nhẹ gật đầu người trước kế hoạch triệu tập phân tán tại thế giới này giáo sĩ đ o à n đi tối nay sau khi xem xong người xác định cái này nửa cái hỏng thiên sứ dị đoan tồn tại chúng ta sẽ phải tay chuẩn bị giáo sĩ đoàn thẩm p h á n cái này dị đoan hỏng thiên sứ lôi khác vừa nói xong lại không biết đại nữ vương là chuẩn bị lúc nào độc thủ lôi khác quyết định hắn bên này đem có thể điều động lực lượng đều điều động đến lúc đó phối hợp đại nữ vương hành động chung nhìn xem có thể đánh giết cái này phó bản thế giới. độ khó được đề thăng hai lần mới xuất hiện nửa cái hỏng thiên sứ không đầu chọc thánh đồ nghe được lôi khắc nói như vậy c a o mày khả năng rất lớn số hai tôn giả không phải lừa gạt hắn bất quá đầu chọc thánh đồ hay là chuẩn bị tận mắt xong mới có thể phát động giáo sĩ đoàn tập kết ban đêm lôi khắc sử dụng trước đó điêu khắc một cái nửa cái thiên sứ chớ chú ma ngẫu đầu gỗ tiểu nhân cái này chớ chú ma ngẫu đầu gỗ tiểu nhân không chỉ điêu khắc nửa cái thiên sứ còn điêu khắc nửa cái thiên sứ ngâm cái k i a pha lê vật chứa lôi khắc phát động khống thủy kỹ năng điều động tiểu thủy lưu chúng kích hỏng cái này ngâm thiên sứ vật chứa để điêu khắc đầu gỗ ti sau đó lôi khắc mang theo đầu chọc thánh đ ồ ngày hôm đó dùng ẩn tàng vị trí giáo đường phía trên phòng cầu khẩn sau ẩn thân chờ đợi lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng tra xét cái thiên sứ này ngầm pha lê v ậ t chứa phía dưới đột nhiên v ỡ vụn chất lòng bên trong lưu chảy ra ngoài nửa cái thiên sứ cũng mở hai mắt ra p h ẫ n nộ giống lên một tiếng hơn m ộ ư ơ i phút sau giáo đường này cửa bị từ bên ngoài mở ra ba tên i đại chủ giáo kinh hoàng chạy đến cái này trong giáo đường mở ra dưới mặt đất cửa và mất thất lôi khắc cùng đầu chọc thánh đổng trộm ở phía sau đi theo thả nhẹ bước chân cũng may hai người thực lực cường đại ba tên đ không có phát hiện sau lưng bị theo đuôi mấy phút đồng hồ sau đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắc nhìn thấy ba tiên đại chủ giáo đang ở dơ lên một cái mới pha lê vật chứa cũng đem một chút chất lỏng d ó t vào cái này trong thùng nửa cái thiên sứ trực tiếp huyền không t ừ nguyên bản vỡ tan trong thùng bay ra ngoài bay đến cái này mới vật chứa chất lỏng đây cái này tỉnh lại nửa cái thiên sứ còn tại đằng kia phẫn nộ đối với ba cái đại chủ giáo nói gì đó bất quá lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ khoảng cách quá xa nghe không rõ nhìn mấy giây lôi khắc lập tức lôi kéo đầu chọc thánh đồ rời đi để tránh bị cái này nửa cái thiên sứ sớm phát hiện từ nơi này giáo đường rời khỏi lôi k h ắ c mang theo đầu chọc thánh đ ồ rời xa trong thành thị khu vực xem đến phần sau không có bất kỳ cái gì dị tượng mới yên tâm lại cũng may bởi vì chỗ ở vỡ tan trạng thái ngủ say nửa cái thiên sứ mới vừa tỉnh lại đang nổi giận đâu không có phát hiện bọn hắn ở phương x a quan sát là thật đầu chọc thánh đ ồ nhỏ giọng nói thầm hai mắt có chút xuất thần nhìn phía trước lộ diện hành động đi liệt ma giáo sĩ đoàn yên lặng quá lâu nên tập kết lôi khắt nói đúng vậy a nên tập kết đầu chọc thánh đổ lần này nhẹ gật đầu nói bên trong tòa thánh thành giáo sĩ giao cho ta tới tìm sau đó chúng ta đi ngoài thành tìm những giáo sĩ khác lôi khác nói đầu t r ọ c thánh đồ biểu thị đồng ý ban đêm lôi khác sử dụng thuấn di kỹ năng đi đến trước đó hắn biết đến mấy tên bị giải tán giáo sĩ đoàn chỗ ở hỏa nhãn kim tinh phối hợp thuấn di kỹ năng dưới lôi khác liên lạc với hơn mười danh giáo sĩ nhưng không phải bên trong tòa thánh thành toàn bộ bất quá thời gian không cho phép lôi khác khiến cái này giáo sĩ tiếp tục trong bóng tối liên hệ những giáo sĩ khác giáo sĩ đoàn sắp tập kết thánh đồ lao đại cần các người trong bóng tối triệu tập hảo nội thành tất cả giáo sĩ chuẩn bị kỹ cảng vũ khí của các người giáo sĩ đoàn lần nữa xuất trình thời gian liền trong vòng một tháng thuộc về giáo sĩ đoàn vinh quang thuộc về giáo sĩ đoàn huy hoàng đem tái hiện lôi khác hướng về phía hắn tìm được giáo sĩ nói lôi khác không có giải thích quá nhiều nhưng cũng may trải qua thánh thành tầng dưới chốt nhất sinh sống hơn m ộ ư ơ i sáu năm giáo sĩ nghe được bọn hắn cánh phải giáo sĩ đoàn thống xoáy số hai tôn giả lời nói sau trước đó yên lặng tâm lần nữa bị nhen lửa bọn hắn những năm này vô số ban đêm cũng khát vọng trở về thuộc về giáo sĩ đoàn vinh quang thời điểm trở về cái k i a đánh giết quỷ hút máu nhiệt huyết trên chiến trường đi theo đầu chọc thánh đồ cùng số hai tôn giả sau l ư n g anh dũng chiến đấu nhưng vạm ai đã trải qua đầu hàng bọn h ắ n không có mục những năm này rất nhiều viễn trinh ba mươi năm trở về các giáo sĩ trong lòng đều đang nghĩ đầu chọc thánh đồ cùng số hai tôn giả có phải hay không là từ bỏ bọn hắn giáo sĩ đoàn vĩnh cựu giải tán tối nay số hai tôn giả cánh phải thống xoáy ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính miệng nói cho bọn hắn giáo sĩ đoàn sắp lần nữa tụ họp lời nói những cái này giáo sĩ nghe xong đều kích động dị thường ngày mới sáng lên lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ điều khiển hai chiếc động lực mô tô chạy ra khỏi thánh thành bên trong tòa thánh thành chỉ có hơn một trăm giáo sĩ còn lại năm đó cùng bọn h ắ n đồng thời trở về giáo sĩ đại bộ phận r ố t vào thánh dịch trước đó là lưu dân thân phận đang giáo sĩ đoàn sau khi giải tán được phân phối thánh thành bên ngoài từng cái trong thành thị lối khác chuẩn bị thừa dịp đại nữ vương không có tới g i ế t đi bên trong tòa thánh thành cái kia nửa cái vàng cái trước trước cùng đầu chọc thánh đồ n g o à i thành giáo sĩ cũng tập kết hai chiếc động lực mô tô bắt đầu hướng về khoảng cách thánh thành người gần nhất tiểu trấn hành xử cũng may đầu chọc thánh đồ cái này giáo sĩ đoàn đoàn trưởng cùng số hai tôn giả cánh phải giáo sĩ quân thông soái năm đó giáo sĩ đoàn đang giải tán thời điểm nhìn qua một phần giáo sĩ phân tán đi chỗ danh sách nhiều ít còn có thể nhớ ký một bộ phận giáo sĩ bị phân phối đến thành thị chương 378 nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban t h ư ở n g một chương 378, nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban t h ư ở n g một đến nơi tiểu chấn lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra không lâu đã tìm được năm đó giáo sĩ thủ hạ thủ hạ này cùng năm đó giáo sĩ thời điểm so sánh rất cô đơn đang ở t ổ n g sự lấy cực khổ lao động chân tay tại cầm thủng sắt ở một cái hãng đại lô từ trước một cái sẻn cái sẻn hướng t i ê u đốt đại lô từ bên trong than đá đại lô từ rất nóng lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ đi qua cảm giác này nhiệt độ cao có chút khó chịu đồng thời còn có bắt mắt khói đặc cái này giáo sĩ thấy được đầu trọc thánh đồ cùng số hai tôn giả hai vị đại nhân sau biểu lộ đầu tiên là kích động dị t h ư ờ n g sau đó muốn tránh né thoát đi dừng lại chúng ta tìm ngươi là để ngươi trọn hồi giáo sĩ đoàn giáo sĩ đoàn sắp lần nữa tập kết lôi khắc hướng về phía muốn chạy giáo sĩ hô tiếng nghe được lôi khắc lời nói vừa mới quay người chạy chưa được hai bước giáo sĩ thân thể như là bị định trụ một dạng mấy chục giây sau mới xoay người lần nữa xoay người lần nữa sau cái này giáo sĩ lệ nóng t a n h chỏng nhìn lấy lôi khắc cùng đầu trọc thánh đồ ông đây ạ i mặc kệ cái này giáo sĩ trực tiếp đem thùng sắt ném vào đống than bên trong đi lôi khắc nói ba người nhanh chóng rời đi cái này nhà máy lôi khắc cho cái này giáo sĩ mượn chất độc lực xe gần máy chia ra tìm năm đó giáo sĩ đoàn sau khi giải tán giáo sĩ nơi này có mấy cái thành thị chúng ta điểm một chút nửa tháng sau đến thánh thành bên ngoài lớn thạch đầu nhân pho tượng chỗ tập kết tốc độ nhanh hơn lần nữa trong lúc đó tận lực tránh cho cùng thánh thành người chiến đấu lôi khác hướng về phía đầu chọc thánh đ ồ cùng tên kia giáo sĩ trong tay ba chiếc động lực mô tô sau đó phân tán hành xử cắt đất trên đường nửa tháng sau tám trăm danh tả hữu giáo sĩ tập kết tại thánh thành bên ngoài thạch đầu pho tượng dưới đứng ở nơi đó nhìn lấy thánh đổ lao đại cùng số hai t u n g dạ cái này hơn tám trăm danh giáo sĩ trong mắt kích động dị thường thời gian nửa tháng bên trong mười sáu năm trước bị giải tán giáo sĩ đoàn những cái này giáo sĩ thông chi lẫn nhau dưới hôm nay lần nữa tụ tập cùng một chỗ t h á n h thành cùng một ít nhân loại thành thị mặc dù cũng thử nghiệm chặn đường nhưng là đối với số lượng nhỏ di động giáo sĩ căn bản chặn đường không được ai những nhân loại này thành thị cử động ngược lại làm cho cái này những cái kia đang làm việc bên trong còn không có nhận được tin tức các giáo sĩ để tay xuống bên trong cái kia n h ả m chán làm việc tìm đến tìm năm đó đội viên tìm hiểu tin tức nơi này tập kết bên trong tòa t h á n h thành giáo sĩ cũng tới nơi này tập kết là lôi k ắ c lần nữa chui vào trở về còn đem đầu chọc thánh đồ cháu trai kia cùng cháu dâu cũng thuận tiện lánh ra để mấy tên giáo sĩ đem cái này hai người bình thường ở tàng giàn xếp tại một trấn nhỏ bên trên nhà dân bên trong 16 1,286 1.200 16 năm giáo sĩ đoàn, tán điểm, danh giáo sĩ thành viên. Hiện tại mặc dù chỉ hơn 800 người, nhưng là còn có chút giáo sĩ, nhận được tin muộn, đang ở trên đường chạy tới, lôi khác phòng đoán cẩn thận, lần này giáo sĩ đoàn tập kết, nhân số có thể đến tới khoảng người. Còn lại mấy chục người, khả năng bị phân đến thành thị quá xa không thu được tin tức, hoặc là ở nơi này 16 năm bên trong điểm, mặc mấy trước thời tại chút tức tới, tập kết, thể tới thị thu tức, xuất được được có chỉ có chạy khắc có chục hoặc giáo giải giáo giáo giáo lôi lại quá sĩ sĩ sĩ, sĩ số là là khả 800 dù xa ở ở bị còn đi qua ba mươi năm chiến đấu tôi luyện cuối cùng còn tham dự tiêu diệt vàng thứ tư xảo h u y ệ t ba ngày ba đ ê m chiến đấu sống sót giáo sĩ tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh mỗi người đều là trên chiến trường đại sắc khí mang theo những cái này giáo sĩ đoàn không cân nhắc cái kia nửa cái thiên sứ dưới tình huống lôi k h á c có căn đ ả m thánh thành một trận chiến cũng có lòng tin đem thánh thành những người bình thường kia lực lượng vũ trang đồ sát đầu ắ t đầu chọc thánh đồ trước nói vài lời nói cũng đối với mấy cái này giáo sĩ thủ hạ cúi đầu sau đó đầu chọc thánh đồ cầm lôi khắc cho hắn cung cấp máy quay phim phát hình đoạn video kia bên trong tòa thánh thành tồn tại dị đoan tồn tại nửa cái hỏng thiên sứ. vì cứu vớt cái thế giới này sinh linh bốn mươi sáu năm trước chúng ta giáo sĩ đoàn xuất trình cùng vảng ải chiến đấu cứu vớt nhân loại hôm nay chúng ta giáo sĩ đoàn ở đây lần nữa tập kết vì thủ hộ cái thế giới này thanh trừ tạ ác lôi khác nhìn lấy xem hết video sau giáo sĩ phần lớn tại ngây người trạng thái hắn hô to thanh trừ dị đoan thủ hộ thế giới thanh trừ dị đoan thủ hộ thế giới hơn tám trăm danh giáo sĩ đi theo giáo sĩ đoàn cánh phải quân thống xoáy số hai tôn giả hô to đi trước hướng phía sau tiểu chấn chờ đợi thời cơ trận chiến cuối cùng sắp xảy ra mặc dù sẽ tan xương nát thịt nhưng chúng ta không thẹn lương tâm giáo sĩ đoàn kiếm đem thanh trừ thế gian tội ác đầu trọc thánh đồ nói sau đó đầu trọc thánh đồ dẫn đội một nhóm tám trăm tạ mạ nắm đội s e ngũ n hướng về thánh thành dù sao con đường tiểu trấn hành xử đây cũng là lôi khắc cho đầu trọc thánh đồ cung cấp kế hoạch trước ngưng kết tốt giáo sĩ đoàn nhân số chờ đợi cùng thánh thành cuối cùng trừ ma một trận chiến đứng dậy lôi khắc muốn đợi chính là đại nữ vương cái này hố hàng hoặc chiếc k i a trang bị q u ỷ hút máu đ o à n tàu lôi khắc chuẩn bị mặc kệ trước chờ đến đâu cái đều có thể phát động đối với thánh thành công kích thánh thành đã ở đề phòng bên trong dù sao giáo sĩ đoàn tập kết hành động quá lớn muốn không phát hiện cũng kh lôi khắc nói đầu chọc thánh đồ nghĩ nghĩ cuối cùng đồng ý cũng may hai ngày sau một cô thật dài xe lửa nhanh chóng chạy đi vào tiểu chấn xe lửa bị giáo sĩ đoàn ngăn lại đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắc đứng ở đường dây trước nhìn lấy đầu tàu chỗ ngồi lai xe xuống lũ xị cùng nữ giáo sĩ mấy người ánh mắt t h ư n g vọng nữ giáo sĩ lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ đều rất là kích động giáo sĩ đoàn tam đại cự đầu lần nữa t ề tụ sơ l ư ợ c nói lên sau đó đầu chọc thánh đồ nhìn lấy cái này thật dài xe lửa toa bên trong không nghĩ tới bên trong chứa là hàng ngàn con có được năng lực phi hành vàng ải lucy người giết vàng ải nữ vương đầu chọc thánh đồ kinh ngạc hỏi bản thân chắc g á i có chút không dám tin tưởng nhìn lấy đại nữ vương tên đầu chọc này ta thức tỉnh dĩ năng liền giết nó đại nữ vương nói đại nữ vương còn đi đến lôi k h ắ c bên người lên tiếng nói ta lợi hại không lại mở ra một cái ẩn tàng nhiệm vụ không cần cám ơn ta nhiệm vụ lần này hoàn thành ban thưởng khẳng định cao đi theo ta làm nhiệm vụ vẫn có chỗ tốt ta, ta không cần cảm ơn ngươi lôi khác bất đắc dĩ nói lấy cái kia nửa cái hỏng thiên sứ trải qua phó bản thế giới hai lần nhiệm vụ độ khó tăng lên bản thân vong linh thành bảo b i n h doanh để cái này phó bản độ khó tăng lên một lần mở ra cái này ẩn tàng nhiệm vụ lại để cho cái này phó bản thế giới độ khó tăng lên một lần hiện tại cái kia nửa cái thực lực của thiên sứ có thể nghĩ mà thấy a lần này mặc dù tập kết giáo sĩ đoàn cùng vạm hại thực lực có thể hay không đối phó rồi cái kia nửa cái hỏng thiên sứ lôi khác trong lòng cũng không chắc chắn lôi khác nhìn mình hột biến thân giết chóc giá trị trước đó đi qua ba mươi năm cùng quý hốt máu chiến đấu thật vất và góp nhặt đến rồi ba nghìn ba trăm ba mươi có t h ể tiến hành trung cấp hụt biến thân n cần giết đ chóc giá không trị một nghìn chín có trăm chín mươi chín thời gian kéo dài t h ờ i g i a n kéo d à i 1 9 9 n phút đồng hồ lực lượng 20, nhanh nhẹn 20, sức chịu đựng thuộc tính giá trị 20, có được trung cấp khép lại năng lực cùng trung cấp phòng ngự hộ giáp trung cấp một biến thân thuộc tính sau khi tăng lên lại thêm kim cô đ ồ n g thần khí tăng phúc lôi khác có thể có được bốn điểm mình quân sức chiến đấu thuộc tính lôi khắc hiện tại hy vọng cái kia nửa cái thiên sứ chớ bị phó bản hai lần thực lực tăng lên quá mạnh không sai biệt lắm bị bản thân h ụ t biến thân giết chết thì phải bất quá hấp thu tinh cầu này nhiều năm như vậy sinh linh năng lượng nửa cái thiên sứ lôi khắc đối với hắn thực lực cũng không chắc à, trước kia cũng không dám dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét thời điểm chỉ cần thuộc tính giá trị cao hơn hắn đều có thể cảm ứng được lôi khắc đang chăm chú hắn lôi khắc sợ bị nửa cái thiên sứ sớm phát hiện a chương ba trăm bảy mươi tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai chương ba trăm bảy mươi tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai ông trời phù hộ đi lôi khác nhỏ giọng cầu nguyện cái kia nửa cái thiên sứ phế vật điểm hành động đi lúc này đi đường trời tối vừa vặn có thể đến nơi thánh thành thừa dịp thánh thành còn không có thu đến trong xe lửa chứa quỷ hút máu tin tức không có phá hủy đường dây nữ giáo sĩ vừa nói mặc dù cũng muốn lại theo số hai tôn giả cùng thánh đồ lao đại nói chuyện lâu nhưng đánh giết cái kia trọng thương thiên sứ trước đó còn không phải có thể rảnh rỗi hồi tưởng thời điểm thú ma giáo sĩ đoàn nghe lệnh toàn bộ đoàn xuất trinh đầu chọc thánh đồ hạ lên đường mệnh lệnh đầu chọc thánh đồ trong lòng bây giờ cũng quái lạ vừa mới cùng nữ giáo sĩ cái này biến thành vạm ải nhân loại đã từng thủ hạ đơn giản giao lưu nguyên lai năm đó vạm ải là muốn đánh giết tòa thánh thành kêu bên trong lần nút hỏng thiên sứ giáo sĩ đoàn trở thành bị lợi dụng công cụ mà thôi đầu chọc thánh đồ biết việc này sau trong lòng càng cho hơi vào hơn phân a đương nhiên lần này giáo sĩ đoàn đi theo vạm ải cùng nhau tác chiến công kích thánh thành đầu chọc thánh đồ cũng cảm giác trong lòng có chút khó mà tiếp nhận a nhưng không cùng vạm ải phối hợp giáo sĩ đoàn sẽ xuất hiện thương vong nhiều hơn còn không có nắm chắc đánh giết đầu chọc thánh đồ nói khẽ với lúc này đã trải qua biến thành nhân loại trạng thái quỷ hút máu nữ giáo sĩ nói nữ giáo sĩ không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu xe lửa lần nữa khởi động thật dài xe lửa thùng xe bột phía đi theo hơn một nghìn hai trăm linh danh giáo sĩ đoàn tạo thành xe gắn máy đội hộ vệ hướng về thánh thành xuất phát ban đêm lúc mặt trời lặn thánh thành đã làm song phòng nữ giáo sĩ đoàn tấn công chuẩn bị súng máy cùng hỏa pháo đã trải qua nhét vào hoàn tất mấy vạn người nhân loại bình thường binh sĩ thủ vững ở trên tường thành nhưng là khi bầu trời xuất hiện hàng ngàn con năng lực phi hành vạm hại sinh vật mặt đất xuất hiện phân tán nhanh chóng chạy giáo sĩ xe gắn máy đội sau bên trong thành binh sĩ luôn cuống giáo sĩ cùng vạm hại vậy mà đồng thời tiến đánh thánh thành vạm hại sau khi chiến bại đều bị nốt nhanh d i ệ t tuyệt sao đầu xe trang bị thuốc nổ xe lửa nhanh chóng hướng về cửa thành chạy tới một tiếng ẩm vang tiếng vang thánh thành đại môn bị nổ tung lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng đi theo đầu chọc giáo sĩ nhanh chóng dẫn theo xe gắn máy đúng h Trên lần thứ r i nhất nhìn thấy trong truyền thuyết loại quái vật này các binh sĩ ý đồ lấy dũ khí dùng súng máy xa kích nhưng là không có săn rết vảng hải kinh nghiệm bọn hắn phân tán xa kích đối với tốc độ di chuyển gì thường nhanh chóng phi hành vảng hải mà nói căn bản ngăn cản không được vảng hải nhóm khắp nơi nỗ lực số ít thương vong sau l i ê n thành công lao xuống đến thánh thành trên tường thành tường thành liền bị vạm h ả i công hãm lôi k h ắ c mở ra hút m á u quang hoàn đỉnh lấy chung lớn xông vào hỏa lực dày đặc chỗ vòng lên kim cô đồng làm bể đang ở phát xạ trạng thái súng máy hạng nặng bên trong tòa thánh thành bắt đầu xuất hiện người bình thường tiếng la khóc giáo sĩ đoàn cùng vạm h ả i cộng đồng đánh vào thánh thành đây là bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người không tưởng tượng nổi tai nạn vạm h ả i cùng giáo sĩ đại quân tiến quân thần tốc nhân loại binh lính bình thường chống cự khi tiến vào đường đi chiến đấu sau càng thêm lộ ra tái nhận vô lực hơn mười phút lôi khác cùng đầu chọc thánh đồ liền mang theo lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh nhìn thấy tầng hầm cái kia nửa cái thiên sứ đã trải qua thức tỉnh chính trận to cặp mắt của hắn nhìn lấy bọn hắn cái này nửa cái hỏng thiên sứ bắt đầu động hắn ngâm pha lê vật chứa trong khoảnh khắc vỡ vụn r a bầu trời đột nhiên bắt đầu tụ tập năng lượng màu trắng k h í lưu nửa cái thiên sứ từ dưới đất bay ra v ọ t thẳng phá địa hạ kiến trúc lơ lửng xuất hiện ở không trung nửa cái thiên sứ vừa mới bắt đầu hiện thân thời điểm còn thiếu mất nửa người dưới cùng một cái cánh nhưng là không trung năng lượng màu trắng rất nhanh tại thân thể của hắn ngưng tụ mấy giây năng lượng màu trắng hợp thành thiên sứ năng lượng lúc đầu tiếp qua ba mươi năm ta liền có thể thu hoạch được tân sinh các ngươi tinh cầu này ta còn chuẩn bị lưu một chút hy vọng sống nhưng tối nay các ngươi sớm cắt đứt ta chữa thương cái tinh cầu này đem triệt để biến thành tử vong tinh hắn lời nói còn chưa kết thúc đại nữ vương liền phi thân nhảy lên gạc ồ biến thân trạng thái đại nữ vương nhìn lấy cái này nửa cái thiên sứ nhịn không được muốn cấp q u á i thôn phệ đại nữ vương tay phải năng lượng màu trắng mặt t r ả o hướng đại thiên sứ trước ngực chỗ trộp tới đại thiên sứ ngăn cản một chút đại nữ vương tay phải đại nữ vương mượn lực tay trái kim loại móng vớt lần nữa c h đại nữ vương trực tiếp bị cái này đại thiên sứ một cái bàn tay vỗ đánh hạ rơi vào thánh thành một cái kiến trúc cao tầng bên trong đụng ngã một cái cao lầu sau đó hôn mê lôi khác nhìn lấy bên này cường đại nhất đại nữ vương mới dùng chiêu thứ hai liền bị cái này đại thiên sứ đánh n g ấ t x ỉ u cái này đại nữ vương cũng không nói tổ đội công kích đi lên liền làm một mình quá hố người lôi khác cũng chỉ có thể lập tức khởi động một biến thân trạng thái một cái to lớn lục mập mạp xuất hiện lần nữa khí tức cường đại vây quanh lôi k h ắ c bốn phía lan tràn lôi khác hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng phát động cái này bị thương thiên sứ giờ phút này hỏa nhãn kim tinh dò xét biểu hiện ở vào tinh cầu này sinh linh năng lượng tăng phúc trạng thái thuộc tính giá trị vậy mà đạt đến bình quân giá trị năm điểm tả hữu so với hắn trung cấp một biến thân đều mạnh tiên sứ cũng chú ý tới mặt đất xuất hiện lục sắc người mập mạp cái này lục sắc mập mạp phía sau mũ tre màu đỏ không gió múa lục mập mạp bay đến không trung lôi khác thả ra phân thân phân thân mặc dù không nhận kim cô đồng thiêm tầng nhưng là thụ hột biến thân thiêm tầng phân thân tay cầm hải thần tam xoa kích đứng trên mặt đất phân thân tay cầm hải thần tam xoa kích đứng trên mặt đất lôi k h ắ c một biến thân kỹ năng thời gian có hạn chỉ có thể tốc chiến tốc t h ắ n g a hắn hơn ba n g h n điểm giết chóc giá trị không tiếp tục đánh giết trạng thái liền có thể tiếp tục ba mươi phút phi hành vạm ạ i nhóm cũng bắt đầu hướng về cái thiên sứ này phong đi nhưng là công kích tổn thương có hạn thiên sứ trong tay xuất hiện một cái ngân kiếm lớn màu trắng ngăn cản lôi khắc k i m cô đồng công kích bị bốn phía vạm ạ i nhóm n h i u loạn phiền lòng đại thiên sứ phát động hắn kỹ năng thanh quang cái này đại thiên sứ chẳng những biết khoảng cách gần tác chiến còn mang ma pháp kỹ năng thanh quang bao phủ xuống hắn p ụ cận đông đảo phi hành vạm từ không trung dất xuống thân thể bị thanh quang đốt bị thương xuất hiện thật sâu vết thương. lôi k h ắ c phát hiện thánh quan g vậy mà cũng bắt đầu đốt bị thương hụt làn da lôi k h ắ c mở ra kim trung mới ngăn cản lần này thánh quan g công kích nhưng là cũng cảm thấy chút m ỏ i mệt khởi động tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng không phải ngươi mới có thể m a pháp nửa cái thiên sứ lôi k h ắ c lần nữa phát động bản thân kỹ năng nhân sinh mẫu như đ ư ợ c giải chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả ngẫu nhiên đến thiến nữ hồn bối cảnh âm nhạc tất cả quỷ quái loại thực lực tăng lên 30%, thương thế tốc độ khôi phục tăng lên 50 tự mang g linh kết giới theo âm nhạc tại lôi khác phần lương vang lên bầu trời bắt đầu trở nên h á cám mặt đất giáo sĩ đoàn đều nhìn sửng sốt thấy thế nào số hai tôn giả giáo sĩ mới càng giống đại ác ma thiên sứ đâu pháp chính nghĩa hơn một chút cùng đại lục mập mạp tác chiến thiên sứ đánh nhau quá trình cũng cẩn thận đê điều cái kia gậy kim loại cái này gậy kim loại lực lượng dị thường lớn cho dù hắn đại thiên sứ chi kiếm đều kém chút bị lớn rời tay chương 378, nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba chương 378, nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba mấy lần giao thủ dưới đại thiên sứ tận lực dựa vào kiếm pháp không đụng vào cái kia gậy kim loại h á c s á cú linh kết giới bao phủ xuống đại thiên sứ cảm giác điều động bốn phía thánh quang năng lượng đều trở nên v sức cái này đại thiên sứ muốn rút lui lôi khác như biết một khi trong thời gian ngắn bắt không được cái này đại thiên sứ để cái này đại thiên sứ chạy hắn có thể không có cách nào tại tiến hành lần thứ hai một trung cấp biến thân không có giết chóc đáng giá đến lúc đó cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến coi như khó hoàn thành lôi k h ắ c bản thân tốc độ đánh quá thấp đến bây giờ cũng không có phát động kim cô đ ồ n g những cái kia bị động phụ trợ kỹ năng lôi k h ắ c vừa q o a n tâm quyết định dùng trước lấy được vật phẩm lôi k h ắ c đem điêu khắc khắc ra hoàng kim cấp chớ chú ma n g â u ném cho dưới đất phân thân để phân thân đem ma n g â u đằng sau đều dán lên từng cái tiểu công chúng tiếp lấy lôi khắc mở ra kim t r ù n g cháo ngạnh kháng một lần đại kiếm công kích rơi đến cái này đại thiên sứ sau lưng ra đi ta ôm lưng thẹn thùng sứa tiếp tục thẹn thùng đi xuống đi lôi khác sử dụng hắn tại hải vương phó bản ở một cái màu lam sứa to xuất hiện dừng lại ở cái này đại thiên sứ phần lưng a đại thiên sứ thử lấy lôi kéo dưới sau đó là đại thiên sứ tiếng kêu thống khổ bay trên không trung rất nhiều v n g ải cùng lôi khắp đều thấy được màu xanh n h ạ t sứa phần lưng thẹn thùng sứa ô m lưng đại thiên sứ sau bị nhiều như vậy người nhìn thấy màu lam sứa to bắt đầu nhanh chóng cổ động thân thể của nó ý đồ hấp thu đại thiên sứ năng lượng trong cơ thể màu lam ôm lưng thẹn thùng sứa đã trải qua hoàn thành sơ bộ ký sinh trạng thái cùng đại thiên sứ dung hợp làm một thể đại thiên sứ căn bản lôi kéo không xuống phần l ư n g sứa kéo một chút thịt đều bị tốn kịch liệt đau nhức hắn năng lượng trong cơ thể dần dần bị hấp thu lấy màu lam sứa to cũng bắt đầu bành trướng phân thân khống thủy đem dòng nước lên tới sứa to sau lưng phụ trợ nhốt lại cái này đại thiên sứ phòng ngừa đại thiên sứ lập tức thoát đi bất quá cái này ôm lưng thẹn thùng không có bạo tạc, đại thiên sứ phòng ngừa đại thiên sứ t h o á t đi quá mạnh thiên sứ đang dùng tự thân thánh lực chống cự lại thẹn thùng sứa cùng mình dung hợp lôi khác th một gậy hướng về phía đại thiên sứ vỗ xuống đi đại thiên sứ cầm đại kiếm trong tay ngăn cản nhưng là đại kiếm trực tiếp bị đánh bay kim cô đ ồ n g đánh tan nát cái này đại thiên sứ b ả vai phải kim cô đ ồ n g lần công kích này rốt c ụ c đồng thời kích phát gấp ba bạo kích cùng linh hồn công kích kỹ năng bị động kim cô đ ồ n g thần khí hai cái bị động thuộc tính đồng thời phát động dù cho cường đại thiên sứ cũng ngăn cản không nổi đại thiên sứ cảm giác đầu chìm vào hôn mê cánh tay phải còn trong thời gian ngắn đã mất đi t r í giác ầm ầm một phía đại bộ phận sắp nhập vào lôi khắc cái này khoảng cách gần hắn nhất lục mập mạp thể nội còn lại chút điểm sáng rơi xuống từ trên không mặt đất bị cái này quang cửa hàng nhiễm đến Thổ trở địa vậy mà người ê n p h chơi số hai tôn giả thân là vong linh thành bảo người sở hữu thu hoạch được vong linh thành bảo hữu trạch kiến tạo quyền hạn rời đi này phó bản thế giới trở lại chư thiên ôn la chủ giới diện sau hữu trạch kiến tạo quyền hạn tự động khởi động vong linh thành bảo sắc mở mới xây tạo hữu trạch vàng ái binh doanh t h ố người kê n g chơi số hai tôn, tôn giả có được đoạn l c thiên sứ kỹ năng thụ dư ám luân thuật cũng tại thiên sứ sau khi chết tạm thời thu được thế giới này bộ phận sinh linh năng lượng người chơi số hai tôn giả có thể dùng này bạch kim bảo dương ban thưởng đổi lấy ám luân thuật kỹ năng thăng cấp cơ hội một lần sau khi thăng cấp ám luân thuật sẽ thành kỹ năng thiên phú chân ám luân thuật kỹ năng thiên phú sử dụng đem không tiêu hao cảo hay không hối đoái ám luân thuật thăng cấp làm kỹ năng thiên phú có nếu như lựa chọn là sẽ được kỹ năng thiên phú sau trực tiếp rời đi bản phó bản thế giới không thể dừng lại đại nữ vương cũng đem mất đi còn thừa dừng lại thời gian lựa chọn trực tiếp trở về trừ thiên ôn là chủ giới diện mọi người chơi số hai tôn giả trong vòng một phút làm ra lựa chọn lôi khác nhìn dưới mặt đất những cái kia giáo sĩ ánh mắt kinh ngạc nhìn mình lôi khác nhanh chóng hướng về kỹ năng thiên phú chân áng ngôn thuật kỹ năng thiên phú thế nhưng là sử dụng không tiêu hao mp đồng thời còn nhiều thêm cái thực chữ hẳn là trở nên mạnh hơn bản thân khoảng cách đại thiên sứ gần nhất đánh chết hẳn sau thể nội lâm thời chứa đựng chút thế giới này to lớn sinh linh năng lượng đây chính là đại thiên sứ hấp thu mấy chục năm tinh cầu này năng lượng a bất quá đáng tiếc bản thân không biết cái này loại chứa đựng hấp thu năng lượng biện pháp cũng may c h ư thiên ôn lại cho bản thân lần này thăng cấp cơ hội hẳn là có thể dùng hết bản thân hấp thu sinh linh năng lượng cho nên một khi tự mình lựa chọn thăng cấp á m nôn thuật sau cũng sẽ bị cưỡng chế rời đi cái này phó bản thế giới bạch kim bảo dương mặc dù tốt nhưng là lôi k h ắ c vẫn là quyết định đánh cược một lần kỹ năng thiên phú do、so、ngang cấp kỹ năng lợi hại rất nhiều bình thường nghĩ đến cũng không chiếm được đây lôi k h ắ c đoán chừng là lần này phó bản xuất hiện thiên sứ thân thể của mình tạm thời bắt được đến rất nhiều sinh linh năng lượng mới để cho bản thân có thăng cấp ám nôn thuật trở thành kỹ năng thiên phú cơ hội một khi bỏ lỡ cơ hội lần này về sau muốn lại tăng cấp ám nôn thuật là kỹ năng thiên phú liền không khả năng nhưng bạch kim bảo dương về sau còn có cơ hội thu hoạch được lôi k h ắ c nhìn lấy bên trong tòa thánh thành thị dân cùng giáo sĩ đang nhìn không chung bản thân ta lấy trừ ma chính đạo lôi k h ắ c hô to một tiếng sau đó lựa chọn ám nôn thuật thăng cấp làm kỹ năng thiên phú theo lôi khác lựa chọn sau hắn cùng đại nữ vương thân thể trực tiếp trở về chư thiên ôn l a i chủ giới diện không còn thế giới này dừng lại lôi khác trở lại chư thiên ôn l a i chủ giới diện bước đầu tiên nhìn chính là mình sau khi thăng cấp ám ôn thuật năng lực kỹ năng tiên h phú chân ám ôn thuật sơ cấp hai mươi b ố hai mươi b ố chỉ hướng tính đơn thể kỹ năng một trị liệu khôi phục thể lực tiêu hao cường độ thấp giải trừ mặt trái tổn thương một cái phe bạn đơn vị trị liệu phe bạn ba mươi điểm dây sinh mệnh thời gian kéo dài mười miệng một tổn thương thể lực tiêu hao gia tốc chậm chạp mặt trái tổn thương một cái địch quân đơn vị tổn thương ba mươi điểm dây sinh mệnh thời gian kéo dài mười m i ệ n ấm áp nhắc nhở kỹ năng tiên phú Chân, ám nôn thuật nôn dụng ám sử không tiêu hao MP, mp đáng tiếc cũng không thể tùy tiện vô hạn sử dụng bất quá lôi khắc nhìn lấy lần này sau khi thăng cấp thực á m ngôn thuật trừ trị liệu cùng tổn thương lúc sử dụng còn đồng thời thêm thể lực khôi phục và giải trừ mặt trái hiệu quả năng lực cùng đối địch thể lực của con người tiêu hao gia tốc cùng chậm c h ạ m ảnh hưởng miễn cưỡng tính không tệ chứ À, thể lực khôi phục bản thân kim trung cháo chính là tiêu hao thể lực cái này ám ngôn thuật cho mình m ặ c lên có thể làm cho mình khôi phục thể lực kéo dài kim trung cháo thời gian sử dụng lôi khắc đột nhiên phát hiện cái này chân ám ngôn thuật đối với tác dụng của chính mình a có cái này ám ngôn thuật tại không sợ dùng kim trung cháo thoát ly té xịu bản thân kim trung cháo biết kéo dài hơn lôi khác vui vẻ nhìn mình á m ngôn thuật chuẩn bị có cơ hội thí nghiệm hạ hiệu quả chương ba trăm bảy mươi chín cái này phó bản quan hệ tốt hôn l u ậ n một chương ba trăm bảy mươi chín cái này phó bản quan hệ tốt hôn l u ậ n một len keng bài bổ kệ đoàn đội đại nữ vương xin cùng người video trò chuyện có tiếp nhận hay không chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khác nghĩ đến đại nữ vương cái này hố hàng còn có mặt mũi nhanh như vậy tìm h ắ n a tiếp nhận lôi khác chuẩn bị nhìn xem đại nữ vương có lời gì muốn nói một cái đại nữ vương video hình ảnh xuất hiện ở lôi khác trước người trong video lớn nữ nhân chính xoa bụng mình đây số hai tôn giả n g ư ơ i đem thiên sứ giết chết ta hôn mê sự tình phía sau không biết đại nữ vương lên tiếng hỏi giết chết tiêu hao ta một cái khó được bảo mệnh bảo vật tăng thêm biến thân hụt mới giết chết ngươi làm sao không đợi ta cùng một chỗ tác chiến đi lên liền sông đi lên hai ngươi hạ liền bị đánh n g ấ t x ỉ u cũng may ta cái bảo mệnh bảo vật không phải chúng ta nhiệm vụ lần này liền thất bại lôi khác đối với cái này hố hàng đại nữ vương bán trách ta cũng không nghĩ tới thiên sứ vậy mà lợi hại như vậy、à、dựa theo ta kinh nghiệm của di vãng ta cái này phó bản độ khó coi như ta mở ra một cái ẩn tàng nội dung cốt truyện phó bản độ khó được đề thăng một lần ta biến thân gầu s a u hẳn là cũng có thể t r ọ i cứng ở đây thiên sứ mới đúng a không biết nơi nào xuất hiện vấn đề cái thiên sứ này trở nên so với ta dự đoán ít nhất phải mạnh một cái lớn đẳng cấp đại nữ vương ở trong đó cũng có chút ngượng ngùng lẩm bẩm dù sao nàng hôn mê dựa vào đồng đội thông quan vẫn là đại nữ vương chủ động nhận ẩn tàng nhiệm vụ cuối cùng còn phân đến ẩn tàng nhiệm vụ phần thưởng đại nữ vương cũng có chút ngượng ngùng À, lần này coi như xong lần sau lại cùng ta tổ đội tình huống dưới nhớ kỹ tiếp ẩn tàng nhiệm vụ tăng lên phó bản khó khăn nhất định phải hỏi tham ta cái này đồng đội một chút lôi khắc một giọng nói nguyên bản lôi khắc còn muốn tiếp tục bẩn thiệu hạ đại nữ vương bất quá nghe đại nữ vương lời nói lôi khắc nghĩ tới bản thân còn vụng trộm mở ra vong linh thành bảo hữu trạch binh doanh kiến tạo quyền hạn nhiệm vụ ban đầu liền tăng lên một lần phó bản thế giới độ khó đại nữ vương không hề hiểu rõ tình hình a dứt khoát lôi khắc cũng sẽ không lại oán giận đại nữ vương hố lần này ta thu hoạch rất tốt ta chỉ muốn hỏi một chút cuối cùng cái kia đại thiên sứ thi thể ngươi mang về không nếu là mang ra có thể điểm ta chút hết n h ụ không ta còn không có thôn vệ gia thiên sứ đâu thôn vệ xong loại cấp bậc này thiên sứ đoán chừng ta gầu kỹ năng còn có thể tăng lôi khắc mới biết được đây mới là đại nữ vương tại phó bản g thế giới vừa kết thúc liền liên hệ hắn nguyên nhân a nguyên lai là nhớ cường đại kia thiên sứ huyết n ụ c không có thiên sứ bị ta giết sau đ ề u hóa thành điểm sáng tiêu tán căn bản không có huyết n ụ c có thể mang ra lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến kỳ thật bản thân có thể thăng cấp chân ám nôn thuật thiên phú xác nhận cùng h ụ t thân thể lâm thời thu tập được thiên sứ sau khi chết thả ra đại bộ phận điểm sáng cũng có chút quan hệ tốt ta cũng may trước đó ta thôn vệ vàm ải nữ vương cũng coi như thôn vệ kỹ năng có thu hoạch ta lại lấy được cái này vĩnh sinh gen kế tiếp liên tục phó bản quần chủ Bất quá là một mình chờ ta tái được hai người q u y n t r ụ c lại tìm người cùng một chỗ tiến bảo ta trước h ạ đi nghỉ bị thiên sứ đánh đau bụng đại nữ vương nói ừ lôi khác sau đó nhốt cùng đại nữ vương video truyền thống hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo lôi khác tại chủ giới diện ra lệnh rất nhanh hôn chiến chiến trường truyền thống đại môn mở ra lôi khác chuẩn bị đi vong linh thành bảo nhìn xem bản thân vừa mới lấy được ban thưởng tại kiến tạo bên trong vũ trạch cái này có thể chiêu mộ quỷ hút máu binh doanh xuất hiện ở vong linh thành bảo bên trong trên truyền thống trận sau lôi khác trong đầu chiếm được tiếng nhắc nhở âm vong linh thành bảo thành chủ đóng giữ vong linh thành bảo vong linh thành bảo lực công kích cùng lực phòng ngự đạt được tăng lên bất quá nhắc nhở này về sau lại xuất hiện một cái mới nhắc nhở vong linh thành bảo thành chủ có được vong linh thuyền kiểm tra đến vong linh thuyền có được thuyền trưởng lâm h o a n h i đạt tới vong linh thành bảo cơ sở kiến trúc hụ tàu phó bản nhiệm vụ mở ra điều kiện nếu như mở ra vong linh thành bảo hụ tàu kiến tạo quyền hạn phó bản nhiệm vụ một khi hoàn thành vong linh thành bảo sắp mở mới xây đóng thuyền ổ kiến trúc hoàn thành hụ tàu có thể để vong linh thuyền c ậ bến vong linh thuyền sẽ có được tại vong linh thành bảo bên trong tất cả lấy mở ra binh doanh binh chủng mỗi tuần đổi mới s a ưu tiên quyền mua h ạ vong linh thuyền có thể mang theo từ vong linh thành bảo chiêu mộ đến vong linh binh chủng rời đi vong linh thành bảo tiến hành chiến đấu có hay không lập tức mở ra vong linh thành bảo hụ tàu kiến tạo quyền hạn phó bản có lựa chọn không có thể giữ lại cái này phó bản đợi đến muốn tiến vào này phó bản đợi mở ra chư thiên ôn lại cái này nhắc nhở để lôi khắp nghe song s ứ n g sở không nghĩ tới bản thân vong linh thuyền có lâm họa nhi người thuyền trưởng này sau còn có thể phát động tòa lâu đài này hụ tàu kiến trúc thuyền này ổ thoạt nhìn rất thực dụng a vong linh thuyền có thể trang bị bên trên bản thân từ vong linh thành bảo chiêu mộ vong linh sinh vật bản thân mang đi ra ngoài liền có thể chiến đấu. Mặc dù bây giờ vong linh thành bảo, chỉ mở ra khô lâu binh binh doanh nhưng là dọn bị binh doanh đã bắt đầu kiến tạo lần này lại chiếm được vạn ái binh doanh đồng thời từ đã trải qua mở ra khô lâu binh tà miếu cái này binh doanh nhìn chiêu mộ tới vong linh binh chủng cũng là có thể thông qua chiến đấu thăng cấp chỉ là có chút tiểu q u ỷ a l i ề n cấp thấp nhất khô lâu binh đều là một vạn chư thiên tệ một cái lôi khắc cảm giác coi như ưu trạch cái này vàng chiêu mộ binh doanh kiến tạo tốt hắn cũng quá sức có thể mua được à chứ không mở ra ụ tàu kiến tạo quyền hạn phó bản giữ lại cái này phó bản lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói mới vừa cùng đại nữ vương hoàn thành cái này gì lôi khác chuẩn bị trở về chủ thế giới nghỉ ngơi mấy ngày thay đổi tâm tình lại đến hạ mới phó bản cái này vụ tàu quyền hạn phó bản dù cho hiện tại không mở ra cũng nhất định phải bảo lưu lại về sau vong linh thành có thể xuất hiện thi vu cốt lòng các binh chủng hiện giai đoạn nhìn cái này t r ư thiên o n l i nhắc e n nhở về sau muốn mang ra vong linh thành bảo chiến đấu binh chủng cần bản thân mua sắm điều kiện t i ê n quyết còn muốn có được cụ tàu kiến trúc này mới được mới có thể để cho những cái này vong linh binh bên trên bản thân đầu kia vong linh trên thuyền lôi khác cảm giác hắn muốn tại vong linh trên đường càng chạy càng xa lôi khác sau đó nhìn xuống tại kiến tạo bên trong mộ địa phía dưới hình tròn kết quả đã trải qua kiến trúc xong còn kém bốn phía cùng trần nhà cái nắp đồng thời ở nơi này mộ địa kiến trúc bên cạnh một cái mới kiến trúc khu vực bị cách ly đi ra bên trong vong linh năng lượng đang lăn lộn lấy hẳn là ưu trạch cái này b i n h doanh bắt đầu thành lập hơn nữa nhìn dạng ưu trong nhà năng lượng quần quận tốc độ vậy mà so mộ địa còn nhanh hơn lôi khác đoán chừng đến tháng năm mặt đầu tháng sáu tả hữu cái này có thể chiêu mộ hành thi mộ địa cùng có thể chiêu mộ quý hút máu ưu trạch đều có thể thành lập hoàn thành trước đó bản thân điểm gom tiền a lại đem ụ tàu cái kia kiến tạo nhiệm vụ làm mới được lôi k h ắ c sau khi xem xong đi vào vong linh thành bảo bên trong truyền thống trên đại trận lựa chọn truyền thống về chủ giới diện sau đó hạ tuyến trở lại chủ thế giới lôi k h ắ c bắt đầu qua mấy ngày bình tĩnh đến trường sinh hoạt ngày ba mươi tháng b ố thời điểm xong tiết học lôi k h ắ c đem tiểu bằng nữ manh nam khi ống cùng tiểu mập m ạ t đều gọi vào một chỗ ở phòng học trong góc cho bọn hắn một người một chương viết t r ư thiên online lâm thời hồng thư mật mã còn có từng cái lâm thời g giúp số tờ giấy nhỏ tiến vào hộp thơ này bên trong có cái ẩn tàng người chơi thân phận đạo cụ sử dụng sau có thể ẩn tàng chư thiên online người chơi danh tự ngày một tháng năm buổi sáng m ư ơ i một điểm sử dụng cái này ẩn tàng người chơi thân phận đạo cụ dùng tên thật ghi danh cái này lâm thời nhóm tháng năm nghỉ thời điểm giữa t r ư a ca mang các n g ư ờ i chơi bóng rổ đi tổ đội tiến vào hưu nhàn bản sở lem đủ cao thủ lôi khác đối với mấy người nói được lại để cho lôi lão đại tốn kém ta tử cao trung bắt đầu sau liền không có đánh qua bóng rổ thật hoài niệm a mấy người vừa nói tiểu b ă n g nữ cũng nhận lấy tờ giấy cẩn thận cất kỹ chủ này thế giới chỉ có sơ chung thời điểm trường học mới có chơi bóng rổ cao chung sau cơ hồ đều luyện võ kỹ cố gắng học tập trừ thiên ôn lại công bố điện ảnh cùng ạ n g h ì kiến thức chương ba trăm bảy mươi chín chăm á i này p ó bản q chút, chút thời n luận t ư này điểm mỗi mội về tới trước sau đó phụ mẫu cũng quay về rồi đêm nay phụ mẫu làm ngừng lại nồi lầu người một nhà ăn chung lấy lôi khắc khẩu vị phá lệ tốt trước đó tại vì phó bản đáng hư nguyên nhân ngày mùng một tháng năm phụ mẫu muốn đi bờ biển lôi khắc không có thích đi bờ biển ngốc quá lâu lôi khắc mãnh liệt yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi phụ mẫu lựa chọn mang theo t i ể u vũ đi bờ biển đi chơi lôi khác tại chính mình trên giường nhỏ thư thư phục phục ngủ một g dứt xe không ai q u ấ y g i à y ngủ cái kia dễ chịu a mười giờ sáng nhiều lôi khác tỉnh lại đơn giản rửa mặt một cái sau đó ăn một chút bánh bích quy uống chút nước sau liền về phòng của mình ghi danh khoang thuyền hình chứng dù sao còn đáp ứng mang bạn cùng phòng cùng t i ể u băng nữ chơi bóng rồi đây lôi khác tiến vào t r ư thiên ôn là chủ giới diện mang lên duy nhất một lần che giấu tung tích đạo cụ sau đổ bộ cùng bạn cùng phòng bọn hạt nước hai nhóm trong đám bốn người khác đã sớm thượng tuyến chờ lôi khác lôi khác cái này chủ nhóm đem bốn người đều tổ đội sau lựa t i ế nhiệm vào p ó bản s a vụ hoàn thành ban thưởng ban thưởng phụ trợ vận động bóng rổ dày một đôi đem căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành cùng độ công hiến ban thưởng bóng rổ dày đẳng cấp này bóng rổ dày có thể để cao tốc độ di chuyển nhiệm vụ thất bại trừng phạt nhiệm vụ này vụ là hưu nhàn loại nhiệm vụ không chừng phạt tấm áp nhắc nhở lần này phó bản nhân vật giới t i n h có thể lâm thời cải biến tiếp lấy lôi khắc bọn hắn bắt đầu tuyển người mập mạp cái thứ nhất đem rủ quả kể chọn đi chọn sau khi đi hắn nói với mọi người câu ta sẽ dẫn lấy các ngươi chế bá toàn trường manh nam tuyển đại tinh tinh khi ông tuyển mỹ ạt giải họ tạ lôi khắc đang do dự chọn mỹ xỉ vẫn là hạ nạ mỹ chia về phần nhân vật nữ hệ dạ cổ cùng hạ các hạ rủ cổ lôi khắc không có chuyển biến nhân vật nữ thể nghiệm hưu nhàn vốn dự định bởi vậy từ bỏ cái này hai tiểu mỹ nữ tiểu băng nữ tuyển hệ dạ cổ theo tiểu băng nữ hệ dạ cổ còn tiến hành cái đấu trường thống kê. so hạ rủ cô tại sân bóng rổ cống hiến muốn nhiều tiểu b ă n g nữ còn không có cái kia dũng khí lâm thời biến cái nam tham gia đem trận bóng rổ lôi khác quyết định sau cùng chọn mịt xỉ hỉ xạ xỉ lôi khác đã có một cái dẫn đầu đoàn đội đoạt được vô địch kế hoạch kế hoạch này theo lôi khác mịt xỉ cùng hạ nạ mỹ chĩa đều có thể chấp hành đồng thời chấp hành bắt đầu mịt xỉ hỉ xạ xỉ so hạ nạ mỹ chĩa dễ dàng không ít năm người chọn xong nhân vật chư t i ê n online vang lên lần nữa tiếng nhắc nhở lần này nhiệm vụ là hưu n h à bản người chơi thuộc tính là thế giới hiện thực suy yếu sau t h u tính nhân vật tên cùng bề ngoài có thể điều khi tivi lôi khác trực tiếp dùng bản danh. Bề ngoài cũng không có điều. dù sao liền năm người tiến vào hưu nhàn bản điều cũng không có gì dùng tất cả mọi người không thể quen thuộc hơn được tiếp lấy mười giây sau lôi k h ắ c mắt tối sầm lại khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm phát hiện mình đang nằm tại trên giường bệnh của bệnh viện một cái chân băng bó t h ạ c h cao lôi k h ắ c phó bản tiến vào thời gian xem ra là mịt si hi xạ si chân bị thương thời gian một cái bác sĩ đi tới nhìn một chút lôi k h ắ c giường bệnh bên cạnh phiến tử nói thật đáng tiếc ngươi về sau chân không thể vận động dữ dội buổi chiều liền có thể gỡ xuống thay cao xuất viện cùng thời khắc đó lôi khác thu đến chỉ có h ắ n có thể nghe được chư thiên online nhắc nhở tại hạ nạ mỹ chia gia nhập đội bóng rổ trước cấm chỉ tiến hành bóng rổ huấn luyện cùng gia nhập đội bóng rổ hai giờ sau thay thế ả cắt bánh nam cùng tiểu băng nữ bốn người bọn họ đi vào phòng bệnh đến thăm l ô i khắc ta bị chư thiên online hạn chế tại hạ nạ mỹ chia gia nhập đội bóng rổ trước không thể tiến hành vận động bóng rổ hạ nạ mỹ chia gia nhập đội bóng rổ trước sổ thổ cụ liền d ự a vào các ngươi l ô i khắc hướng về phía bốn người nói ra bốn người nhìn lấy l ô i khắc còn không có hủy đi thạch cao chân hàn huyên biết rồi rời đi một tháng sau lối khắc một lần nữa về tới trường học buổi chiều khi đi học Lôi l nội khắc phận theo cốt rất truyện tan dựa dung à một tên thiếu niên bất lương nói ra nghe c nói như thế lôi khắc đều muốn cười quét ngang mấy cái nguy hiểm phó bản hắn thế mà ở một cái hưu nhàn bản bị người bình thường đánh cướp lôi khác đi qua tuân theo có thể đập thủ liền bất động miệng nguyên tắc mấy quyền u ố n g dưới cái này bốn tên thiếu niên bất lương trực tiếp bị đánh ngã lôi khác bắt đầu lật bọn hắn túi đem bọn hắn khói cùng tiền đều lấy đi không cho bọn hắn hút thuốc lá cùng mua thuốc lá chúng ta là theo đông ca l ấ n b ả o lôi khác ngươi d á m c ư ớ p chúng ta bọn ngươi chết đi một tên thiếu niên bất lương nói ra nói cho các ngươi biết đông ca sau này sổ hổ cụ lôi ca định đoạn tiếp lấy lôi khắc một cước đem cái kia nói nhảm lưu manh đắng ất ban đêm tan học lôi khác cơ xe đạp về nhà mới vừa cưới ra trường học hai cái giao lộ liền thấy phía trước bị hơn hai mươi người thiếu niên ngăn chặn cầm đầu cầm một cái bóng chạy đồng lôi khắc đem xe đạp dừng lại tay phải nắm lên khóa xe xe đạp xích sắt liền đi tới dài hơn nửa mét xe đạp xích sắt khóa bị lôi khắc xem như r o i r ù n g không đến mười phút đồng hồ liền đem đối diện thiếu niên bất lương nhóm đều cất chạy sau khi về đến nhà lôi khắc nhìn mình chân tổn thương đã trải qua không sai biệt lắm hoàn toàn tốt hắn quyết định bắt đầu áp dụng kế hoạch ban đêm lôi khắc dùng tuấn di dị năng trộn một cái kim cố tiếp lấy đem hoàng kim bán chiếm được một số tiền lớn sau khi có tiền lôi khắc bắt đầu chỉnh đốn thế lực ầ m đi trước đánh thu, phục đã thu khi phát tiền tiếp lấy mang theo thu thủ hạ đi đoạn địa bàn nửa năm sau lôi khác thu một nhóm lớn thủ hạ tiếp lấy bắt đầu tẩy trắng hắn liền lên cái bạch khai thủy công ty bảo an danh đồng thời chiêu một nhóm lính đánh thuê cứ như vậy qua nhanh hai năm lôi khác chơi rất tận hứng bạch khai thủy công ty bảo an đã ở lôi k h ắ c dưới sự hướng dẫn trở thành vang vọng toàn quốc công ty bảo an cơ hồ mỗi cái đại hình hoạt động đều sẽ xuất hiện bạch khai thủy công ty bảo an thân ảnh hà nạ bị chia ra nhập đội bóng rổ sô thô cũ cùng sạn tiến hành một cuộc sò、so、tài hữu nghị lôi khác phát hiện hắn có một chút không có cân nhắc đến mập mạp thay thế thành rủ quá kệ mập mạp thân cao một g ạ ì bảy thể trọng hai trăm ba mươi cái này thân cao căn bản nhảy không lên a rủ quá kệ nguyên g ố c lù xuyên phong biến thành rủ quá hố nguyên gốc lưu xuyên khanh đồng thời mập mạp đánh chính là dã man nhiệt huyết bóng rổ tại đệ nhất cuộc so tài h ư u nghị bên trên không có qua năm phút đồng hồ liền bị phạt xuống tràng còn tốt s ả n trụ tại năm ngoái gia nhập bạch khai thủy công ty bảo an sân trường phân bộ không chơi bóng rổ chỉ có một xen đội dù cho dạng này một trận trận bóng rổ xuống tới cũng bị đối phương vượt qua hơn hai mươi điểm dù quá kệ biến thay nhờ dù quá hố, mạnh nam cùng khỉ ấ mặc dù có chút bóng rổ bản lĩnh nhưng cũng không có lúc đầu ạ cặt bọn hắn lợi hại cái đoàn đội này không tốt mang a đồng thời lôi khắc hai năm này cũng không tiếp xúc bóng rổ mặc dù hắn tố chất thân thể tốt nhưng ở trên sân bóng rổ một đ ố i năm cũng không có trăm phần trăm năm chắc tháng a duy nhất mạnh tướng hạ nạ mỹ trịa còn không có bồi dưỡng ra đâu hiện tại mỗi ngày đều tại cụ rủ quả hố cùng một chỗ tại đấu trường bên cạnh luyện đập cầu đây bởi vậy rủ quả hố kỹ thuật bóng cải biến hạ rủ cổ cũng không thích hắn dù quả hố không có trở thành hạ nạ mỹ t r ị tình địch mỗi ngày ở trường học nghĩ đến phải nhanh chóng để cao đội bóng thực lực tổng hợp hắn tìm tới ổ dù mì để hắn đi thuyết phục s e n đội. trong thời gian ngắn bồi dưỡng là bồi dưỡng không ra ngoài chỉ có thể đào chân tường đi nói cho s e n đội tiểu từ kia chuyển trường đến sổ h ồ cụ hắn sau khi tốt nghiệp bạch khai thủy công ty đem tiện hắn đi nước mỹ tham gia thế giới cao cấp nhất đấu trường lôi khác đối với ổ dù mì nói ra chương ba trăm bảy mươi chín cái này phó bản quan hệ tốt hôn loại ba chương ba trăm bảy mươi chín cái này phó bản quan hệ tốt hôn loại ba ba ngày sau xen l u ậ chuyển trường đến rồi sổ hộ cụ hiện tại đội viên có xen l u ậ manh nam khỉ ốm hà nam mi chia còn có mạc kỳ còn có dự bị dù quả hố lôi khắc cũng gia nhập đội bóng rổ bắt đầu rồi sổ hổ cụ tranh bá toàn quốc bóng rổ hành trình một đường quá quan trọng tướng đụng phải lợi hại đội ngũ lôi khắc tranh tài một ngày trước liền lấy ra chớ chú kêu i đ a o đem chủ lực của đối phương điêu khắc đi ra tiếp lấy thi triển chớ chú làm cho đối phương chủ lực cầu thủ ngày thứ hai mang thương ra sân hoặc căn bản không thể lên trận cứ như vậy lôi khắc mang theo sổ hổ cụ đoạt được cả nước đệ nhất ken nhiệm vụ hoàn thành m ộ ư ơ i giây sau rời đi phó bản ban thưởng lôi khắc tăng lên năm tốc độ di chuyển g i à y chạy đua một đôi b ạ c h n g â n cấp ban thưởng bánh nam đắm người tốc độ di chuyển tăng lên hai dạy chạy đua thanh đồng cấp bậc này g i à y chạy đua có thể tùy ý sửa đổi lớn nhỏ cùng kiểu dáng biến thành bất luận cái gì một đôi giày kiểm tra thống kê người chơi lôi khắc làm lần này năm người phó bản tiến vào quyển trục người sở hữu cũng tại lần này phó bản công hiến lớn hơn tám mươi ngoài định mức rút ra phó bản quyển trục rút ra cơ hội một lần lại còn có khen thưởng thêm lôi khắc có chút m ừ n rỡ mang theo một ít kích động lôi khắc lựa chọn rút ra lựa chọn sau khi hoàn thành. một cái quyển trục xuất hiện ở lôi khắc trong tay tên là thánh đấu sĩ hải vương thiên tiến vào quyển trục tiến vào nhân số một người lôi khắc nhìn lấy quyển trục phía dưới còn có cái nhắc nhở giờ phút này ngươi cùng a d đệ n a độ thiện cảm l à âm nhìn thấy có khả năng một trượng đập chết ngươi tiếp theo là ba tháng độ thiện cảm yếu bất đếm g ư ợ c nhìn thấy nhắc nhở này lôi khắc nghĩ đến tại sinh hóa nguy cơ để a d đệ n a giết mấy trăm cái bản thân thế thân mới đem không chết không thôi độ thiện cảm tẩy thành khả năng một trượng trục chết bản thân ạt đ nạ cũng quá mang thủ đều tịnh hóa chết rồi mấy trăm cái bản thân thế thân cùng mình thù vẫn chưa hoàn toàn biến mất xem ra trong vòng ba tháng không thể dùng quyển c h ụ c này à cũng không biết sau ba tháng bản thân cung á t đệ nạ độ thiện cảm có thể biến thành hưu hào không lôi k h ắ c lựa chọn trước tiên lui ra chư thiên ôn lại、like、chủ giới diện cầm t r ư a thời điểm lôi k h ắ c kêu thức ăn ngoài đến rồi phần hầm thịt bò buổi chiều lại ngủ sẽ ngày mùng ngày hai tháng năm lôi k h ắ c tại gian phòng của mình đổ bộ khoang thuyền hình chứng chuẩn bị đem cái kêu ụ tàu kiến trúc quyền hạn phó bạn cho làm dù sao lôi k h ắ c đột nhiên nghĩ đến dựa theo vong linh thành báo kiến tạo đồ vật tác phong trước sau như một ụ tàu kiến tạo còn cần thời gian đâu đ ư n g kiến tạo xong tháng sáu đều kiến tạo không hết liền thiệt mái lôi khác đi vào chư thi lựa chọn mở ra vong linh thành bảo hụ tàu kiến tạo phó bản mặc dù cái này phó bản cái gì giới thiệu đều không có nhưng là có một cái tiền của trò chơi lôi khắc vẫn là gan lớn thử nghiệm mở ra cái này phó bản dù sao có thể mang theo vong linh thành bảo binh chủng ra thành dụ hoặc quá lớn một giây sau lôi khắc thân thể biến mất ở chủ giới diện bên trong phó bản thế giới tên ta là vong linh đại pháp sư thân là vong linh thành bảo thành chủ ngươi mặc dù không phải vong linh nhưng ít ra cần trở thành một vong linh đại pháp sư nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện trở thành vong linh đại pháp sư nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng trở thành vong linh đại pháp sư sau có thể rời đi này phó bản sau thu hoạch được vong linh thành bảo h ụ tàu kiến trúc quyền hạn g cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng ở đây phó bản học được vong linh ma pháp kỹ năng ấm áp nhắc nhở người chơi số hai tuấn giả ở đây phó bản chỉ có thể sử dụng vong linh ma pháp hoặc cùng loại ám hệ ma pháp cái k h á c tất cả kỹ năng thiên phú vũ khí phong ấn trạng thái không thể làm cho dùng không thể làm cho dùng vũ lực chỉ có thể dùng ma pháp trở thành một y ê u nhã vong linh ma pháp sư có thể dùng kỹ năng cùng đạo cụ chân áo ngôn thuật triệu hoán tàu ma tự mang thôn vệ linh hồn hộ thân ngọc đội chớ chú kiêu đao mạnh bà đã dùng qua phá nổi lôi khắc nhìn chúng nhiệm vụ này giới thiệu nói quá ngắn gọn cũng quá chịu tượng đến cùng cái gì mới là vong linh đại pháp sư a làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đứng ở dã ngoại trên đồng cỏ nhìn thấy trước người hắn đứng đấy một tên ăn mặc hồng sắc kình bạo pháp sư phục dáng người m ư ờ i phần nóng bỏng thiếu nữ thiếu nữ trong tay còn cầm một cây phía trên có khoả hồng ngọc pháp trượng cái này hồng ngọc lớn có thể có t r ứ n g nông nhiều như vậy số hai tôn giả cha nó rốt cục lại đem ngươi triệu h o à n đến ta gọi ma di là lao bà của ngươi thiếu nữ vui sướng biểu lộ nhìn lấy lôi khắc lao bà ta lúc nào có lao bà đây là thế giới ma pháp sao chúng ta có hải tử hả ngươi sẽ không nhận lầm người đi ta trước đó không biết ngươi lôi khác nghi ngờ hỏi chư thiên ôn lại không có nhắc nhở an bài cho hắn lần này n g ư ờ i tiến vào vật thân phận không sai không nên mật người số hai tôn giả một màn này thế giới ngươi còn không nhận biết ta nhưng tình cảnh lúc trước thế giới chúng ta đã trải qua nhận biết kết hôn ta là xuyên việt về tới một màn này thế giới chúng ta còn không có con bất quá sẽ phải có hải tử đến ngươi nâng tay phải lên cùng ta nắm cái tay gọi mạ gì thiếu nữ rất vui vẻ nói với lôi khác. lôi khác nghi ngờ nâng tay phải lên cùng thiếu nữ này nắm lấy tay Cảm giác n à n g tay nhỏ lạnh lạnh. n g ư ơ i phải cho ta sinh hầu tử tốt như vậy chừng nào thì bắt đầu chúng ta đi chỗ đó lôi khắc s á t hai mắt nhìn lấy trước người cái này nóng bỏng gọi là mạ gì thiếu nữ không phải sinh hầu tử là sinh nữ nhi nghi thức đã trải qua hoàn thành a ta hiện tại đã mang thai mang thai vừa mới không phải bắt tay sao thiếu nữ cho lôi khắc một cái mỉm cười ta ít đọc sách ngươi cũng đừng gặp ta đùa dẫn đi nắm tay liền mang thai ngươi không phải lấy ta làm hiệp sĩ đổ vào đi tất cả đại hiệp bên trong xui xẻo nhất cái kia hiệp lôi khắc một bộ ngươi ở đây nói đùa biểu lộ không có l ừ a n g ư ơ i nữ nhi của chúng ta là chuyển thế ma nữ ta hiện tại đã trải qua cùng ngươi hoàn thành kết hợp nghi thức n ắ m tay chúng ta tiểu nữ ma tướng tại mười ngày sau từ ta trong bụng sinh ra người khác hoài thai mười tháng ngươi này làm sao liền mười ngày vẫn là chuyển thế ma nữ lôi khắc hỏi ừ nhân loại bình thường là tháng mười nhưng là chuyển thế ma nữ đặc thủ liền mười ngày mau tới chiếu cố thật tốt ngươi mang thai lão bà ta đi đúng xong nhìn ta trí nhớ này lần này ta quên xử lý hôn lễ chỉ có thể chờ đợi hải tử xuất sinh lại bổ sung mạ dị có chút đáng tiếc biểu lộ nói chấm đã ngươi cho ta giảng hạ chúng ta bây giờ quan hệ ta có chút được lôi khắc cảm giác đỉnh đầu thật nhiều ô nha đang bay lần này phó bản tiến vào thân phận lôi khắc có chút không có làm rõ ràng à, quan hệ nhiều rõ ràng à. ngươi là của ta l ã o công ta thông qua triệu hoán môn triệu hoán tới được ta là lão b à của ngươi ta là từ bên trên một màn thế giới trọng sinh trở về m à gì một bộ đương nhiên bộ dáng nói với lôi khắc ngươi là lựa chọn gì xuyên việt về đến lại vì cái gì lựa chọn kêu gọi ta tới quan hệ vẫn có chút loạn ngươi nói một chút lôi khắc dò xét tính hỏi ở trên một màn thế giới hậu kỳ n g ư ơ i chết nữ nhi bảo bối của chúng ta ma nữ cũng không có giữ tốt bị chúng ta nuôi phế đi ta giới cơ duyên xảo hợp thu được có thể xuyên qua một cơ hội ta nắm chắc cơ hội lần này muốn trở thành may mắn một đời liền lựa chọn xuyên việt về đến n g ư ơ i xuất hiện thời gian lúc trước tiết điểm ta dựa theo trước đó triệu hoán nghi thức lại đem ngươi triệu hoán đến cùng ngươi thành thân sinh ra ma nữ cộng đồng nuôi nấm nàng lớn lên trong bụng ta ôm hải tử là nữ nhi của chúng ta tiểu ma nữ nàng là ma tộc truyền thế đầu t h a i nữ ma vương ngươi nhìn nhiều rõ ràng quan hệ chính là ta là triệu hoán ngươi là sống lại ta tương lai nữ nhi là truyền thế ma nữ còn có ta chết rồi Ta ở trên ở mã ộ dì nói lôi khắc nghe xong ngược lại càng thêm lo lắng đoán chừng bên trên một màn thế giới cái kia chết cũng không phải hắn a một màn này thế giới bản thân nếu là chết kế tiếp bị m ã dì sau khi sống lại triệu hoàng đến cũng không phải mình chư thiên o n l i n cũng không sẽ cho mình hai lần phó bản cơ hội mạ dì cái kia gọi l ã o bà mạ g ì không đợi lôi khắc nói dứt lời liền lên tiếng hôn năn hắn à l ã o bà cái kia xuyên việt có thể trở lại quá khứ cơ hội cũng chính là ngươi xuyên việt đến tiếp theo màn thế giới cơ hội là như thế nào lấy được lôi khắc thử lấy hỏi chương ba trăm bảy mươi chín cái này phó bản quan hệ tốt hôn luận bốn chương ba trăm bảy mươi chín cái này phó bản quan hệ tốt hôn luận bốn mạ g ì nghe xong cười cười giữ bí mật đó là cái bí mật lớn nhất ai cũng không thể nói cho hơn nữa ngươi bây giờ quá yếu ngươi nếu là biết bí mật này có thể sẽ sớm mang cho ngươi đến họa sát thân ta thật vất vả xuyên việt về tới cũng không muốn sớm như vậy liền kết thúc một màn này thế giới tốt ta nói cho ta một chút cái thế giới này bên trên một màn thế giới ta có đặc thù gì năng lực sao ta có lợi hại gì kỹ năng sao còn có việc này cái thế giới gì lôi khác ngẩng đầu nhìn trời một cái không phát hiện trên bầu trời có hai cái mặt trời mạ gì n g h e xong một mặt biểu tình thất vọng nói ra số hai tôn giả l ã o công thế giới này muốn đối với ngươi mà nói khả năng có chút nguy hiểm bên trên một màn thế giới ngươi rất yếu ngươi là một cái lập trí muốn triệu hồi g a cốt long vong linh pháp sư ở trên ngươi một màn thế giới ngươi bị ta triệu hoán đến ngày thứ hai liền thành công triệu hoán gia thuộc về mình khô lâu b ì n h ta lúc đầu sai lầm đem ngươi trở thành có vong linh hệ pháp sự cực phẩm thiên phú thiếu niên mới kết hôn với ngươi cưới sau ta tiến hành ma nữ chuyển sinh nghi thức có ma nữ cô gái này cùng ngươi sinh sống nhiều năm như vậy mặc dù ngươi nhược điểm nhưng bảo hộ ngươi đã thành thói quen cho nên lần này sau khi sống lại ta liền lại khởi động lúc ban đầu ma phát trợ đem ngươi từ dị giới triệu hoán tới làm lao công lôi khác nghe xong đến thấy hứng thú bản thân bên trên một màn thế giới ngày thứ hai liền có thể triệu hoán khô lâu binh còn dốc lòng muốn triệu hoán cốt long nghe thế giới này vong linh ma pháp rất tốt học cũng không biết bản thân từ giờ chờ đi luyện có thể hay không trở thành vong linh đại pháp sư mạ gì l a bà cái kia đến ta bên trên một màn thế giới thời điểm chết có thể triệu hoán đi ra cốt long sao ta vong linh sinh vật triệu hồi mạnh nhất đến cấp bậc gì lôi khắc tò mò hỏi nghe được lôi khắc lời nói mạ gì vậy mà nổi giận cốt long ngươi n g h ĩ cũng đừng còn lớn c h i t để bỏ đi ý nghĩ kia bên trên một màn thế giới ngươi vì triệu hoán cốt long đều làm cho táng gia bại sản thật tốt chuyển sinh ma nữ cái này nữ nhi bà bối đều bị nuôi phế đi ngươi có trách nhiệm rất lớn ngươi trước khi chết mạnh nhất mới có thể triệu hoán đi ra một cái mang chớ chú hiệu quả kỵ sĩ không đầu người mặc mũ giáp cầm đặc biệt d à i trạng mã đao cưới khô lâu mã loại kia mặc dù cái này kỵ sĩ không đầu thực lực coi như không tệ nhưng số lượng quá ít n g ư ờ i liền có thể triệu hoán đi ra một cái căn bản không bảo vệ được ngươi bản thân ngươi quá yếu lôi khác trong đầu nghĩ đến khô lâu minh lại hồi tưởng đến mạ gì nói kỵ sĩ không đầu t i ê u gọi này năng lực có chút giống vong linh thành bảo bên trong vong linh thành bảo bên trong sinh vật đoán chừng hôn chiến chiến trường cung cấp cho mình cái này ta là vong linh đại pháp sư phó bản bản thân có thể luyện vong linh triệu h á n pháp thuật là dựa vào anh hùng vô địch, ba mạ d ì mang theo lôi khác hướng nhà của bọn hắn đi đến đi vào một cái kiểu dáng châu âu cổ lao lớn trong lâu đài trời xanh mây trắng thành bảo ngưu đầu quái ác ma yêu tinh tự nhân cái này thành bảo trên đường phố nhất định chính là một cái sinh vật chủng tộc món thập cầm thật nhiều sinh vật đều mang vũ khí tỉ như đi ngang qua ngưu đầu quái khiêng cự phủ lối khắc theo sát lấy mang h a i một tháng lao bà mạ dị sau l ư n g đi tới tới nơi này thành bảo sườn đông danh giới một cái thoạt nhìn khu dân nghèo thấp bé cũ nát trong khu nhà mạ dị tại phía trước dẫn đường dẫn lôi khắc đi đến một cái mang theo viện từ cửa gỗ nhỏ trước cái này trên cửa gỗ khóa rất đặc thù một cái màu đỏ tiểu ác ma mặt treo đỏ trên cửa gỗ còn tại hướng về phía lôi khắc nghe răng trận mắt mà cười cười đến lao công ta cho ngươi xứng cái chìa khóa cho ta một giọt máu của ngươi cho chúng ta môn yêu đúng s o n g về sau ngươi liền có thể tùy ý tiến vào nhà của chúng ta m ã dị rất tự nhiên biểu lộ đối với lôi khắc vừa nói sau đó từ sau bên hông rút ra một cái sắc bén món chính ao lôi khắc giật này mình hướng lui về phía sau mấy bước chúng ta môn này chỉ cần ta một giọt máu liền có thể phối tốt chìa khóa lao bà cái kia xác định là phải dùng thức ăn này đau cho ta lấy máu sao n g ư ơ i đau pháp thế nào lôi khác nhìn lấy dao phe rất không yên tâm hỏi làm thân phận nghiệm chứng khóa cảng chúng ta cái này cấp thấp môn yêu khóa cần tay ngươi chỉ bên trên một giọt máu đã đủ ta là pháp sư làm sao cái gì đau pháp thức ăn này đau là ta mới vừa xuyên việt về lúc đến đi ngang qua phiên chợ vừa hay nhìn thấy mua cho ngươi lao công ta mang thai ngươi phải cho ta làm phụ nữ có thai bữa ăn dùng mạ dị ngọt ngào mỉm cười nhìn lối khác không làm phiền thức ăn này đau ta lo lắng xuống một đau không phải trên đầu ngón tay một giọt máu sự tình mà lôi à toàn là tay cũng bị mất. Ta dùng răng muốn một chút là được, ta tuổi tốt, ngón cũng dùng răng muốn bộ bị được, h k n chuyện g gì. có l ô khác nhìn trong lấy lao bả trong tay bả c ầ m món sắc sau, nói. Ta, chính bén nhanh n đau ó i Tốt cất dao phay chính ngươi khổ ỹ dùng răng cắn n i sinh. giọng Lôi khác cười ề u không khác k nhỏ trách. h oán gì vệ Mà không vệ sinh cũng so ngón tay bị cắt không có mạnh lại nói cái này món chính dao đâm ngón tay cũng chưa chắc vệ sinh lôi khác đem tay trái ngón tay cái đặt ở răng một bên cắn đến mấy lần mới thật không dễ dàng cắn nát một cái miệng nhỏ nguyên lai、like、mình cắn bản thân khó như vậy mà ăn lôi khác không khỏi trong lòng cảm thán sau đó đem thật vất vả cắn nát còn đang chạy máu tay phải ngón tay cái đưa ra ngoài ra hiệu lao bà của mình mạ dì đậu thủ dám nhanh cho hắn làm thân phận chìa khóa không được nam trái nữ phải nam nhân muốn ngón tay trái máu mạ dì sửng sốt một chút sau mới phản ứng được nói ra lôi khắc vừa mới ta cắn thời điểm ngươi tại sao không nói đừng xét nét lão công nhanh lên ta đây cũng không phải là mới vừa trọng sinh trở về không lâu trong lúc nhất thời không có thói quen ngươi là mới vừa xuyên qua tới chúng ta cái thế giới này người mới sao mạ dì làm cái mặc quỷ hướng về phía lôi khắc thẻ lưới nhìn lấy mạ dì dặng này lôi khắc cũng không có cách nào tiếp tục trách cứ h o á n trách đem tay trái ngón tay cái để đó bên miệng có nhịn đau cắn mấy lần rốt cục đổ máu sau mới đưa qua mang theo nước miếng cũng không vệ sinh mạ dì cái miệng nhỏ nhắn vừa nói nàng nâng lên tại tay phải của nàng dùng ngón tay nhỏ bé của nàng dính chút lôi khắc tay trái trên ngón tay cái vết máu cùng nước miếng sau trong miệng n i ệ m chút lôi khắc nghe không hiểu mà pháp chú ngữ sau đó lôi khắc nhìn thấy năng lượng màu đỏ tiểu q u a n cầu xuất hiện ở nơi đó tay trái ngón tay dính lấy huyết dịch của hắn vị trí mạ dì nâng tay trái lên lôi khắc huyết dịch cùng nước miếng hướng về phía trên cửa gỗ tiểu quỷ mặt đưa qua. trên cửa tiểu quỷ mặt s a o m à y không tình nguyện liếm một cái lôi khắc nước miếng cùng huyết dịch sau nuốt xuống tốt lão công ngươi thử lấy đẩy một chút chúng ta cửa gỗ chìa khóa đã làm xong dùng tay trái đẩy cửa là được nhanh lên ta muốn về nghỉ ngơi mã g ì nói lôi khắc nhìn một chút trên cửa cái kia tiểu quỷ mặt nâng tay trái lên khoảng cách mặt quỷ có chút khoảng cách vị trí thúc đẩy hạ cửa gỗ lôi khắc lo lắng việc này lấy trên cửa gỗ tiểu quỷ mặt lại cắn hắn một cái cũng may trên cửa gỗ tiểu quỷ mặt căn bản không há mồm cắn hắn cửa gỗ bị mở ra mã dì bước nhanh đi vào lôi khắc cũng theo cái này sau khi tiến vào nhìn l ấ y c á i này t h u á c an ủi bản thân hắn trên đường đi hy vọng bên trong tới này phó bản thế giới làm cái hoàng tử loại hình hưởng thụ sinh hoạt mộng tưởng là tạm vỡ lôi khác cảm giác hiện tại phải làm liền là mau chóng hiểu rõ hắn đến cùng đi tới một cái dạng gì thế giới ma pháp cùng nhanh thu hoạch được cái vong linh ma pháp sách loại hình học tập vong linh ma pháp sớm ngày trở thành vong linh đại pháp sư chương ba trăm tám mươi ta là thông linh vong linh pháp sư một chương ba trăm tám mươi ta là thông linh vong linh pháp sư một lôi khắc đứng ở trong sân n g ẩ n người trạng thái suy nghĩ quá trình bên trong vợ của hắn mã di cái kia đã mang thai dựng một ngày hoặc có lẽ là một tháng phụ nữ có thai về trước cái kia trong phòng nhỏ nằm ở trên giường giấc ngủ chuẩn bị cho ta chút đồ ăn thân yêu lao công trong bụng ta bảo bảo nói ta tỉnh ngủ nàng muốn ăn cơm mã di nằm xuống trước hướng về phía ở trong sân mẩn người lôi khắc hô câu sau đó cứ yên tâm ngủ rồi lôi khắc nghĩ đến tự mình tiến tới đến cái này phó bản thế giới sau mạ gì lao bà đối thoại đoán chừng những lời đối thoại này cùng mạ gì nói cho hắn bản thân tiền thân cái kia chết đi số hai t u â n giả chính là chư thiên o n l i nhắc e n nhở tiền thân cái kia số hai t u â n giả tại lao bà mạ gì xem ra rất yếu là cái yếu gà đồng thời thế giới này rất nguy hiểm cái kia trước đó số hai t u â n giả đến chết trước đó chỉ có thể triệu hắn đi ra một cái mang chớ chú hiệu quả kỵ sĩ không đầu người mặc mũ giáp cầm đặc biệt giải trảm mã đao cưới khô lâu mã loại kia nhìn miêu tả cùng loại anh hùng vô địch mộ viên tộc lục cấp binh trùng nhưng là theo mạ dĩ một cái kỵ sĩ không đầu, c ũ nói nói về phần học thế đó vong linh ma pháp mạ dị không có sách bất quá nói lên một đời bản thân vì học vong linh ma pháp thắng ra bại sản nữ nhi đều cấp dưỡng phế đi đoán chừng học vong linh ma pháp cùng tiền tài có quan hệ hơn nữa hẳn là đối với bản thân không khó học tập mạ dị nói lên một đời số hai tuấn giả vị nàng triệu hắn đến ngày thứ hai liền có thể triệu hắn khô l ô u binh bất quá đối với ở kiếp trước số hai tôn giả kinh lịch lôi k h ắ c biết hắn chỉ có thể tham khảo dù sao từ lão b à mạ gì trong miệng biết được ở kiếp trước số hai tôn giả đến chết cũng không thay đổi cường đại lên hắn trưởng thành lộ tuyến đi không thông a lôi k h ắ c đi trước phòng bếp nhìn xem thuận tiện cầm mạ gì vừa mua cái thanh kia món chính n à o nhìn xem có thể cho chư thiên ôn lại ăn bài cho hắn lại nhà lại ngại lão b à mạ gì cùng mình làm chút ăn không bất quá trong phòng bếp lôi khác phát hiện là có gạo có chút đồ ăn không sai còn có chút không biết sinh vật gì xương、xượng. nhưng là lôi k h ắ c nghiên cứu một hồi cái k i a sinh hoạt đại lô tử cũng không có tìm hiểu được lái như vậy một cái cỡ nhỏ mv tại dưới lò mặt phía trên có cái nồi lò không có khẩu thả vật liệu gỗ thậm chí cũng không có liên thông bất luận cái gì giống khí đốt t u y ế n ống loại hình đồ vật nồi lửa lò chính là dựa lấy ma pháp giá trị châm lửa hạt vương lửa cháy nồi lửa nấu cơm lò lò người nên công tác lôi k h ắ c thử lấy theo ma pháp này lò thông trao đổi vài câu nhưng là điểm ấy lửa ma pháp lò còn giống như không có cái kia cửa gỗ nát chỗ cái kia khóa cửa mạch đâu ma pháp này lò không có trí tuệ a không phải một cái hảo lò lôi k h ắ c nhìn xem trong tay dao t h ê nghĩ đến có phải hay không là cũng phải cấp ma pháp này lò mang đến nhỏ máu nhận chủ mới có thể siêu khống lôi k h ắ c nhìn xem trong tay dao t h ê cuối cùng từ bỏ chờ mạ dị bắt đầu nàng tại chính mình nấu c ơ m đi lôi k h ắ c rời đi phòng bếp trở lại phòng đơn phòng nhỏ nhìn thấy mạ dị ngủ một cái giường lớn trong góc còn có cái mới giường nhỏ hẳn là chuẩn bị cho mình mặt trên còn có đệm chăn đương nhiên cũng có thể là là cho cái kia cựu thiên nhiều sau mới ra đời bản thân cùng mạ dị nữ a nhi tiểu ma nữ cái kia chuyển thế đầu thai nữ ma vương chuẩn bị cũng may lôi khác hiện tại cũng không muốn ngủ Cuối cùng khắc chút, chút cái cái che chỉ có quyết hiểu giấu, phố lôi đi ngoài đi Hiện tại kim tinh giới vẫn định bên thành này. nhãn năng, này bản là kỹ hỏa phó thế thể một tìm một bị bộ dù ự tự a tra vào ngoài là bản bên thân mình không quen. xét, thật thói khắc đi điểm lôi có quá d sao môn đã trải qua nhỏ m á u xong việc lôi khắc nghĩ đến lại lúc trở về mình cũng có thể đi vào khoan hay đi xa ở nơi này trong thành thị đi dạo một vòng nhìn xem lôi khắc rời đi phòng nhỏ đi qua viện từ sau nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra đi ra ngoài sau cái này cửa gỗ tự động môn này vẫn rất có an toàn ý thức lôi khắc dạo bước đi ở cái này không biết ma pháp thành thị trên đường cái nhìn lấy nhiều loại người đi đường cùng bọn hắn mua bán tạm thời cũng không phân biệt ra được tới là dùng để làm gì đồ vật cái thế giới này lôi khác nhìn lấy mua bán đồ vật song phương là dùng cùng loại ma pháp tinh thạch một loại tiểu thạch đầu giao dịch cái kêu ma pháp tinh thạch màu sắc khác nhau về phần giá trị lôi khác cũng không có hiểu rõ đây trong tay không có ma pháp tinh thạch loại tiền tệ này lôi khác cái gì cũng không mua được đến nhìn thấy chút kiến trúc và tiểu điếm còn có tử quán cũng may chư thiên online đem cái này phó bản thế giới văn tự cho hắn phiên dịch cái này thành phố cổ xưa bên trong trên cửa hàng treo trên bảng hiệu chữ lôi khác phân biệt sau nhìn nhìn lại đồ vật bên trong bao lôi khác đ n đ ư ợ cũng nhìn thấy nơi g l này giết n người giống như không ai ống á hát sắc tinh linh giết hết tên nhân loại này chiến sĩ tại hắn trên quần áo xoa xoa bản thân mang máu đoàn kiếm sau cũng nhanh bước rời đi lôi khắc mắt nhìn cái kia nằm ở đó chiến sĩ thi thể bên hông còn có cái cái túi nhỏ hẳn là v í tiền của bọn hắn loại hình đồ vật làn da màu đen tinh linh không coi trọng tiền kia túi cái này chiến sĩ loại người ăn mặc rất cũ nát liền v ũ khi đều là bên trên ỉ đ o á n chừng rất nghèo lôi khắc cái này vừa tới thế giới này người có thể nhìn lên tiền kia bao hết mặc dù tiền bên trong khả năng không nhiều đồng thời lôi khắc thông qua lão bà mạ gì nhắc nhở hắn triệu hoán ma pháp đoán chừng theo tiền có quan hệ a lôi khắc thừa dịp cái này ngõ hẻm nhỏ không ai đi nhanh tới dắt lấy túi tiền cầm lên liền chạy a chạy ra hẻm rất xa nhìn không ai đi theo bản thân Lôi khắc mười ớ i m người n chơi số hai tôn giả lựa chọn học tập vong linh ma pháp tiêu hao năng lượng một người ăn hết đồ ăn năng lượng đáng hai người đánh giết sinh vật linh hồn ba năng lượng tinh thạch chỉ có thể lựa chọn một loại lựa chọn sau không thể sửa đổi mười người chơi số hai tôn giả trong vòng một phút lựa chọn không phải đem ngẫu nhiên tiến hành lựa chọn chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khác kinh ngạc nghe lấy nhắc nhở này nghĩ đến bản thân muốn trở thành vòng linh đại pháp sư thế giới này an bài cho mình thăng cấp hình thức có ba loại a bất quá dựa vào ăn thành vòng linh đại pháp sư lôi khác cảm giác không quá đáng tin cậy tiền kỳ còn t ạ m được hậu kỳ muốn triệu hoán cốt long cái loại năng lượng này sinh vật bản thân căn bản ăn bất động a coi như có thể ăn động cũng rất khó tìm loại k i a cao cấp độ ăn ẩn chứa đặc biệt nhiều năng lượng đồ ăn ở cái thế giới này có được hay không tìm còn chưa biết về phần thứ nhì cái đánh giết sinh vật linh hồn cùng thứ ba cái tuyển hạng kích năng lượng tinh thạch nghe cũng không tệ nhưng là lôi khắc mơ hồ cảm thấy nếu mình là thông qua cùng loại anh hùng vô địch ba vong linh thành bảo tiến vào cái thế giới này giết chóc lấy được linh hồn mặc dù nhanh n a nhưng thế giới này mạ dị đều nói mình là cái yếu gà cái thế giới này hẳn rất mạnh hoặc có lẽ là có rất nhiều c ư n g giả dựa vào giết chóc khả năng không sống tới hậu kỳ liền sẽ dứt lấy một đống lớn địch nhân đem mình d i ệ t hơn nữa tự mình lựa chọn sát sinh vật linh hồn giống như cùng mình vong linh thuyền nhỏ hấp thu linh hồn xung đột đến lúc đó một khi bản thân thăng cấp đoạt không qua vong linh thuyền nhỏ mình cũng không thể đem thuyền mở ra đem lâm họa nhi nữ quỷ này thuyền trưởng ném đi a lựa lựa rất nhanh lôi khác trong đầu xuất hiện một cái như là cây kỹ năng một dạng đồ vật cây kỹ năng phía trên nhất một loạt là cấp một vong linh ma pháp có công kích loại có triệu hoán loại còn có cái phụ trợ lôi khác nhìn xuống bản thân mười cái năng lượng tinh thạch cái này màu trắng là mười điểm năng lượng chỉ có thể ấn mở một cái nhưng bậc thứ nhất vong linh ma pháp có ba cái một cái là hát cá ma pháp cầu công kích loại một cái là chậm chạp phụ trợ loại còn có một cái là triệu hoán khô lâu binh vong linh triệu hoán loại cây kỹ năng cấp thứ hai cần chút mở tương ứng thứ nhất cấp ma pháp mới có thể học tập cái này vong linh ma pháp hệ thống vẫn rất nhiều cây kỹ năng phía dưới lít nha lít nhít một dây lớn bất quá thắp sáng tương ứng nhất cấp ma pháp mới có thể thấy được hai cấp ma pháp là cái gì đồng thời đến đằng sau cao cấp sau giống như từ phép thuật cấp ba bắt đầu công kích loại cùng phụ trợ loại lại có phân chi chỉ có triệu hoán hệ là đơn độc một đường thẳng đi xuống không có chi nhánh học tập triệu hoán khô lâu binh cần thiết năng lượng tinh thạch năng lượng hàm lượng mười lối khác lựa chọn trước học tập triệu hoán đi cái này cùng mạ dỉ cho mình nhắc nhở lối khác đã t c phỏng đoán lấy bản thân học tập công kích hoặc phụ trợ vong linh ma pháp rất có thể cần đem công kích ma pháp đều học được định cấp hoặc đem tất cả phụ trợ ma pháp đều học được định cấp mới có thể là vong linh đại pháp sư xưng hảo như thế vừa so sánh học tập triệu hoán hệ trở nên tiện nghi rất nhiều c h ỉ ít triệu hoán hệ vong linh triệu hoán kỹ năng tại chính mình cây kỹ năng bên trong đến hậu kỳ cũng là một đường thẳng xuống dưới không phân nhánh a lôi khắt trong tay năng lượng tinh thạch đều biến mất khô lâu binh triệu hoán kỹ năng được thắp sáng một cái cùng mộ viên vong linh thành bảo anh hùng vô địch tam trung rất giống khô lâu binh triệu hồi ra, xuất hiện ở đây được thắp sáng kỹ năng đằng sau lôi khắc cảm giác d ư ớ i hắn bây giờ có thể triệu hắn đi ra một cái khô lâu binh vì chính mình chiến đấu đồng thời khô lâu binh triệu hắn thuật ở dưới tương ứng cấp thứ hai hành thi kỹ năng có thể lại học tập nhưng cần năng lượng tinh thạch cần thiết năng lượng tinh thạch năng lượng hàm lượng cần một trăm l ô i khác nhìn lấy cái này cái thứ hai hành thi triệu hắn kỹ năng mỗi một cấp khoảng cách lại là mười lần a hơn nữa đã trải qua học được khô lâu binh triệu hắn thuật lôi khác cảm ứng hiện tại hắn có thể triệu hắn đi ra một cái khô lâu binh lại tốn mười điểm hắn còn có thể triệu hắn đi ra một cái khô lâu binh có thể không hạn chế tăng lên điều kiện tiên quyết là ngươi có nhiều như vậy năng lượng tinh thạch thanh toàn cái này năng lượng tiêu hao cũng may cái này học tập thoạt nhìn thật đắt triệu hoán không cần lại tiêu hao năng lượng tinh thạch đồng thời triệu hoán xong không dùng x o n g có thể thu hồi k h ô lâu binh kỹ năng đằng sau có cái nhắc nhở một khi tử vong cần tương ứng mở ra kỹ năng lúc năng lượng tinh thạch mua sắm mới có thể lần nữa triệu hoán lôi khác bên cạnh nghiên cứu bản thân kỹ năng bên cạnh hướng ra bước nhanh tới tại trên đường phố lượn quanh hai vòng xác nhận không ai đi theo chính mình cái này người r à n h rỗi sau mới về nhà cũng may tay trái phóng tới trên cửa gỗ cửa gỗ liền mở ra bản thân trước đó đổ máu cũng coi như có chút tác dụng trở lại cái này bản thân cùng mạ di trong sân nhỏ mạ dị còn đang ngủ đầu không dạy nổi lôi khác ở trong sân thử lấy triệu hoán đến khô lâu binh triệu hoán đi ra sau chính là một cái bạch khô lâu binh cầm một cái kiếm mẹ triệu hoán khô lâu binh kỹ năng còn có thể thăng cấp lại dùng m ộ ư ơ i điểm năng lượng giá trị có thể làm cho triệu hoán khô lâu binh kỹ năng thăng cấp đem tên khô lâu binh này biến thành cao cấp khô lâu binh lôi khác cảm giác đây chính là anh hùng vô địch ba mộ viên sinh vật t r i ê u mộ hệ thống a bất quá học vong linh triệu hoán cây kỹ năng cùng trong thành bảo tốn hao khác biệt mà thôi trước đó từ cái kia chiến sĩ loại người trên thi thể nhặt về cái kia m ư ơ i cái năng lượng màu trắng thạch lôi khác không biết là nhất tính rất nhiều tiền vẫn là tính rất đất tiền bất quá đoán t r ư ừ n g kia nhân loại nghèo chiến sĩ thi thể nằm ở đó không ai đi nhặt hơn nữa cái kia chiến sĩ cách g a n mặc a n mặc mười phần cũ nát nhìn khả năng rất lớn trước đó bản thân lấy được chính là là thấp nhất đá năng lượng cũng tỉ như bên đường một cái quỷ nghèo thi thể liền có mấy chục đồng tiền cái này bên đường đi ngang qua người đều chẳng muốn đi lật mới đúng lôi khác triệu h o á n khô lâu binh thử lấy chỉ huy dưới vẫn rất nghe lời chính là xem ra trí tuệ không cao bất quá đơn giản công kích loại hình vẫn được lôi khác cảm giác hắn cầm kim cô bồng khai kiền lời nói những khô lâu binh này hắn có thể tùy tiết giết cái này cấp thấp nhất khô lâu binh là rất yếu cái chủng cũng chính là hát thiết sơ cấp đều tính đánh giá cao tiếp tục tra xét triệu hoán kỹ năng và tên khô lâu binh này vậy mà biểu hiện có thể sắp nhập một cái khô lâu binh có thể dung nạp vô số khô lâu binh số lượng ở bên trong công k í c h và phòng ngự có thể tăng lên cũng có thể chia binh đem hợp thành xong nhiều cái khô lâu binh đều cho tách ra đáng tiếc hiện tại lôi khắc thí nghiệm không được c h ỉ ít cần có thể triệu hoán hai cái khô lâu binh mới có thể thử nghiệm hợp binh hoặc chia binh n a lôi khắc hiện tại chỉ có đáng thương một cái lôi khắc nghĩ đến mình là không tìm kiếm hạ bản thân cùng mạ di ra thử một lần nói không chừng có thể tìm tới chút năng lượng tinh thạch bất quá lôi khắc mắt nhìn cái này như là bình dân phòng một giạt da ngẫm lại vẫn là thôi đi nếu là bản thân đem trong nhà tìm được năng lượng tinh thạch dùng mạ d ì nói là cho mười ngày sau hài tử tiểu ma nữ kê mua đồ ăn dùng bản thân nên không trả đổi nàng rất có thể cái này vừa tới liền bởi vì chính mình xài tiền bậy bạn mạ d ì sẽ cùng bản thân cãi nhau lôi khắc quyết định không tìm trong nhà tiền nhìn dạng cái này phá ra cũng tìm không được bao nhiêu lôi khắc thí nghiệm cùng với chính mình khô lô binh cùng t r a i nhìn mình vòng linh mà pháp hệ thống tại thắp sáng tương ứng nhất cấp ma pháp trước đó nhìn không thấy cấp tiếp theo ma pháp bất quá lôi k h ắ c nhìn lấy hành thi triệu h o à n thuật một trăm điểm năng lượng giá trị cần một trăm cái năng lượng màu trắng tinh thạch mạ gì cho dù có cũng quá sức có thể cho bản thân lôi k h ắ c nghĩ đến bản thân làm như thế nào kiếm tiền mới tốt đã cha nhìn mình kỹ năng có chân á m ngôn thuật sơ cấp có thể trị liệu cùng công kích cũng mang một ít bổ sung hiệu quả có sáu cái á m ngôn thuật vòng vòng mỗi dùng một cái bốn giờ sau mới có thể khôi phục hơi quét một vòng cũng may cái này không tiêu hao mp nhưng là mỗi ngày sử dụng số lần có chút í t ta, một ngày nhiều nhất coi như mình coi là tốt dụng có thể sử dụng mười hai cái bản thân thuộc tính kim cô đồng bị phong ấn ở nơi này phó bản thế giới bản thân thuộc tính không co tăng thêm vẫn là nguyên bản hoàng kim sơ cấp hơn một trăm điểm lôi khắc kỳ thật cảm giác hắn cái này hoàng kim sơ cấp thuộc tính đều có thể đánh qua vừa rồi trong nó g hẻm cái kia giết chết nghèo chiến sĩ làn da màu đen tinh linh lại thêm bản thân tiên pháp hoặc c u n pháp tuyệt đối có thể nghiền ép cái này thành gần dặm đánh nữa sĩ đáng tiếc trừ thiên ôn lại không để cho mình trong cái thế giới này dùng trừ vong linh ma pháp hoặc vong linh ma pháp bên ngoài năng lực chiến đấu không phải lôi khắc cảm giác hắn đi cướp bóc đi tiền kỳ cũng có thể tăng lên thật mau chân áng ngôn thuật đến có thể cho mình cùng người khác hồi máu còn mang theo rất nhỏ ảnh hưởng trái chiều cùng khôi phục thể lực còn có thể cho địch nhân giảm máu gia tốc thể lực tiêu hao cùng để cho địch nhân c h ậ m chạp lôi khác nghĩ đến mình liệu có thể làm cái bác sĩ ở cái này phó bản thế giới thu phí cho người khác hồi máu nhưng nghề nghiệp này vấn đề thu lệ phí vẫn là chờ bản thân bà lão này mạ gì tỉnh hỏi nàng một chút nhìn xem mình bây giờ với cái thế giới này hiểu có ít cũng may mạ gì trong phòng ngủ l ã o bà một hồi liền tỉnh a lão công trời ạ mau dừng lại ngươi tại sao lại triệu hoán đi g i khô lâu binh chớ học cái này đốt tiền triệu hoán ma pháp kỹ năng không có được ra ngươi nên học ma pháp khác chính là vong linh loại chiến đấu hoặc chớ chú loại cũng so với cái này tốt còn có thể tiết kiệm ít tiền cho chúng ta bảo bảo dùng mạ dì sau khi tỉnh lại đi vào trong sân nhìn lấy lôi khắc tại cái kia mang theo một cái màu trắng khô lâu bình mạ dì một mặt khẩn trương nhanh đối với lôi khắc quê lớn cái này vong linh triệu hoán hệ không phân nhánh học nó tiện nghi lôi khắc cười nói lấy mạ dì đề nghị lôi khắc không định tiếp nhận chương ba trăm tám mươi ta là thông linh vong linh pháp sứ ba chương ba trăm tám mươi ta là thông linh vong linh pháp sứ ba hay là trước đem vong linh triệu hoán hệ luyện lên đi cái khắc vong linh hệ tốn hao càng nhiều lôi khác không định cho mạ dì giải thích bản thân cái k i a vong linh ma pháp cây kỹ năng tốn hao cùng phân nhánh vấn đề không phải mạ dì nếu là biết công kích loại cùng hệ phụ trợ vong linh ma pháp tốn hao là cái này vong linh triệu hoán hệ gấp mấy lần đoán chừng nên càng mất hứng lôi khác phát hiện mạ dì không biết bản thân hệ khác ma pháp tốn hao nhiều sự tình hẳn là trước đó chết số hai tốt hơn giả cũng không có nói cho nàng lôi khác lựa chọn cũng không nói cho mạ dì bà lao này được rồi mặc kệ ngươi làm tốt c ơ m sao ta có chút đói bụng mạ dì nói sẽ không châm lửa cái tia ma pháp lỏ sẽ không dùng lôi khác như thật nói nghe được lôi khắc lời nói thiếu nữ mạ dì sửng sốt một chút mới phản ứng được ai quên đổi lò gần nhất ta nấu cơm đi chờ có r ả n h thay cái lò trực tiếp dùng vật liệu g u ngươi làm tiếp ta mới vừa xuyên việt về đến không lâu quên chuyện này mạ dì vừa nói hướng về phòng bếp đi đến lôi khắc cũng đi theo người thái thịt đi đem khối thịt kia cũng cắt chúng ta nấu canh uống mạ dì chỉ chỉ trong phòng bếp nàng mới vừa mua về món chính nào cái này lôi khắc đến có thể hoàn thành cầm món chính nào thuần thục liền đem thịt cắt thành thịt lại đem thái dụng vạc lớn bên trong nước lấy ra một cái b ù lớn giặt cũng cho cát Thì、thật ngươi vì cái gì không làm cái chiến sĩ đâu nhìn nao pháp của ngươi còn có lực lượng làm cái chiến sĩ cũng rất c ó đường ra không cần không làm vòng linh của ngươi ma pháp sư có được hay không mà gì ở bên nhỏ giọng khuyên lôi khắc không được ta muốn làm một cái ưu nhã vong linh pháp sư đây mới là ta đường ra duy nhất lôi khắc kiên quyết nói lôi khắc nghĩ đến về phần chiến sĩ học tốt được chư thiên o n l i n e cũng sẽ hạn chế thân thể của hắn không để cho mình phát ra sát thương chiêu thức đả thương người hơn nữa coi như mình đến rồi kiếm thánh cấp bậc cũng không thể rời bỏ cái này phó bản thông quan không được chỉ có thể trở thành vòng linh đại pháp sư mới được thông quan cái này phó bản ai lại là này lấy cớ được rồi cố chấp như vậy trước đó khuyên không được ngươi xem ra hiện tại cũng khuyên không được ngươi thì ngươi chính là của ta số khổ a mạ dị tiếp nối nói nàng k h o á t tay trong tay màu đỏ ma pháp năng lượng bay đến dưới lò trong trận pháp ngọn lửa màu đỏ dâng lên lò bị đốt mạ dị bắt đầu đem lôi khắp cắt gọn thịt cùng đồ ăn phóng tới trong nồi tăng thêm chút nước cùng đồ gia vị chờ xem nửa giờ là có thể khỏe mạ dị nói đúng rồi ta học tập vong linh triệu hoán ma pháp ngươi cũng biết ta rất cần tiền cái kia lôi khắc nói ngừng trong nhà tiền tiền của ta cũng không thể cho ngươi là muốn nuôi chúng ta mười ngày sau ra đời tiểu ma nữ bảo bảo dùng lần này không thể cho ngươi phung phí triệu hoán những xưa kia kiên quyết không được không đợi lôi khắc nói xong mạ gì liền biểu thái ta không dùng tiền của ngươi cũng không cần trong nhà tiền ta có cái trị liệu thuật kỹ năng có thể hay không đi làm cái mục sư loại hình cho người khác trị liệu thu phí ta cho ngươi bông thả kỹ năng nhìn xem lôi khắc nói ngươi gọi là án ô n thuật kỹ năng à cái kia kỹ năng ta biết liền có thể thêm điểm máu một cái vòng đỏ vòng mặc trên người đ o á n chừng không thu được tiền mạ di nói ta lần này là chân áng ngôn thuật kỹ năng còn có thể khôi phục thể lực cùng khu trừ một chút nhỏ nhẹ ảnh hưởng trái chiều lôi khác vừa nói cho mạ di đeo cái vòng đỏ vòng cho mình cũng đeo cái vòng đỏ vòng lôi khác cái này còn là lần đầu tiên sử dụng kỹ năng thiên phú chân áng ngôn thuật lôi khác cũng cảm thụ xuống kỹ năng này hiệu quả mặc lên vòng vòng sau lôi khác cảm giác trở nên còn có tinh thần thân thể cũng không có cảm giác mệt mỏi hẳn là thể lực sắp khôi phục đầy bất quá lượng máu không biến hóa bản thân trước đó lượng máu chính là đầy hồng sắc vòng vòng kéo dài mười giây mới biến mất là so với ban đầu cái kia tăng máu khác biệt dễ chịu chút về sau mỗi ngày cho ta đ e o cái cái này chân ám luôn thuật vòng đỏ vòng đi không nghĩ tới lần này triệu h o á n đến ngươi so trước đó còn mạnh hơn điểm mạ di nói có thể kiếm đá năng lượng à dùng ta cái này chân ám luôn thuật lôi khác đối với mạ di hỏi đây mới là hắn quan tâm sự tình dùng hết rồi hai cái ám luôn thuật lôi khác xem ở mình còn có thể sử dụng một cái sử dụng xong hai cái ám luôn thuật vòng đỏ vòng tại chính mình kỹ năng bảng cột bên trong t r ợ tối đang ở chậm rãi khôi phục bên trong c ầ nhưng giờ k ô làm mục sư hiệp hội này thế nhưng là chỉ lấy học tập quan g minh hệ ma phát người ngươi này cũng học vong linh triệu hoán thuật đi báo danh gia nhập dễ dàng bị đánh hơn nữa biết bị đánh rất thảm mạ dị cười lấy nhìn lấy lôi khắt nói a lôi khắc nghe xong có chút thất vọng rồi nghe mạ dị ý tứ này đoán chừng bản thân không chứng kinh doanh cũng không được à, c h ọ c tới khắp thành mục sư vừa tới thế giới này là có chút phiền phức gã nửa giờ sau canh xương hầm làm xong mạ dị bắt đầu thu thập cái bản một chén lớn xương cốt canh thịt hầm đồ ăn không có cơm mạ dị quên làm lôi khác cũng cho quên nhắc nhở nàng cũng may cái này canh thả đồ gia vị không nhiều thả thịt cùng đồ ăn cũng nhiều lôi khác cùng mạ dị dồn tính trực tiếp lựa chọn không ăn cơm hai người đều không muốn chờ trực tiếp ăn canh ăn thịt cùng đồ ăn lôi khác ăn sau cảm giác hương vị vẫn rất hương hơn nửa canh giờ hai người liền đem một nồi lớn canh xương hầm liên quan thịt bên trong cùng đồ ăn đều ăn xong lôi khắc nhìn một chút trên trời hai cái mặt trời lúc này nóng nhất hẳn là giữa chưa đi lôi khắc đ o á n chừng nói cho ta một chút cái thế giới này tình huống đi ta bị ngươi triệu h o à n đến còn không hiểu rõ lắm đâu lôi khắc hướng về phía mạ dĩ hỏi a thế nhưng là từ chỗ nào bắt đầu giảng h ả o đâu mạ dĩ nhìn lấy lôi khắc là chuẩn bị cho lôi khắc nói nhưng không biết nên nói như thế nào l i ê n giảng hạ nguy hiểm đi khả năng để cho ta đã chết lớn nguy hiểm trước từ nơi này bắt đầu giảng lôi khắc nói mạ dĩ nghĩ, nghĩ? chạy đến thế giới này tiền t h ậ p bắt năm ngươi vẫn rất an toàn hoặc có lẽ là cái thế giới này rất an toàn đợi đến chúng ta tiểu ma nữ mười tám tuổi năm đó cái thế giới này sẽ phát sinh tai nạn bất tử tộc cũng chính là vong linh sinh vật xâm lân chúng ta đại lục đến lúc đó liền bắt đầu chạy trốn chết mạ gì nói vậy ta học tập vong linh ma pháp bất tử tộc sẽ đánh ta cái này người một nhà sao ta cái này vong linh pháp sư biết sẽ không trở thành thế giới công địch không ai sẽ đến săn giết ta đi lôi khắc nghe xong hỏi nghe được lôi khắc lời nói mạ dị trực tiếp trợn nhìn lôi khắc một chút nói tiếp bất tử tộc liền ngươi khô lâu đều đánh sẽ không đem ngươi trở thành người của mình hiện tại bất tử tộc còn không có xâm lấn trên thế giới này vong linh pháp sư số lượng mặc dù so sánh lại so sánh thưa thất đi nhưng chỉ cần không gây chuyện không có nhản dôi săn giết ngươi 18 năm sau thế giới này người cũng sẽ không săn giết ngươi ngươi cũng không có thực lực kia trở thành thế giới công đ nghệ ta chỉ ngươi cái này tiểu vong linh pháp sư đợi đến 18 năm sau vong linh sinh vật xâm lấn chúng ta thế giới này thời điểm thực lực của ngươi đều không có ý nghĩa bất quá 18 năm sau ngươi muốn coi trường điểm vong linh của ngươi sinh vật triệu hồi chớ bị những người khác nhận lầm là là xâm lấn vong linh tộc dù sao bất tử sinh vật đều rất giống đến lúc đó ngươi triệu hắn đi ra vong linh sinh vật tốt nhất đi theo ngươi đừng để bọn hắn chạy loạn trước đó ngươi chết cũng là bởi vì chiến sĩ loài người đội ngũ đem ngươi gọi tới vong linh sinh vật xem như xâm lấn bất tử tộc giết đi ngươi tức giận triệu hắn đi ra kỵ sĩ không đầu đi cùng đánh nhau kết quả ngươi bị đánh chết đây cũng là ta không muốn để cho ngươi tiếp tục làm vong linh pháp sư nguyên nhân dễ dàng tại m ộ ư ơ i tám năm sau bất tử tộc bắt đầu xâm lấn chúng ta đại lúc lúc ngươi bị nộ thương a ta m ư ơ i tám năm sau chú ý một chút m ư ơ i t á m năm trước mấy ngày này đâu có không có nguy hiểm gì lôi khắc vừa nói cái này vong linh pháp sư mình là nhất định phải làm a không có lựa chọn khác ga lôi khắc nghe được lao bà của mình mạ dị lời nói hẳn là chư thiên ôn lai tiền thập bắt năm an bài cho mình trưởng thành kỳ t r ư ờ n g thành kỳ nếu là không trở thành vong linh đại pháp sư chư thiên ôn lai liền bắt đầu tăng tốc độ khó vong linh tộc xâm lấn cái thế giới này chiến hỏa bay tán loạn không để cho mình là trưởng thành chính là chết loại kia lúc đầu tiền thập bắt năm nguy hiểm không lớn nhưng ngươi muốn cho vong linh của ngươi ma p h á p triệu hoán năng lực góp nhặt năng lượng tinh thạch nguy hiểm liền hơi lớn ngươi săn giết ma thú về sau còn bị ma thú cắn đứt cái cánh tay còn mang theo con gái chúng ta tiểu ma nữ cùng đi săn giết c ũ may nữ nhi đi chung với ngươi đem ngươi nhưng là ngươi ở đây vong linh sinh v ậ t xâm lấn trước đó cánh tay trái liền không có lần này ngươi cần phải cẩn thận đừng không có việc gì săn giết ma tú h quá nguy hiểm còn mang nữ nhi đi mạ dị oán giận lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu nhớ k ỹ chuyện này cũng không thể làm độc tí đại hiệp không phải rời đi cái này phó bản thế giới coi như thông quan trở thành vong linh đại pháp sư độc tí tình hùng dưới trở lại chủ thế giới cũng không được trị liệu chỉ có thể chờ đợi lại đi cái gì có thể khôi phục thân thể phó bản thế giới mới có thể chữa trị xong đúng rồi ta biết rất nhiều cố sự ta không săn giết ma tú viết sách thế nào biết có rất nhiều người mua đi đến lúc đó ta cũng có thể kiếm được rất nhiều năng lượng tinh thạch lôi k h ắ c thử lấy hỏi chương 380. t a là thông linh vong linh pháp sử bốn chương 380. t a là thông linh vong linh pháp sử bốn nghe được lôi k h ắ c lời nói mạ dì c a o mày a một đ ộ ngươi không cứu nổi biểu lộ đi ta dẫn ngươi đi xem nhìn cái này ngoài thành mặt n g h è o nhất một thôn trang ngươi sẽ biết vừa vặn cơm nước xong xuôi chúng ta vận động một chút đi đi bước mạ dì nói lôi k h ắ c nghi ngờ nhẹ gật đầu mạ dì mang theo lôi khác đi ra bọn họ đây cái nhà này dạ bước đi ở trên đường phố nửa giờ sau đi ra thành lại đi một hồi đi tới một cái cũ nát thôn xóm bên cạnh một cái ở nơi này ở ngoài pháo đài mặt thôn xóm bên cạnh lôi k h á c nhìn lấy thôn này thôn cửa chính treo một cái cũ kỹ bảng hiệu viết chữ bị vùi dập giữa chợ thôn vào xem một chút đi bên trong đều là viết đều nhanh sống không nổi không có c ơ m ă n ngươi cũng không thể viết ra thế giới này không nhân ái nhìn đều đi cùng ma tú h chiến đấu hoặc rèn luyện võ kỹ đi không ai biết xài tiền mua sách của ngươi bọn hắn nếu là có tiền mua trang bị đều so mua sách tốt mạ gì đối với lôi khắc vừa nói mang theo lôi khắc tiến vào cái này đổ nát bị vùi dập giữa chợ thôn lôi khác nhìn thấy bị vùi dập giữa chợ trong thôn có ít người ngồi ở trước cửa cầm giấy bút tại cái kia viết có mong rằng lấy thiên phát gốc a ta có linh cảm ta muốn thành thần một cái lão đầu hô to một cái đại thúc đi ở trên đường phố nhìn lấy lôi khắc cùng mạ d ì cái này hai ngoại nhân ta cái này có cái không nhà cho mướn các ngươi có muốn không tiện nghi một chút liền cho thuê các ngươi đại thúc hỏi lôi khắc cùng mạ d ì nơi này trước đó không phải nhân viên đầy đủ à, làm sao có phòng chống tử rồi mạ d ì cười lấy hỏi a trước đó cái kia bị vùi dập giữa chợ viết lách chết đóiền chống đại thúc nói không cần lôi khắc nói lôi khắc theo lôi kéo mạ d ì rời đi a xem ra ở nơi này thế giới ma pháp kiếm lấy năng lượng tinh thạch dựa vào chính mình trước đó biết đến điện ảnh là không được mạ d ì nhìn thấy lao công mình chủ động chọn rời đi từ bỏ nàng sau đó cởi lấy mang theo lôi khắc về thành ở kiếp trước ngươi cũng không tin tả cuối cùng còn ở đến nơi đây mấy tháng đây nhưng là ngươi viết sách căn bản bán không được bao nhiêu về sau ngươi rốt cục nhận do thực tế tàn khốc từ bị vùi dập giữa chợ thôn rời ra ngoài mạ d ì đối với lôi khắc nói ở kiếp trước là ta từ bị vùi dập giữa chợ thôn đi ra nhận do thực tế tàn khốc sau bắt đầu tức giận phấn đấu rồi lôi khác thử lấy hỏi cũng có thể xem như thế đi ngươi mang theo nữ nhi đi đi săn ma thú hảo tại thời điểm này nữ nhi đều so ngươi lợi hại về sau ngươi cánh tay trái liền bị ma thú cắt nước mạ di một mặt tiếp n ó i nói a yên tâm l ã o bà một thế này ta chắc chắn sẽ không lẫn vào thảm như vậy lôi khác cười khổ mà nói lấy thiếu nữ mạ di lấy lôi khác trở về thành sau trực tiếp mang theo lôi khác đi chợ bán thức ăn một dạng địa phương mua chút bánh mì khi hai người đồ ăn nàng cũng không muốn nấu cơm lôi khác nhìn lấy mạ di trả tiền mạ di có cái túi tiền nhỏ bên trong mấy loại năng lượng tinh thạch hạt nhỏ Cũng có trước bản thân đại ó từ t thể nhặt năng được là ư ợ n g m u t r dựa theo năng lượng đẳng cấp trắng đỏ cam vàng lục lam tràn tím thuật toán nhưng là căn cứ đá năng lượng thể tích lớn nhỏ cùng bên trong năng lượng ẩn chứa khác biệt cũng có chút khác nhau bình thường mua thức ăn dùng năng lượng màu trắng tinh thạch là đủ rồi chính là móng ngón tay lớn như vậy mua quý chút vật phẩm mới có thể dùng được cao cấp hơn năng lượng tinh thạch có cái năng lượng tinh thạch cặt dễ đơ là lấy màu trắng một cái năng lượng tinh thạch làm cơ chuẩn đơn vị chính là thứ này dù sao ở kiếp trước n g ư ờ i là hiểu như vậy mà gì cho lôi khắc k ể cũng từ nàng trang năng lượng tinh thạch trong túi nhỏ lấy ra một cái có khắc ma pháp trận tiểu kim thuộc mâm tròn mà dỉ cho lôi khắc biểu diễn dưới đem một cái màu đỏ móng ngón tay năng lượng lớn như vậy tinh thạch để lên cái này kim loại mâm tròn bên trên. xuất hiện một cái ma pháp trị số m ộ mươi mạ dĩ lại đem một cái tranh s ắ c năng lượng tinh thạch để lên xuất hiện ma pháp trị số một trăm linh một sau đó mạ dĩ hảo hảo thu về cái này năng lượng tinh thạch cùng nàng tiểu kim thuộc mâm tròn có cơ hội cũng cho ta làm một cái này có khắc ma pháp trận cặt dễ đ ư ợ c thôi thuận tiện ta mua đồ thời điểm dùng lôi k h ắ c nói ừ trong nhà còn có cái cái này tiểu kim thuộc vòng tròn ma pháp trận thật đơn giản đó là có thể thể hiện tinh thạch năng lượng ẩn chứa ma pháp sư đồng dạng mình cũng có thể rõ xét nhưng đoán chừng ngươi học không được ở kiếp trước ngươi cũng không biết nguyên nhân gì chính là học không được cái này đơn giản dò xét tinh thạch năng lượng mà p h á t trận đúng rồi cái này tiểu kim thuộc mâm tròn đừng thả quá cấp bậc cao năng lượng tinh thạch loại kia đặc biệt lớn khối màu tím đừng để lên là được không phải sẽ đem cái này kim loại vòng tròn nhỏ làm hư bất quá đoán chừng ngươi cũng làm không đến màu tím lôi khác suy nghĩ một chút hắn học tập phép thuật cấp hai hành thi triệu hoán kỹ năng cần một trăm điểm năng lượng một trăm năng lượng màu trắng tinh thạch chính là một cái tranh sắt năng lượng tinh thạch lôi khác suy nghĩ một chút hắn học đủ vong linh triệu h o á ma pháp cần năng lượng màu trắng tinh thạch số lượng hoặc là tinh thạch điểm năng lượng khô lâu binh mười điểm hành thi một trăm thi vu mười vạn kỵ sĩ không đầu một trăm vạn cốt long một ngàn vạn nơi này một điểm năng lượng tinh thạch không sai biệt lắm là mười nguyên tiền cái tiêu mạ gì nói lên một màn thế giới đã chết số hai tôn giả đến chết thời điểm có thể triệu hoán kỵ sĩ không đầu nhưng chỉ có thể triệu hoán đi ra một cái hẳn là có chí ít một trăm vạn cái năng lượng màu trắng tinh thạch năng lượng cho dùng hết học triệu hoán ma pháp tương đương với đến chết trước đó cái trước số hai tôn giả đã kiếm được một ngàn vạn nguyên cũng coi như rất nỗ lực đều đem cánh tay trái mình làm ma thú trong miệng lôi khác là hơn một màn bản thân mặc nhậm hạ bản thân phải cố gắng kiếm được một ngàn vạn cái năng lượng màu trắng tinh thạch tương đương với một thước nguyên vật phẩm giá trị liền có thể học được triệu hoàn cốt l o n g kỹ năng điều kiện tiên quyết là phía trước kỹ năng cũng điểm học hội muốn có được một hơn ngàn vạn năng lượng màu trắng tinh thạch sau cũng tốn phí mới đủ l ô i khác nghĩ đến một ngàn vạn cái nhiều năng lượng màu trắng tinh thạch tương đương với hơn một thước nguyên vật phẩm vật năng giá mặc dù mình đổi có thể có chút xuất nhập nhưng là không kém nhiều lắm mình ở mười tám năm bên trong bình thường đường tắt kiếm được nhiều như vậy năng lượng tinh thạch căn bản không có khả năng đầu a t r á c không được bên trên một màn cái kê số hai tốt giả cuối cùng biết không tự lượng sức mang theo em bé đi đi săn ma tú h đoán chừng là bị bức ép đến mức nóng n ả y đáng tiếc hắn trước khi chết cũng mới lấy tới một trăm vạn nhiều năng lượng tinh thạch chỉ triệu hắn đi ra một cái kỵ sĩ không đầu không có lấy r a cốt long đồng thời bởi vì hắn triệu hắn cái khác vong linh sinh vật bị người khác giết đi cái kia giết chết đều là vất vả kiếm được tiền a cho nên ở kiếp trước số hai tôn giả nổi giận đi làm cái bị đánh chết lôi khác nghĩ đến nếu là bản thân thật vất vả gom tiền gọi tới vong linh sinh vật bị cái khác lính đánh thuê loại hình sai xem như vong linh xâm lân sinh vật dết đi mình cũng biết nổi giận tìm bọn hắn bồi thường đi Lôi khác bắt đầu nếu g h ĩ đ n b như thế nào l mười tám năm bên trong triệu hoán không ra cốt l o n g vong linh giới vong linh sinh vật liền nên xâm lấn cái thế giới này còn dư lại thời gian nghe mạ gì trước đó miêu tả liền nên trốn đông trốn tây trở nên đem so sánh mười tám năm trước nguy hiểm rất nhiều bình thường đường tắt giống như mười tám năm bên trong thực không kiếm được nhiều như vậy năng lượng tinh thạch lôi khắc bắt đầu bên cạnh lo lắng lấy bản thân phát tài biện pháp biên hòa mạ dị hướng bọn hắn chỗ ở thành bảo sườn đông biên giới cái kia cũ nát phòng nhỏ ra đi đến chương ba trăm tám mươi ta là thông linh vong linh pháp s ứ năm chương ba trăm tám mươi ta là thông linh vong linh pháp s ứ năm lôi khắc nghĩ đến học tập của hắn vong linh ma pháp kiếm tinh thạch kế hoạch đáng tiếc hiểu cái thế giới này còn quá ít vừa tới ngày thứ nhất lôi khắc cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt đi theo lào bà mạ dị về đến nhà mạ dị trở lại trong phòng nhỏ nằm ở trên giường ta là phụ nữ có thai đã mang thai thai một tháng muốn nhiều nghỉ ngơi bên bàn bên trên có cái có thể biểu hiện năng lượng tinh thạch t ậ n chứa năng lượng bao nhiêu tiểu kim thuộc mâm t r ọ n ngày mai bắt đầu ngươi phụ trách mua thức ăn đừng ngàn vạn thanh mua thức ăn tiền tiêu học ngươi cái kia vô dụng vong linh triệu hoán ma pháp mã gì đối với lôi khắc nói nhưng là ta không trở nên mạnh mẽ lời nói mười tám năm sau vong linh giới vong linh sinh vật xâm lấn cái thế giới này ta nên không có thực lực tự vệ lôi khắc nói lôi khắc lúc đầu muốn nói đến lúc đó không có thực lực tự vệ cùng bảo hộ hải tử nhưng là nghĩ lại cái kia không có ra đời cựu thiên nhiều sau mới có thể ra đời nữ nhi thế nhưng là chuyện thế đầu thai ma vương a nữ nhi của mình đ o mã dị an g ủi chính mình an uỷ lôi khắc ô n nghe lấy mã dị lời nói cảm giác mã dị là căn bản không có lòng tin bảo vệ tốt bản thân a lôi k h á c vẫn là quyết định mình cũng mạnh lên mới được chỉ ít mười tám năm sau vong linh giới vong linh bắt đầu xâm lấn cái thế giới này Coi như đến lúc đó bản thân triệu hoán không ra cốt l o n g bản thân có thể triệu hoán hai cái kỵ sĩ không đầu cũng được một cái bảo vệ mình một cái đi cùng địch nhân chiến đấu vậy liền cần hai trăm vạn cái năng lượng tinh thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ có biện pháp nào có thể kiếm đến năng lượng tinh thạch để cho ta hiện tại liền có thể kiếm đến mau mau còn tạm thời tương đối an toàn chút lôi khác đối với mạ di hỏi nhìn n à n g một cái cái này viện trợ dân cùng từng có trọng sinh trải qua lao bà có hay không biện pháp tốt ta suy nghĩ đó à trong thành có việc tốn thể lực bất quá kiếm quá chậm an toàn thì an toàn ngươi đi không đi mạ gì đối với lôi khác hỏi lôi khác n g h e xong lắc đầu trước đó bên trên một màn bản thân có cái kỵ sĩ không đầu đều không có sống sót bản thân dựa vào cạn thể lực công việc coi như làm m ộ ư ơ i tám năm không biết ngày đêm làm đoán chừng liền kỵ sĩ không đầu đều triệu h o á n không ra cái này đường ra không thích hợp bản thân cái này muốn trở thành vong linh đại pháp s ư n g ư ờ i còn có chờ chúng ta hải tử lớn một chút chúng ta có thể tiếp mạo hiểm nhiệm vụ hoặc gia nhập thương đội hộ vệ nếu không gia nhập lính đánh thuê đoàn cũng được mặc dù nguy hiểm điểm nhưng ta và bảo bảo bảo hộ người cũng không có vấn đề có thể kiếm được nhanh lên nhưng ít ra muốn sau m ư ơ i hai năm sau m ư ơ i hai năm ta phán đoán hạ ngươi triệu hoán ra sinh vật thực lực ngươi ít nhất chờ có thể triệu hoán đi ra cái kêu gọi thi vu còn muốn lên tới cao cấp có thể có được cái này cự ly xa phóng độc khói vong linh sinh vật triệu hồi ngươi mới có thể chấp hành một chút tương đối an toàn nhiệm vụ mã dị vẻ mặt nghiêm túc dặn dò lôi khắc lôi k h ắ c nghe xong nhẹ gật đầu xem ra chính mình dự nghị không sai bản thân triệu hoán hệ thống chính là vong linh thành bảo anh hùng vô địch mộ viên binh chủng bất quá cao cấp thi vu nhưng là muốn đang học một lần thi vu triệu hoán thuật trên cơ sở lại tăng cấp một lần tương đương với hai mươi vạn điểm tinh thạch năng lượng đây người trước tiên ngủ đi ta tự suy nghĩ một chút đúng ta ngủ đâu là cùng ngươi cùng một chỗ lôi k h ắ c thử lấy hỏi đột nhiên nghĩ đến đêm nay bản thân ngủ đâu cái kia giường nhỏ là chuẩn bị cho ngươi mà gì chỉ, chỉ trong phòng bên trên một cái giường nhỏ đối với lôi khác nói đây không phải là cho bảo bảo chuẩn bị sao bảo, bảo về sau ngủ cái kia a chín ngày nhiều sau bảo bảo liền lên tiếng lôi khắc hỏi không quá muốn ngủ giường nhỏ bảo bảo cùng ta ngủ là được ngươi ngủ giường nhỏ cái này giường lớn địa phương đủ ta và bảo bảo ngủ mã dị nói lôi khắc nhìn một chút giường lớn còn giống như thật là ngủ hai người mã dị nằm xuống giấc ngủ bắt đầu nghỉ ngơi có thể là hoài nữ ma vương bảo bảo sau nàng mãi cứ mẹ ệ duyên cớ lôi khắc nằm bản thân mới vừa xác nhận về thuộc về hắn trên giường nhỏ nghĩ đến làm sao đạt được nhiều năng lượng hơn tinh thạch suy nghĩ bấy giờ lôi khắc cảm giác hắn đều muốn ra tâm ma còn không nghĩ tới thích hợp biện pháp sau này mình mạnh lên chút sau có thể đi ăn cướp đi mang theo vong linh sinh vật đi bên ngoài ăn cướp thương đội nếu m à gì lão bà nói có bảo hộ thương đội nhiệm vụ nói rõ ăn cướp cũng được gã ăn cướp thành công một lần tuyệt đối so với bảo hộ thương đội một lần có thể kiếm về gấp mấy chục lần năng lượng tinh thạch lôi khác tự hỏi nhưng là trước đây l ư ợ c thuật trọng điểm bản thân mạnh lên mới được ít nhất có thể triệu hoãn đi ra một đống lớn vong linh sinh vật đến lúc đó vong linh sinh vật vừa để xuống đi ra để thương đội ngoan ngoãn giao ra phí bảo hộ tốt nhất bất quá bản thân mạnh lên trước đó mới bắt đầu năng lượng tinh thạch để cho mình có được triệu h o n vong linh đại quân những năng lượng này tinh thạch có chút khó làm cứ điểm hiện tại bản thân liền mang theo một cái bạch b ả n khô lâu binh đi ăn cướp đây không phải là ăn cướp thương đội đó là bị thương đội đánh chẳng lẽ mình thật muốn làm việc tay chân đi không được coi như làm việc tay chân đoán chừng cũng góp nhặt không đến cao cấp thi vụ làm xong mấy năm có thể tích lũy đến v à n m triệu hoàng kỹ năng đá năng lượng đều quá sức lôi khác nghĩ đến năm một hồi lôi khác cũng muốn ngủ thiếp đi ban đêm mạ dì trước tỉnh đem lôi khắc cũng gọi là tỉnh hai người ăn bánh mì lôi khác nhìn lấy mạ dì trong tay còn cầm cái tia một cây phía trên có k h ả hồng ngọc phát t r ợ cái này hồng ngọc lớn có thể có chứng n g n g lớn như vậy đây lôi khác quan sát đến cảm giác pháp trượng này bên trên đá quý cũng là năng lượng tinh thạch đoán chừng tính tranh sắc lớn như vậy thôi đoán chừng cho mình lời nói sử dụng sau có thể trực tiếp học được triệu hoán đu linh coi như triệu hoán vảng ải cũng có hy vọng mạ gì cũng phát hiện lôi khác đang nhìn nàng pháp trượng lao công ngươi cũng đừng đánh ta pháp trượng này chú ý pháp trượng này bên trên đá quý thế nhưng là đi qua ma pháp trận xử lý pháp trượng này giá trị đỉnh mấy cái đồng thể tích năng lượng đá quý đây ngươi cũng không thể vụng trộm lấy đi đi thăng cấp ngươi cái kia không có gì dùng vong linh triệu hoàn thuật đồng thời ta có pháp trượng này ta hỏa hệ ma pháp uy lực mới có thể tăng lên tương lai mới có thể tốt hơn bảo hộ ngươi mã gì đối với lôi khắc quê lớn ta nhất định ai nói ta muốn động tới n g ư ơ i phát trượng lôi khắc vừa nói ăn trong miệng bánh mì ban đêm trời tối sau lôi khắc vẫn là không có nghĩ đến kiếm tiền biện pháp à, ta ra ngoài tản bộ vòng trong thành đi một chút hít thở không khí đi lôi khắc đối với mã gì nói ừ lao công ngươi sau khi rời khỏi đây cũng đừng theo người khác phát sinh xung đột trong thành này chỉ cần không bị quan t r ị an phát hiện lính đánh t h u ê ở giữa xông lên đột sau cũng lớn đều sẽ đ ộ n g lớn t sau cũng l sẽ đ t s a g lớn đều s đột sau c n g l u s t sau n g lớn đều s đột sau h ậ h í hạ s t thủ g t chết i p h ư ơ n thường gặp đừng thân thể ngươi mặc dù không tệ nhưng là không biết võ kỹ ngươi khả năng cũng chạy bất quá bọn hắn ngươi ngay tại ngoại thành bên cạnh t à n bộ đi gặp được nguy hiểm ngươi liền chạy dù sao ngươi chạy thật mau chạy về ra có người còn dám truy ngươi ta liền ra ngoài xử lý bọn hắn mã gì đối với lôi khắc g i ả n giò a lôi khắc cũng là lần đầu tiên bị người nói cho gặp được nguy hiểm liền chạy muốn trở thành số hai tôn giả chạy trốn chạy về ra ngoài t a n g bộ đi trong thành này ban đêm người trên đường phố rất ít phần lớn đi rất nhanh lôi khắc vừa đi vừa tự hỏi hắn làm sao kiếm tiền biện pháp a đi tới đi tới không khí bốn phía đột nhiên trở nên lạnh lôi k h ắ c tố chất thân thể đều cảm giác được có chút hơi lạnh chương ba trăm tám mươi ta là thông linh vong linh pháp sư sáu chương ba trăm tám mươi ta là thông linh vong linh pháp sư sáu lôi k h ắ c sau này xem xét lại là một người mặc quần áo màu trắng người tại cầm một cái dây xích kim loại tử kéo lấy một người khác đi không đúng hẳn là một cái quần áo màu trắng nhân loại hình thể u linh tại cầm một cái kim loại lợi chế kéo lấy một người khác loại bộ dáng u linh phiêu động lôi k h ắ c đứng dựa bên đứng tò mò nhìn cái này hai u linh bị kéo người lôi khác nhận ra cùng ba ngày đã chết cái k i a tại hẻm bị lản d a màu đen tinh linh giết chết nghèo chiến sĩ hình dạng là giống nhau nghèo chiến sĩ linh hồn đang dùng rằng bất quá hắn trên người phủ lấy kim loại xiềng xích căn bản không tránh thoát được b ạ c h sắc cú linh dắt lấy hắn phiêu động b ạ c h sắc cú linh bay qua lôi k h ắ c bên cạnh đi qua vài mét sau rốt cuộc lại phiêu động đã trở về người cái này vong linh pháp sư có thể nhìn thấy chúng ta ngươi là thông linh vong linh pháp sư b ạ c h sắc cú linh bay tới lôi k h ắ c bên cạnh do xét tính đối với lôi khắc hỏi à có thể thấy là có thể nhìn thấy ta là vong linh pháp sư cũng không có sai bất quá ta không biết ngươi nói thông linh vong linh pháp sư là cái gì lôi k h ắ c lui về sau một bước phong bị vừa nói chuẩn bị không được thì chạy trốn à, cũng không biết bản thân có thể chạy qua cái này bạch sắc cú linh không cho dù chạy về r a bản thân cái kia mang thai một tháng lao b à m à gì có thể xử lý cái này bạch sắc cú linh không lôi k h ắ c cười khổ nghĩ đến đừng thực bị đuổi chạy về r a tìm lao bà cứu mạng quá mất mặt quá tốt rồi ngươi thật có thể nhìn thấy chúng ta còn có thể nghe được ta nói chuyện ta nhìn ngươi thực lực ngươi là thiên sinh thông linh nhãn sao bạch sắc cú linh rất có hứng thú dừng lại ở lôi khắp bên cạnh rất là hưng phần nói lôi khác cũng không biết thiên sinh thông linh nhãn là cái gì bất quá hắn thật có thể thấy rõ cái này ưu linh mà thôi lôi khác đoán chừng có thể là bản thân vong linh thành b ả o thành chủ nguyên nhân dù sao về sau muốn khống chế vong linh đại quân đâu cũng có thể là là bản thân hỏa nhãn kim tinh mặc dù bị che giấu nhưng là còn mang một ít năng lực đi nếu không phải là bản thân linh hồn tại yêu ma chi thanh bạch song xa thế giới đi qua một lần địa phủ chuyển sinh lấy được bổ sung năng lực bất quá bất kể thế nào lấy được năng lực này lôi khác cảm giác này cũng không phải trọng điểm a trọng điểm là hiện tại cái này bạch s ắ cú linh dừng lại nói chuyện với mình là muốn làm gì là có thể nhìn thấy thế nào lôi khác thử lấy hỏi có muốn hay không tại minh giới làm một phần kiêm chức về sau sau khi ngươi chết linh hồn đến minh giới lời nói có thể đặc thù đối đãi minh giới chúng ta những cái này câu hồn người có chút bận rộn bất quá một cái như vậy nội thành lớn chỉ một mình ta câu hồn sứ giả b ạ c h sắc ú linh hướng về phía lôi khác hỏi lôi khác nghe xong sửng sốt một chút sau khi chết linh hồn cũng tìm được đặc thù đối đãi nghe không sai nhưng là lôi khác ở nơi này thế giới cũng không cho phép chuẩn bị chết ta bản thân muốn trở thành vòng linh đại pháp sư liền rời đi cái này phó bản cũng không thể chết tại đây phó bản bên trong kiêm chức thù lao thế nào ta không muốn sau khi chết thủ lao ta muốn hiện tại ta sống thế giới này thủ lao này nhân giới thủ lao tỷ như đá năng lượng lôi khắc thử lấy vừa nói bản thân đang lo không có cách nào làm đá năng lượng đây nghe được lôi khắc lời nói bạch s ắ c ú linh do dự một chút cũng không phải là không thể được những cái này người chết có thật có tiền vừa vặn ta phụ trách cái nội thành lớn này ngươi giúp ta câu hồn có thể cùng bọn hắn trao đổi xem bọn hắn có thể cho ngươi đá năng lượng không ngươi có thể thử một lần bạch s ắ c ú linh hướng về phía lôi khắc vừa nói chỉ, chỉ sau lưng hắn nắm cái kia nghèo chiến sĩ linh hồn cái kia vị huynh đ à này ngươi còn có tiền riêng giấu đi ạ người không phải liền là ban ngày ta vừa mới chết sau liền chạy tới cướp đi ta túi tiền người kia ạ đều bị ngươi cướp đi còn muốn ngay cả ta cái này người chết túi tiền ngươi cũng không đông tha ngươi còn muốn cái gì nghèo chiến sĩ linh hồn cũng không vùng đấy hướng về phía lôi khắc tức giận nói một bên bạch sắc cú linh đều nghe sửng sốt n g y ơ i lai、like、cái này thông linh vong linh pháp sư đã trải qua đoạt sòng thi thể túi tiền liên mười cái màu trắng tiểu đá năng lượng ngươi còn không biết xấu hổ nói lôi khác lung túng vừa nói mới biết được người này sau khi chết linh hồn cũng có thể nhìn thấy hắn a bất quá bản thân lúc ban ngày đợi không thấy được cái này linh hồn chỉ có buổi tối nhìn khả năng cùng ban ngày có ánh n ă n g có quan hệ đi dù sao đỉnh đầu hai cái mặt trời đây câu hồn người các hạ ngươi cũng thấy đấy cái này linh hồn nghèo rất mồng tới a ngươi nói biện pháp không được ta không lấy được tiền hơn nữa ngươi nói biện pháp cho dù chết người có tiền sau khi bọn họ chết đoán chừng cũng sẽ bị người khác nhặt đi hoặc phân đi sẽ không lưu lại di sản cho ta l ô i khác vừa nói mắt nhìn trước người b ạ c h sắc gú linh l ô i khác đã trải qua dùng sự thực đã chứng minh lời của hắn người trước giúp ta làm lấy công việc ban đêm ta mới ra ngoài mang đi thành thị này khu lớn u linh người mỗi lúc trời tối giúp ta làm nửa đêm chờ ta lấy tới các ngươi này nhân dàn đá năng lượng ta cho ngươi thêm câu hồn giả thuyết nói l ô i khác nghe xong trực tiếp lắc đầu cái này ngân p h i ế u khống l ô i khác cũng không cho phép chuẩn bị mớn trực ca đêm còn không trực tiếp cho thù lao như vậy không tốt l ô i khác kiên quyết ngữ khi nói bảch sắc g linh không biết nên nói như thế nào người giúp ta làm việc người đã chết thân nhân ta có thể dẫn người đi minh giới nhìn xem nếu như bọn hắn linh hồn còn lưu tại minh giới không có tiêu tán lời nói b ạ c h s á c ú linh đối với lôi khắc nói ta là cô nhi không có đã chết thân nhân lôi khắc nói bằng hữu cũng được thật đúng là không có bằng hữu lôi khắc vừa nói đây là tình hình thực tế à hắn vừa tới cái thế giới này nhận biết liền một cái mạ gì hơn nữa mạ gì nhìn dạng thi đấu bản thân sống còn lâu đâu người ta còn biết có thể trở lại quá khứ xử lý p h á p đâu sống không được chết không xong người muốn cái gì à mạch xác ú linh cũng bất đắc dĩ năng lượng tinh thạch lôi khắc thành thực nói đ ư ợ rồi ngươi nói cho ta biết ngươi chỗ ở chờ ta gần nhất từ người chết linh hồn vậy đ ạ t được chút bọn hắn đá năng lượng cất giữ địa phương lại thuê ngươi hỗ trợ bạch s á c cú linh cũng nói bất động l ô i khắc hắn nhìn l ô i khắc d ạ n g này phải không thấy năng lượng tinh thạch sẽ không cho hắn rút một tay nhưng thật vất vả đụng phải cái có thể ở buổi tối nhìn linh hồn còn có năng lực nghe được linh hồn lời nói thông linh vong linh pháp sư bạch s á c cú linh câu hồn người cũng không muốn từ bỏ cái này có thể cho hắn chia sẻ sức lao động nhân loại a được nhưng là ngươi hỏi cất giữ tinh thạch địa phương nhất định phải an toàn dễ được đừng ta đi đem giết chết là được gần nhất mỗi lúc trời tối ta đều tới này trên đường t gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi nếu có thể lấy tới năng lượng tinh thạch cất giữ địa phương ta còn rất dễ dàng liền có thể vào tay lời nói ta liền làm việc cho ngươi lôi khắc rất sung sướng đáp ứng rồi về phần cho bao nhiêu lôi khắc hiện tại không nói chờ nhìn lần thứ nhất bạch sắc ú linh câu hồn sứ giả có thể làm ra bao nhiêu rồi nói sau bạch sắc ú linh câu hồn sứ giả cùng lôi khắc nói chuyện với nhau sau khi kết thúc tiếp tục lôi kéo cái này dây xích kim loại tử dắt lấy cái kiêng nghèo chiến sĩ hướng về nội thành một cái cầu nhỏ chỗ đi tới dần dần biến mất ở trên đường phố đi ra đệ nhất tú liền đụng phải cái ca đêm làm việc mời lôi khắc cảm giác cũng không tệ mặc dù đây là làm việc, giống như không quá có thể làm cho người bình thường tiếp nhận nhưng lôi khắc cũng mặc kệ những thứ kia mười tám năm sau thế giới này liền bị vong linh giới vong linh sinh vật xâm lấn cái này minh giới câu hồn sứ giả nếu như có thể cho mình thù lao lôi khắc cũng không để ý là vì ai đánh công không biết minh giới cùng xâm lấn vong linh giới có không có quan hệ gì chờ trời tối ngày mai đụng phải nữa cái này câu hồn sứ giả hỏi một chút hắn lôi khắc nghĩ đến có khả năng này làm việc nơi phát ra lôi khắc cảm giác hắn so sánh với một màn đã chết chính là cái kia số hai tuấn giả sẽ trở nên lại càng dễ góp nhặt năng lượng tinh thạch triệu hoán vong linh kỹ năng hẳn là có thể học nhanh hơn hắn chỉ ít từ mạ gì trong miệng biết được cái kia bên trên một màn đã chết số hai tôn giả liền sẽ ám luân thuật sẽ không chân ám luân thuật trên thuyết minh một màn cái kia đã chết số hai tôn giả cùng mình không giống nhau a lôi khắc nghĩ tới bản thân có thể sử dụng tàu ma có cơ hội có thể đem tàu ma phóng xuất bất quá phóng thích vong linh tuyển phóng tới trong nước mới được hiện tại bản thân cái này tàu ma tại phó bản trong thế giới phóng thích còn có hạn chế đâu trong thành thổ địa lộ diện là không thả ra được lôi khắc nhìn thấy bạch sắc ú linh cái kia c â hồn sứ giả trước đó là hướng về phía trước cái kia cầu nhỏ đi đến vị trí kia có nước nhưng mình sẽ đi qua dễ dàng lại cùng mới vừa tách ra c â u hồn sứ giả chạm mặt lôi khác nghĩ đến bản thân hay là chờ quá chủ động quá chủ động muốn cái này kiêm chức làm việc c â u hồn sứ giả nên tùy tiện tìm một chút năng lượng tinh thạch liền đ ở i mình chờ lúc ban ngày lợi có cơ hội lại thả vong linh thuyền đi dù sao bản thân vong linh thuyền có thể ở ban ngày p h o n g xuất còn có thể ngụy trang thành bình thường thuyền nhỏ dáng vẻ bản thân lúc ban ngày lợi nhìn xem tòa thành cổ này lâu đại nội thành sông nhỏ bên trong cái khác thuyền là dặm gì tìm được học giới ngụy trang lại phóng xuất lôi khác quyết định như vậy đ c h ư n g ba t về sau ta trực ca đêm chi minh dưới cộng tác viên m t c ư n g ba t về sau ta trực ca đêm chi minh dưới cộng tác viên một lôi k h ắ c chạy hết s ẻ tâm tình không tệ cảm giác nhìn lấy đêm này m u ộ n thế giới ma pháp đường đi đều cảm giác so ban ngày nhìn lấy để hắn thư thái rất nhiều hướng về chỗ mình ở đi đến đi vào thành b ả o sườn đông biên giới bản thân ngủ ở đâu chỗ bên ngoài lôi k h ắ c đưa tay trái ra đụng một cái cửa gỗ cửa gỗ khóa liền tự động mở ra có thể đẩy lôi k h ắ c đẩy cửa ra tiến vào viện bên trong trở lại trong phòng nhỏ cẩn thận tận lực thả nhẹ không có làm ra âm than để tránh quay dày đến mang thai một tháng phụ nữ có thai mạ dị nghỉ ngơi lôi khác nhìn thấy mạ dị vậy mà ô m nàng cái kia có hồng sắc đại bảo thạch mà pháp trượng đang ngủ lúc ngủ đ ợ i một tay còn ôm cái kia trên pháp trượng đại bảo thạch chờ ta có tiền mua một đống pháp trượng để ngươi ô m g không đến ta là loại kia có thể trộm ngươi trên pháp trượng bảo thạch người sao lôi khác cười suy nghĩ lấy lôi khác nhẹ nhàng về tới gian phòng bên cạnh bản thân rừng nhỏ sau khi nằm xuống đắp kín mền cũng nằm ngủ ngủ tới hương sáng lôi khác n ó bụng phát hiện mạ dị cũng tỉnh đang rửa mặt đây ăn điểm tâm sao lôi khác hỏi mạ dị à không ta thói quen một ngày hai bữa cơm giữa trưa cùng ban đêm ăn buổi sáng không ăn đồ vật mạ dị nói lôi khác có nghe hay không điểm tâm tiếp tục nằm về ngủ bất quá mười một điểm nhiều bị mạ dị đánh thức cần n g ư ờ i đi mua thức ăn đi hảo lao công mua chút rau xanh trở về là được ta hôm nay không muốn ăn thịt mạ dị vừa nói từ nàng tiểu trong túi tiền xuất ra một k h ỏ a n h ỏ nhất năng lượng màu trắng tinh thạch đưa cho lôi khác ừ m lôi khác nhận lấy cái này tiểu viên năng lượng màu trắng thạch liền một điểm năng lượng a lôi khác cũng không hấp thu cho mạ dị lao bà mua thức ăn đi vừa vặn mình cũng đói bụng như thế tán tiền riêng khẳng định tích lũy không xuống cũng may tối hôm qua đụng phải cái kia b ạ c h sắc cũ linh cơ hồn sứ giả lôi k h ắ c bao nhiêu đối với mình thu hoạch được năng lượng tinh thạch có biện pháp lôi k h ắ c đi ra cửa đi đi hôm qua mạ gì dẫn hắn đi chỗ đó chợ bán thức ăn nhờ có lôi k h ắ c mình không phải là dân mù đường nếu không cái này thành đều có thể làm mất thành thị này quá lớn bán đồ cũng nhiều lôi k h ắ c cầm hắn cái này năng lượng màu trắng tinh thạch một khối nhỏ đi vào đại thị trường bán món ăn địa phương vậy mà có thể mua một đống lớn rau quả cái thế giới này rau quả vẫn đủ tiện nghi lôi khác tay trái mang theo một bó lớn tay phải mang theo một bó lớn rau quả hướng về ra khoan thai chậm rãi đi đến, về đến nhà. Mạ cơm, gì đã tại phòng bếp nấu lôi ầ n này k h n quên nấu cơm. Mạ gì chọn g có cơm. lấy Mạ h a loại lôi nàng thích ăn thích rau quả, để lôi khác ắ c cùng c giúp rửa cùng các gọn, đang cho đuổi ăn. Lôi khắc suy nghĩ có thể hay không để khô lâu binh làm những chuyện lặt vật này bất quá từ hôm qua triệu h o á n đến khô lâu binh cái kia phản ứng mở ra cái kia bạch bản cấp bậc có chút chậm hiểu lôi k h ắ c đoán chừng để khô lâu binh thái thịt coi như đồ ăn c ắ t gọn rất có thể ngay tiếp theo đem nó trên tay mình khô lâu xương cốt đều cùng một chỗ cắt đi đến lúc đó xương cốt nấu canh thịt người canh xương hầm lôi khắc cũng không muốn uống a cái này khô lâu binh vẫn là hình dạng người cũng không biết h ắ n cái này thân bạch cốt đầu đã chết bao lâu chờ bản thân năng lượng tinh thạch nhiều đem cái này khô lâu binh triệu h o a n g kỹ năng t r ư ớ c thăng cấp làm cao cấp khô lâu binh cũng liền mười điểm năng lượng tinh thạch nhìn xem cao cấp khô lâu binh có thể thông minh một chút không có thể cho tự mình làm cơm không lôi khắc nghĩ đến các gọn đồ ăn giao cho mạ dị xào rau lôi khắc đi trong viện một cái lớn ghế bành tử bên trên nằm phơi sẽ quá dương thế giới này hai cái mặt trời phơi vẫn rất thư thái mạ dị rất nhanh làm xong hai cái thức ăn trực tiếp cầm một cái đầu gỗ khay tay cầm đồ ăn bưng đến trong sân nhỏ cùng lôi khắc cái này lão công ăn chung lôi khắc xem ở mạ dị rất tùy ý dáng vẻ cùng mình ăn cơm đoán chừng mạ dị thực sự là cùng cái kia đã chết số hai tuốt hơn giả cùng một chỗ sinh hoạt rất lâu nàng đều thói quen có mình ở bên cạnh ngày mai ta với người mua một liền ầ n ăn đồ đ ngày mai ta i l mang thai ba tháng nên mua chút thuốc bổ lại mua điểm cho chúng ta tiểu màn nữ sau khi x ì n h mặc quần áo mạ dị nói được lôi khắc nhìn lấy mạ dị nói ra cái này nữ ma vương chuyển thế đầu thai xuất sinh thật đúng là thuận tiện mười ngày liền xuất sinh cũng không có người nào cũng may không phải mười tháng không phải lôi khắc cảm giác mình có mang hoạt mười ngày lời nói lôi khắc cảm giác hắn còn có thể kiên trì nổi hầu hạ tốt chính mình cái này phụ nữ có thai l a bà hơn nữa trước mấy ngày mạ dì nhìn dạng đều có thể tự mình động thủ nấu cơm làm đồ ăn v ở i chiều thời điểm lôi khắc để mạ dì giải thích cho hắn lấy tình huống của cái thế giới này hôm qua mạ dì đem cái thế giới này chủ yếu nguy hiểm nói chút hôm nay để mạ dì cho mình nói một chút cái thế giới này tình huống cụ thể cùng thế lực phân bô a đến cùng có chủng tộc gì mạ gì tùy ý nói với lôi khác lấy nghĩ cái gì thì nói cái đó lôi khác từ mạ gì trong giới thiệu hiểu rõ cái này cái thế giới này thế giới này có nhân tộc tinh linh tộc ma tộc thú tộc long tộc mấy cái đại chủng tộc ma pháp chia làm quang minh hệ hát thắm hệ vong linh hệ ma pháp tính ám hệ ma pháp chi nhánh còn có nguyên tố ma pháp cùng tinh thần không gian t r ờ ma pháp nhân loại còn có kiếm sĩ kỵ sĩ là tu luyện đầu khí còn có chút tu luyện những vũ ký khác mạ gì giảng đến liền đề nghị lôi khác học đầu khí rồi thân thể ngươi so với người bình thường mạnh rất nhiều đừng làm ma pháp sư lãng phí ngươi cái này háo thân thể n g ư ơ i thân thể này đều không cần ma tộc kém ngươi nếu là liền đấu khí võ kỹ loại hình khẳng định so ngươi vong linh ma pháp sư tu luyện nhanh mạ gì lần nữa khuyên lơn lôi khắc lôi khắc nghe xong cũng muốn đấu khí học ca bất quá cái này phó b ả n không có cho hắn cơ hội lôi khắc nhìn trời lắc đầu ca đắng ngươi không hiểu mạ gì sau khi nhìn cũng không có tức giận dù sao nàng đã thành thói quen nói tiếp lấy thế giới này tình huống thế giới này trong truyền thuyết vẫn tồn tại thần bất quá chỉ là hơn mấy trăm năm cũng không ai thấy qua thần mà thôi nhân loại quốc gia là một đống tất cả lớn nhỏ quốc gia tạo thành mạ dị nói cho lôi khắc bọn hắn hiện tại ở thành thị là một cái các chủng tộc ở giữa thông thương thành thị gọi là ngày chắn chi thành tượng trưng cho khoảng cách mặt trời tự do chi thành gần nhất cái này ngày chắn chi thành đại chủng tộc cấm chỉ phái quân đội đến đây cũng không có trên danh nghĩa thành chủ là thuê dong binh liên minh cùng thương đội cùng một chút công hội khống chế trên thế giới này thành thị chủng tộc càng nhiều liền tồn tại chiến tranh không thể tránh khỏi cũng may cái này mười mấy năm qua còn không có đại chiến phát sinh đều là tiểu quy mô chiến tranh m à thôi bất quá chờ đến mười tám năm sau vong linh dưới vong linh sinh vật xâm lấn đại lục này trên thế giới này thế lực lớn nhỏ phát hiện vong linh sinh vật nhiều lắm giết không hết mới từ từ để các chủng tộc đình chỉ chiến tranh liên thủ đối kháng vong linh lôi khác nghĩ đến có phải hay không là vong linh thiên h a i vong linh dưới xâm l ấ n sau có không có một cái nào gọi là lì đạn có tồn tại hay không một cái gọi là phở s â m đại kiếm lôi khác hướng về phía mạ dĩ hỏi mạ dĩ n g h e xong m ở mịt lắc đầu cái này ít nhiều khiến lôi khác cảm giác thất vọng r ồ i chút xem ra không phải vật t ố ổ cờ dạp bối cảnh a thế giới này chính là cái không biết thế giới ma pháp đúng rồi con gái chúng ta ma nữ đợi nàng m ư ơ i sáu tuổi một thế này ta muốn thử lấy mang nàng hồi ma tộc thử một lần ma nữ chuyển thế đầu thai có cơ hội thu hoạch được ma tộc bộ phận lãnh địa thành trì quyền thừa kế ở kiếp trước chúng ta không có dưỡng tốt nữ nhi của chúng ta cũng bỏ qua để cho nàng kế thừa ma tộc lãnh địa thành trì cơ hội về sau vong linh giới vong linh sinh vật xâm lấn binh hoang mã loạn chúng ta cũng liền từ bỏ để ma nữ hồi ma tộc một thế này ta và ngươi cố gắng một chút dưỡng tốt nữ nhi mười sáu tuổi mang nàng hồi ma tộc làm sao cũng làm cái thành trì có thành trì lời nói thủ hạ ma tộc binh sĩ nếu như nhiều có thể chống tự vong linh giới sinh vật xâm lấn chúng ta có thể sống tương đối an toàn chút mã gì đối với lôi khắc nói lôi khắc mắt nhìn mã di bụng không nghĩ tới nàng và mình sau khi bắt tay hoài tiểu ma nữ này nữ nhi mình còn có thể cha bằng nữ quý đi ma tông có cơ hội làm một thành trì làm thành chủ a lôi khắc nghĩ đến đây nếu là trở thành ma tộc thành chủ cái k i a cốt long triệu hoán vong linh kỹ năng cần năng lượng tinh thạch liền có chỗ dựa rồi đến lúc đó nói không chừng có thể đem cốt long thăng cấp trở thành cao cấp cốt long đây được nhất định hảo nuôi con gái lôi khắc kiên định biểu lộ vừa nói bản thân trở thành vong linh đại ma pháp sư lớn nhất hy vọng thì nhìn ma nữ chuyển thế cho không tác dụng lôi khắc hiện tại cảm giác hầu hạ lao bà hắn cùng cái kia chưa ra đời mà nữ nữ nhi mình cũng có chút động lực chương ba trăm tám mươi mốt về sau ta trực ca đ e m chi minh giới cộng tác viên hai chương ba trăm tám mươi mốt về sau ta trực ca đ e m chi minh giới cộng tác viên hai lôi khác thử nghiệm hỏi thăm minh giới sự tình minh giới chúng ta tiếp xúc không tới chết rồi sau mới có thể tiếp xúc đến ta cũng không hiểu hiểu rõ cũng không có tác dụng gì bất quá nghe nghe đồn sau khi chết linh hồn sẽ thông qua một dòng sông dài tiến vào minh giới mạ d ì nói lôi khác nghe thế liền yên tâm mặc dù mạ dị hiểu rõ không nhiều nhưng ít ra nghe tới minh giới cùng mười tám năm sau sẽ muốn xâm lấn vong linh giới không phải một chỗ mình không phải là cấp cho mình diện thế vong linh giới đi làm k i ế m trước buổi chiều mạ d ì lại muốn nằm ngủ ngủ trưa mang thai sau mạ d ì mệt ra rời vừa vặn lôi khắc nhớ hắn ban đêm còn muốn đi trên đường tàn bộ đi xem một chút có thể đụng tới cái kia đến từ minh giới bạch sắc ú linh câu hồn sứ giả không lôi khắc cũng lựa chọn ngủ tiếp buổi chiều cảm giác chào buổi tối có tinh thần hai người đều trong phòng ngủ rồi ban đêm trước khi ăn cơm lôi khắc trước tỉnh mạ dị còn tại ngủ trên giường đây lôi khắc lựa chọn đi phòng bếp trước tìm hai loại đồ ăn ra xong cũng cắt xong đặt ở trong nồi đồng thời làm Cái cái bạn đẹp lôi khác nồi bên trên đường phố tàn bộ đi ngày hôm qua đường đi tàn bộ tìm được bạch sắc gú linh câu hồn sứ giả nhưng là không tìm được lôi khác thử lấy lại đi phụ cận đều đi vài vòng kết quả đều trời sắp sáng cũng không có đụng phải cái kia bạch sắc ú linh câu hồn sứ giả cái này thành quả lớn lôi k h ắ c còn cần không được hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng lôi k h ắ c có chút hối hận không cùng câu hồn sứ giả ước định cẩn thận lần nữa thời gian gặp mặt cùng địa điểm dứt khoát bản thân tìm không thấy b ạ c h sắc U linh câu hồn sứ giả lôi k h ắ c nghĩ đến câu hồn sứ giả phải có biện pháp tìm tới hắn sau này mình vẫn là đi trước đó đụng phải cái này u linh đầu kia đường phố đứng đấy đi ban đêm sẽ không chạy l o ạ n tại đầu kia đường phố chờ lấy cố chủ chủ động tới tìm hắn tương đối tốt lôi k h ắ c quay về chỗ ở đi ngủ đây buổi sáng còn a ngủ đến giữa chưa mới tỉnh lại sau khi tỉnh lại phát hiện mạ dị trên giường đều không người lôi k h ắ c đứng dậy đi phòng bếp xem xét mạ dị đang ở tự mình làm cơm đâu đồng thời bụng chỗ quần áo đã trải qua nâng lên đến một vòng nhỏ có mang thai ba tháng bộ dáng nhưng là nâng lên tới không lớn lôi k h ắ c giúp đỡ trà rửa chén sau đó x u ố i cơm đi trong v i ệ n ăn sau khi ăn xong hôm nay mạ dị không có vội vã đi ngủ đi với ta mua thuốc bổ cùng hải tử ra đời quần áo đi giúp ta xách trở về mạ dị vừa nói nàng pháp trượng liền thắt ở bên hông phía sau gần nhất thời khắc bất ly thân lôi k h ắ c nhẹ gật đầu dù sao đứa nhỏ này còn muốn hảo hảo đuôi dưỡng hảo mới có thể kế thừa ma tộc thành trì đâu chính mình mới có hy vọng từ ma tộc thành trì làm ra đông đảo năng lượng tinh thạch một cái thành chủ làm năng lượng tinh thạch tốc độ làm sao cũng so làm lính đánh thuê nhanh lôi khác như thế phân tích đi theo mạ d ì lao bà c h ậ m rãi bước đi tới rời đi cái này chỗ ở mạ d ì mang theo lôi khác lại đi trong thành này một cái khác đại thị trường lôi khác nhìn thấy mạ d ì lần này mua đồ không cầm năng lượng màu trắng tinh thạch cầm đỏ màu da cam cái này ba loại màu sắc nơi này đồ vật vẫn rất đắt tiền mạ d ì mua chút lôi khác cũng không biết là gì thuốc bổ sau đó còn mua một ít hải mặc quần áo người y phục này có phải hay không là mua lớn ta thấy thế nào y phục này giống sáu bảy tuổi tiểu hải mặc không phải vừa mới sinh đi ra tiểu hải mặc còn nữa ngươi mua giày làm gì chúng ta hải tử vừa mới sinh ra liền có thể đi lôi k h ắ c hơi nghi hoặc một chút thừa dịp lúc không có người nhỏ giọng hỏi mạ gì, cái này mạ gì mua những đứa bé này vẫn dụng cùng lôi k h ắ c dự liệu không giống nhau l ắ m à, không sai à, ta nhớ kích thước không lớn con gái chúng ta là nữ ma vương chuyển thế đầu thai vừa mới sinh xuống tới chỉ cần chỉ chốc lát liền sẽ trưởng thành sáu tuổi lớn nhỏ sau đó sáu năm dài một thứ thân thể bất quá thể nội ma lực là từng năm khôi phục trở nên mạnh mẽ nàng vừa mới sinh xuống tới liền sẽ bước đi nói chuyện còn có được nữ ma vương một bộ phận kiếp trước ký ức ký ức cũng là dần dần khôi phục con gái chúng ta tiểu ma nữ rất khả ái chờ thêm mấy ngày ngươi thấy nàng sẽ biết ma di nhỏ giọng đối với lôi khắc nói lôi khắc bó tay rồi cái này nữ ma vương chuyển thế nữ nhi triệt để phá vỡ lôi khắc đối với nuôi con gái dự đoán à, đi lên liền sáu tuổi biết đi biết nói chuyện lôi khắc cũng có chút mong đợi đến cùng nhìn xem bản thân sau khi bắt tay có thể được cái dạng gì nữ nhi lôi khắc mang theo một bao lớn quần áo và thuốc bổ ma di lại mang theo lôi khắc đi lần thứ nhất đi qua chợ bán thức ăn mua chút bánh mì lôi khắc nhị mã dì sau mấy nói g à lôi khác o p h nhìn lấy bánh mì bản thân cái này không biết nhóm lửa người cũng chỉ có thể ăn nó lôi khác đều cân nhắc có phải hay không là đi giã ngoại nhóm lửa bản thân thịt nướng nấu canh uống dù sao trong nhà không có nhóm lửa lò a bất quá ngấm lại thôi được rồi hôm nay đã là ngày thứ ba tiếp qua bảy ngày mã dì liền sinh bà bảo Bản bánh thân lưỡn liền đi qua, liền ăn 7 ngày bánh mì phiến một mì cái đi đi, qua, dù sau o trong coi so trong, ngon thành tệ, ít đét này bánh mì phiến hương vị coi như không kệ, chỉ ít、so、gì sẽ phó bản bên trong, cái kia khô đét bánh mì phiến ăn n gì chỉ phó khô h cái mì mì kia i vị ề Sau đó ngày thứ ba ban đêm lôi khác trước khi đi gặp được câu hồn sứ giả đầu kia đường phố hắn tới lui tàn bộ nhưng vẫn là không có đợi đến cái kia bạch sắc cú linh câu hồn sứ giả lôi khác đoán chừng người sứ giả này quá bận rộn toàn thành chạy đi câu hồn hoặc là không tìm được đáp ứng cho năng lượng của mình tinh thạch vị trí cất giữ đây lôi khác ở nơi này một lối đi chạy hết một đêm cũng cảm giác mình người đều tàn bộ n ố c trời đã nhanh sáng rồi lôi khác mới về ngủ giữa trưa thời điểm mạ dì bắt đầu bụng không có biến lớn lôi khắc cảm giác vẫn là cùng giống như hôm qua ngâng lên một vòng nhỏ không có gì biến hóa mới bất quá hôm nay mạ dì trở nên càng thêm không yêu động ở giường vừa ăn chút nàng hôm qua mua thuốc bổ liền vừa nằm xuống nghỉ ngơi lôi khắc ăn bánh mì k h ô phiến quyết định đi ra ngoài một chút nhìn xem sông nhỏ đi h ả o phóng thích bản thân vong linh thuyền ở cái này thành bên cạnh phía đông cách nhà hắn không xa lôi khắc đã tìm được một dòng sông nhỏ sông nhỏ bên trên có chút thuyền đánh cá bất quá ban ngày quá nhiều người lôi khắc nghĩ lựa chọn ra thành đi ngoài thành ở nơi này trên sông bơi thả ra vong linh thuyền. sau đó để vong linh thuyền ngụy trang thành tiểu ngư thuyền bộ dáng lôi khắc ngồi ở trên thuyền nhìn lấy nữ quỷ lâm h ỏ a nhi cũng từ bường nhỏ trên tàu đi ra chính mỉm cười nhìn hắn đây chờ một chút ngươi trước tiên ở trong khoang thuyền mặc quần áo cũng phải thay đổi ta xem sông nhỏ vị trí kia không có t ư ở n g thành có thể theo sông nhỏ tiến trình lôi khắc nói lại là một thế giới thần kỳ nhưng là ta ta cảm giác tốt nhất không vào thành nội thành ta phát hiện rất nhiều không thích năng lượng những năng lượng kia bất kỳ một cái nào động thủ với ta đều có thể làm bị thương ta làm bị thương ta mặc dù sẽ không để cho ta đã chết biết để cái này vong linh thuyền đẳng cấp biến thấp lâm họa nhi do dự một chút hướng về phía lôi khắc nói a cái k i a không vào lôi khắc vừa nói lôi khắc trước đó không có cân nhắc đến cái thế giới này nội thành thế nhưng là tồn tại tu luyện quan g minh hệ ma pháp tồn tại lâm họa nhi cảm ứng được khả năng chính là những quan g minh hệ đó ma pháp đại pháp sư hơn nữa nghe lâm họa nhi miêu tả vẫn rất cường đại với cái thế giới này hiểu rõ còn thiếu lôi khắc quyết định trước không mạo hiểm lôi khắc bây giờ vong linh, linh thuyền nhỏ cùng lâm họa nhi a liền một cái khô lâu binh chính mình cũng không bảo vệ được theo giúp ta ở nơi này tâm sự liền tốt số hai tôn giả đại ca lâm họa nhi hướng về phía lôi khắc ngòn ngọt, ngọt cười nói được lôi khắc vừa nói sau khi lên thuyền cho lâm họa nhi nói hạ thế giới này hắn biết đến tình huống bất quá giảng đến bản thân đang cùng mạ gì ở cùng một chỗ còn có hài tử qua mấy ngày sắp ra đời rồi lâm họa nhi sắp mặt trở nên mất hứng lôi khắc cũng không biết nên giải thích thế nào tốt còn giống như thật không có biện pháp giải thích rõ ràng chư thiên ôn lại an bài cho hắn cái này phân thân số hai tôn giả đại ca chờ n g ư y i mạnh lên chút lại kêu gọi ta ra đi thành thị này bên trong ta liền cảm ứng được thật nhiều có thể trực tiếp đem vòng linh thuyền đánh thành bẹ gỗ nhỏ năng lượng lâm họa nhi đối với lôi khắc nói ban đêm thời điểm lôi k h ắ c thu hồi lâm h ỏ a nhi chiếc này vong linh tuyển bản thân hướng về nội thành đi đến chương ba trăm tám mươi mốt về sau ta trực ca đêm chi minh giới cộng tác với ba chương ba trăm tám mươi mốt về sau ta trực ca đêm chi minh giới cộng tác với ba cái thế giới này mình không tồn tại hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhưng là thông qua nữ quỷ lâm h ỏ a nhi cảm ứng lôi k h ắ c đã biết thế giới này cấp bậc thực lực chỉ sợ rất mạnh à bản thân thực điểm nhanh đưa vong linh đại quân lấy ra mới được cũng may ngày thứ năm ban đêm thời điểm cái kia mạch sắc c linh c â hồn xứ giả rốt cục xuất hiện cũng tại đầu kia trước đó gặp qua lôi khắc trên đường phố tìm được đang tới hồi đi bộ lối khác Ta tìm đ bạch một cái sắc g ư i vào tay năng linh ư ợ n g t h ạ câu h không di sản, không có c hồn sứ giả hướng về phía lôi khắc nói được mau dân ta đi chớ bị người khác phát hiện lôi khắc vừa nói đợi vài ngày cái này câu hồn sứ giả xuất hiện lôi khắc cũng trở gấp câu hồn sứ giả tại đường đi phía trước tung bay lôi khắc ở phía sau bước nhanh đi theo đi tới một cái ngoài khách sạn l ầ u hai gian phòng này chính là mở cửa sổ cái kia nhưng n g ư ờ i muốn tự nghĩ biện pháp đi vào năng lượng của hắn tinh thạch liền đặt ở dưới giường trong một cái túi câu hồn sứ giả đối với lôi khắc nói lôi khắc nhìn lấy khách sạn này cái này hơn nửa đêm khách sạn đại môn đều đóng chặt đồng thời mình cũng không có tiền à lào bà mạ gì căn bản không cho hắn ở khách sạn tiền lôi khắc đi đến dưới khách sạn mặt một cái nhà kho nhỏ bên trong nghĩ đến có hay không n h ả cửa sổ bỏ vào đi nhưng dễ dàng như vậy bị người phát hiện chính suy tư lôi khắc nhìn mình tay trái đột đến đao, vật thế trì thuấn nhiên nghĩ đến biện này bản không ứng, năng còn dụng. pháp, chớ chú khiêu đao, cái này vật phẩm phó thể cái giới di có cấm ác cảm ứng, thuấn di kỹ năng còn có kỹ sử、dụng. lôi k h ắ c nhìn xuống khoảng cách khách sạn này phía dưới lều nghiêng hướng về phía đến cái k i a lầu hai mở cửa sổ gian phòng liền hơn hai mươi mét tại thuấn di cho phép phạm vi bên trong đồng thời bạn thân thân ở cái này trong lán bên ngoài người chỉ cần không vào nhập cái này lều nhìn không thấy thân thể của hắn biến mất húng chi ban đêm cái này trên đường người vốn lại ít may ở nơi này phòng mở cửa sổ ra lôi khác có thể nhìn thấy bên trong ánh mắt chính là chỉ có thể nhìn thấy trong gian phòng đó giữa không chung vị trí lôi k h ắ c sau khi nghĩ xong sử dụng chớ chú khiêu đào thuấn di năng lực đem vị trí ổn định ở cái này mở cửa sổ ra giữa không trung vị trí ba giây sau lôi k h ắ c thân thể biến mất ở bên đường phố bên trên lều bên trong lôi k h ắ c bên cạnh cái kia b ạ c h sắc u linh cơ hồn sứ giả nhìn lấy bên cạnh mình thông linh vong linh pháp sư đột nhiên biến mất cũng là sửng sốt một chút sau đó hắn bay về phía cái kia mở cửa sổ ra căn phòng lôi k h ắ c thân thể thuấn di sau khi kết thúc là xuất hiện ở gian phòng kia giữa không trung còn tại lôi khác thân thể thuộc tính vẫn còn đồng thời đã có chuẩn bị t ậ n lực để cho mình chân nhẹ rơi xuống đất ngươi lại còn biết không gian hệ ma pháp như thế hiếm hoi ma pháp đều có thể sử dụng vẫn là không dựa vào pháp trượng liền có thể định vị truyền thống không tệ à đồ vật ở nơi này cái dưới mặt giường ngươi đừng lên tiếng ta nói chuyện bất tử người nghe không được ngươi nói chuyện dễ dàng bị bên cạnh phòng người nghe được b ạ c h sắc cú linh câu hồn sứ giả chỉ chỉ dưới giường đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu nhẹ nhàng đi đến bên giường thực nhìn thấy một người mặc màu lam pháp sư phục người hoặc giả nói là thi thể nằm ở trên giường đây bất quá ngực cắm thanh truy thủ nhìn dạng là bị ám sát loại này ám sát tử vong hiện trường lôi khắc có thể không dám dừng lại quá lâu tận lực không có việc gì không cần lo lắng quá mức ta hỏi qua cái này đã chết pháp sư linh hồn hắn là bị báo thù trước đó làm nhiệm vụ thời điểm đắc tội ám tinh linh bị đuổi giết hơn nữa hắn một người cô đơn cái này nội thành không có bằng hữu cùng người thân đoán chừng mấy ngày nay khách sạn phát hiện hắn thi thể trên người của hắn pháp trượng quyển t r ụ p loại hình biết bị khách sạn trưởng quỹ mất riêng cuối cùng bí mật xử lý sạch cái này thi thể và pháp trượng trong lúc này tử vong sự tình tại ngày chắn chi thành hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy lần khách sạn trưởng quỹ vì không ảnh hưởng hắn khách sạn sinh ý còn sẽ không lộ ra việc này cái này túi tinh thạch ngươi liền yên tâm dùng đi thế nào ta cho ngươi chọn cái này thu hoạch được tinh thạch đường tắt đủ an toàn đi bách xác u linh câu hồn sứ giả phiêu động tại lôi khắp bên cạnh nói ừ không sai nói đi muốn ta thế nào giúp ngươi vồ chết người linh hồn lôi khác vừa nói lần này đoán chừng có thể thu được hơn hai mươi vạn tinh thạch điểm năng lượng lôi khác tính một chút trực tiếp có thể làm cho mình thăng cấp đến có thể triệu hoán thi vu cũng coi như thu hoạch tốt đồng thời rất có thể thăng cấp làm cao cấp thi vu khô lâu binh mười điểm hành thi một trăm điểm ưu linh một nghìn vạn bại một vạn thi vu mười vạn lại đến mấy lần dạng này bản thân liền có thể triệu hoán một trăm vạn kỵ sĩ không đầu mình tuyệt đối so mạ gì nói cái kêu bên trên một màn đến vong linh d ư ớ i xâm lấn trước khi chết mới triệu hắn đi ra một cái kỵ sĩ không đầu số hai tôn giả mạnh mình đã ở lúc điểm xuất phát lên lôi khắc hiện tại vui vẻ hắn thấy thế nào trước người bạch sắc u linh câu hồn sứ giả làm sao cảm giác cái này câu hồn sứ giả hòa ái dễ gần là tốt quỷ hồn lôi khắc cất kỹ cái này năng lượng tinh thạch cái túi bỏ vào hoài trong túi quần chuẩn bị chờ trở, trở về chỗ ở lại dùng cho ngươi cái này xiến xích gọi là câu hồn xiến xích ta đã trải qua sửa đổi vì ngươi có thể sử dụng sử dụng phương pháp rất đơn giản ba mươi mét bên trong Phát có xác cú linh t câu hồn n sứ giả từ bên hông hắn lại tháo xuống một cái xiềng xích đưa cho lôi khác cũng đem xiềng xích một bên bỏ vào lôi khắc trong tay trái lôi khác cảm ứng căn bản không có trọng lượng bản thân chạm không tới xiềng xích nhưng có thể nhìn thấy xiềng xích vòng quanh bản thân cánh tay trái quấn quanh một vòng Lenkeng, người câu h ơ i giả, số tôn l m thời t h hồn o ạ c được câu h h xiềng n g sích q u y n xích cấp thấp minh giới câu hồn sứ giả chuyên môn vũ khí câu hồn sử dụng tự động cảm ứng được phụ cận có thể bắt phổ thông người chết linh hồn phạm vi công kích ba mươi m tòa h ồ n số lượng không n g ư ờ i bản vật phẩm không thể mang ra phó bản thế giới đối với sau khi chết linh hồn có bắt tác dụng bắt sau linh hồn sẽ rất khó tránh thoát này x i n xích lôi khác nhìn lấy chư thiên o n l i n e giới thiệu đem mình l ự c chú ý phóng tới tay trái trên xiềng xích thực cảm ứng được trong thành này tồn tại bảy tám sử tử người linh hồn phổ thông người chết nếu như không có tình huống đặc biệt sau khi chết linh hồn rời đi không được thân thể quá xa mỗi lúc trời tối ngươi liền đầu hôm đem có thể bắt được người chết linh hồn bắt được là được tòa này ngày chắn chi thành theo mấy thập niên này xây dựng thêm biến l ư ơ n sau cơ hồ mỗi ngày đều có người đã chết ta mình có chút chạy không tới cũng không yêu mỗi đêm đều chạy đúng ngươi tên là gì ta cần tại minh giới cho ngươi đăng ký hạng ư ờ i cái này thông linh vong linh pháp sư tại vì ta làm việc yên tâm chính là đơn giản đăng ký đối với ngươi chỉ có chỗ tốt ta gọi số hai tôn giả nhưng là ta bắt xong những quỷ hồn này làm sao cho ngươi ngươi xưng hô i như thế nào lôi khắc nghi ngờ hỏi ta gọi số m ộ ư ơ i ba câu hồn sứ giả ngươi thủy tiện têu to lên trước đó danh tự ta cũng quá lâu vô dụng đi ta trước mang ngươi bắt một cái quỷ hồn sẽ nói cho ngươi biết bắt xong để chỗ nào số m ộ ư ơ i ba câu hồn sứ giả hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc đi theo cái này câu hồn sứ giả bắt cái chết đi lao đầu linh hồn có cái này câu hồn xiềng xích sau lôi khắc mặc dù không có khả năng thấu thị nhưng siềng xích có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật thể tiến hành công kích đồng thời để lôi khắc có thể nhìn thấy p h ụ cận người chết linh hồn vị trí dù cho cái này người chết linh hồn tránh trong phòng lôi khắc cũng có thể nhìn thấy lần này lôi khắc liền trực tiếp tại trên đường phố sử dụng siềng xích bắt cái này chết trong phòng lao giả linh hồn bắt lấy cái quỷ hồn này không có chút nào trọng lượng siềng xích biến đắn lao giả này theo sau lưng hắn tung bay số mười ba câu hồn sứ giả mang theo lôi khắc hướng đi trước đó cùng lôi khắc ban đầu gặp nhau đầu kia đường phố lại đi qua một cái cầu nhỏ đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh lôi khác nhìn thấy nước sông này xa xa một cái cầu đằng sau vậy mà xuất hiện một cái hố đen như là truyền thống môn một dạng cái này hố đen không ảnh hưởng nước sông lưu động nước sông trực tiếp xuyên thấu cái này trống rỗng sẽ không hướng chạy trong hát động chương ba trăm tám mươi mốt về sau ta trực ca đêm chi minh giới cộng tác viên bốn chương ba trăm tám mươi mốt về sau ta trực ca đêm chi minh giới cộng tác viên bốn bọn hắn hiện tại vị trí bờ sông để đó một cái hát s ắ t thuyền nhỏ trên thuyền đứng đấy sáu cái quỷ hồn lôi khác xem ở những quỷ hồn này còn có bản thân trước đó tại khách sạn thấy cái kia chết đi pháp sư g á n g vệ linh hồn đây n g ư ơ i thử đem xiềng xích phóng tới trên thuyền định vị sau mặc niệm thả hồn n g ư ơ i cái này câu hồn xiềng xích trước đó bắt được linh hồn thì sẽ thả đến ta cái kia đưa hồn trên thuyền mỗi ngày trước khi trời sáng ta đều biết mở lấy đưa hồn thuyền hồi một chuyến minh giới đưa một lần linh hồn trời tối sau ta biết lần nữa đem chống không đưa hồn thuyền đứng ở bờ sông vị trí này cái thành phố này thông hướng cửa lớn của minh giới ở nơi này trên sông cái k i a cầu lớn đằng sau người sống vào không được người chết ra không được có muốn hay không đi minh giới nhìn xem muốn người cái này thay ta đi làm thân phận ta có thể cho ngươi xin hạ tham quan minh giới danh lệ hướng về phía lôi khắc nói thả hồn lôi k h ắ c đem câu hồn xiến xích định vị đến thần tiên bờ sông cái k i a màu đen đưa hồn trên thuyền sau mặc niệm âm thanh bản thân bắt cái này linh hồn của ông lão thực đ ể lên lôi k h ắ c cảm giác cái này câu hồn sứ giả đưa hồn thuyền cùng chính hắn có vong linh thuyền hiệu quả không kém đ ề u bất quá cái này câu hồn sứ giả đưa hồn thuyền không chết người bình thường nhìn không thấy cũng sợ không tới cùng mình vong linh thuyền không giống nhau ta vẫn là không đi minh giới đi đừng cho ta thân t ỉ n h ta ở nơi này nhân gian rất tốt lôi khác nghĩ nghĩ sau nói đi minh giới quá mức nguy hiểm vạn nhất xuất hiện ngoại ý muốn ra không được có thể gặng Bản đêm nay n ngươi đi về nghỉ ngơi đi ngày mai trời tối sau bắt đầu làm việc làm việc đầu hôm là được nếu là ngươi có việc muốn rời khỏi cái này ngày chắn chi thành nghĩ đến cho ta biết tâm thanh ta tiện đem cái này câu hồn xiềng xích thu hồi số mười ba câu hồn xứ giả nói được ta gần đây hẳn là sẽ không đi không thể để cho ngươi cho không ta tìm tới những năng lượng kia tinh thạch lôi khác cười nói lấy lôi khác nghĩ đến mặc dù mỗi lúc trời tối đều lên ban vất vả chút nhưng là đêm nay đã trải qua nhìn qua loại thu hoạch này năng lượng tinh thạch phương thức quá nhanh quá bạo lực bản thân trên nửa túc lúc làm việc đối với trộm tới người chết quỷ hồn hỏi một chút bắt quỷ hồn nhiều cũng có thể đụng tới mấy lần loại này có thể an toàn cầm tới năng lượng tinh thạch biện pháp bản thân triệu h o à n kỵ sĩ không đầu thời gian không xa cố gắng một chút sớm triệu h o à n cốt long nói không chừng cũng có hy vọng ta đi làm việc đi người cấp bậc này câu hồn xiềng xích sẽ chỉ chỉ dẫn n g ư ơ i bắt loại bình thường khác quỷ hồn sẽ không chỉ dẫn n g ư ơ i đi loại kia đặc biệt cường đại quỷ hồn, hồn nhập việc hơn nữa yên tâm ngươi cầm câu hồn xiềng xích dù cho có đặc thù cường đại quỷ hồn có thể công kích được người sống bọn chúng cũng không dám công kích ngươi câu hồn xiềng xích mang theo bảo hộ linh hồn ngươi năng lực đồng thời một khi những cái này đặc thù cường đại quỷ hồn công kích ngươi là thuộc về đối với minh giới xuất thủ bọn chúng đem đứng trước bị minh giới truy nã linh hồn bị chúng ta bắt đi sau tại minh giới bị vô tận tra tấn. Số 13 câu hồn giả, rất có tự tin đối với lôi khắc, nói. Dù sao lôi khắc là làm việc cho hắn, tấn ư ớ c cái muốn này để thật v t thể tìm t linh vả linh có, có thể công kích được h ô g vong nguyên công người sống linh linh lai mới yên còn pháp thể kích thù sư được. được tâm đặc có có À, lôi k h ắ c nói đúng cứ làm như vậy là được rồi số mười ba câu hồn người chết nói sau đó số mười ba câu hồn người chết bay đi lại đi trong thành bắt quỷ hồn đi hôm nay ngày đầu tiên lôi k h ắ c bị nghỉ vừa vặn lôi k h ắ c chuẩn bị trở về chỗ ở thăng cấp triệu hoán kỹ n ă n g đâu cũng không ở cái này bờ sông ở lâu mắt nhìn tại ban đêm cầu đằng sau trong nước sông mở ra lô đen cái này thông hướng minh giới lô đen lôi k h ắ c nhớ kỹ cái này cầu về sau ban ngày cũng quyết định không đi cái này cầu lôi k h ắ c trở lại chỗ ở không có vội vã vào nhà tại trong sân nhỏ xuất ra đêm nay lấy được trang bị tinh thạch cái túi lôi khác đếm Hết thể 23 khỏa 23 năng lượng m à u nhiều xanh tinh nắm như thạch. khác lục Lôi v ậ y n n ă g lượng t i n h thạch sau c h ư t h i ê n online nhắc nhở, năng lôi lượng, lưu l khác có thể hấp thu có à m vong l i n h m a pháp thăng cấp、dùng. Hấp thăng thu. dùng. m ấ y g i â y s a u cái, cái năng à y 23 cái n lượng màu xanh lục tinh thạch đều biến thành một phấn lôi khác phủi tay cầm trên tay bột phấn vô xuống lôi khác kiểm tra một hồi bản thân có 2 2 i m vạn tám m điểm năng lượng tinh thạch điểm lôi khác bắt đầu đem có thể học được đem vong linh triệu hoán kỹ năng một mực thắp sáng đến triệu h o á thi vu đồng thời đều thắp sáng đến cao cấp hết thể cần hao tốn h a vạn hai Còn có hiện tại lôi khác còn thừa lại sáu mươi mười điểm năng lượng tinh thạch điểm có ba mươi lăm cái cao cấp khô lô binh một cái cao cấp hành thi một cái cao cấp thi vũ linh một cái cao cấp vàng hải một cái cao cấp thi vu lôi khác cảm giác mình tinh thần lực vốn có những cái này sinh vật triệu hồi sau đều trở nên càng thêm cường đại chút mặc dù mình giao diện thuộc tính trí tuệ thuộc tính giá trị vẫn không thay đổi nhưng là lôi k h ắ c rõ ràng cảm thấy bản thân đối với bốn phía giác quan trở nên càng rõ ràng hơn lôi k h ắ c thử lấy ở trong sân thử nghiệm triệu hoán ba mươi năm cái khô lâu binh thao túng bọn hắn hợp binh lại chia binh thí nghiệm sau lôi k h ắ c phát hiện chỉ có thể triệu hoán trước đó tiến hành hợp binh cùng chia binh triệu hoán đi ra sau liền không thể hợp binh hoặc chia binh hiện tại sau khi thăng cấp khô lâu binh có thêm một cái mũ giáp cùng khôi giáp kiếm trong tay cũng biến thành càng thêm sắc bén thử nghiệm hợp binh thành một cái khô lâu binh sau lôi khác nhường cho cái này một cái khô lâu binh hướng về phía không t r ú n g chém vào mấy lần quả nhiên so trước đó cảm giác cường đại hơn nhiều lần ngươi sẽ tự mình thái thì sao lôi khác thử lấy hỏi khô lâu binh đáng tiếc cái này thăng cấp đến cao cấp khô lâu binh cũng làm mở mịt nhìn lấy lôi khác lôi khác thu hồi khô lâu binh về phần cái khác sinh vật triệu hồi lôi khác đêm nay không có ở trong sân t h ả có chút bận tâm phóng suất hơi thở của vong linh quá mạnh đợi ngày mai sau khi trời sáng lôi khác quyết định đi ngoài thành phóng thích kêu gọi này kỹ năng chỉ cần sinh vật triệu hồi bất tử có thể tùy ý triệu hoán thu hồi lại không tiêu hao năng lượng tinh thạch điểm số bất quá muốn lại nhiều triệu hoán một cái cần tốn hao cùng học tập kỹ năng này một dạng năng lượng tinh thần điểm lôi khắc cảm giác cái này tốn hao đối với hiện tại trở thành minh giới cộng tác viên bản thân vẫn có thể tiếp nhận một đêm có một cái vong linh tiểu bộ đội mặc dù còn không phải đặc biệt cường đại nhưng ít ra so vừa tới thế giới này có năng lực tự bảo vệ mình lôi khắc toàn thân thư sướng rời đi tiểu viện đi phía trước trong phòng nhẹ nhàng mở cửa mạ dị vẫn còn ngủ say lôi khắc cũng nằm lại trên giường mình giấc ngủ chương ba trăm tám mươi hai nữ nhiểu ma nữ vừa ra đời liền sáu tuổi một chương ba trăm tám mươi hai nữ nhi tiểu ma nữ vừa ra đời liền sáu tuổi một Ngày sáng thứ hai, h buổi sáng lôi k ắ cao cũng không ngủ nướng, giúp mình giúp l bà mạ gì tiếp cấp h khắc bản thân ăn một chút bánh thành. chắn chi thành sau, lôi khắc bắt đầu trên cỏ, thả ra bản thân vong linh ậ u sau, sau, đầu tiểu nước bản ăn liền bên ngoài này ngày trên đồng bản vong cái cỏ, Cao c rửa Rời ra xa mặt một mì, bắt lôi lôi đi đội. bộ thi vu có thể phát xạ khói độc c ự ly xa phạm vi công kích cao cấp vàng ải có thể biến thân hình dạng người không e ngại ánh nắng tốc độ phi hành cũng không tệ lắm lúc công kích đợi bổ sung hấp thụ địch nhân lượng máu có thể cho bị thương vàng ải hồi máu cao cấp vũ linh có thể công kích còn có thể hấp thu địch nhân mp cũng đem mp chuyển cho chính mình cái này chủ nhân bất quá lôi khắc bây giờ không có cái gì kỹ năng cần tiêu hao mp chính là thuấn di tiêu hao mười điểm mp vẫn rất đầy đủ cao cấp hành thi công kích bổ sung ôn dịch tổn thương bất quá cái này ôn dịch không thể truyền nhiễm cao cấp khô lô b ì n h so trước đó bạch bản thời điểm mạnh không ít có thêm một cái hát sắc phòng hộ k h ô i giáp lôi khắc thử lấy điều khiển cái này vong linh tiểu bộ đội tại giã ngoại trên đồng cỏ phát động công kích công kích hiệu quả cũng không tệ lắm luyện hơn hai giờ bản thân cái này sinh vật triệu hồi đội ngũ lôi khác phát hiện mình chân ám n ô n thuật cũng có thể cho những cái này sinh vật triệu hồi hồi máu đeo cái hồng sắc vòng vòng tại cao cấp vàng h ả i trên người phủ lấy hồng sắc vòng vòng cao cấp vàng h ả i trở nên càng thêm có sức sống cảm giác chỉ huy luyện tập không sai bịt lắm lôi khác thu hồi bản thân vong linh sinh vật triệu hồi tiểu đội hiện tại cái này vong linh sinh vật số lượng cùng anh hùng vô địch tam trung mộ viên thành hơi một tí gọi tới chính là mấy chục trên trăm số lượng là không so được nhưng đối với lôi khác một người này đến gánh nổi triệu hoàn đến nói đã trải qua có sức chiến đấu nhất định đồng thời đây mới là đi tới nơi này ta là vong linh đại pháp sư phó bản thế giới ngày thứ sáu lôi khắc buổi chiều quay về chỗ ở đi ngủ đây chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần ban đêm tiến hành bắt trong thành này người chết quỷ hồn hảo làm ra nhiều năng lượng hơn tinh thạch bắt sứ giả quỷ hồn chỉ có thể ban đêm tiến hành ban ngày lôi khắc nhìn không thấy những quỷ hồn này cũng may số m ộ ư ơ i ba câu hồn sứ giả cũng cùng lôi khắc nói phổ thông người chết quỷ hồn biết dừng lại ở thi thể phụ cận sẽ không di động xa về sau mình là trực ca đêm người lôi khắc nghĩ đến đi ngủ ban đêm mạ dị lao bà vẫn còn ngủ say bên trong lôi khắc nhẹ nhàng đi ra ngoài đi vào trên đường phố cảm ứng đến bản thân trên cánh tay trái quấn quanh câu hồn xiềng xích cung cấp phổ thông quỷ hồn vị trí đi trước khoảng cách ra không xa chỗ lại bắt một cái chết ở trong phòng lao thái thái quỷ hồn người có tinh thạch di sản có thể cho ta sao lôi k h ắ c dùng câu hồn xiềng xích hóa lại lao thái thái sau đối với nàng hỏi có tinh thạch ta liền sẽ không chết đói lao thái thái khinh bị nhìn lôi k h ắ c nói lôi k h ắ c cảm giác điểm rời đi khu bình dân vị trí này đi bắt quỷ hồn a nơi này quá nghèo lôi khác nghĩ đến hướng trong thành thị đi một hồi bắt một cái trung niên mật m ạ n một cái bị phát hiện giết chết thích khách một cái ban ngày cùng người quyết đấu bị chặt chết bán thú nhân người gấu v. V. lôi khác bận bịu i nửa đêm câu hồn xiềng xích đầy bắt mười cái hôm nay đã chết quỷ hồn các ngươi ai có năng lực lượng tinh thạch cho ta có thể thuận tiện ta lấy còn sẽ không khiến người khác phát hiện câu hồn sứ giả đại nhân ta di sản đều phân cho thân nhân ta là bệnh chết ta không biết sau khi chết còn muốn năng lượng tinh thạch ta nếu không ngươi giúp ta chuyển lời thử một lần trung nhiên mập mạp đối với lôi khác nói lôi khác nghe xong lắc đầu tạm thời hắn không thể tiếp xúc người sống muốn năng lượng tinh thạch dễ dàng dẫn tới phiền t h i không cần thiết bản thân không có cường đại trước đó vẫn là trong bóng tối phát triển tương đối tốt ta nhiệm vụ không hoàn thành ngươi nếu có thể giúp ta giết nhiệm vụ mục、tiêu. có năng lôi c lượng khác h đ ư bất đắc di đi ở trên đường phố hắn tay trái chỗ liên tiếp một cái chỉ có quỷ hồn có thể thấy kim loại đen xiềng xích xiềng xích đằng sau phân nhánh khóa mười cái quỷ hồn theo sau lưng hắn phiêu độc lên lôi k h ắ c biết vì cái gì số mười ba câu hồn xứ giả đ、like、thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chính, chính hắn đi bắt quỷ hồn hiện tại đã trải qua sau nửa đêm một điểm nhiều ngày đầu tiên làm câu hồn xứ giả cộng tác viên lôi khắc hành động có chút chậm đem câu hồn xứ giả cộng t á i viên lôi khắc tự động mang theo những quỷ hồn này bay tới trên thuyền nhỏ lôi k h ắ c mặc nghiệm thả hồn câu hồn xiềng xích từ những quỷ hồn này trên người bông ra lại lần nữa quấn quanh ở lôi k h ắ c trên cánh tay trái bị phóng tới trên thuyền nhỏ những quỷ hồn này như là bị định trụ một dạng hai chân không thể di động lôi k h ắ c hôm nay chuẩn bị kết thúc công việc về nhà đi ngủ đây dù sao mình là nửa đêm làm việc còn dư lại công việc vẫn là lưu cho số m ộ ư ơ i ba câu hồn sứ giả tự mình làm đi chính mình cái này cộng tác viên đi lên cũng quá cố gắng không tốt dù sao thời gian còn dài mà lôi k h ắ c hướng về chỗ ở đi tới về nhà đi ngủ sau đó mấy ngày ban đêm trước nửa đêm lôi khác tại bắt quỷ hồn trung độ qua đ á nhưng lần trước năng lượng tinh thạch số lượng cũng không phải là ta trước đó gặp được nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường số lượng đi hơn nữa ngươi chính là nửa đêm công tác việc này không vội vàng được bất quá đụng phải chút ít năng lượng tinh thạch tỷ lệ vẫn đủ cao cái này mấy đêm rồi làm rất tốt ta ban đêm nhẹ nhõm không ít nhưng ngươi tốt nhất mỗi lúc trời tối ở một cái khu vực lớn bên trong bắt quỷ hồn không phải ta còn điểm tới chạy trở về cũng chậm trễ chút thời gian câu hồn sứ giả đối với lôi khắc nói a dạng này a t ố t lôi khắc gật đầu lôi khắc nghĩ đến cái này tìm quỷ hồn muốn năng lượng tinh thạch thuận tiện hắn cầm lấy sự tình toàn bằng vận kỳ h a thực sự là không cưỡng cầu được tại lôi khắc đi vào thế giới này ngày thứ mười một buổi sáng mạ d ì nói nàng muốn sinh bà bảo giữa chưa thời điểm liền có thể sinh ra nữ ma vương chuyển thế nữ nhi dùng ta tìm đỡ để người không bụng của ngươi làm sao còn cùng ngày thứ ba thời điểm lớn bằng lôi khắc hỏi mạ dị không cần ngươi cho ta mang đến chân áo nôn thuật vòng vòng đi cho ta khôi phục lại thể lực cái này nữ ma vương chuyển thế xuất sinh là trái trứng về sau chính nàng vỡ tan nhanh chóng trưởng thành biến thành sáu tuổi dáng vẻ bè gái ngươi cho ta đ e o xong ngươi chân áo nôn thuật kỹ năng liền ra ngoài đóng cửa thật kỹ ở trong sân chờ ta là được chờ sinh xong cái này nữ ma vương chuyển thế tiểu ma nữ ta mang nàng đi trong viện tìm người chơi mạ dì nằm ở trên giường nói chân áo nôn thuật lôi k h á c cho mạ dì thả cái khôi phục kỹ năng sau lại lấy được một cái tin tức nữ nhi của mình là từ chứng bên trong đi ra dù sao lôi khắc trước đó đã trải qua từ nơi này nữ ma vương c h u y ể n thế xuất sinh có quá nhiều vui mừng cũng không quan tâm có phải hay không là trứng lôi khắc sau đó xoay người đi viện t ử chợ ở trong cũng khép cửa phòng lại giang d ắ c giữa trưa thời điểm lôi khắc nghe được một thanh âm tựa như là vỏ trứng nứt r a thanh âm hơn mười phút sau mạ dị một thân nhẹ nhõm mang theo ăn mặc trang phục trẻ em một cái tiểu nữ hài đi ra cái k i ê u trang phục trẻ em chính là trước mấy ngày lôi khắc cùng mạ dị mua một lần chương ba trăm tám mươi hai nữ nhi tiểu ma nữ vừa ra đời liền sáu tuổi hai chương ba trăm tám mươi hai nữ nhi tiểu ma nữ vừa ra đời liền sau tuổi hay số hai tôn giả ba ba tiểu nữ hài đối với lôi khắc đều thanh âm còn thật là dễ nghe nữ nhi người tên là gì lôi khắc hỏi bản thân nữ nhi này mạ gì đều nói nàng là c h u y ề n thế đầu thai ký ức sẽ từ từ khôi phục lôi khắc cảm giác mình nữ nhi này c h ỉ ít biết nhớ kỹ nàng trước đó tên ta tên đầy đủ quá dài các ngươi liền kêu ta tiểu ma nữ đi hoặc là nữ nhi các ngươi làm một thế này ta dưỡng phụ dưỡng mẫu chờ ta thống nhất ma tộc ngày ấy biết để cho các ngươi hưng ở phúc tiểu ma nữ đối với lôi khắc nói nghe được tiểu ma nữ lời nói mạ gì n h ữ mày cũng tốt nhưng nữ nhi a ngươi cái này t r í hướng quá nhỏ không thể chỉ riêng thống nhất ma tộc liền tự mãn ngươi đều chuyển thế làm sao cũng phải thống nhất thế giới a lôi k h ắ c giáo dục nữ nhi của mình muốn từ có chút cái t r í hướng thật xa cũng đúng ta tương lai muốn thống nhất thế giới về sau phong các ngươi vị nhân tộc hoặc ma tộc vương số hai tôn giả ba ba thiểu ma nữ cười lấy nhìn lấy lôi k h ắ c nói lôi k h ắ c cảm giác mình có thể cùng nữ nhi này nói chuyện rất là hợp ý chí ít nữ nhi này nghe lời còn thoạt nhìn còn hiếu thuận chắc không được đều nói nuôi con gái nào đây đúng rồi lão công đi bên ngoài cũng đừng nói con gái chúng ta là nữ ma vương chuyển thế Ma tộc lôi ầ n n khắc a lãnh thời địa i g n chính n g c h là vừa nói vì có thể làm thành chủ ba ba lôi khắc nhớ ký việc này đồng thời quyết định những năm này bảo vệ tốt nữ nhi của mình tiểu ma nữ、đi. ba ba mụ mụ nhưng ngươi đi dạo phố đi vì sinh n g ư ơi ta trong mấy ngày qua có thể m ệ n h muốn chết rồi nằm ly ở trên giường vài ngày đều không đi ra ngoài mã dĩ nói được a tiểu ma nữ vui vẻ nói lôi khắc cũng đi theo cái này mới vừa có nữ nhi ngày đầu tiên lôi khắc phát hiện hắn hôm nay ngủ không được buổi chiều cảm giác đối với mình cái này trực ca đêm người đêm nay khả năng điểm k h ô n điểm chạy hết đến trưa mã dĩ cho tiểu ma nữ mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng hoa quả còn cùng lôi khắc cùng một chỗ theo tiểu ma nữ cùng một chỗ ở nơi này trong thành phố tiệp cơm ăn một bữa lại tiệp hao tốn sáu cái màu đỏ năng lượng tinh thạch lôi khắc đoán chừng tương đương với sáu trăm nguyên lôi khắc cũng ăn rất thỏa mãn à, rốt cục không cần mỗi ngày ăn bánh mì phiến đây mới là mình muốn dị giới sinh hoạt ta lôi khắc quyết định lần sau lấy tới năng lượng tinh thạch không thể toàn bộ hấp thu đi cho mình tu luyện vòng linh triệu hoán thuật ta mình ở cái này thế giới ma pháp cũng điểm hưởng thụ hạ nơi này mỹ thực không thể hơn mười năm sau nếu như kết sau thân thể của mình nên ăn thành gầy yếu bánh mì người hơn nữa lôi khắc phát hiện mình kỹ năng mặc dù không có khả năng dùng nhưng là hột biến thân giết chóc giá trị cùng triệu hoán sở bạt tạ ba trăm dũng sĩ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị vẫn còn ở đó b ả n thân hẳn là còn có thể góp nhặt những năng lượng này cái này thế giới ma pháp mặc dù bây giờ đ ọ t r ư ở n g cấp bậc thực lực không thấp có chút nguy hiểm nhưng là phải có rất nhiều đồ ăn ăn sau là có thể gia tăng bản thân đồ ăn năng lượng dự trữ năng giá cũng có khả năng tồn tại loại kia ăn sau gia tăng thân thể của mình thuộc tính mình không thể đến không cái này phó bản thế giới một chuyến a lôi khắc nghĩ đến vì m ạ n h lên ăn chút gì a không thể khổ bản thân trời sắp tối rồi mạ gì mới mang theo nữ nhi về nhà lôi khắc cũng đi theo sách đồ vật trở về chờ ngày triệt để đen sau lôi khắc lần nữa đi bắt quỷ h ư n đi ban ngày không có việc gì thời điểm lôi khắc liền ngồi ở trong sân cho nữ nhi nói một chút chính nghĩa đại ma vương như thế nào chinh phục thế giới cố sự ban đêm lôi khắc trước nửa đ ê m bắt quỷ hồn phần sau túc trở về đi ngủ trả qua được rất phong phú một tuần lễ đi qua lôi khắc từ một cái chết đi đơn độc ở nam người chết quỷ hồn trong nhà hỏi đến rồi hắn tiền tiết kiệm vị trí vừa vặn cái này quỷ nam hồn cũng không có thân nhân nào cũng giao thay mặt cho lôi khắc cái này câu hồn sứ giả đáng tiếc chỗ ở của hắn nhà kia lãng phí một cách vô ích chín cái tranh sắt năng lượng tinh thạch tương đương với chín trăm điểm trắng năng lượng tinh thạch lôi khắc lần này không có hấp thụ cái này chín cái tranh sắt năng lượng tinh thạch, đem hắn xem như bản thân tiền dù sao triệu hoán kỵ sĩ không đầu cùng cốt long cũng không kém điểm ấy năng lượng tinh thạch triệu hoán cốt long kém thế nhưng là một ngàn vạn năng lượng tinh thạch điểm a bất quá hôm nay ban đêm lôi khắc đi bắt quỷ hồn thời điểm đi ba đầu sau phố bên trong cảm giác có người ở phía sau đi theo bản thân mặc dù lôi khắc h ỏ a nhãn kim t i n h kỹ năng không có do xét không được hậu phương hoàn cảnh nhưng lôi khắc trước đó nhiều như vậy phó bản thế giới kinh lịch sinh tử chiến đấu bồi dưỡng ra được ý thức chiến đấu còn tại a lôi khắc bắt ba cái quỷ hồn liền dừng tay ở một cái đen nhánh tiểu nhai đạo chỗ rẽ trở、lấy. lôi khác chuẩn bị nếu là có người muốn ám sát cướp bóc loại hình bản thân liền đem chân ám ngôn thuật đều đeo cái này trên người địch nhân sáu cái chân ám ngôn thuật đồng thời phong thích mỗi cái chân ám ngôn thuật mỹ diệu biết giảm máu ba mươi điểm sáu mươi giây sau nhưng là sẽ phế bỏ địch nhân một tám trăm điểm cuối cùng lượng máu còn có thể giảm tốc độ bản thân lại đem vong linh tiểu đội triệu hắn đi ra đi quân lấy hắn chỉ cần đến ám sát địch nhân của mình không phải mạnh hơn bản thân mấy lần hẳn là có thể kéo chết hắn bất quá làm lôi khác nhìn thấy theo dõi mình người sau lôi khác không xuống tay được lôi khác phát hiện mình lo lắng vô í theo dõi bản thân lại là cầm hồng sắc ma pháp trượng lao ba còn mang theo sau tuổi ăn mặc trang phục trẻ em tiểu ma nữ các ngươi đi theo ta cái gì lôi khác sau khi xuất hiện hỏi a ta mang theo nữ nhi đi đi nàng ban đêm ăn nhiều mạ gì nói nói thật ta l ã o bà các ngươi đều cùng ta mấy con phố lôi khác hỏi số hai tôn giả ba ba ngươi gần nhất ban đêm mỗi ngày mượn ra, sau nửa đêm mới trở về mụ mụ lo lắng ngươi làm nguy hiểm gì công tác dẫn ta tới nhìn xem t i ể u ma nữ nói lôi khác nghe xong nghĩ thầm mụ mụ ngươi lo lắng đúng phân nửa bản thân đây là trực ca đêm nhưng giống như không phải đặc biệt nguy hiểm ta đang làm việc ta tìm một công việc ban đêm cần đi làm trước nửa đêm lôi khắc nói công việc gì cần ban đêm nửa đêm đi làm hơn nữa ta thì nhìn ngươi tản bộ mấy cái đường đi ngay tại đi mạ dì nghi ngờ hỏi ta công việc này có chút đặc thù ta cũng không biết có thể nói hay không nói cho người khác nghe chờ ta hỏi một chút ta cái kia lãnh đạo ta đây là cộng tác viên đâu nếu là hắn không cho nói ta nói ta nói sau khả năng cái này thật vất vả tìm đến làm việc liền không có ngươi nhìn đây là tiền lương lôi khắc vừa nói đem chuẩn bị lưu làm tiền riêng chín tranh sắt năng lượng tinh thạch lấy ra tám cái cho mạ dì lao bà công việc này nguy hiểm không mạ dì tiếp nhận năng lượng tinh thạch nghi ngờ hỏi lôi khắc tạm thời nhìn so làm lính đánh thuê an toàn hơn nhiều các ngươi về trước đi ban ngày ta lại cho các ngươi giải thích lôi khắc vừa nói lôi khắc nhìn lấy hắn cổ tay trái đằng sau còn buộc lấy ba cái người chết quỷ hồn đây bất quá quỷ này hồn cùng câu hồn xứng xích mạ dì cùng hiện tại mới chuyển thế xuất sinh không có mấy ngày tiểu ma nữ nhìn không thấy mà thôi mạ dì cùng tiểu ma nữ cuối cùng bị lôi khắc khuyên trở về lôi khắc lại bắt hai cái quỷ hồn hôm nay liền sáng sớm đi chỗ đó bờ sông đưa hồn tuyệt vậy tỉm số mười ba câu hồn sứ giả phần của ta thay minh giới đi làm bắt quỷ hồn làm việc có thể nói cho thân nhân à. Gần nhất hải hỏi. h ta tự láo Lôi á bà và k ngươi, ngươi ngươi. Ngươi chương ba trăm tám mươi hai nữ nhi tiểu ma nữ vừa ra đời liền sáu tuổi ba chương ba trăm tám mươi hai nữ nhi tiểu ma nữ vừa ra đời liền sáu tuổi ba nhưng là cá nhân ta đề nghị ngươi không cần bại lộ thân phận thế giới này tuyệt đại bộ phận sinh linh đối với thế giới sau khi chết hiểu rõ rất ít nhưng có chút đặc thù cường giả bọn hắn k h á t vọng h i ể u minh giới một khi ngươi bại lộ ngươi rất có thể bị bắt đi cầm t ù thậm chí còn liên lụy người nhà của ngươi mặc dù ngươi cũng bàn giao không là cái gì bất quá bắt ngươi người có thể sẽ không tin tưởng đối mặt sinh vật còn sống bình thường bắt ngươi công kích sự kiện của ngươi chúng ta minh giới sẽ không xuất thủ can thiệp dù cho biết ngươi là bởi vì minh giới cộng tác viên thân phận bị bắt cũng không có c â hồn sứ giả có thể cứu ngươi trừ phi bắt ngươi, ngươi là quỷ hồn loại hình chúng ta mới có thể ra tay đây là minh giới q u ý củ người sống sự t ì n h không thể can thiệp số mười ba câu hồn sứ giả đối với lôi khắc nói a ta đã biết lôi khắc gật đầu tỏ ra hiểu rõ cái này số mười ba câu hồn sứ giả cùng mình nói rất rõ ràng chính là bại lộ minh giới cộng tác viên thân phận ngươi tùy ý nhưng nguy hiểm thật lớn lôi khắc nghĩ đến lao bà của mình mạ dị cùng tiểu ma nữ nói cho các nàng biết cũng không có gì dù sao tiểu ma nữ liền muốn ẩ n tàng chuyển thế đầu thai sự t ì n h lao bà của mình mạ dị còn muốn ẩ n tàng nàng thông qua đặc thù biện pháp trở lại quá khứ sự tỉnh bí mật đã đủ nhiều cũng không quan tâm nhiều hơn mình một cái minh giới cộng tác viên bí mật muốn bảo thủ không thể nói người một nhà một người một cái không thể để cho ngoại nhân biết bí mật vừa vặn vui vẻ người một nhà tuyệt phối a lôi khắc sau khi n g h ị xong hướng về già phương hướng đi đến sáng ngày thứ hai lôi khắc trong phòng đem cửa phòng đóng kỹ nhỏ giọng cho mạ d ì cùng nữ nhi tiểu ma nữ giảng thuật hắn minh giới cộng tác viên thân phận ta ở trên ca đêm trước nửa đêm làm cái thành phố này câu hồn sứ giả lôi khắc giảng thuật hắn cho minh giới đi làm sự tình đơn giản nói hạ bản thân vừa tới thế giới này buổi chiều đầu tiên đụt phải áo trắng hú linh vỗ chết người linh hồn đi qua mạ dị ngay xong không dám tin nhìn lấy lôi khắc lao công ngươi cái này t r ư ớ c vị không tệ à minh giới ngươi đi qua không dặn gì câu hồn sứ giả dáng dấp ra sao mạ dị hướng về phía lôi khắc hỏi đến không có quá lo lắng minh giới ta thì nhìn qua cầu đằng sau cái kia đại hát động là tại trong thành này thông hướng minh giới một cái truyền tống môn ta không dám xin đi minh giới đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ta mang các ngươi nhìn xem cái hát động kia vị trí bất quá các ngươi không phải thông linh vong linh pháp sư dù cho ban đêm cũng nhìn không thấy lô đen lôi khắc nói số hai tôn giả ba ba ta ủng hộ ngươi công việc này về sau ta chinh phục cái thế giới này giết chết những địch nhân kia linh hồn của bọn hắn liền giao cho n g ư ờ i khảo vấn ta chuyển thế trùng sinh thời điểm hẳn là đi qua minh giới đáng tiếc chuyển thế trùng sinh sau liên quan tới minh giới tất cả ký ức đều sẽ bị rửa đi ba ba ngươi ủng hộ à về sau ta lại chuyển đời đầu t h a i đi minh giới sách tới ngươi khả năng còn tốt làm việc đâu tiểu ma nữ vung vẩy lên nàng nắm tay nhỏ cho lôi khắc cổ đ ộ c lấy giữa trưa nấu cơm lôi khắc vẫn sẽ không nhóm lửa bất quá mạ gì cũng không đổi lò trực tiếp để nữ nhi tiểu ma nữ đi cho lôi khắc nhóm lửa đi dùng hết rồi nuốt thêm hỏa lôi khắc nhìn mình sáu tuổi dáng vẻ nữ nhi đi vào lò ma pháp trận trước nàng đưa tay tùy ý một chút lò ma pháp trận liền khởi động nữ nhi à nếu không ba ba dạy ngươi cái thú vị trò chơi gọi là so với ai khác nấu cơm ăn ngon lôi khác thử lấy đối với nữ nhi vừa nói chuẩn bị thử lấy có thể hay không đem nấu cơm công việc này vung bao cấp nữ nhi không muốn tiểu ma nữ sơ lược hai chữ rất thẳng thắn về tới lôi khác tiếp lấy an vị tại phòng bếp phía sau cái ghế nhìn lấy lôi khác nấu cơm lôi khác cảm giác hắn phân thân tại l i ề n tốt đáng tiếc thế giới này không sử dụng được phân thân triệu hoàng kỹ năng b u ổ chiều thời điểm lôi khác mang theo lão bà mạ dị cùng tiểu ma nữ dạ phố thuận tiện thông trên trí. nhìn hướng minh nhỏ xuống cầu sông cái kia dưới cửa vào trên sông cầu nhỏ vị buổi a người đ ề không đi cầu kia, không không như minh nhưng nhà tránh sông, trên cầu rơi xuống, cũng trong người này gần. giác đi điểm đi được đều đi coi rơi dưới, tiếp rơi cái cầu cảm mặc cầu trực cầu xấu, quá u một áp sát dù vào từ sẽ là b tối hôm nay lôi khắc ở lại nhà không có ra ngoài ban đêm trời mưa to số mười ba câu hồn sứ giả trước đó liền đã nói với lôi khắc nếu là thời tiết không tốt hoặc lôi khắc có chuyện tạm thời bỏ bê công việc một hai ngày cũng không có việc gì nhưng đừng mỗi ngày bỏ bê công việc là được lôi khắc khó được ban đêm ở nhà ở lại nhưng là không ngủ yên giấc cuộc e n t h u sống bình thản dạng này trải qua đi vào cái thành phố này thứ mười thâm nhiên đợi lôi khác rốt cuộc góp đủ hai trăm vạn điểm năng lượng tinh thạch điểm triệu hoán đi ra một cái cao cấp kỵ sĩ không đầu cao cấp kỵ sĩ không đầu là lôi khắc bản thân cho kỵ sĩ này đặt tên t i ê u gọi này kỹ năng bên trong gọi kinh khủng kỵ sĩ cao cấp kỵ sĩ không đầu công kích tỷ lệ nhất định xuất hiện chớ c h ú gấp đôi bạo kích toàn mười năm mới góp đủ lôi khắc quá mức hưng phấn cùng ngày liền ở trong sân cho lao bà của mình mạ dị cùng tiểu ma nữ nhìn hẳn cái này cao cấp kỵ sĩ không đầu sinh vật triệu hồi theo lôi khắc phát động triệu hoán cao cấp kỵ sĩ không đầu kỹ năng một người mặc ngân khôi giáp màu đen cười hắc cám chiến mã kỵ sĩ xuất hiện kỵ sĩ tay nắm lấy thật dài chiến mã đại đạo cho người cảm giác dị thường h ư n g ác hai mắt mũ nhìn không thấy đầu chỉ có thể nhìn thấy khôi giáp người cái này kỵ sĩ không đầu tại sao cùng trước đó số hai tôn giả triệu hắn không giống nhau l ắ m à, người cái này trên chiến mã cũng có khôi giáp hơn nữa người cái này kỵ sĩ mặc là trọng giáp ta nhớ được trước đó số hai tôn giả triệu hắn kỵ sĩ trên người khôi giáp không có lớn như vậy mạ gì vây quanh kỵ sĩ không đầu vòng vo vòng sau nghi ngờ hỏi cái k i a à, là thăng cấp trước kỵ sĩ không đầu ta đây là sau khi thăng cấp so cái k i a kỵ sĩ không đầu lợi hại lôi k h á c cười nói lấy xem ra cái này phó bản thế giới bên trên một màn số hai tôn giả chiêu mộ tới kỵ sĩ không đầu phải không thăng cấp a cái kia số hai tôn giả đến chết cũng liền toàn hơn một trăm vạn năng lượng tinh thạch chút thôi a cái này thoạt nhìn cũng t ạ m được mã gì nói số hai tôn giả ba ba cho ta triệu hoán cái kỵ sĩ không đầu đ à n g thôi cái này kỵ sĩ không đầu nếu là có một ngàn cái trên chiến trường công kích tuyệt đối là bất luận cái gì quân đội ác n g ộ n g ta thống nhất cái thế giới này cũng nhanh t h i ể u ma nữ đối với lôi khắc nói nữ nhi a ba ba hiện tại liền có thể triệu hoán đi ra một cái lúc nào có thể triệu hoán đi ra một ngàn cái a t i ế u ma nữ hỏi lôi khắc không biết trả lời như thế nào một mặt chờ đợi ánh mắt nhìn nữ nhi của hắn một bên mạ gì biết lôi khắc kêu gọi này là cần hoa rất nhiều năng lượng tinh thạch nghe được nữ nhi hỏi lôi khắc lời nói sau đều vui không được sau đó lôi khắc bắt đầu hướng về một ngàn vạn điểm năng lượng tinh thạch điểm cố gắng góp nhặt lấy bất quá lôi khắc cảm giác lần này có thể sớm triệu h o á n đến cao cấp kỵ sĩ không đầu hay là bởi vì hôm qua bản thân bắt cái trộm cái nào đó đại thương đội chúng độc chạy đến cái này ngày c h ă n chi thành đại đạo tặc sau khi chết linh hồn hỏi đến hắn tăng vật năng lượng tinh thạch vị trí cất giữ b ả n t h â nhi mới có t ể thu t hơn được lượng vạn năng n h h t ạ của h đ mình Loại chuyện tốt này tốt t sự đã trải qua một l mươi hoán c tuổi long tại nữ nhi sáu tuổi lâu dài thân thể nàng hình dạng lại bền lớn trực tiếp biến thành một mươi hai tuổi bé gái bộ dáng lôi khắc nghi đến đợi đến nữ nhi của mình một mươi năm tuổi trước chương h ba trăm tám m ư h i t hai à n h đi, cái này. Ngày chắn chi thành đi ma tộc, lãnh địa đi mang theo nữ theo n nhi tiểu h g ma tộc nữ này, vừa ra đời liền g sáu nghi tuổi h n ế bốn chương ba trăm tám mươi hai nữ nhi tiểu ma nữ vừa ra đời liền sáu tuổi bốn chương ba trăm tám mươi hai nữ nhi tiểu ma nữ vừa ra đời liền sáu tuổi bốn nàng lần này chuyển thế trung sinh là khoảng cách mấy chục năm về phần tại sao năm đó linh hồn nàng đi minh giới xảy ra chuyện gì mới mấy, mấy chục năm sau mới hoàn thành lần này chuyển thế trung sinh nữ nhi cũng không nhớ nổi nữ nhi tiểu ma nữ nàng tiến vào minh giới sau hết thẻ ký ức bị triệt để r ử a đi cũng có thể là bị phong ấn căn bản không hồi tưởng lại nổi một chút ấn tượng đều không có lôi khác có cao cấp kỵ sĩ không đầu sau sớm cùng số mười ba câu hồn sứ giả nói đoán chừng tiếp qua hơn bốn năm hắn liền muốn rời khỏi ngày c h ă n chi thành không thể một mực phụ trợ số mười ba câu hồn sứ giả bất quỷ hồn không có việc gì còn có thể giút ta bốn năm cũng tốt ta ban đầu coi là n g ư ơ i có thể giúp ta bắt ba năm năm cũng không tệ rồi đây n g ư ơ i này cũng cho ta bắt m ộ ư ơ i năm quỷ hồn n g ư ơ i trước khi đi sớm tới gặp ta lần ta đem ngươi cái này câu hồn xiềng xích giải phong xuống khu vực tiết h trí sẽ đưa ngươi coi lễ vật chúng ta câu hồn sứ giả bắt quỷ hồn tại minh giới cũng là có tích phân bất quá minh giới những vật khác ngươi không sử dụng được n g ư ơ i điểm tích lũy những năm này đầy đủ đổi cái này sơ cấp câu hồn xiềng xích đang mong đợi ngươi tử vong ngày ấy ta sẽ dẫn ngươi đi minh giới nhậm chức trực tiếp cho ngươi phân phối cao cấp câu hồn xiềng xích đến lúc đó hai chúng ta ở nơi này ngày t r ắ n chi thành cùng một chỗ bắt quỷ ta lại mang ngươi tại số mười ba câu hồn sứ giả nhiệt tình hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc nghe lấy nửa đoạn trước đến thật cao hứng nửa đoạn sau lôi khắc trực tiếp không để ý đến bản thân không muốn chết ta huynh đệ ngươi đừng mong đợi lôi khắc ban đêm tiếp tục công tác của hắn mỗi ngày trước nửa đêm bắt quỷ hồn cái này ngày chắn chi thành khu vực trung tâm lôi khắc mấy năm gần đây cũng dám đi lại qua hơn hai tháng đêm nay lôi khắc giống thường ngày bắt xong quỷ hồn cho đưa đến bờ sông cái kia đưa hồn trên thuyền sau lôi khắc liền xuống ban hướng về chỗ ở đi tới nhưng là khi đi ngang qua một cái đường đi hẻm thời điểm lôi khắc thấy được một cái không đồng dạng như vậy quỷ hồn một cái thoạt nhìn rất giống nhân loại quỷ hồn bất quá bắt nhiều năm như vậy quỷ hồn lôi khắc vẫn có thể phân biệt ra được hai chân này đứng trên đất thiếu nữ tóc bạc chính là quỷ hồn không sai bất quá lôi khắc trong tay sơ cấp câu hồn xiềng xích không một chút phản ứng biểu hiện trong ngõ hẻm nữ quỷ là cần bắt đây chính là mười năm qua lần thứ nhất đụng phải câu hồn xiềng xích không có phản ứng muốn bắt quỷ hồn a lôi khắc nghĩ tới mười năm trước mới từ số mười ba câu hồn xứ giả cái kia thu hoạch được cái này sơ cấp câu hồn xiềng xích thời điểm số mười ba câu hồn xứ giả cùng hắn dặn dò có gan là đặc thù cường đại qu bất quá lôi khắc còn là tò mò nhìn nhiều mấy lần có thể giúp ta một chuyện sao lôi khắc vừa muốn quay người rời đi cái này tóc bạc nữ quỷ lên tiếng thanh âm còn thật là dễ nghe tóc bạc nữ quỷ dạo bước đi đến lôi khắc trước người tốc độ chạy thoạt nhìn rất chậm nhưng là hai ba bước như là vượt qua không gian mở d ạ n g liền đi tới lôi khắc đứng đối diện nói một chút lôi khắc đề phòng nữ quỷ này có chút cường đại a lôi khắc cảm giác hắn dùng chân á n luôn thuật tăng thêm triệu hắn vong linh tiểu đội đều quá sức có thể trải quan à n g rất có thể một cái không tốt chọc giận nữ quỷ này bản thân mười năm này vất và góc nhặt vong linh tiểu đội, đều bị vậy những thứ này nằm thật trắng ma n g hoạt lôi khác không có lập tức phóng xuất bản thân vong linh sinh vật tiểu đội trước xem tình huống một chút lại nói dù sao lôi khác nhớ kỹ số mười ba câu hồn người chết cho lúc trước bản thân câu hồn xiềng xích thời điểm còn nói xiềng xích này biết bảo vệ mình linh hồn coi như cường đại quỷ hồn cũng không dám công kích minh giới câu hồn sứ giả không phải lại nhận minh giới truy nã bản thân cái này cộng tác viên cũng coi như câu hồn sứ giả chức vị lôi khác không biết trước người xuất hiện cái này tóc bạc nữ quỷ có s ợ hay không minh giới truy nã nếu như ngươi có cơ hội đi minh giới thời điểm có thể hay không giúp ta đi xem một người nói cho hắn biết không cần đợi. ta tâm ý đã quyết quyết định rời đi tóc bạc nữ quỷ đối với lôi khắc nói ta muốn có cơ hội đi minh giới liền giúp ngươi truyền cái miệng này tin để cho ta nói cho vị t i ê n là người nào a lôi khắc vừa nói yên lòng nguyên lai chính là để cho mình truyền một lời a không cần t h ẩ n trương một cái nửa người giới biến thành t h à c h đầu tại minh giới trên đường người ngươi muốn đi hướng minh giới lại về nhân giới trên đường hẳn là có thể nhìn thấy hắn tóc bạc nữ quỷ đối với lôi khắc nói a cái k ê a ngươi tên là gì hắn hỏi ta là ai mang lời nói ta làm sao cũng điểm nói cho hắn biết đi còn có giúp ngươi tiện thể nhắn có chỗ tất không ta gần nhất cần năng lượng tinh thạch lôi khác thử lấy hỏi tóc bạc nữ quỷ nghe xong nhìn lấy lôi khác ngươi liền đối với hắn nói lời này hắn sẽ biết ta là ai ta là không nên vô cớ để cho người hỗ trợ nên cho chỗ tốt mới đúng tóc bạc nữ quỷ nói xong đang tự hỏi ngẩng đầu lấy nhìn về phía bầu trời lôi khác không cắt đứt nhìn dạng cái này tóc bạc nữ quỷ đang suy nghĩ cho mình chỗ tốt gì đâu để cho nàng từ từ suy nghĩ bản thân không kém điểm ấy về nhà thời gian cho ngươi viên thuốc đi ta giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa tóc bạc nữ quỷ vừa nói đưa tay từ nàng trong tay á o bay ra một khỏi đạn dược trực tiếp lơ lửng tại lôi khắp trước người lôi khắc giang hai tay sau khi nhận được trong đầu truyền đến chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng đợi lẽ ơ số hai tuấn giả thu hoạch được luyện đan thuật sĩ thần bí hệ đan â dược bạch cốt hóa thịt đan một bạch cốt hóa thịt đan đối với phó bản thế giới dân bản địa có hiệu quả người chết xương cốt đầy đủ viên thuốc này để vào người chết xương cốt trong miệng đem khôi phục người chết tất cả khí quan cùng chỉ cần linh hồn trở về thân thể đem có thể lần nữa phục sinh lôi khắc lại ngẩm đầu nhìn nữ quỷ sau khi chết muốn hỏi một chút nàng còn có thể cho thêm mấy khoa không bất quá trước người nữ quỷ đã trải qua không thấy giút truyền một lời liền có thể cho mình một mặc dù chỉ có thể đối với phó bản thế giới dân bản địa hữu dụng còn chỉ có thể phục sinh cũng coi như thật hợp được rồi lôi khác trong lòng bản thân an ủi không nhiều muốn tới mấy khóa thất lạc lôi khác nghĩ đến bản thân trước đó đáp ứng nữ quỷ này là bản thân có cơ hội đi giúp nàng truyền lời bản thân không có cơ hội đi không có truyền bên trên lời nói nữ quỷ này cũng không thể oán bản thân nếu là cái này tóc bạc nữ quỷ về sau tìm đến mình đòi lại đan dược này cùng lắm thì bản thân lại đến ngày chăm chi thành tìm số mười ba cơ hồn xứ giả giúp truyền lời này là được dù sao đến tay mình đan dược chắc là sẽ không trả lại nàng bạch kiểm một cái đan dược lôi khác cảm giác mỗi ngày đúng hạn đi làm cũng có chỗ tốt à, lôi khác tiếp tục hướng về thành bạo sườn đông danh giới chỗ ở của hắn đi đến những năm này lôi khác có tiền đều đề nghị mạ dị thay cái chỗ ở hảo cho tiểu ma nữ bản thân một cái phòng ở bất quá mạ dị cùng tiểu ma nữ cũng không muốn đổi nói chỗ ở ở đã quen lôi khác không có cách vẫn là ngủ ở hắn trong phòng kia trên rừng nhỏ mạ dị cùng tiểu ma nữ mẹ con này hay một mực ngủ cái kia rừng lớn lôi khác những năm này cũng cân nhắc qua không chỉ thăng cấp triệu hoán hệ vong linh pháp thuật thăng cấp hạ hệ khác có thể nhiều một chút phòng thân kỹ năng bất quá lôi khác lo lắng chính là một khi mở ra hệ khắc vong linh pháp thuật coi như đốt sáng lên công kích hoặc hệ phụ trợ bậc thứ nhất vong linh pháp thuật chính mình cái này ta là vong linh đại pháp sư phó bản hoàn thành điều kiện khả năng liền sẽ tăng lên biết để cho mình đem học qua vong linh pháp thuật hệ thống đều lên tới cao cấp nhất vậy coi như khó khăn dù sao trừ vong linh triệu hoán hệ là một đường thẳng xuống cây kỹ năng hệ khác đều là phân nhánh lại chia siên lôi khác chuẩn bị chờ mình triệu hoán hệ thăng cấp đến đỉnh cấp có thể triệu hoán đi ra cao cấp c ố t long bản thân còn không có bị phó bản thế giới nhận định trở thành vong linh đại pháp sư dưới tình huống lại học cái khác hai hệ thử một lần Chương Thuê ngày binh công hội nhiệm chi công cửa vụ v o d thứ hai sau khi tỉnh lại lôi khắc quyết định bản thân tăng tốc năng lượng tinh thạch thu hoạch tốc độ hôm qua gặp phải cái k i a tóc bạc nữ quỷ cấp bậc rất cao bản thân hẳn là đánh không lại cũng may không có ra tay với mình á nhưng cái này tóc bạc nữ quỷ tồn tại nhắc nhở bản thân nói rõ cái này phó bản thế giới dân bản địa cấp bậc thực lực cao a nếu là lần sau đụng phải nữa một người lợi hại loại hoặc là thú nhân tiên niên ra tay với mình liền thiệt t h i bản thân triệu h o a vong linh sinh vật triệu hồi một khi bị giết chết bản thân mười năm này vất vả đánh liền nước trôi n hôm a n nay ở nhà sau khi ăn cơm chưa xong tại lao bà mạ dì thu thập sòng sâu cái bản lôi khác đem một mươi tuổi nữ nhi tiểu ma nữ còn có mạ dì đều gọi đến nơi này mới vừa lao sạch trước bàn cơm ngồi xuống lôi khác khó được vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị mở ra đình động viên hội còn có hơn bảy năm vong linh sinh vật liền muốn xâm lấn thế giới này chúng ta cần phải trở nên mạnh hơn cố gắng ta hỏa hệ ma pháp tu vi đã trải qua rất mạnh mẽ ta loại này cấp bậc rèn luyện vô dụng mạ dĩ cũng không quan tâm nói nàng còn nhìn lấy trong phòng đứng thẳng cây lau nhà chuẩn bị chờ lao công nói xong nàng xong đi lao chùi lôi khác nhìn tình huống này chỉ có thể giảm xuống phong cách ta cần trở nên càng mạnh mẽ hơn thu hoạch được nhiều năng lượng hơn tinh thạch mới được trong tương lai gặp được nguy hiểm thời điểm ta muốn có thực lực có thể đơn độc đối mặt một mình đ ả m đương một phía không cần các ngươi bảo hộ số hai tôn giả ba ba ngươi ban đêm muốn làm thêm giờ hạ ngươi chuẩn bị bắt nguyên một tốc quỷ, để ngươi người thủ trưởng kêu câu hồn sứ giả không có chuyện để làm triệt để thất nghiệp tiểu ma nữ nhìn lấy lôi khắc hỏi không phải ta chuẩn bị làm chút ban ngày công tác t h như trước đó mụ mụ ngươi đề cập với ta đến thương đội hộ tống nhiệm vụ cùng lính đánh thuê mạo hiểm nhiệm vụ lôi khắc nói ban đêm bắt quỷ hồn làm nửa đêm cùng làm một đêm không sai bị lắm lôi khắc những năm này kinh nghiệm nhiều lão o ạ thạch i kia chi nhiều tinh khu không không ngày chắn thành thông thường thường dân khu vực quỷ hồn hắn không bắt, bắt cũng không có nhiều năng lượng vực có c bắt, bắt trú quỷ công ngươi muốn làm thương đội hộ tống nhiệm vụ à, đi đến đi dù sao ngươi kỵ sĩ không đầu khí thế kia cùng tạo hình bày ra sau thương đội đến có thể cho ngươi cao hơn thuê kim hộ tống nhiệm vụ nguy hiểm chưa đủ lớn không được ngươi còn có thể chạy nhưng ngươi coi như làm hành trình ngắn khoảng cách ngày chăm chi thành thành thị gần nhất đi đường suốt đêm nhanh nhất cũng phải một ngày rưỡi thời gian mới có thể đi tới đi lui người mỗi tiếp cái thương đội hộ tống nhiệm vụ liền muốn ít bắt một lần quỷ hồn như thế tính toán người m ệ n h mọi không nói bình quân năng lượng tinh thạch thu hoạch còn có thể thiếu đi đây lão bà mạ gì cho lôi khắc phân tích nói ban đêm làm việc không có tình huống đặc biệt dưới không thể ném nói không chừng ngày nào liền đụng đại vận mang đến đại thu hoạch đây ta chuẩn bị gần nhất nghiên cứu một chút phụ cận thương đội tài lực cùng thực lực nhưng không phải hộ tống bọn hắn là ăn cướp dạng này lúc ban ngày ở giữa ăn cướp là được rồi ban đêm còn có thể trở về vồ chết người quỷ hồn đồng thời ăn cướp một lần thương đội đoán chừng có thể tương đương với mấy chục lần thương đội hộ t lôi khác lên tiếng cho người nhà phân tích mạ dì nghe xong đều sửng sốt không tốt ta ăn cướp không tốt mạ dì vừa nói thế giới quan của nàng trước đó chỉ tiếp tục hộ tống thương đội kiếm lấy năng lượng tinh thạch thật không nghĩ qua ăn cướp à lao bà dù sao bảy nhiều năm sau vong linh liền muốn sầm lớn thế giới này đến lúc đó phần lớn người đều đem trôi d ạ t khắp nơi ta ăn cướp thương đội chỉ là để bọn hắn sớm mấy năm tổn thương chút năng lượng tinh thạch mà thôi ta chỉ cướp năng lượng tinh thạch n h ư không tất yếu không giết người lôi khác thử lấy thuyết phục lão bà mạ dì lôi khác những năm này mặc dù chưa có xem lão bà mạ gì sử dụng công kích ma pháp nhưng từ mạ gì nhìn thấy cao cấp kỵ sĩ không đầu mới nói cái này kỵ sĩ không đầu thực lực cái này thoạt nhìn mới chịu đựng đánh giá lôi khác phân tích lao bà của mình mạ gì hòa hệ ma pháp thực lực hẳn là thập phần cường đại dù sao mạ gì ở k ế t trước thế nhưng là vong linh xâm lấn thế giới này sau còn sống sót cũng đạt được trọng sinh trở về cơ hội có thể được cơ hội sống lại mạ gì vận khí tốt là một mặt thực lực bản thân cũng chiếm một bộ phận nhân tố về phần mình nữ nhi tiểu ma nữ một ư ơ i tuổi nàng đã trải qua có được một ư ơ i hai tuổi thân thể mặc dù ma lực cùng ký ức đang khôi phục bên trong bất quá lôi khắc cảm giác mình khí lực hiện tại cũng không có tiểu ma nữ lớn tiểu ma nữ cái này nữ ma vương truyền thế lôi khắc phỏng đoán cẩn thận nàng lực lượng bây giờ nhanh nhẹn thuộc tính giá trị đã đạt đến một trăm điểm ma pháp cùng vo kỳ hẳn là cũng theo ký ức khôi phục một bộ phận bản thân vong linh sinh vật ăn cướp thương đội có cái này hai mẹ con áp trận lôi khắc cảm giác ăn cướp phổ thông thương đội tuyệt đối ổn cái này mang nhà mang người mang em bé đánh cấp kế hoạch đang trong quá trình tiến hành tiểu ma nữ là rất tán thành ăn cướp thương đội đề nghị mạ dì cuối cùng tại lôi khắp cùng nữ nhi khuyên bảo cũng đồng ý tham dự đây hoàn toàn phá vỡ nàng h ò a hệ đại pháp sư mặt mùi ăn cướp hành động không có việc gì chúng ta có thể mang khăn quảng cổ đeo đầu không lộ ra diện mạo không ai có thể nhận ra chúng ta ta vong linh sinh vật phụ trợ đi lên ăn cướp gặp được thương đội lính đánh thuê phản kháng các ngươi sẽ giúp lấy xuất thủ c h ấ n áp là được lôi khắc nhìn ra lão bà mạ dì lo lắng có chút không thả ra hắn quên lớn trong rừng cây đột nhiên chạy ra một cái cưới hát cá ngựa cầm sáng như tuyết lớn t r ư ờ n g nào an mặc ngân sắc khôi r ắ á c vong linh kỵ sĩ không đầu cái này vong linh kỵ sĩ không đầu ngăn cản thương đội đường đi kỵ sĩ sau lưng nhanh chóng theo đi ra hai cái vẳng hải bốn cái u linh lơ lửng mười cái giòm bị cùng hơn một trăm cái khô l â u b ì n h cũng từ hai bên trong b ụ i cỏ đứng lên ngăn cản thương đội đường đi bụi cỏ hậu phương còn xuất hiện hai cái cầm pháp trượng thi vu an c ư ớ c giao ra năng lượng tinh thạch một nam một nữ hai người bịt mặt từ trong rừng cây đi ra cầm đầu che mặt nam tử tay trái còn ôm hải tử thương đội thuê năm người mạo hiểm giả tiểu đội trước đ kỵ sĩ không đầu lớn c h ả mã đa huy vụ dưới một đạo tàn ảnh qua đi nó trước người mặt đất trực tiếp bị chặt ra một đạo hố sâu một cái chiến sĩ nhìn thấy vi lực này nhắm mắt lại trước đột nhiên nơi xa ôm hải t ử che mặt vong linh pháp sư nâng tay phải lên hướng về phía hắn một chỉ màu đỏ ma p h á p quang vòng đeo vào cái này chiến sĩ trên người cái này chiến sĩ hành động bắt đầu trở nên chậm biểu lộ hoảng sợ lui về phía sau m ư ờ i giây thời gian sau chiến sĩ sắc mặt tái nhuận đã trải qua không có nhiều khí lực mạo hiểm giả hai gã khác đồng đội nhanh gỡ lấy tiểu đội mình bên trong chiến sĩ không nghĩ tới cái này vong linh pháp sư một cái ma pháp liền phế đi chiến sĩ nửa cái mạng năm người mạo hiểm lấy tiểu đội sau khi nhìn nửa đường bỏ cuộc mạnh như vậy vong linh pháp sư vậy mà mang theo vong linh sinh vật a n cướp cái này đội b u ô nhỏ n bọn hắn cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn a vong linh pháp sư đại ca người cái này căn bản không là giặc cướp thông thường thực lực à tôn kính vong linh pháp sư các hạng chúng ta là hai mươi thương đội đây là chúng ta thương đội một chút tâm ý mời thả chúng ta rời đi thương đội dẫn đội láo giả nhanh hô hảo cũng sai người đưa tới một túi năng lượng tinh thạch t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba thuê dong binh công hội nhiệm vụ chi cửa vào dì t í c hai một cái v ả m hay trực tiếp tiến lên nhận lấy cầm năng lượng tinh thạch cái túi đưa đến che mặt vong linh pháp sư trước người gấp ba cái này lượng năng lượng tinh thạch các ngươi đều có thể sống rời đi tất cả hàng hóa ta đều không muốn che mặt vong linh pháp sư hô hào thương đội lão giả do dự một chút lần nữa để người đưa tới năng lượng tinh thạch cho một cái k h á c v ả m g hải cầm cản đường vong linh sinh vật bắt đầu thối lui tránh đường ra dây ô n hải từ che mặt vong linh pháp sư cũng lui về trong rừng cây b u ổ chiều về đến nhà mạ dị còn có chút khẩn trương đây lao bà lần sau để ngươi thả cái hỏa hệ ma pháp dọa một chút bọn hắn thói quen liền tốt lôi khắc nói số hai tôn giả ba ba hạ hạ lần để cho ta cũng thả cái hắc cá ma m pháp t i ể u ma nữ nói lôi khắc ăn cướp kế hoạch tại thực hành lấy thu hoạch vừa mới bắt đầu đến rất nhiều mới gần nửa năm lôi khắc liền triệu hoãn đi ra cái thứ hai cao cấp kỵ sĩ không đầu bởi vì nữ nhi tiểu ma nữ cùng lao ba mạ gì, đi mấy tháng sau qua mới bắt đầu mới lạ hậu kỳ sẽ không thích đến, đến rồi cái này thương đội lính đánh thuê quá yếu cơ bản đều không có phản kháng lôi khắc cũng phát hiện tình huống này bản thân đi theo cũng có chút lãng phí thời gian liền đưa tới cái thứ hai kỵ sĩ không đầu lôi khác đem viết xong quảng cáo để vàng hải cầm a n cướp giao ra năng lượng tinh thạch không giết người không đoạt hàng hóa lôi khác nỗ lực dạy hai cái cao cấp vàng hải làm sao phân biệt năng lượng tinh thạch sau đó lôi khác theo hai lần sau về sau a n cướp thương đội làm việc liền giao cho mình vòng linh sinh vật tiểu đội ban đêm hắn t ạ i đi ngoài thành mặt thu vong linh tiểu đội a n cướp tới đá năng lượng lôi khác cho vong linh tiểu đội mệnh lệnh là ăn cướp tiểu thương đội chơi không lại liền chạy nhưng là chỉ thi hành hơn một năm không đến hai năm lôi khác phát hiện đánh liền cướp không được nữa gần nhất ăn cướp gặp phản kháng còn tổn thất mấy cái chạy trở hành thi cái này ngày c h ă n chi thành phụ cận đi ngang qua thương đội đều lựa chọn kết bạn đi thật nhiều thương đội tạo thành một cái đại thương đội hộ vệ nhân số cũng nhiều đồng thời còn cố ý thuê chút tu luyện quang minh hệ ma pháp mục sư đồng hành lôi khác nhìn lấy thực lực này đoán chừng bản thân vong linh sinh vật tiểu đội xuất thủ ăn cướp không được nữa lôi khác hiện tại đã trải qua một lần nữa tích toàn hơn một trăm năm mươi vạn năng lượng tinh thạch điểm khoảng cách triệu hoán sơ cấp b ấ t long còn t h ừ lại hơn tám triệu cũng may nữ nhi tiểu ma nữ hiện tại tròn một ư ơ i hai tuổi thân thể lần nữa lớn lên biến thành m ư ơ i tám tuổi thiếu nữ bộ dáng tiểu ma nữ thực lực lần nữa chiếm được tăng cường lôi khác nhìn qua nữ nhi tiểu ma nữ phóng ma pháp sau hắn cảm giác mình vong linh tiểu đội tại không có triệu hắn đi ra cốt long trước hẳn là đều không phải là nữ nhi đối thủ đồng thời tiểu ma nữ thực lực còn tại theo tuổi tác tăng trưởng mà gia tăng chỉ có lao bà mạ dì lôi khác tại mạ dì trước đó đi theo ăn cướp thời điểm cũng nhìn qua mạ dì xuất thủ bắn ra pháp thuật cơ hội là thuấn p h á t ma pháp như cùng ở tại gia huy động cây lau nhà lau chùi một dạng mạ dì tùy ý huy động ma pháp trượng trong tay một đạo hỏa long liền từ mặt đất xuất hiện lôi khác đến bây giờ cũng không nhìn ra láo bà mạ dì hỏa hệ ma pháp thực lực sâu cạn lôi khác phỏng đoán cẩn thận đợi đến bản thân có thể t r i ệ u hoán ba đầu cao cấp cốt l o n g thời điểm có thể theo lão bà của mình mạ gì bất phân thắng bại cũng không tệ rồi có được lão bà như vậy cùng nữ nhi lôi khác cảm giác nếu là hắn liền đem cái này không cầu phát triển mẹ con liền thả trong nhà ở lại có chút lãng phí sau bữa cơm trưa lôi khác lần nữa đem lão bà mạ dị cùng tiểu ma nữ gọi tới trước bàn cơm chúng ta muốn tiếp thuê don g binh công hội nhiệm vụ mạ dị ngươi là trọng sinh trở về còn có thể nhớ kỹ trong khoảng thời gian này có nhiệm vụ gì thu hoạch to lớn sao lôi khắc nói mạ dị nghe xong hồi tưởng thuê don binh công hội nhiệm vụ a ở k ế p trước ta cũng không có quá chú ý thuê dong binh công hội nhiệm vụ bất quá giống như trong thời gian này con gái chúng ta vừa qua khỏi xong mười hai tuổi sinh nhật không lâu thật đúng là giống như xuất hiện cái thu hoạch rất không tệ dò xét nhiệm vụ cùng di tích có quan hệ ta có chút ấn tượng để cho ta suy nghĩ một chút m ã dị bắt đầu trầm tư hồi tưởng đến tiểu ma nữ cũng thấy hứng thú cùng lôi khắp ở một bên ngồi xuống đều không có quấy g i à y ta nhớ ra rồi chúng ta cái này xong n h ậ t thành không xa bên trong dãy núi bị phát hiện một cái cửa vào di tích dãy núi kia cụ thể ở đâu không có ấn tượng nhưng ta nhớ được là một cái săn rết ma lang mạo hiểm giả tiểu đội t di tích m rất nhiều trong di tích đều có độ tốt thiếu ma nữ nói ta liền đi trong thành thuê dòng binh công hội đại sảnh xem bọn hắn tuyên bố săn g i ế t ma lang nhiệm vụ tình huống liền biết dãy núi kia ở đâu tốt nhất còn không người tiếp chúng ta không cho tiếp bản thân đi tìm cửa vào di tích tìm viên kia lệch ra cái cổ cây đi lôi khắc nói hơn g hai mươi phút ư sau lôi khác đi vào xong nhật thành thuê dòng binh công hội trong đại sành phát hiện rất nhiều nhiệm vụ thẩm tra cần là ghi danh lính đánh thuê đội trưởng mới có thể xem xét lôi khác trực tiếp giao một chút năng lượng tinh thạch trú sách cái tiểu đội danh tự gọi là một nhà ba người cùng một chỗ bay b ả lôi khắc Ma may c mắn thuê nhiệm g vụ này hẳn là còn không có phát đâu không có bị những tiểu đội khác trực tiếp ban đêm lôi khắc tìm số một mươi ba câu hồn xứ giả nói gần nhất muốn cùng người nhà ra ngoài làm thám hiểm nhiệm vụ có cái mấy ngày lên không được đêm ngày ban sau đó mấy ngày Lôi nhiệm vụ này g là s o n g nhật thành bên trong một cái khách sạn lớn ủy thác thuê xong binh công hội ban bố nhiệm vụ nhiệm vụ thù lao không cao lắm chỉ là đơn hàng nhiệm vụ chỉ lấy ba đầu ma lang thi thể nhiều tiệm cơm này cũng không cần cả rẽ tờ sơn mạch khoảng cách cái này s o n g nhật thành cũng liền hơn một ngày lộ trình lôi khác nhanh tiếp nhiệm vụ này tại lôi khác tiếp nhiệm vụ trong năm ngày nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể lần nữa bị công bố ra chương 384, n h ạ c phụ nhạc mẫu m u ô n tới một chương 384, n h ạ c phụ nhạc mẫu m u ô n tới một về đến nhà lôi khắc đem cái này giết ba cái ma lang nhiệm vụ tin tức đan đưa cho lão bà mạ dì nhìn xuống lao công ngươi cái này một nhà ba người cùng một chỗ bay mạo hiểm tiểu đội tên kêu không dễ nghe mạ dì tiếp nhận nhiệm vụ tin tức đan nhìn lấy phía dưới cùng n h ấ t ký tên nhận nhiệm vụ tiểu đội tên là cái này cao mày đối với lôi khắc nói đây không phải là trọng điểm a lao bà ngươi chủ yếu nhìn xem nhiệm vụ này tin tức là cái này cạ rẽn tờ sơn mạch không ngươi có ấn tượng không đừng chúng ta nhận một tương tự chính là nhiệm vụ đi lộ chỗ lôi khác khuyên l ơ n lão bà tiếp tục xem nhìn đúng chính là cái này cạ d ẹ n tờ sơn mạch danh tự ta có ấn tượng mã gì nói còn có thể nhớ tới cái khác liên quan tới tin tức này ạ cái này cạ d ẹ n tờ sơn mạch cũng không nhỏ à chúng ta nếu như toàn bộ sơn mạch đều điều tra lời nói chỉ dựa vào một cái lệch ra cái cổ cây là cửa vào di tích tin tức có chút khó tìm lôi khác hỏi lão bà để cho ta suy nghĩ một chút giống như cái kia cửa vào di tích lệch ra cái cổ cây là tại sơn mạch chân núi là hướng về phía chúng ta ngày t r ă n chi thành phương hướng này ở kiếp trước nghe số hai tôn giả lẩm bẩm cái kia tiểu đội săn g i ế t xong ma lang chuẩn bị trở về thành thời điểm là tại sơn mạch hạ lúc nghỉ ngơi trong lúc vô tình phát hiện cửa vào di tích m ã dị hồi tưởng đến nói ra ta đi thuê một cỗ xe thú có thể nhanh lên đến nơi sau bữa cơm t r ư a chúng ta xuất phát lôi khác vừa nói biết tin tức này tương đối dễ tìm rất nhiều tiểu ma nữ mau cùng mụ mụ tới thu thập ăn cơm g i ã ngoại dùng đến đồ vật m ã dị kêu nữ nhi tiểu ma nữ bắt đầu cùng m ã dị ở nơi này không lớn tiểu ra bên trong bận bịu đi lên lôi khác nhìn lấy hai mẹ con này hay các nàng làm một chút không có cần tìm kiếm di tích cảm giác khẩn trương lôi khác đã ăn xong sau bữa cơm chưa hắn đi thuê xe lôi khác ở nơi này ngày chắn chi thành phiên chợ bên trong thuê đến rồi một cô giống xe ngựa tự như nhưng là phía trước người kéo xe không phải ngựa là giống nhau có chút giống lớn tê giác tính tình so sánh ôn thuận lục sắc ma thú tại ma pháp này thế giới gọi là xe thu phương tiện giao thông lôi khác lái xe thú phía sau trong xe ngồi xuống mạ d ì cùng tiểu ma nữ ra khỏi thành rời đi thành một khoảng cách sau lôi khác trực tiếp triệu hắn ra một cái cao cấp vàng ải cũng cho vàng ải mang lên một cái chụp mũ cùng khẩu trang để vàng ải lái xe phải đi c ả dẹn tờ sơn mạch phương hướng chính là theo hiện tại đầu này đại đạo thẳng lấy điều khiển là được muốn đi ném cũng khó khăn có hình dạng người cao cấp vàng ải cho điều khiển xe thú lôi khác cũng trở về xe phía sau trong mái hiên đi nghỉ về phần tại sao cho vàng ải mang lên chụp mũ cùng khẩu trang là bởi vì hai năm này vong linh tiểu đội ăn cấp phụ cận đi ngang qua thương đội quá thường xuyên nếu như trên đường gặp đến bây giờ đại thương đội hoặc lính đánh thuê tiểu đội dễ dàng gây nên đến phiền p h ứ c mấy ngày nay lôi khắc đi thuê d ò n g binh công hội xem xét săn rết ma lang nhiệm vụ mới biết được bản thân cái này vong linh cướp bóc sinh vật tiểu đội đã trải qua lên thuê d ò n g binh công hội treo giải thưởng là tại ngày c h ắ n g chi thành bình thường mua bán hàng hóa một đống lớn nhỏ thương đội cùng một chỗ cho thuê d ò n g binh công hội xin cung cấp nhiệm vụ số tiền thưởng vẫn rất cao luôn có thương đội muốn hại chấm sinh vật triệu hồi những cái này thương đội quá xấu rồi lôi khắc nghĩ đến lôi khắc cố ý muốn được xét thú v ù n sau xe vị trí so sánh lớn dù cho thả xong lão bà mạ d ì cùng tiểu ma nữ chuẩn bị hai đại túi chơi xuân dùng đồ vật sau cũng rất rộng rãi mạ d ì cùng tiểu ma nữ mẹ con này hay từ trong xe vải nhỏ cửa sổ nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài vừa nói vừa cười lôi khắc nằm thùng xe một cái hàng ra trên nệm nghỉ ngơi trước ban đêm lúc ăn cơm cái này xe thú trước đứng ở đại đạo bên cạnh người một nhà đi trên đồng cỏ thiêu nướng tiểu ma nữ trực tiếp săn thú mấy con tiểu ma thú trở về mạ d ì nhóm lửa xong rồi lôi khắc cho lão bà cùng nữ nhi lộ một tay hắn tuyệt thế vô song thịt nướng tay nghề đây chính là lôi khắc đã trải qua đông đạo phó bản thế giới luyện ra được g ã ngoại thị lại v ậ y lên mạ gì từ trong nhà phòng bếp mang tới lôi khắc trước đó điều phối đồ gia vị hưng ơ k h í rất nhanh liền bay ra lôi khắc trước nướng xong một cái tiểu ma tú h đưa cho một bên nhìn nữ nhi tiểu ma nữ kết quả ăn một miếng liền mở to hai mắt nhìn à, nàng lần thứ nhất biết ba mình cái này vong linh pháp sư nguyên lai thịt nướng ăn ngon như vậy vậy mà ẩn giấu đi tiêu nướng kỹ năng mười hai năm đều không cho các nàng thịt nướng ăn số hai tôn giả ba ba ẩn nút quá sâu tiểu ma nữ lập tức miệng mở lớn bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn cũng không để ý mới vừa nướng xong thịt nhật năm miệng cũng may lôi khắc nướng tốc độ nhanh rất nhanh cho một bên cạnh trông mong nhìn lão bà mạ d ì cũng nướng xong cái tiểu thịt ma thu thịt ma thú cái này bỗng nhiên dã ngoại thì nướng hai mẹ con người ăn rất là thỏa mãn lôi khắc liền ăn nửa cái t i ể u ma t h ỏ c mãn l ạ i cũng liền có hai cái gà đùi lớn như vậy còn dư lại đều bị hai mẹ con nhanh chóng ăn sạch các ngươi không phải mỗi ngày nói muốn giảm m è o sao cái này đêm hôm khuya k h o á t ăn nhiều như vậy không tốt lôi khắc nói ta ta cảm giác muốn nói ta sau khi ăn xong hiện tại có gan tội ác cảm giác đoán trừng phun ra ngoài liền tốt mạ dị vừa nói một bộ đau lòng nhức góc dán vẻ không có việc gì mụ mụ ngẫu nhiên ăn một lần không quan hệ chúng ta ăn không nhiều chúng ta ăn đều là thịt nạc không m ậ p t i ể u ma nữ nói cũng thế thịt nạc không m ậ p ngẫu nhiên ăn một lần không có việc gì hay là con gái ngoan mạ dị vô vô tiểu ma nữ bà vai biểu lộ lại thay đổi tốt hơn lôi khác nhìn lấy ở trong đó lẫn nhau an u ổ i hai mẹ con cũng là không có người nào vừa rồi bản thân nương cái kia mấy con tiểu thịt ma thú nương thời điểm đều mập chảy dòng thịt c h ỉ ít gần một nửa là thịt mỡ mạ dị cùng tiểu ma nữ thu thập xong đồ vật sau lần nữa trang bị xe thú trong buồng xe sau cái này xe thú ban đêm tiếp tục đi đường lôi khác cũng trở về trong xe nằm giữ lại cái k i a đeo đồ che miệng m ũ i cùng cái mũ vàm ở phía trước lái xe mạ dị còn khởi động cái xe thú thùng xe bên trên tự mang hỏa hệ ma phát trận có thể làm cho xe thú thùng xe trước mặt và đằng sau phát ra ngọn lửa màu đỏ qua mang lôi khác lý giải là làm đèn xe dùng cùng giảm xuống ban đêm qua lại ma thú công kích xe thú lôi khác nhìn chúng bản thân vàm hại lái xe đến không sợ trời tối đen càng đen vàm còn tinh thần chút đâu chủ yếu là lo lắng trên đường lớn này xe khác đụng ngã bản thân trước này xe thú lôi khác người một nhà sau đó liền nằm xe thú trong xe lớn trên thảm yên tâm giấc ngủ hết thẻ hai tấm lớn tấm thảm nữ nhi tiểu ma nữ cùng lao bà mạ d ì nằm một cái lôi khác bản thân nằm một cái lôi khác lúc đầu muốn cùng mạ d ì nằm một cái lao bà mạ d ì nói nàng thói quen cùng nữ nhi ngủ chung đều ngủ chung mười hai năm không tốt sửa lại trước ngươi cuối cùng trực ca đêm cùng ngươi ngủ chung dễ dàng bị đánh thức bảo bảo trong lòng đắng bảo bảo không nói lôi khác lẩm bẩm bản thân nằm trên thảm ngủ thiết đi sáng ngày thứ hai lôi khác t ỉ n h ngủ phát hiện mạ d ì cùng nữ nhi của mình tiểu ma nữ đã trải qua ngồi ở thùng xe phía trước nhìn cảnh sát bên ngoài nhỏ giọng nói chuyện đây xe thú trước mặt cửa xe có thể hướng hai bên bình di để ra trong xe người có thể ngồi ở phía trước ngắm cảnh sắc nhạc phụ nhạc mặc dù đã trải qua có thể nhìn thấy cách đó không xa cạ d ẹ n tờ s ơ n mạch nhưng là thực tế khoảng cách còn có rất xa đâu lôi khác dứt khoát bồi vợ còn tâm sự đúng rồi lao công dựa theo ở kiếp trước thời gian tính qua một trận cha mẹ ta sẽ tới tìm tới ta lão bà mạ dì nhẹ giọng đối với lôi k h ắ c nói phụ mẫu ngươi còn có phụ mẫu lôi k h ắ c sửng sốt một chút theo bản năng hỏi bất quá sau đó nhìn thấy lao bà mạ dì tại nhìn hắn chằm chằm đâu mạ dì một tay còn cầm pháp trượng nhìn dạng là muốn cầm pháp trượng g õ đầu hắn ta là người tại sao không có cha mẹ lao công mạ dì đối với lôi k h ắ c thấp giọng kể ý của ta là cha mẹ ngươi còn tại a không cần không phải cái này ta muốn nói là trước đó cái kia hơn mười năm làm sao không mang ta thấy n h ạ phụ n h ạ mẫu cũng không nghe ngươi nhắc lên đến lần này chờ nhạc phụ nhạc mẫu đến ta làm mấy cái thức ăn ngon h ả o h ả o khoản đ ạ i bọn hắn lôi khắc nói trước đó xét sợ ngươi áp lực lớn mẫu thân của ta là một cái hỏa hệ đại pháp sư phụ thân là linh hồn hệ đại pháp sư hai người đều là pháp sư liên minh nhân vật cấp bậc trưởng lão mã dị nói lão bà ngươi chính là cái pháp nhị đại a có tốt như vậy thân phận nói sớm điểm tâm sáng mang ta b á i kiến nhạc phụ nhạc mẫu ta nghe nói pháp sư liên minh có thể là rất có tiền cha mẹ ngươi cho ta con rể này chút tử sắc năng lượng tinh thạch ta cũng không cần mỗi đêm vất vả bất ủy cốt long liền có thể chịu hắn lôi khác nghe song hưng phấn đối với mạ dị vừa nói c h ắ c không được mạ dị có thể ở bên trên một màn thế giới thu hoạch được trở lại quá khứ xuyên việt cơ hội nặng cái này xuất thân quá n g mưu lôi khác đi tới nơi này thế giới hơn m ộ ư ơ i năm cũng hiểu bao nhiêu chút cái này thế giới ma pháp pháp sư liên minh cường đại cơ hồ thế giới này tuyệt đại đa số đỉnh cấp pháp sư đều là pháp sư liên minh thành viên pháp sư liên minh pháp sư tháp trụ sở trong truyền thuyết ghi chép rất nhiều ngoại giới đã trải qua thất truyền thượng của ma pháp là đại lục này bên trên đông đảo các pháp sư muốn nhất gia nhập tổ chức một trong lôi khác trước đó liền nghĩ qua nếu là một khi ngoại ý muốn nổi lên h ắ người học x o n bản thân những n v o n h đó ma pháp sư này hệ, h liên minh có thể tính thế giới này cao đoàn tổ chức một trong pháp sư liên minh nghe đồn có tam đại trưởng lao một cái hội giải không nghĩ tới nhạc phụ mình nhạc mẫu một chút liền đem hai cái trưởng lao danh ngạc chiếm lôi khác nghe xong cái kia hài lòng a lao công ngươi đừng cười ngây ngô năm đó ta là vụ n trộm chạy ra pháp sư tháp trụ sở muốn bản thân s ô n g s á o cái đại lục này ở kiếp trước ta từ trong nhà trốn tới sau cuộc sống mình mấy năm liền triệu h o á n ngươi khi đó tuổi trẻ ta đột nhiên nghĩ thể nghiệm một chút mụ mụ cảm giác tại thành công triệu h o á n ngươi sau liền to gan thử bị pháp sư liên minh đều định là cấm kỵ pháp thuật ma nữ chuyển thế nghi thức chuẩn bị thử thời vận ma nữ này chuyển thế nghi thức tại pháp sư liên minh trong sách cổ ghi lại sát xuất thành công không cao coi như xem như mẫu thể người thi pháp ma lực thành công liên tiếp đến minh giới cũng cần đụng phải tại minh giới còn giữ lại bản thân ý thức nữ ma vương cấp linh hồn gần nhất liền muốn truyền sinh nữ ma vương linh hồn còn phải xem bên trong ngươi cái này mẫu thể mới được nghi thức một khi thất bại xem như mẫu thể người thi pháp tự thân ma pháp tu vi cũng sẽ thụ tổn hại làm cha nam cũng sẽ trực tiếp đã chết khi đó ta tuổi trẻ gần lớn cũng không sợ nghi thức thất bại tu vi bị hao tổn liền thi triển cái này c ấ m kỵ nghi thức cũng may một màn này trở lại quá khứ sau khi sống lại có kinh nghiệm lần trước chỉ cần nhớ kỹ lần trước ma nữ chuyển thế nghi thức thời gian n h i vụ cận tiến hành thi pháp cùng thi pháp thời điểm tàng ộ trăm phần trăm thành công chuyện kế tiếp ngươi cũng biết mạ di nhẹ giọng cho lôi khắc kể lão bà kỳ thật ngươi cùng nhau thể nghiệm làm mụ mụ cảm giác không cần nhất định phải tiến hành cái này nguy hiểm ma nữ chuyển thế nghi thức cũng may người thành công a nữ nhi ngươi đừng bóp ba ba a ngươi trừng mắt ta làm gì lão bà ngươi tiến hành ma nữ này chuyển thế nghi thức quá rõ trí lôi khắc vớt vớt mới vừa bị một bên đang ngồi nữ nhi bóp xanh cánh tay nói lão công nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu m u ố n tới chúng ta không tránh khỏi ở kiếp trước ta đã trải qua thử q u a ngươi điểm chuẩn bị tâm lý thật tốt mạ dị vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía lôi khắc nói chuẩn bị tâm lý ta không phải làm tốt làm đồ ăn chuẩn bị là được sao làm cái gì chuẩn bị tâm lý nhạc phụ nhạc mẫu phải cho ta cái lớn lễ gặp mặt lôi khắc hỏi ở kiếp trước cha ta đến rồi sau đem ngươi đánh cho hơn mấy tháng không xuống được giường nhờ có nữ nhi tiểu ma nữ ngăn cản ngươi mới không có đánh chết còn muốn đem ta mang về pháp sư liên minh trong pháp sư t h á p giam lại ta cuối cùng thật vất vả thuyết phục bọn hắn mới đem bọn hắn khuyên trở về mặc kệ chúng ta mạ gì hồi tưởng đến tình huống lúc đó nói lôi khắc nghe xong trong đầu huấn tưởng ra một cái khả năng hình ảnh ở kiếp trước số hai tôn giả nằm sấp ở trên mặt đất bị nhạc phụ hành hung nữ nhi tiểu ma nữ ở phía sau dắt lấy da da của nàng không cho ra ra đánh nàng b à b à lão bà mạ dị cầm đao đỉnh lấy nàng cổ của mình lấy cái chết uy hiếp mới đem nàng phụ mẫu k h u y ê n đi còn thoát ly trả con quan hệ hình tượng này quá thảm lôi khắc không n g h ĩ tại nhớ lại ở kiếp trước cái kia số hai tôn giả lẫn vào quá kém cũng không phải là ta từ pháp sư liên minh trụ sở đem ngươi lựa chạy đó à, ta cũng là ngươi triệu hắn đến đây này nhạc phụ vì sao đánh ta à, quá không giảng đạo lý lôi khắc lẩm bẩm nhìn lấy cái này xe thú bên ngoài cảnh sắc lôi khắc nghĩ đến cái này không thấy mặt nhạc phụ không nói đạo ly a vị nhạc phụ này nhạc mẫu không phải đến cho bản thân đưa năng lượng tinh thạch là tới đánh bản thân đó、à. Ta và nếu không ta với ngươi cùng nhau về nhà đi hồi pháp sư tháp trụ sở đi lôi khắc vừa nói nghĩ đến nếu như làm pháp sư liên minh hai đại trưởng lao ở rể cũng không tệ đoán chừng quá sức có thể mang ngươi trở về ma nữ chuyển thế nghi thức là pháp sư liên minh cấm kỵ pháp thuật không cho tu luyện coi như ta bị mang về bởi vì cha mẹ thân phận coi như cao cũng đem bị giam cầm đoán thật lâu còn chuyển sinh ma nữ con gái chúng ta khả năng rất lớn biết bị trực tiếp đưa về ma tộc ngươi ma nữ này phụ thân dựa theo pháp sư liên minh dĩ vãng cách làm biết bị chỗ lấy thiêu chết cho điểm đây cũng là ta trước đó vì cái gì không trở về nhà nguyên nhân m ã dị vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lôi khắc lôi khắc cảm giác người pháp sư này liên minh quá là không tử tế ngươi một thế này thực lực coi như so sánh với một đời m ạ n h chút đoán chừng phụ thân ta nhìn ngươi thực lực cũng không thể lắm sẽ không ra tay đánh ngươi ác như vậy ở kiếp trước ngươi bị đánh về sau hơn mấy tháng mới có thể xuống giường một thế này ta cảm giác phụ thân ra tay biết điểm nhẹ ngươi mấy cái tuần lễ liền có thể xuống giường không c ó chuyện gì không cần quá lo lắng vừa vặn lần này chơi xuân ngươi tốt nhất giải sầu một chút trở về chuẩn bị chờ lấy cha mẹ ta đến mạ gì nhìn lấy một bên n g ẩ n người trạng thái lôi khắt nói lôi khắc nghe được muốn bị nhạc phụ đại nhân hành h n g sau mấy cái tuần lễ mới có thể xuống giường lo lắng hơn biết cái này bản thân cái kia còn có tâm tình giải sầu à, ba ba của người nhạc phụ ta cái kia linh hồn hệ đại pháp sư tu vi có bao nhiêu lợi hại lôi khắc hỏi bên cạnh m à gì, nghĩ đến mình liệu có thể đánh qua cái này không nói lý nhạc phụ không chương ba trăm tám mươi lăm ban đêm thịt nướng ăn chương ba trăm tám mươi lăm ban đêm thịt nướng ăn cha ta trở thành linh hồn hệ đại ma pháp sư đã trải qua rất nhiều năm rất mạnh con gái chúng ta tiểu ma nữ lấy nàng hiện tại mười hai tuổi chuyển thế khôi phục tu vi hoàn toàn không phải ba của ta đối thủ đoan chừng đợi đến nữ nhi mười tám tuổi có khả năng đánh qua cha ta đi bất quá lao công một thế này ngươi thu được ngày c h ắ n chi thành minh giới câu hồn sứ giả cộng tác viên thân phận kia nhìn thấy ta cha sau sẽ có chút ấn tượng t h ê m tầng hắn có thể xuống tay với ngươi điểm nhẹ mạ di nói lôi khác nghe xong mới biết được lao bà mạ di nói thực lực mình so sánh với một đời mãnh chút là chỉ mình cái kia cho minh giới đi làm thân phận a không phải mình vong linh sinh vật triệu hồi so sánh với một đời cái kia đã chết số hai tôn giả lợi hại lôi khác đoan chừng mình bây giờ cái này sinh vật triệu hồi một cái cùng hai cái cao cấp kỵ sĩ không đầu Tại lôi a ra o Bà Mạ xem gì đều k h n mình g khác、mấy. thực chỉ lực của mấy, rất yếu từ là b ế n thành khác ô n g q u yếu. hiện ỉ có có thể t r u h o á c ố tại l o mới có, có t hơn ể t một trăm năm mươi vạn năng lượng tinh thạch điểm số liền một nửa còn chưa tới đây vị nhạc phụ này nhạc mẫu đến quá nhanh chấm thêm mang đến m ộ ư ơ i năm tám năm liền tốt lôi khác nhìn lấy ngoài xe cảnh sắc ngẩn người nghĩ đến chuyện thời điểm xe thú đã trải qua chạy đến rồi cạ rẽn tờ sơn m ạ c h hạ núi g n lớn này lối vào châu ngay tại không xa số hai tôn giả ba ba mau tỉnh lại đến chỗ rồi nhanh để ngươi cái kia vàng hải dừng xe ta một hồi trước nhiều bắt một ít ma thù đến tối hôm qua thiêu nướng không ă n đủ ngươi nhanh chuẩn bị xuống thiêu nướng công cụ nữ nhi tiểu ma nữ lung lay lôi khắc thân thể đem đang ngồi ngẩn người lôi khắc lất tỉnh trước không tìm viên kia lệnh ra cái cổ cây di tích tiến vào điểm lại ăn cơm sao lôi khắc khống chế vàng h i đem xe đứng tại sơn mạnh cửa vào dưới một cây đại thụ lôi khắc thu hồi hắn vàng h i hỏi đều gần trưa rồi coi như biết cái kia di tích tiến vào điểm là tại sơn mạch hạ cửa ra vào không xa ngươi nhìn c â y bên này như thế một mảng lớn đều là rừng cây ta hiện tại chỉ ít đều thấy được hơn mười lệch r a cái của cây còn không có đem vùng núi này cửa ra vào khu vực toàn bộ tính cả đây đêm nay có thể tìm tới cửa vào di tích cũng không tệ rồi ăn cơm trước đừng quên chúng ta lần này xuất hành mục đích có thể chủ yếu là chơi xuân tìm di tích chỉ là nhân tiện mã dị nói b ố n nắn người lôi khắc sai lầm quan niệm nữ nhi tiểu ma nữ cũng đi theo nhẹ gật đầu hai mẹ con một bộ ngươi nếu là bây giờ tìm cửa vào di tích ngươi liền bản thân tìm ngươi chính là vứt bỏ thê nữ người nữ nhi ngươi đi, đi săn. lao bà ngươi nhóm lửa đi lôi khắc cũng là nhận m ệ n h chỉ có thể ăn cơm trước trong lòng an ủi bản thân dù sao cửa vào di tích thả cái kia nhiều năm như vậy cũng sẽ không chân dài chạy lôi khắc xuống xe đem cái này xe thú dây cường buộc ở đại thụ trên cành cây cho c ộ t chắc dù sao trở về còn phải dựa vào cái này xe thú đi đường đây nữ nhi tiểu ma nữ nhảy xuống xe chạy tới vùng núi này bên trong đi săn ma thú đi thân ảnh kia nhanh mấy giây liền biến mất ở lôi khắc trước mắt lôi khắc cũng không lo lắng nữ nhi tiểu ma nữ gặp được nguy hiểm bây giờ tiểu ma nữ so lôi khắc đều lợi hại hơn nhiều Coi n hơn ư được sư, được lo lắng gặp được nguy hiểm cũng là tiểu nữ cùng gì, lo lắng lôi linh hoàn khắp nguy cũng nữ cùng này vòng linh triệu sư, gặp được nguy gặp gì, gặp cái tiểu triệu hiểm hiểm. ma mạ một giờ sau người một nhà ăn hết sáu cái tiểu ma tú h mới đều ăn đã no đầy đủ một trận thịt nướng sau khi ăn xong mạ dì cùng tiểu ma nữ nói ăn quá đã no đầy đủ không yêu động phải ngủ sẽ vừa vặn cái này khí trời tốt ánh nắng còn sung túc sau khi ăn xong vận động có thể gây đi lôi khắt nói người một nhà rốt cục bắt đầu vừa thưởng thức phong cảnh bên cạnh ở nơi này sơn mạch lối vào tìm cái kia không biết là dạng gì cửa vào di tích nơi này lệch ra cái cổ cây số lượng thật nhiều à còn không biết cái tia cửa vào di tích tại l ệ n h ra cái cổ cây c h ỗ đó là phương thức gì có thể mở ra một nhà ba người tìm tốc độ rất chậm cũng may mạ dị cùng tiểu ma nữ cũng căn bản không quan tâm tốc độ nhanh chậm lôi khác có chút hoài niệm bản thân bị phong ấn hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thiên phú nếu là có cái tia kỹ năng tại đoán chừng vài phút thấu thì mở ra dưới kề bên này đều có thể bị tìm toàn bộ Ban cửa nửa sơn gần cũng không đêm, được tìm mạch một tìm trời tối rồi, sắp phụ vực, khu vào một chút cùng loại rau xanh cùng cây tục đoan lá cây bị tìm trở về lôi khắc đã nương chín thịt từ trong xe xuất ra nước tương cho mạ dì cùng tiểu ma nữ làm mẫu lấy thịt nướng một loại khác phương pháp ăn rau quả lá cây quyển nướng xong thịt ăn tiểu ma nữ cùng mạ dì thử nghiệm sau vốn chuẩn bị ban đêm ăn ít một chút quyết định lại không còn giá trị rồi ăn một bữa l ư n sau mạ dì tiếp tục khống chế đống lửa thiêu đốt lên một nhà ba người ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn hoa quả trò chuyện số hai tôn giả ba ba mạ dì mụ mụ thật muốn tại ta mười sáu tuổi trước đó hồi ma tộc cả liên quan tới ta chuyển thế đầu thai lúc trước đoạn ký ức ta vẫn không có khôi phục đây nhưng từ đã trải qua khôi phục trong trí nhớ biết được trước đó ta tại ma tộc đã trải qua rất mạnh mẽ cũng không biết tại sao phải đi chuyển thế đầu thai ta cuối cùng cảm giác đi gặp nguy hiểm nếu không chậm thêm mấy năm đi ma tộc đi ta mười sáu tuổi không trở về dù sao ta đối với ma tộc lánh địa phân đất phong hầu cũng không quan tâm nữ nhi tiểu ma nữ nói ra lôi khác nghe song thẳng lắc đầu a nghĩ thầm nữ nhi bà bối ngươi không quan tâm cha ngươi ta quan tâm a cũng may mạ gì cũng bác bỏ tiểu ma nữ quyết định vô dụng đợi thêm mấy năm ngươi cũng nhớ không nổi đến trí nhớ kia ở kiếp trước tại vong linh giới vong linh sinh vật xâm lấn cái thế giới này mấy năm sau ở kiếp trước tiểu ma nữ ngươi đều không có nhớ tới ngươi là bởi vì cái gì chuyển thế đầu thai thậm chí ở kiếp trước ba ba của ngươi số hai tôn giả bị giết sau ta trở lại quá khứ trước đó của ngươi đoạn ký ức còn không có khôi phục toàn bộ đây ta nhớ đến lúc ấy chính ngươi phân tích ngươi đoán chừng tại sáu mươi tuổi mới có thể khôi phục hoàn toàn bộ phận ký ức ngươi khi đó ngươi nghĩ hồi ma tộc đi xem một chút ngươi vì cái gì chuyển thế đầu thai đáng tiếc ngay lúc đó đại lục đến hậu kỳ khắp nơi đều là cường đại vong linh n ó m ma tộc đã ở cùng vong linh giới giao chiến biên cảnh tụ tập số lớn vong linh sinh vật về sau ta lựa chọn sinh ở kiếp trước ngươi sau đó lựa chọn mạo hiểm đi đột phá vong linh bảy phong tỏa hồi ma tộc trưởng địa tìm tòi hư thực về phần ngươi về sau thành công đột phá vong linh phong tỏa trở lại ma tộc lãnh địa không ta cũng không biết nữ nhi dù sao ngươi trung quy là muốn trở về chẳng bằng ngươi một ư ơ i sáu tuổi trước trở về vừa vặn theo kịp ma tộc lãnh địa phân đất phong hầu s o u vong linh sinh vật xâm lấn sau trở về ta cảm giác muốn an toàn chút tiểu ma nữ nghe sau nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu dạng này à m à gì mụm ụ cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này vậy ta vẫn m ư ơ i sáu tuổi trước trở về đi sau khi trở về điều tra nữa dưới vài thập niên trước ta tại sao phải chuyển thế đầu th lôi khác ở một bên nghe lấy yên tâm hắn thành chủ này ba hy vọng lại đã trở về chương 386, m ộ t cái cốt long không có một chương 386, m ộ t cái cốt long không có một l ã o b à đã ngươi đã biết chờ con gái chúng ta mười tám tuổi thời điểm sẽ xuất hiện vong linh giới xâm lấn thế giới này ngươi vì cái gì không nói trước hướng thế giới này người để lộ ra cái này tai nạn hảo có thể làm cho bọn hắn k ị u chuẩn bị sớm đoàn kết lại lôi khác cũng hỏi hắn một mực n g h i hoặc mạ gì cơ khổ hai cái nguyên nhân một cái ta xuyên việt trở lại quá khứ sự tình nhất định phải giữ bí mật một khi tiết lộ ra ngoài so người minh giới cộng tác viên thân phận cùng nữ nhi ma nữ chuyển thế đầu thai còn nguy hiểm hơn thế giới này đông đảo cường giả trong đó tuyệt đại bộ phận người sẽ muốn loại này xuyên việt về đi qua phương pháp cái nguyên nhân thứ hai là dù cho trên thế giới này tất cả đại thế lực tin tưởng vong linh giới biết xâm lấn tại không kiến thức đến vô cùng vô tận vong linh sinh vật uy hiếp trước đó tất cả đại thế lực cũng sẽ không đình chỉ lẫn nhau giữa t r i n h chiến ở kiếp trước vong linh giới xâm lấn sơ kỳ trên thế giới này xuất hiện số lượng còn không phải nhiều kinh khủng thời điểm đông đảo thế lực vẫn còn tiếp tục bọn hắn lẫn nhau giữa chinh chiến Đến rồi vong linh rồi x â một l ấ nhà ba người tiếp tục ở đây bên cạnh đống lửa lại rảnh rỗi hàn huyên sẽ trở về xe thú bên trong giấc ngủ lôi khắc thả ra chút vong linh sinh vật triệu hồi tại xe thú bên cạnh các đêm để tránh sơn mạch này bên trong ma thú ban đêm công kích xe thú khoái dày bọn hắn đi ngủ sáng ngày thứ hai lôi khác mang về vợ con tiếp tục tìm kiếm lấy cửa vào di tích lệch ra cái cổ cây nhanh đến giữa trưa thời điểm thật đúng là để nữ nhi tiểu ma nữ tìm được trước số hai tôn giả ba ba mau tới đây ta tìm tới cửa vào di tích cái này lớn lệch ra cái cổ cây bên trong t r ố n g không hốc cây dưới có cái ẩn nút năng lượng bình chướng phá mất lớp bình phong này phía dưới là đoán chừng chính là thông hướng di tích lối đi t i ể u ma nữ hô hảo lôi khác nhanh chạy tới mạ gì cũng vội vàng đi theo lôi khác nhìn thấy một cái lớn lệch ra cái cổ cây dưới cành cây mới có cái có thể chứa được một người tiến vào cửa vào đại thụ bên trong là chống、không. phía dưới có cái yếu đ ớt năng lượng bình trướng di tích này ẩn tàng năng lượng bình trướng đã trải qua rất yếu đi ta dùng cái ma pháp liền có thể đánh nát bình phong này bây giờ tiến vào vẫn là ăn cơm chưa xong lại nói tiểu ma nữ quay đầu hỏi lôi khắc cùng ma di lần này lôi khắc cũng không đợi đoạt lấy nói ra hiện tại liền đi vào còn ăn cơm à lại không đi vào ta c ự tuyệt nấu cơm thôi ta hiện tại đi vào nữ nhi đánh vỡ bình phong này đi ma di nhìn lấy lôi khắc cái kia kiên quyết thái độ sau đối với tiểu ma nữ nói tiểu ma nữ nâng tay phải lên ám hệ hát sắc ma pháp năng lượng tại nàng tay phải ngưng tụ sau một cái hát sắc ma pháp cầu xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong ám hệ hát sắc ma p h á t cầu thoát ly tiểu ma nữ tay đánh tới bình phong này bên trên sau bình trướng liền vỡ vụn ra lộ ra phía dưới thật dài một cái lối đi lôi khác trước triệu hoán ra hai cái vàng ải để vàng ải trước bay vào nhập nhìn xem ba người ở phía trên chờ lấy hơn mười phút sau hai cái vàng ải bay ra ngoài ra hiệu bên trong không có nguy hiểm lôi khác ba người tiến bảo tiểu ma nữ đi ở trước nhất lôi khác cùng mạ di ở phía sau đi theo lôi khác cũng đoán chừng di tích này nguy hiểm không lớn dù sao trước đó ở kiếp trước tiếp nhận săn g i ế t ma lang lính đánh thuê tiểu đội thực lực thế nhưng là rất yếu đều có thể thành công dò xét di tích này còn chiếm được c h ỗ t ố t bản thân một nhà ba người tuyệt đối so với ở kiếp trước săn g i ế t ma lang cái kia tiểu đội mạnh rất nhiều lần mấy phút sau lôi khác ba người đi vào một cái dưới đất bộ dáng rất cổ lao trong địa động địa động bốn phía có chút m i n h h o ạ một cái trận ở nơi này địa động vị trí trung tâm trên trận pháp còn có một cái quần trục lôi khác thử lấy để vàng cho hắn lấy tới vàng chạm đến lấy đi quần t r ụ cũng không có gây nên trong động đất bất kỳ biến hóa nào làm lôi khắc chạm đến cái này một cái quyển trục sau trong đầu vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả, thu hoạch được ngẫu nhiên một mình truyền t ố n g quyển trục ngẫu nhiên một mình truyền t ố n g quyển trục hạn bản phó bản thế giới sử dụng sau khi khởi động đem tiến hành ngẫu nhiên truyền t ố n g ấm áp nhắc nhở truyền t ố n g vị trí ngẫu nhiên khoảng cách xa xôi lôi khắc nhìn lấy quyển trục này vậy mà chỉ ma pháp này thế giới phó bản có thể sử dụng mang ra phó bản vô dụng lôi khắc có chút thất vọng cho mạ dị cùng tiểu ma nữ nhìn xem một cái không gian ma pháp quyển t r ụ ngẫu nhiên truyền t ố n g cũng không tệ lắm Quyền này bên trên trục lôi à thượng t pháp cổ ma r nữ nữ khác luận ấ vừa nói đơn này người ngẫu nhiên truyền thống quyền trục giống như thực đối với lao bà cùng nữ nhi không có gì dùng lôi khác cảm giác đối với mình cũng không ích lợi gì dù sao mình muốn là có thể xuất ra cái này phó bản vật phẩm mới có tác dụng chỉ hạn định ở cái này phó bản thế giới sử dụng mình cũng quá sức có thể đủ lên A không đến đều tới quyển t r ụ c này lôi khắc vẫn là nhận mặt đất cái này đại ma pháp trận tựa như là hiến tế dùng h ủ y đi ma pháp này trận quá t à ác vậy mà dùng hiến tế sinh linh đến thu hoạch được ma lực mạ dị nghiên cứu hạ địa động này nội bộ ma pháp trận sau lên tiếng nói lôi khắc nghe xong vừa định ngăn cản nghĩ thầm bản thân cần ma lực à nói không chừng hiến tế sau bản thân có thể thu được trí tuệ thuộc tính tăng lên đâu nhưng vẫn là chậm lao bà mạ dị là cái hành động phái nghĩ đến cái gì liền lập tức hành động nữ pháp sư mạ dị ma pháp trượng trong tay khẽ huy động mặt đất cái này trong trận liền từ dưới mặt đất tuân ra từng cái l ử a nhỏ trồng đống l ử a cơ hồ là trong nháy mắt hủy giá cá cổ xưa này mà p h á p t r ậ n lôi khắc nhìn lấy kết quả này trong lòng cảm giác thật là đáng tiếc sớm biết không mang theo lão bà đến đến rồi tự mình một người đến liền tốt cái này hiến tế ma p h á p t r ậ n đều nát lôi khắc làm muốn phục hồi như cũ cũng khôi phục không xong chỉ có thể từ bỏ hiến tế sinh linh thu hoạch được ma lực ý nghĩ lão bà đây là văn vật biết không không thể phá hư lợi lát nữa nếu là lại có phát hiện gì cái gì ngươi cũng đừng vội vã xuất thủ lôi khắc lần này dặn dò mới vừa thả xong ma pháp lao bà mà gì một nhà ba người tiếp tục ở đây trong động đất tìm kiếm lấy lôi khác như là mở bảo dương một dạng để vạm ai mở mấy cái dương này bên trong là một chút bên trên ghì đao kiếm khôi giáp cùng tiểu ma pháp vật phẩm đáng tiếc những vật này cũng không bị chư thiên online nhận định mang không ra phó bản thế giới ma pháp này vật phẩm còn có thể sử dụng sao lôi khác chỉ phát hiện ma pháp vật phẩm đối với sau lưng mạ di hỏi chương ba trăm tám mươi sáu một cái cốt long không có hai chương ba trăm tám mươi sáu một cái cốt long không có hai không dùng được cái này tiểu động h u y ệ t không giống trước đó vùng đất kia động có chút ma pháp trận năng lượng bảo hộ lấy những thứ kia cất giữ thời gian quá lâu nhận lấy những ma pháp này vật phẩm bên trong ma pháp trận cũng không hoàn chỉnh mạ di xem xét sau nói lôi khác nghe xong lấy ra chớ chú kiêu lao đem những ma pháp này vật phẩm bên trên năng lượng tinh thạch giữ lại những năng lượng này trong tinh thạch năng lượng vẫn tồn tại à lôi khác nhanh chóng hấp thu tăng lên hơn một trăm vạn năng lượng tinh thạch điểm đủ để gọi nửa cái cao cấp kỵ sĩ không đầu cũng coi như không uổng công đi lao công vừa mới không phải nói cho ta biết nơi này đ ồ vật là văn vật không thể phá hư sao ngươi làm sao chính mình cũng cho năng lượng tinh thạch giữ lại những cái này tiểu ma pháp vật phẩm mặc dù phía trên pháp trận hỏng nhưng là xuất r a đi đấu giá cũng có s i ê u tầm giá trị đoán chừng là ngươi trực tiếp hấp thu năng lượng tinh thạch giá trị hơn mười lần đ ầ u mã gì đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong hai mắt chừng thẳng tắp một cái cốt long hết rồi lôi khắc cái kia hối hận a bất quá nhìn lấy trong tay đã trở thành bột năng lượng tinh thạch còn có dưới chân năng lượng tinh thạch bị giữ lại sau ma pháp trận đã trải qua hư hại ma pháp vật phẩm lôi khắc cũng chữa trị không được nữa l ã o bà ngươi là thượng thiên phái tới khí ta sao lôi khắc cảm thán không trách ta à ngươi vừa mới chụp năng lượng tinh thạch tốc độ quá nhanh ngươi cái kia hai vả m còn ngăn trở ta tầm mắt ta mới nhắc nhở đã t r ư ở n l ã o công đừng thương tâm dù sao đều là tới không đem những cái này dị xét đao kiếm cùng khôi giáp mang về còn có thể bán cái hai phẩy ba triệu năng lượng tinh thạch đi mặc dù không có ma pháp vật phẩm đáng tiền mã gì an ủi lôi khắc nói lôi khắc cũng chỉ có thể như thế lôi khắc đi theo vàng ải cẩn thận dơ lên mấy cái kia chứa gì xét khôi giáp cùng đào kiếm dương bể nhỏ đồng thời lôi khắc đem trên mặt đất vừa mới bị hắn giữ lại năng lượng tinh thạch ma pháp vật phẩm cũng cho trang hồi dương bể nhỏ bên trong liên đối cái dương đều k h i ế n đi nhấc hồi xe thú trong vùng xe sau cẩn thận để đó bởi vì biết những ma pháp này vật phẩm giá trị đã chậm hiện tại đã mất đi một cái cốt long triệu hoàn tinh thạch năng lượng lôi khắc hiện tại đã có chút mắt đỏ chính là liền di tích này bên trong dương bể nhỏ cũng không cho phép chuẩn bị bông tha toàn bộ trở về bán chuyển tốt mấy cái dương nhỏ đến xe thú phía sau trong xe cũng may cái này xe thú đ ư ờ n g sau xe địa phương đủ lớn trước đó đủ ba cái người ngủ còn có trống không địa phương hiện tại thả xong những cái này dương nhỏ sau còn có thể ngủ hạ hai người số hai tôn giả ba ba những thứ rách dưới này ngươi cũng mang về à chúng ta trở về thời điểm không đủ địa phương nằm tiểu ma nữ nhìn lấy mấy cái kia bên trên gỉ phá cái dương đối với lôi khắc quán trách nữ nhi không có việc gì ta tại xe thú phía trước đánh xe cái kia ngồi xuống ngươi và mụ mụ tại trong xe nghỉ ngơi đối phó một ngày liền có thể trở lại ngày c h ă n chi thành lôi khắc nói lôi khắc sau đó lại đi di tích này bên trong chiệt chiệt theo để để mang theo vong l i n h s i n nhiều lần, đáng h vật xoát tiếc lục lại khác ô n g có c bất kỳ i gì thu h o ạ h khắc Lôi vốn là muốn lập tức trở về ngày c h ắ n chi thành bán ve chai không bán hắn di tích đồ c ổ nhưng là làm sao lão bà cùng nữ nhi đều nói chơi xuân vừa mới bắt đầu một ngày không đi lôi k h ắ c cũng không thể tự kiềm chế đem xe thú đuổi đi à, không phải sau khi trở về lão bà cùng nữ nhi khẳng định cùng hắn trở mặt lôi k h ắ c chỉ có thể lại tại vùng núi này bồi mạ gì cùng tiểu ma nữ du ngoạn ba ngày đợi các nàng chơi xuân niềm vui thú hưởng thụ đủ rồi mới hồi ngày chăm chi thành Ngay chăn thành bên trong đông công chi có đảo một i cùng tuần n tại, c lễ sau lôi khắc chiếm được hai trăm sáu mươi vạn năng lượng tinh thạch hiện tại lôi khắc đã trải qua có năm trăm m ư ơ i vạn năng lượng tinh thạch điểm chuẩn bị khoảng cách triệu hoán sơ cấp cốt long một vạn điểm năng lượng tinh thạch còn kém một nửa lôi khác lại trở về mỗi lúc trời tối bắt quỷ trong công việc so trước đó càng thêm cố gắng chút ít một chút tiểu năng lượng tinh thạch người chết quỷ hồn cung cấp trong tin tức nhắc tới lôi khác trước đó nghe lấy lượng quá ít đều chẳng muốn đi thu hoạch được lần này chơi xuân sau khi trở về lôi khác bắt đầu căn cứ góp gió thành báo tâm thái chỉ cần người chết quỷ hồn nói cho h ắ n biết hữu dung dễ lấy được năng lượng tinh thạch di sản còn không có nguy hiểm lôi khác liền đi cầm đi bất luận bao nhiêu ra sức công tác một tuần lễ lôi khác cũng đang suy tư làm sao nên đón nhạc phụ của mình nhạc mẫu đại nhân đến, đến. cũng đừng thật giống mạ gì nói bị đánh trọng thương rất lâu không xuống được giường lôi khác đoán chừng hắn thực lực của mình là quá sức có thể trải qua thân là pháp sư liên minh trường lão đã là đại pháp sư cấp bậc nhạc phụ nhạc mẫu cũng may nghe mạ gì nói ba nàng là linh hồn hệ đại pháp sư loại tu vi này hẳn là có thể nhìn thấy quỷ hồn lôi khác chuẩn bị tìm số mười ba câu hồn sứ giả hỗ trợ mặc dù số mười ba câu hồn sứ giả không thể ra tay ống nhân giới sự tình coi như lôi khác bị người sống bắt đi hắn cũng sẽ không đi cứu nhưng là lôi khác nghĩ đến bản thân mang theo câu hồn sứ giả đi chăm bê cũng không có vấn đề lão ca qua một trận ta muốn mời ngươi tới trong nhà làm khách vừa vặn nhạc, nhạc mẫu muốn đến xem ta con rể này n g ư ơ i cũng biết cái này bảy nhiều năm ta nhất định ban đêm bắt quỷ hồn ban ngày không có công tác nhạc phụ nhạc m â u đến rồi sau ta chỉ ngươi phần công tác này lấy ra được lôi khắc đêm nay sớm đi vào sông tìm tại đưa hồn thuyền nhỏ bên cạnh số mười ba câu hồn xứ giả nói rằng số hai tôn giả ngươi nói cho ngươi người nhà ngươi làm minh giới cộng tác viên c h u y ệ n ta đi làm nhà ngươi làm khách đến không có gì dù sao đều ở một cái trong thành ở lâu như vậy rồi ngươi còn thay ta làm việc vấn đề là trừ ngươi cái này thông linh vong linh pháp sư thiên phú bên ngoài bình thường người sống có thể nhìn không gặp ta ta đi cùng không có đi một dạng a số mười ba câu hồn xứ giả nói nhạc phụ ta là cái linh hồn hệ đại pháp sư là pháp sư liên minh t r ư ở n g lão ma pháp tu vi của hắn hẳn là có thể gặp lại ngươi chờ ta nhạc phụ cuối tháng đến, đến rồi ngươi liền đi nhà ta ngồi một hồi giúp ta xanh xanh tràng diện là được lôi khắt nói a dạng này a nhạc phụ ngươi thực lực tại nhân giới tính thật tốt lấy linh hồn hệ đại pháp sư tu vi là có thể cảm nhận được minh giới tồn tại đi gặp cũng được nhưng trước tiên nói rõ ta sẽ không hướng hắn tiết lộ minh giới một số bí mật cho dù hắn là nhạc phụ của ngươi cũng không được số mười ba câu hồn sứ giả nói không cần ngươi tiết lộ bất luận cái gì min giới tin tức chờ ta nhạc phụ nhạc mẫu đ ế n rồi ngươi liền đi nhà ta l ắ t nữa để bọn hắn biết ta thực tại vì minh giới làm việc là được lôi khắc nói được đến lúc đó nói cho ta biết ta đi nhìn xem số mười ba câu hồn sứ giả nghĩ nghĩ sau đồng ý cái này lôi khắc mời số mười ba câu hồn sứ giả sau khi đồng ý lôi khắc bao nhiêu yên tâm chút đối với sẽ phải tới nhạc phụ nhạc mẫu cũng không phải quá lo lắng lôi khắc về nhà đi ngủ đây chương ba trăm tám mươi bảy chiêu đ á i nhạc phụ nhạc mẫu một chương ba trăm tám mươi bảy chiêu đ á i nhạc phụ nhạc mẫu một lao bà nhạc phụ nhạc mẫu còn bao lâu có thể tới ngươi có thể biết chuẩn xác này ạ hoặc là sớm một ngày biết cũng được à lôi khắc giữa chưa t ỉ n h ngủ sau h ỏ i đang ở chuẩn bị cơm chưa mã gì. dựa theo ở kiếp trước thời gian phán đoán cũng chính là gần nhất bất quá cụ thể ngày nào không nói chính xác dù sao chúng ta một thế này không có hoàn toàn dựa theo ở kiếp trước tình huống lặp lại sinh hoạt một chút cải biến bao nhiêu sẽ đối với một thế này có chút tiểu ảnh v a n g nhưng cha mẹ ta tới này sự t ì n h hẳn là sẽ không cải biến không có chuyện gì lao công nhịn một chút liền đi qua mã gì an ủi lôi khắc nói lôi khắc cũng không phải có thể chịu người a lại nói coi như mình nhịn bản thân một thế này làm sự tỉnh đã trải qua cùng ở kiếp t r ư ớ c trừ thiên ô n là an bài cái kia đã chết số hai tôn giả bất đồng lôi khắc lý giải hiện tại sự tồn tại của mình đối với ma pháp này thế giới liền như là hiệu ứng hồ điệp một dạng rất có thể nhạc phụ đến rồi sau đánh bản thân thời điểm ra tay biết nặng một chút hoặc lấy nữ nhi tiểu ma nữ dắt lấy ra ra tốc độ chậm hơi chậm bản thân biết bị đánh chết tại chỗ cuối cùng phải dùng rơi tiền của trò chơi phục sinh coi như xui xẻo lao bà ở kiếp t r ư ớ c nhạc phụ nhạc mẫu là tại sao tới đây tìm tới chúng ta nói cho ta một chút đi lôi khắc lên tiếng hỏi nếu nhạc phụ nhạc mẫu tới thời gian không nhận xác định lôi khắc cảm giác có thể khống chế tốt chính mình cùng bọn hắn gặp nhau thời gian cũng được a sau đó mạ d ì rển đan cho lôi khắc nói h ạ lôi khắc từ lão bà mạ d ì giảng thuật bên trong biết được ở kiếp trước mạ d ì mẹ của nàng cũng chính là mình nhạc mẫu triệu hoán chỉ hỏa phượng hoàng cái này hỏa phượng hoàng mang theo nhạc phụ mình nhạc mẫu trực tiếp từ trên bầu trời bay tới có thể nói sôi động liền chạy đến ở kiếp trước mạ d ì nhìn thấy ngày c h ă n chi thành nơi xa hỏa phượng hoàng sau khi xuất hiện liền lập tức mang lên cái kia số hai tôn giả cùng tiểu ma nữ chạy trốn nghĩ hết biện pháp chạy trốn cũng ẩn hòa phượng hoàng trực tiếp từ không trung đáp xuống mạ di trước người về sau chính là người một nhà gặp gỡ vui vẻ hòa thuận lôi khác đ o á n chừng là nhạc phụ mình nhạc mẫu tại trong phạm vi nhất định liền có thể cảm ứ n g được nữ nhi bọn họ vị trí chỗ ở mạ di tránh là không tránh được nhưng là mình ngắn ngủi tránh cái gần nửa ngày đợi đến ban đêm lại xuất hiện nên vấn đề không lớn l ã o b à nếu là nhạc phụ nhạc mẫu tới ban ngày ngươi nghĩ biện pháp thoát ở bọn hắn nửa ngày ta ban đêm mang theo ta người thủ trưởng kia số m ư ơ i ba câu hồn sứ giả cùng nhau về nhà làm khách lôi khác thử lấy đối với mạ di nói a ngươi mang câu hồn sứ giả đến nhà chúng ta làm khách Người, người thủ trưởng kia đồng ý ta trước đó tại pháp sư liên minh ma pháp tháp bên trong thấy qua trong cổ tịch có thể ghi lại mỗi cái câu hồn sứ giả đều tương đương với tại minh giới tại nhân giới tiểu tử thần a ta còn không có nghe qua cái kia người sống trong nhà chiêu đ á i qua tử thần đâu ta kiểm nhận nhật hạ không được ta gần nhất đi mướn một căn phòng lớn đi không phải chiêu đ á i tử thần không đủ chính thức ngươi xác định cái kia số mười ba câu hồn sứ giả chân đồng ý đến, đến rồi nếu là đồng ý đến ta liền đem trước đó để giành được tới tiền mướn phòng mà gì nghe được lôi khắc lời nói vậy mà so lôi khắc trong tượng tượng kinh ngạc hơn rất nhiều liên tục hỏi hai lần đến cùng lôi khắc xác nhận ưm đ ồ n g ý à, nhạc phụ nhạc m â u đến ngày ấy số m ộ ư ơ i ba câu hồn sứ giả đồng ý b u ổ i tối tới nhà chúng ta làm khách l ã o bà không cần như vậy tốn kém ngươi cũng không biết cha mẹ ngươi lúc nào tới hiện tại liền thuê phòng lãng phí năng lượng tinh thạch a ngươi đem cái k i a năng lượng tinh thạch cho ta ta còn có thể nhiều chiêu mỗi chút vong linh sinh vật tăng thực lực lên đâu lôi khắc nghe xong nói không được l ã o công ngươi là ta từ thế giới khác triệu h ò n đến không biết chúng ta thế giới này tình huống loại này minh giới câu hồn sứ giả thực lực mặc dù không rõ ràng nhưng là có thân phận thế nhưng là duy trì thế giới sinh tử trật tự tiểu tử thần a hơn nữa ngươi mời h ằ n đến c ò nhưng là vào buổi tối là lôi khắc nghĩ tiếp đại thần thức, nhất định lại với thần làm vẹ một lớn chỗ ở cùng tiếp đại câu hồn sứ giả tiếp đại nghi thức nhạc phụ nhạc mẫu ngày nào đến liền nói cho bọn hắn đêm đó câu hồn sứ giả muốn tới trong nhà làm khách cứ như vậy nhạc phụ nhạc mẫu coi như tới ban ngày cũng sẽ không ban ngày đem lão bà của mình mạ dị cưỡng ép mang đi sẽ chờ lấy ban đêm chiêu đãi xong câu hồn sứ giả lại nói tốt h ta mớn một chỗ ở đi ngươi nhìn lấy làm là được lôi khác đối với lão bà nói sau khi cơm nước xong mạ dị liền mang theo tiểu ma n ữ đi thuê nhà mới ban đêm ăn cơm điểm mạ dị cũng không có trở về lôi khác không biết cái này làm việc từ trước đến nay tốc độ lão bà lần này liền thuê một cái lớn một chút nhà mới làm sao chậm như vậy lôi khác dứt k h á t bản thân ăn một chút trong nhà túi sau liền đi trực ca đêm đi sau nửa đêm lôi khắc sau khi về nhà nhìn thấy mẹ con mạ d ì hai người đã ngủ rồi lôi khắc cũng nằm sẽ hắn trên giường nhỏ sáng ngày thứ hai lôi khắc tỉnh lại lao bà cùng tiểu ma nữ một mặt hưng phấn ở giường vừa nói chuyện lao công tỉnh a nhanh rửa mặt xong chúng ta đi nhìn xem tạm thời nhà mới đi mạ d ì thúc giục lôi khắc nói a lôi khắc đáp lại tiếng đơn giản rửa mặt xong lôi khắc uống chén nước sau liền theo lão bà cùng nữ nhi ra khỏi nhà nhưng là cùng theo dự liệu hướng về trong thành đi phương hướng không giống nhau bọn hắn lúc đầu ra ở cái này ngày chăm chi thành bên cạnh sườ đông lần này hướng về bên cạnh thành phía nam đi trong thành khu nhà giàu không phải đều trong thành n à nơi đó mới có lớn phòng ngươi không phải lại thuê cái tiểu phá úc đi mặc dù tiết kiệm tiền nhưng nếu là cùng chúng ta nguyên lai ra không sai bịt lắm cũng không cần thuê mới à. lôi khác hơi nghi hoặc một chút đối với mạ di hỏi tạm thời nhà mới địa phương tuyệt đối đủ lớn c h ỉ ít viện tử đủ lớn ngươi chờ chút nhìn thấy sẽ biết mạ di nói lại đi hơn mười phút đứng tại một cái ngày c h ắ n chi thành phía nam bên cạnh thành một cái cô lập đại t r ạ c h trước cho dù là ban ngày bốn phía này cũng rất còn cúc vẽ rất tốt có người đi qua tòa nhà này trước cổng chính còn mang theo cái đẹp viết mộ người cái này đại trạch ta nhìn làm sao cảm giác có chút quái đâu còn gọi danh tự lôi k h á c hỏi bên cạnh mã gì. nơi này trước đó người ở là làm mộ bia cùng quan tài buôn bán nhưng là ngoài ý muốn chết việc buôn bán của hắn bị đồng hành tiếp thủ chỗ ở cũng liền t r ố n g không ta từ hắn người thừa kế trong tay giá thấp trực tiếp mua lại không tệ chứ rất rẻ giá cả cùng thời gian dài thuê trong thành phòng ở giá cả không sai biệt lắm bên trong còn tặng kèm một nhóm mộ bia cùng quan tài vừa vặn thích hợp chúng ta tiếp đ á i câu hồn sứ giả mã di vừa nói mang theo lôi khắc tiến nhập cái này treo mộ người điện bảng hiệu đại môn lôi khác đi theo sau khi tiến vào nhìn lấy sau khi tiến vào là một cái chiếm diện tích hết sức lớn v i ệ n tử trong sân tán loạn chất đống một chỗ đã trải qua làm xong hoặc bán thành phẩm mộ địa quan tài trong sân rộng đầy đất cỏ dại trong sân còn có từng đầu dài ngắn không đồng nhất vải trắng tung bay theo gió phía sau viện là cái hát sắc đầu gỗ xây thành phòng cái nhà này lớn nhỏ cùng nguyên lai、like、mình cùng mạ dỉ chỗ ở đại nhất vòng tròn nhưng cái này sân rộng ít nhất là trước đó chỗ ở gấp mấy chục lần dù cho tới ban ngày nhìn lấy cảnh tượng này người bình thường cũng không dám tiến đến a số hai tôn giả ba ba mau đưa ngơi cái kia vong linh sinh vật triệu hoãn đến thanh lý hạ việt tử Nữ nhi tiểu ma nữ nói. h tiểu Lôi ma k chương n ì n lấy h cảnh này, n ba u c trăm tám c mươi bảy chiêu đãi nhạc phụ nhạc mẫu hai chương ba trăm tám mươi bảy chiêu đ á i nhạc phụ nhạc mẫu hai hai cái v ả m cùng bốn cái u linh bay ở trong sân bắt đầu thanh lý những cái kia tại trong viện tử này tán loạn phiêu động vài t r ắ n g đầu mười cái giòm bị cùng một trăm m ư ờ i cái khô lâu binh bắt đầu dựa theo lôi khắc chỉ huy vận chuyển sửa sang lấy trong sân rơi l à tả trên đất mộ bia cùng quan tài mạ dị cùng tiểu ma nữ bắt đầu đi vào nhà thu dọn nhà bên trong đồ vật viện tử về lôi khắc quét dọn lôi khắc đoán chừng cái này chỗ ở lúc đầu chủ nhân thuận tiện đem viện này làm nhà kho cùng chế tác mộ bia cùng quan tài địa điểm viện tử trong góc còn chất đóng một đống công cụ lôi khắc thiết kế lấy viện này từng cái mộ bia cùng quan tài trong sân bị nhắc động lên một lần nữa trưng bày bắt đầu lôi khác dựa theo trước đó tại yomachi thanh bạch song xà thế giới bên trong năm đó mang theo giang lưu nhi đi tu hành giới môn phái hóa duyên thời điểm thấy qua những môn phái kia trận pháp ký ức đại khái bảy liều tám góp cho bố trí hạ dùng quan tài cùng mộ bia làm cái không đâu vào đâu trận pháp mặc dù chuẩn bị cho tốt sau không có trận pháp bổ sung hiệu quả nhưng ít ra nhìn lấy so trước đó tán loạn bày ra hiệu quả tốt mấy lần nhiều loại cảm giác thần bí lôi khác đoán chừng chính là tới một chân chính tu sĩ đến cái viện này trước cửa trong thời gian ngắn cũng không dám loạn tiến vào bởi vì không phân biệt được cái này thoạt nhìn như là trận pháp đại trận rốt cuộc là trận pháp gì bởi vì lôi khắc cái này bảy trận người cũng không biết mình rốt cuộc bày ra cái gì lôi khắc có chút hối hận sớm biết sau đó phó bản thế giới biết dùng đến trận pháp bản thân hẳn là tại yêu ma chi thanh bạch song xà thế giới học một chút cao thâm trận pháp kiến thức lôi khắc cho mình nhắc nhở nếu như chính mình về sau trở nên cường đại rồi không e ngại tây du nguy hiểm lúc lại đi thần thoại loại phó bản thế giới nhất định phải học chút cao thâm trận pháp c h i thức trở về bận rộn vài giờ lôi khắc chỉ huy hành thi cùng khô lâu binh tại cái kia tiếp tục điều khiển tinh vi lấy quan tài cùng mộ bia vị trí tận lực thoạt nhìn càng hoàn mỹ hơn chút duy nhất có cửa hàng đáng tức là cái này đông bính tây thấu trận pháp lôi khắc làm sao điều chỉnh cũng làm không ra trận pháp bổ sung hiệu quả chỉ là nhìn lấy khí thế không sai có khí thế là được mang số mười ba câu hồn sứ giả tới nhà làm khách trang b ê cần chính là khí thế lôi khắc gan ủi bản thân khổ cực vài giờ làm lao động tay chân mười con hành thi đang loay hoay xong những cái này đại trận sau lôi khắc trực tiếp để cái này mười cái hành thi nằm vật xuống mười cái trước đó thành hình coi như hoàn hảo trong quan tài cắt xong trong viện cỏ dại hai cái k ỵ sĩ không đầu lôi khắc để bọn hắn canh dữ ở vừa tiến đến sân cửa chính chỗ cơi hắc á m chiến mã một trái một phải làm muốn thần Về phần khô cái cái kia lão bà mạ dị cùng tiểu ma nữ thu thập xong chỗ ở gian phòng sau đi ra nhìn thấy trong viện mộ bịa cùng quan tài làm ra không đâu vào đâu c h ấ n pháp kinh ngạc nói số hai tôn giả ba m i ba những cái kia vải trắng cũng đừng ném đi trở nên đón câu hồn xứ giả thời điểm để v ả m g của ngươi mang theo vải trắng trong sân tầng trời t h ấ p bay tiểu ma nữ cho lôi khắc đề nghị lấy ừ cũng được à ta còn chuẩn bị để bốn cái ư u linh khiêng kiệu làm kiệu phu đợi buổi tối thời điểm đem số mười ba câu hồn sứ giả mời đến lúc để hắn ngồi xuống cố kiệu tới mời ta cấp trên tới nhà làm khách để chính hắn thổi qua đến à, rất không thành ý lôi khắc nói cố kiệu là cái gì tiểu ma nữ nghi ngờ hỏi chờ ăn xong c ơ u tối ta đi phiên chợ làm theo yêu cầu cái ngày mai cầm về ngươi sẽ biết cố kiệu chính là cùng loại ngồi ghế lớn bốn phía có người dơ lên đi lôi khắc cười nói lấy lão công ngươi cho mình cũng làm cái cố kiệu đi ngươi đến lúc đó ngươi và câu hồn sứ giả cùng đi mạ dị nghĩ nghĩ sau nói ta liền bốn cái u linh không đủ a bản thân sẽ không làm đi ta bước đi là được lôi khác nghĩ nghĩ sau nói lôi khác chuẩn bị góp nhặt năng lượng tinh thạch triệu hoán cốt long không nghĩ tốn tiền bậy bạn triệu hoán một cái cao cấp u linh cần hai nghìn năng lượng tinh thạch điểm đâu lại triệu hoán một cái cần tám nghìn năng lượng tinh thạch điểm đây lao công ngươi cái kêu u linh bề ngoài còn thật đẹp mắt mặc dù yếu nhưng so cái khắc vong linh pháp sư triệu hoán u linh sinh vật nhiều dễ nhìn như vậy đi ta cho ngươi ra chút tinh thạch bọn ngươi ban đêm nên đón câu hồn sứ giả lúc đến nợ làm nhiều chút thú linh khiêng tiểu cùng mở đường không thể lộ ra chúng ta chậm trễ cái này tiểu t ử thần ta giúp đỡ ngươi một k h o a n ă n g lượng màu xanh tinh thạch đủ chứ mạ dị vừa nói từ nàng quần áo trong túi quần lấy ra một cái túi tiền từ bên trong xuất ra một k h o a n ă n g lượng màu xanh tinh thạch đưa cho lôi khác lôi khác nhận lấy viên này năng lượng màu xanh tinh thạch thế nhưng là mười vạn điểm năng lượng đủ lôi khác triệu hắn năm mươi cái tả hữu linh đủ rồi nếu không ngưng lại cho ta chút ta tích lũy lấy triệu hắn cốt lao dùng lôi khác thử nghiệm nói ra hắn nhìn muốn mạ d ì cái bọc kia năng lượng tinh thạch túi tiền nhỏ phỏng đoán cẩn thận bên trong còn có thể có trăm vạn tả hữu năng lượng tinh thạch lao công những năng lượng này tinh thạch là lưu làm chúng ta sau đó mấy năm sinh hoạt cho ngươi triệu h o á n quá lãng phí mặc dù ta chưa thấy qua ngươi triệu h o á n đi ra cốt long đâu bất quá lấy ta biết cái khắc vong l i n h pháp sư gọi tới cốt long thực lực cũng liền bình thường thôi đi mạ d ì vừa nói sau đó đem nàng trang năng lượng tinh thạch túi tiền lại thả lại túi láo bên trong lôi khắc cảm giác có cái thực lực quá mạnh lao bà cũng không phải là chuyện tốt ta liền cốt long thực lực đều đánh giá mới bình thường thôi lôi khác hấp thu cái này một khoản ă n g lượng màu xanh tinh thạch lại triệu h ắ n đi ra hai cái v ả m cùng bốn mươi cái cao cấp d u linh dạng này bản thân tính cả trước đó vong linh sinh vật liền có bốn cái cao cấp v ả m cùng bốn mươi b ố cái cao cấp d u linh lôi khác để bốn cái v ả m ở trong sân tập luyện lấy mang theo vài trắng tầng trời thấp phi hành bốn mươi b ố cái cao cấp d u linh lôi khác chuẩn bị lưu làm khiêng kiệu nên đón câu hồn sứ giả đội ngũ dùng ta và nữ nhi đi dọn nhà đem trong nhà đồ vật mướn một người xe chuyển tới thời gian không còn sớm lão công đợi lát nữa ngươi liền nên trực ca đêm đêm nay ngươi đi bên ngoài ăn cầm đi sau khi tan việc trực tiếp hồi cái này nhà mới ở là được rồi mã gì đối với lôi khắc nói lôi khắc đi bên ngoài đơn giản ăn chút gì liền đi phiên chợ mua chút đào đất công cụ cũng tìm một nhà nội thành bán đầu gỗ cái bản đồ dùng trong nhà cửa hàng lôi khắc làm theo yêu cầu hai cái tám đ à i xe mở mùi k i ể u lớn lôi khắc cho thợ mộc nói hạ hắn muốn cố k i ể u kiểu dáng cũng đơn giản vẽ lên dưới để thợ mộc lại mua chút màu trắng xa liệu vải cho cái này cố k i ể u làm trần nhà đồ vật thật đơn giản thợ mộc nói cho lôi khắc xế chiều ngày mai tới lấy hoặc cho đưa đến ra đều được lôi khắc lựa chọn trực tiếp cho đưa đến ra bất quá đưa đến chính là mình cùng mã dị nguyên lai、like、cái nhà kia chỗ ở dù sao, từ hôm nay Lào b à mạ gì cùng nữ n h i n g a y t ạ i nhà m ớ i ở, đ ế nhạc lúc đó n phụ nhạc mẫu n ế u sau, tới t sớm ở r o n g sân nhìn này thấy cái này, cô kiệu liền không i liền ệ u k có cái mới xuất hiện cảm lôi k h á c kế hoạch là chờ nhạc phụ nhạc mẫu đến rồi sau đêm hôm đó mang theo số mười ba câu hồn sứ giả về nhà lại để cho bọn hắn nhìn thấy ngồi ở câu kiệu bên trên câu hồn sứ giả vậy phần ngày c h ắ n chi thành ban đêm trên đường phố lúc đầu người liền thiếu đi nhìn thấy liền thấy đoán chừng đêm hôn q u y ế k h á t cũng không có ai dám theo lấy vong linh pháp sư triệu hoán vong linh hành tẩu đi vây xem Chương t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy chiêu đ á i nhạc phụ nhạc mẫu ba đồng thời gần nhất trong khoảng thời gian này bản thân vong linh sinh vật đều không đi đánh cướp lôi khác trước mấy ngày ban ngày đi thuê dòng binh công hội tản bộ nhìn xem có cái gì ban ngày có thể làm tiền thưởng cao hảo nhiệm vụ lúc đều thấy đám thương hội đem đối với vong linh sinh vật giặc cướp tiểu đội truy nã triệt hạ đi lôi khác nghĩ đến bản thân vong linh sinh vật làm giặc cướp một năm kia nhiều l i ề n đ o ạ t chút đá năng lượng vẫn là thương đội bản thân nộp lên trên cũng không g i người cùng thương đội ân o á n cũng không lớn bản thân không cướp bóc thương đội nhóm cũng không đáng cùng h ẳ n cái này vong linh pháp sư là địch bản thân chỉ cần không mang theo vong linh sinh v hiện tại cái này ngày chắn chi thành cái này tôn trọng lấy tự do trong thành thị không có lính đánh thuê biết thay trời hành đạo tới giết hắn thông thường vong linh sinh vật dù sao thế giới này vong linh ma pháp sư số lượng mặc dù ít, nhưng là vong linh hệ pháp sư cũng là bình thường được công nhận ma pháp sư tồn tại cũng không phải là đại lục công địch những năm này lôi khác cũng thử lấy quan sát mấy cái vong linh pháp sư phát hiện bọn hắn triệu h o á n vong linh so với chính mình triệu h o á n đến khô khăn chút mặc dù chủng loại càng nhiều nhưng bề ngoài so với chính mình triệu hắn vong linh kém rất nhiều thế giới này bình thường vong linh pháp sư lôi khác phân tích cùng hắn cùng loại anh hùng vô địch mộ viên thành vong linh triệu hắn hệ thống không giống nhau lôi khác chuẩn bị chờ có thể triệu hoán đi ra cốt long bao nhiêu theo mạ gì coi là một thực lực bình thường vong linh pháp sư dưới tình huống nếu là vẫn chưa hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến bản thân liền có thể mang theo vong linh thuyền cũng triệu hoán đi ra đồng thời thu hoạch được một chút cái này phó bản thế giới cao cấp thịt ma thú loại hình đến để thăng bản thân triệu hoán sở bắt tạ ba trăm dũng sĩ vật thật năng lượng dự trữ đáng lôi khác đem đào đất dùng công cụ đưa về nhà mới sau để cao cấp khô lâu binh bản thân ở trong sân đào hố hắn liền đi trực ca đêm đi đêm nay lôi khắc để sớm về nhà đi ngủ bắt mười cái người chết linh hồn đưa đến bờ sông đưa hồ nhưng cùng lôi khác trong dự đoán mong muốn đảo hố sâu không giống nhau cao cấp khô lâu binh tại không có hắn chỉ huy tình h u n g dưới chỉ đào một cái bằng lấy nằm hố đất sau đó đem đầu lâu đầu lót chút ghé vào hố đất bên trong cũng may những khô lâu binh này sau khi nằm xuống giúp đỡ cho nhau dưới còn biết đoàn đội hợp tác tầm quan trọng đem bốn phía đ à o lên thổ lại lấp lại xuống trôn trên người bọn hắn giống như một cái đống đất nhỏ phần mộ một dạng chỉ có cuối cùng một cái khô lâu b ì n h sau khi nằm xuống trên người không có đóng thổ hiệu quả này cũng không tệ chịu đ ự n g dùng đi lôi khác nhìn về phía trong viện từng cái tiểu nấm mộ phía dưới nô ra mang đến đầu lâu mặc dù nhìn quái dị chút nhưng là thị giác hiệu quả coi như là qua được lôi khác đi qua từ mộ địa quan tài tạo thành trang trí đ ạ i trận t ậ n cùng bên trong nhất nhà kia chỗ ở đẩy cửa phòng ra sau khi tiến bảo lôi khác chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi bất quá lôi khắc phát hiện cái này nguyên bản hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở mới hai mẹ con tự chọn một cái phòng lớn chỉ để lại cho hắn một cái phòng nhỏ ở đồng thời trong phòng nhỏ trên giường đều đem lôi khắc trước đó dùng đệm chăn b à y xong ta chính là trở về tối nay mà thôi hảo gian phòng đều không chọn được lôi khắc cười khổ cảm thán cũng may trước đó lôi khắc cũng không có quá lớn kỳ vọng thay quần áo xong nằm nhập hắn phòng nhỏ ngủ trên giường cảm giác giữa trưa ngày thứ hai lôi khắc sau khi tỉnh lại cùng lao bà cùng nữ nhi ăn t r u n g cơm trưa lôi khắc liền chuẩn bị hồi trước đó bản thân cùng mạ dĩ chỗ ở của các nàng canh chừng dù sao buổi chiều còn tiếp hôm qua định tố hai cái cố kiệu đây tiểu ma nữ cùng mạ dĩ cũng đi theo các nàng vừa vặn thuận tiện lấy chút tối hôm qua không có chuyển xong đồ vật chuyển về cái này nhà mới buổi chiều đại khái hơn hai giờ thời điểm hai cái làm bằng gỗ kiệu lớn được đưa đến trước đó chỗ ở cửa lôi khắc để giao hàng người cho nhắc bọn hắn trước đó chỗ ở trong viện tại giao hàng người đi rồi sau lôi khắc triệu hắn đi ra mười sáu cái u linh lần này u linh n h i ề u lôi khắc chuẩn bị để t ặ m cái u linh dơ lên một cái cố kiệu cái này cố kiệu làm sơ bộ đạt đến lôi khắc hiệu quả dự trủ một cái lớn ghế bành tử đằng sau một cây vòng tròn lớn một trên gỗ mặt đỉnh lấy hình một vòng tròn trần nhà trần nhà rủ xuống xuống tới một vòng lụa trắng vải nữ nhi tiểu ma nữ thử lấy ngồi xuống để lôi khắc chỉ huy ư u linh mang theo nàng tại trong sân nhỏ đi lại cảm thụ hạ cái này cốt kiệu cũng không tệ lắm so tọa thú xe ổn cái này lụa trắng vải còn có thể phòng trùng che nắng nữ nhi tiểu ma nữ hướng về phía cái này cốt kiệu đánh ra lấy mạ dị cùng lôi khắc sau đó cũng thử ngồi xuống lôi khắc cảm giác còn thật thoải mái lôi khắc nghĩ đến về sau năng lượng tinh t h ạ c nhiều trực tiếp để vàng ải khiêm kiệu tốc độ di chuyển càng nhanh lão công ngươi lại mượn ta mấy cái u linh chứ sao tại chúng ta nhà mới bên trong ta chuẩn bị huấn luyện hạ ngươi cái này u linh bưng trà rót nước loại hình mã di nói được à phân ngươi một cái làm nhà mới người hầu dùng nhưng là cái này u linh trí tuệ không quá cao ta để cái này bốn cái u linh nghe mệnh lệnh của ngươi bất quá ngươi có thể hay không huấn luyện thành công cũng không biết nhưng ngươi cũng đừng bởi vì không có huấn luyện cực kỳ tức giận nổi giận dùng hỏa diễm ma pháp đem ta cái này u linh đốt đi à cái này đều là ta tiêu hao năng lượng tinh thạch thật vất vả gọi tới lôi khắt nói mã di nhẹ gật đầu thường ngồi một hồi cúc kiệu mạ dị cùng tiểu ma nữ đem ngày hôm qua dọn nhà không mang xong đồ vật một lần nữa đóng gói làm ba cái ba khỏa. một nhà ba người một người mang theo một cái cầm lấy đi mới chỗ ở lôi khắp tại nhà mới lớn nhà hát ở giữa nhất đem trong phòng khách cái kêu b à n tròn lớn rời ra ngoài vừa vận hiện tại mùa màng này ngày chăm chi thành cái này còn rất nóng đêm nay một nhà ba người ngay tại trong viện tử này ăn cơm đi lôi khắc chuẩn bị chờ chiêu đ á i mạ dị phụ mẫu cùng câu hồn sứ giả thời điểm cũng trực tiếp tại viện tử cái này b à n tròn lớn ăn cơm triều lôi khắc phân tích câu hồn sứ giả giống như ăn không được nhân giới phổ thông đồ vật trực tiếp cho hắm lão bà chúng ta nhà mới địa phương vẫn có chút tiểu a hai cái phòng chỉ đủ chúng ta cùng nữ nhi ở cha mẹ ngươi đến rồi trong phòng không có giường ở a lôi khắc vừa nói mắt nhìn trong viện hành thi nằm q u a n t à i lão công ngươi nếu là dám để cho ta phụ mẫu ở q u a n t à i ta không đợi phụ mẫu đến rồi trực tiếp đem ngươi đánh không xuống được giường lão bà mạ gì chừng mắt nhìn lôi khắc nói sao có thể A, lão bà ta là nghĩ đến có cần hay không cho hắn thêm nhóm làm giường lớn đặt ở trong viện từ này để ngươi phụ mẫu tại chúng ta nhà mới lâm thời ở đoạn thời gian trong khoảng thời gian này chơi nóng lực ở ở trong sân ban đêm cũng không lạnh viện này góp tưởng vừa vặn còn thừa lại chút chưa bao giờ dùng qua vật liệu gỗ đâu không cần lãng phí lôi khắc cười nói lấy không cần lưu bọn hắn qua đêm lại nói cái kia làm quan tài còn dư lại vật liệu gỗ làm giường điểm xấu chỉ ngươi bố trí viện này ta ta cảm giác phụ mẫu coi như bọn họ là đại ma pháp sư tu vi ở nơi này cũng không nỡ ngủ mạ gì nói mắt nhìn bốn phía quan tài cùng một địa còn có cách đó không xa từng cái tán lạc đầu lâu tiểu nấm mồ tốt ta lôi khắc nói lôi khắc nhìn lấy góc tường còn lại những cái kia vật liệu gỗ chuẩn bị lúc ban ngày lợi lựa chút tốt bản thân chém thành một khối nhỏ một khối nhỏ thuận tiện mang theo về sau cho mình chớ chú khiêu đ a o giữ lại điều khắc dùng nói không chừng dùng nhóm này vật liệu gô đ i ê u khắc chớ chú hiệu quả còn có thể tăng cường chút ít nếu có thể làm một ít quỷ họa thì càng hoà n mỹ lôi khắc nhìn lấy viện t ừ n g h ĩ đến đáng tiếc lôi khắc sẽ không hỏa hệ ma pháp cũng sẽ không ám hệ ma pháp nữ nhi của mình tiểu ma nữ đến họp ám hệ hỏa diễm ma pháp bất quá nữ nhi tiểu ma nữ hiện tại điều khiển ám hệ năng lực ma pháp còn không phải đặc biệt t u ầ n t h ụ mặc dù có thể lấy ra địa ngục hỏa loại hình hòa diễm nhưng là dễ dàng đem cái này nhà mới cũng cùng một chỗ đất đi lôi khắc quyết định lúc ba ngày lợi tự mua chút không cần ma pháp liền có thể đốt đèn lồng、đi. cho treo ở trong sân từng cái trên quan tài hiệu quả cũng có thể không kém sai chương ba trăm tám mươi bảy chiêu đãi nhạc phụ nhạc mẫu bốn chương ba trăm tám mươi bảy chiêu đãi nhạc phụ nhạc mẫu bốn sau đó hơn nửa tháng lôi khắc một nhà ba người trang sức nhà mới của mình chuẩn bị nên đón câu hồn sứ giả đến rốt cục tại lôi khắc đều muốn chờ không nổi nữa mỗi ngày hỏi lão b à má gì, nhạc phụ nhạc mẫu làm sao còn chưa tới xế chiều hôm nay trời sắp tối trước đó mới vừa trong nhà cơm nước xong lôi khắc nhìn thấy ngày chăm chi thành n g o à i thành bầu trời xa s a n bên trên bay tới một cái phì phì lớn hòa điều lão công cha mẹ ta m u ố tới đó là ta mẹ nó sinh vật triệu hồi h ỏ a phượng hoàng mã gì đối với lôi khắc nói đây là h ỏ a phượng hoàng sao làm sao nhìn giống đại h ỏ a gà đâu lôi khắc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia mập h ỏ a phượng hoàng nói là h ỏ a phượng hoàng không sai không nghĩ tới lại mập đoán chừng là mẹ ta nuôi nàng sinh vật triệu hồi dinh dưỡng quá tốt duyên cớ đi ngươi nhanh đi ban đêm mang ngươi người thủ trưởng kia câu hồn xứ giả về nhà ta trước tiên ở trong nhà lưu bọn hắn ngốc một trận mã gì nói lôi khắc nhẹ gật đầu rời đi trước cái này nhà mới lôi khắc rời xa đi mấy con phố sau nhìn thấy cái này lớn mập hòa phượng hoàng tại hắn nhà mới phương hướng hạ xuống rồi mẹ vợ khống hòa năng lực cũng không có thể đem bản thân viện từ n ư ớ đi lôi k h ắ c nghĩ đến lôi k h ắ c hồi mình cùng mạ d ì trước đó ở lâu trong nhà trước ngây nô g đợi đến trời tối sau lôi k h ắ c mới ra ngoài đêm nay lôi k h ắ c không có đi bắt người chết quỷ hồn lôi k h ắ c triệu hắn đi ra bốn mươi cái cao cấp u linh tăng cái u linh dơ lên một cái cỗ kiệu còn dư lại u linh vây quanh cỗ kiệu tạo thành một cái hàng dài hướng về bờ sông số mười ba câu hồn sứ giả cái kia đưa hồn thuyền đặt vị trí tiến đến tại ban đêm ngày chăm chi thành bên cạnh thành trên đường phố xuất hiện cái này từ u linh sinh vật tiểu đội nổi lơ lửng dơ lên hai cái cỗ kiệu đi tới cũng may có một cái thoạt nhìn giống vong linh pháp sư người theo dù cho buổi tối có lính đánh thuê hành tẩu tại trên đường phố cũng không có đối với mấy cái này có chủ ú linh xuất thủ chỉ là xa xa nhìn mấy lần lôi k h ắ c mang theo ưu linh tiểu đội thuận lợi đi tới bờ sông nhỏ lão ca à nhạc phụ ta nhạc mẫu đã đến ra đêm nay cùng ta đi trước trong nhà làm khách đi lôi k h ắ c nghe vào đưa hồn thuyền phụ cận nhìn hướng về phía đang ở bên bờ nằm số mười ba câu hồn sứ giả l i ê n đến rồi á được đi theo ngươi nhìn xem thế nhưng là số hai tôn giả ngươi đem vong linh của ngươi sinh vật triệu hoán đi ra còn g ơ lên hai cái ghế lớn ta biết ngươi là vong linh pháp sư số m ộ ư ơ i ba câu hồn sứ giả nhìn lấy lôi khắc sau lưng cách đó không xa đ ầ u bốn mươi cái cao cấp u linh đối với lôi khắc nghi ngờ hỏi đây là c ố kiệu ta chuyên môn là đón ngươi đi ta nhà mới chuẩn bị là một loại phương tiện giao thông ngươi ngồi ở phía trên thử một lần đi đường dễ chịu còn không tốn sức ngươi không cần chính ngươi nhẹ nhàng lôi khắc vừa nói trước nhảy lên một cái u linh dơ lên cố kiệu bên trên cho số m ộ ư ơ i ba câu hồn sứ giả biểu diễn hạn số m ộ ư ơ i ba câu hồn sứ giả cũng tò mò ngồi bên cạnh một cái không cố kiệu bên trên lôi khắc bắt đầu mệnh lệnh u linh dơ lên cố kiệu vững vàng phiêu động hướng về nhà mới phương hướng đi các ngươi vong linh pháp sư thực biết hưởng thụ. số mười ba câu hồn sứ giả cảm thán bốn mươi cái cao cấp hú linh tạo thành tiểu đội phiêu động ở nơi này ngày chắn chi thành bên cạnh thành đường đi trên đường đi tới cũng may hiện tại trời đã tối rồi trên đường phố đã trải qua không có bao nhiêu người đi ra đi lại bốn mươi cái cao cấp hú linh tiểu đội lôi khác không để cho bọn hắn r a tốc bình thường tốc độ nổi lơ lửng chạy tới nhà mới của hắn lão ca đợi lát nữa cùng ta nhạc phụ gặp mặt tu vi của hắn nếu có thể nghe được ngươi thanh âm tốt nhất nói chút ta lời hữu ích t h như ta tương lai tiềm lực vô hạn loại hình lôi khác đối với bên cạnh cỗ kiệu bên trên số mười ba câu hồn sứ giả nói ừ kiểu yên tâm đi số mười ba câu hồn sứ giả rất sung sướng đáp ứng đi tới nhà mới trước cửa mạ dị cùng tiểu ma n ữ đứng chờ ở cửa đâu các nàng bên cạnh còn đứng hai cái mập mạp trung niên nhân vợ chồng lôi k h á c cách rất xa liền thấy một người mặc h ồ n g sắc pháp sư phục trung niên cô gái mập hẳn là bản thân nhạc mẫu vị kia hỏa hệ đại pháp sư một cái hói đầu ăn mặc bản thân chưa thấy qua kiểu d á n g pháp sư phục hẳn là nhạc phụ mình vị kia linh hồn đại pháp sư cũng may mạ dị không có theo phụ mẫu một dạng bị dưỡng thành người mập mạc lôi khắc nghĩ đến số hai tôn giả ba ba một người ngồi ở cỗ kiệu, kiệu là không, a ta nhìn không thấy câu hồn sứ giả a đứng ở trước cửa hưng phấn chờ tiểu ma nữ nhìn thấy bay tới ưu linh đội ngũ sau có chút thất vọng vừa nói nàng mới phát hiện nàng tu vi không hoàn toàn khôi phục đâu lấy nàng thực lực bây giờ còn nhìn không thấy câu hồn sứ giả loại này cấp bậc tồn tại tiểu ma nữ cảm giác chính nàng trước đó trắng hưng phấn đi theo ba ba mụ mụ cùng một chỗ chuẩn bị kỹ càng lâu thực sự là câu hồn sứ giả ta trước đó gặp qua cái khác câu hồn sứ giả trên tay cái k i a câu hồn xiến xích không có sai hói đầu trung niên nhân híp mắt lẩm bẩm âm thanh sau đó trung niên hói đầu người từ trong tay áo lấy ra một cái phiên bản bỏ túi vốn tiểu phát trượng Hướng về phía bên cạnh bên cùng cùng gái về mập cô mạ dị cùng tiểu ma nữ huy vụ dưới, p nhạt nhạt ba ba một bên cảm thán lần này có thể sau khi nhìn thấy có chút tiểu hưng phấn tú linh giơ lên hai cái cốc l i ệ u đậu ở cái này tòa nhà lớn trước cửa lôi khắc h đi xuống số mười ba câu hồn sứ giả trôi tới tại lôi khắc đứng bên cạnh cung n g h ê n minh giới câu hồn sứ giả béo vợ chồng trung niên cùng mạ di là một m pháp sư lễ nói số mười ba câu hồn sứ giả không có trả lời ngẩng lên đầu nhìn lấy trước người người đưa tay chỉ xuống phía trước cửa phòng ra hiệu hắn muốn đi vào lôi khắc mới phát hiện cái này số mười ba câu hồn sứ giả đối với trừ mình ra người tư thế k i a mười phần a không cần bản thân dẫn đạo hắn chăng b số mười ba câu hồn sứ giả bản thân liền sẽ đây quả thực quá tốt rồi nhạc phụ nhạc mẫu nhanh mở cửa lôi khắc ở một bên đổi tiếp câu hồn sứ giả lớn cất bước bước đi trong nhà mình trong viện lúc này đã trải qua hiện lên từng cái l ử a nhỏ trồng còn đốt lên bảo bọc lục sắc vải vóc đèn lồng bốn cái vảng ải mang theo vải trắng trên không trung bay động như là hình người quạt điện một dạng câu hồn sứ giả đứng ở trước cửa thời điểm cũng là s ừ n g sốt một chút nhìn lấy trong viện từ này hắn cũng nhìn không thấu quan tài cùng m ộ địa còn có những cái k i a đống đất nhỏ bài bố kiến trúc câu hồn sứ giả mơ hồ cảm giác nơi này hàm ẩn lấy một cái trận pháp đặc biệt so minh giới cung điện bài bố còn muốn trận pháp cao minh nhà ngươi không sai câu hồn sứ giả mắt nhìn bên cạnh số hai tôn giả thật lòng cho đánh giá này lôi khắc cười, cười. lôi k h ắ c mang theo câu hồn sứ giả ngồi xuống bàn tròn t r ư ớ c chủ trên thế lôi k h ắ c đi theo ngồi xuống bên cạnh phó vị trên thế bất quá nhạc phụ nhạc mẫu cùng mạ di thậm chí tiểu ma nữ đều không có nhập t o ạ a tiểu ma nữ tại lôi k h ắ c sau khi ngồi xuống muốn đi theo ngồi lại bị mạ di kéo lại lôi k h ắ c phát hiện câu hồn sứ giả cái này tiểu tử thần tại nhân giới địa vị vẫn rất cao bản thân chuẩn bị bàn tròn có chút không thích hợp Trưng Trưng nhạc phụ nhạc mẫu 5. Chương 387, chiêu đãi nhạc Chiêu Chiêu phụ đãi đãi mẫu mời câu hồn sứ giả đại nhân trầm trầm uống nhạc phụ từ trong ngực lấy ra một cái bầu rượu nhỏ cùng một cái ly rượu nhỏ bỏ vào trên cái bàn tròn cho câu hồn sứ giả rót một chén cũng đưa tới câu hồn sứ giả trước người câu hồn sứ giả n g ử i một cái cái này ít rượu rượu trong ly liền không có lôi khác nhìn lấy nhạc phụ vậy mà quên chuẩn bị cho mình cái chén hắn nhanh cho nữ nhi đưa mắt liếc giả y qua một cái hảo tại nhiều năm như vậy lôi khác không có phí công cho nữ nhi tiểu ma nữ kể chuyện xưa nữ nhi tiểu ma nữ xem hiệu ba ra hiệu sau nhanh xoay người đi trong phòng lấy ra một cái chén vải uống rượu bỏ vào trên cái bàn tròn nhạc phụ chứng mắt nhìn tôn nữ cùng con rể bất quá câu hồn sứ giả ở đây hắn cũng không tiện nói gì hào hào lôi khác không khách khí cầm bầu rượu lên cho trên bàn cái kia chén vại uống rượu không khách khí đ ổ đấy tiểu ma nữ cho hắn cầm cái này chén vại uống rượu lớn nhỏ không sai biệt lắm một lần liền có thể trang trong bầu rượu một nửa linh hồn thanh tử. lôi khác tại nhạc phụ muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn soi mói không đem cái này chén vại uống rượu đưa cho câu hồn sứ giả mà là bỏ vào bản thân bên miệng không khách khí nhanh chóng uống nữa lôi khác nhanh chóng uống cạn sạch chén rượu này rượ đang nghĩ ngợi có phải hay không là thông minh tuyệt đỉnh nhạc phụ cầm phổ thông rượu lừa gạt bản thân mang về câu hồn sứ giả lúc lôi k h ắ c trong đầu đột nhiên c h u y ể n đến đã lâu chứ thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm l e n k h ú c mừng tờ l đã biết n g i ả u ố n g linh hồn thánh i ể u trí tuệ thuộc tính vĩnh cựu gia tăng năm điểm lôi k h ắ c đã biết cái này linh hồn thánh i ể u nguyên lai、like、thực là độ tốt một chén rượu liền có thể vĩnh cựu gia tăng năm điểm trí tuệ thuộc tính cái này cũng không thấy nhiều à lao đại ngươi ban đêm còn phải làm việc đi bắt q u đâu uống quá nhiều rượu nếu là uống say không tốt nhạc phụ ta phần tâm ý này ta thay ngươi tiếp lôi khắc vừa nói thừa dịp cơ hồn sứ giả l ã o đại không có lại uống chén thứ hai rượu thời điểm lôi khắc nhanh chóng cầm lấy rượu trên bàn ấm bầu rượu hồ nước đối với mình trong miệng liền hào hào đều cho đổ vào bụng mình bên trong cái này phó bản thế giới lôi khắc mặc dù bị trừ thiên ôn la che giấu kỹ năng và v õ kỹ không cho lôi khắc sử dụng vũ lực công kích nhưng là lôi khắc cơ bản thuộc tính vẫn còn tại lôi khắc toàn lực cướp đoạt bầu rượu dưới tốc độ cái kia nhanh a một bầu rượu rượu trừ ban đầu nhạc phụ cho cơ hồn sứ giả đổ vào một chén nhỏ còn dư lại đều bị lôi khắc uống cạn sạch một bên số m ư ơ i ba cơ hồn s Cái này lôi i đại pháp sư cho hắn hiến đi lên linh n hồn hắn lên hồn thanh hắn còn h hệ pháp cho h sư cửu, k n uống g có đủ đây, m ớ vừa phẩm ra tương lai phẩm tương cũng khắc ô n g tệ làm à. Lôi ở một cái sau đó chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm lần nữa tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc lại vĩnh c ử u tăng lên năm điểm trí tuệ t h u tính số hai tôn giả bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân nhạc phụ ngươi cái này loại rượu không sai còn có không lại đến mấy ấm lôi khắc buông xuống bầu rượu nhìn lấy t r ư ớ c người tắm phục nói mã gì đứng ở phía sau chịu đựng không có cười nhạc phụ mặt đen lên không để ý tới người con rể này ta bây giờ là minh giới tạm thời c â hồn sứ giả là vị này câu hồn sứ giả t h ủ h ạ phụ trách hiệp trợ hắn công tác lôi khắc bắt đầu cho nhạc phụ nhạc mẫu kể hắn thân phận bắt đầu trò chuyện câu hồn sứ giả ở bên im lặng không lên tiếng ở lại duy trì hắn cao cao tại thượng thân phận người một nhà chỉ có lôi khắc cùng câu hồn sứ giả ngồi xuống những người khác đứng ở bàn tròn trước lôi khắc nhìn lấy câu hồn sứ giả phối hợp như vậy lôi khắc càng nói càng t à dị đã trải qua giảng thuật mình là minh giới chọn chúng chi nhân hắn trải qua sinh tử luân hồi đi vào thế gian cảm thụ cái này q u ầ quận hồng trần đừng nhìn hiện tại chỉ là một nho nhỏ vong linh pháp sư cái t i ế chỉ là bởi vì thời điểm không tới đâu. tương lai hắn sẽ trở thành triệu h o á n ngàn vạn trăm vong linh vong linh đại pháp sư nếu là có hứng thú liền thuận tiện đem thế giới này cho thống nhất câu hồn sứ giả cảm giác hắn cần phải đi không thể nghe tiếp nữa cái này số hai tôn giả nói lại xuống giới đoán chừng hắn thống nhất người hoàn mỹ giới nên muốn thống nhất minh giới số hai tôn giả sau khi hắn chết sẽ thành chính thức câu hồn sứ giả tiền đ ồ bất khả hà lượng ta đang mong đợi ngày đó sớm ngày đến số mười ba câu hồn sứ giả trước khi đi coi như chiếu cố lôi khắc cái này thù hạ lưu lại lần này tới làm khách duy nhất chính thức một câu liền xoay người nhanh chóng phiêu ra phòng ngoài đợi đến chính thức câu hồn sứ giả đi xa s a u nhạc phụ nhạc mẫu mạ dị cùng tiểu ma nữ mới một lần nữa ngồi trở lại cái này bàn tròn trước bốn tên bị mạ dị huấn luyện cao cấp du linh bắt đầu từ trong phòng ra bình thường thịt rượu bưng lên cái này trên cái bàn tròn người một nhà bắt đầu ở bàn tròn ăn cơm tối con rể a đi qua minh giới không có đâu nhạc phụ sau khi ngồi xuống đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghe lấy nhạc phụ gọi hắn con rể xem ra đã nhanh tiếp nhận hắn dù sao nữ nhi đều m ư ơ i hai tuổi còn chưa kịp đi gần nhất tương đối bận rộn nhạc phụ đại nhân ngươi đường xa mà đến ta mời người một ch lôi khắt nói con rể à nếu không ngươi liền sớm tự sát đi sau khi ngươi chết liền sẽ trở thành chính thức câu hồn sứ giả lấy theo ta hiểu rõ câu hồn sứ giả chức vị cho dù ở mình giới cũng là quyền lực không nhỏ rất nhiều người tương đối cũng làm không lên đây ta vừa vặn muốn nhờ chính thức câu hồn sứ giả giúp ta đi minh giới làm một chuyện nhạc phụ cùng lôi khắt chạm cốc sau uống chén rượu này đối với lôi khắt nói khu khu đến lại uống một chén nhạc phụ à chờ ta ngày nào chết thật sau sẽ giúp ngươi xử lý sự kiện kia đi ta còn không có sống đủ đâu còn trẻ lôi khắt nói đúng vậy à cha ngươi làm sao lần thứ nhất gặp mặt liền để lão công ta đi chết ta mạ dị mất hứng nói à cũng phải à t ố t chờ ngươi ngày nào chết rồi trở thành chính thức câu hồn sứ giả nhớ kỹ có dành tới t ì m ta nhạc phụ nói ừ lôi k h ắ c buồn bực gật đầu dưới nghĩ thầm bản thân cũng sẽ không chết n g ư ơ i một nhà ở nơi này hoàn cảnh quái gì trong viện ăn cơm tối uống rượu sau bữa cơm chiều lôi k h ắ c đem nhạc phụ uống n gục nhạc mẫu đem mạ dị kêu lên ở phía xa đưa độc nhỏ giọng thông báo vài câu sau đó nàng triệu hoán ra mập hòa phượng hoàng tại tôn nữ tiểu ma nữ dưới sự trợ giúp đem bị lôi khắt quá chén bạn già mang lên hỏa phượng hoàng cốc lên sau đó bay mất nhìn lấy phụ mẫu bay xa mạ dị thở ra một hơi dài lao công ngươi đời này biểu hiện so sánh với một đời mạnh hơn nhiều cha mẹ ta nhìn chúng ngươi không có phản đối chúng ta vụ hôn nhân này bọn hắn cũng không cưỡng chế bắt ta hồi ma phát tháp bất quá lao mụ nói ta bên ngoài không thể dùng ta pháp sư liên minh trưởng lao nữ nhi thân phận làm việc không phải bọn hắn tại pháp sư trong liên minh cũng không có cách nào bàn giao mạ dị h ư n g phấn nói chương ba t đến nơi ma t ộ một chương ba t đến nơi ma t ộ một nhạc mẫu trước khi đi đem ngươi kêu lên nói gì có phải là nàng hay không tuệ nhãn biết anh hùng phát hiện ta con rể này có phát triển là cái tiềm lực lôi khắc hỏi lôi khắc hiện tại cảm giác có chút đáng tiếc là vị nhạc phụ này nhạc mẫu lấy bọn hắn pháp sư liên minh đại trưởng lao thân phận khẳng định có tiền a không có lưu lại chút tử sắc năng lượng tinh thạch cho mình liền đi nếu không bản thân liền có thể vài phút triệu hoàn cốt long bộ đội lôi khắc làm lấy bản thân kiểm điểm vừa mới không nằm chắc hảo nhạc phụ t ự lượng vốn là định là đem hắn quá chén không rót đổ dưới tình huống lại cùng hắn sách bản thân thiếu năng lượng tinh thạch để nhạch phụ đầu tư chút chính mình cái này kết quả không có nghĩ rằng nhạc phụ uống vào uống vào uống đến về sau bản thân liền ngăn không được hắn một lần một chén rượu uống liền ba chén nhạc phụ bản thân liền n gục xuống cũng may nhạc phụ rượu phẩm cũng không tệ lắm uống nhiều quá liền đi ngủ lôi khác hiện tại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời phi đều không ảnh mập hỏa phương hoàng cái kia tiếp nuôi à mẹ ta nói ta chọn lao công cũng không tệ lắm lấy ngươi cái này nhìn thấy chỗ tốt liền không biết xấu hổ tính cách cùng ngươi không thể thua thiệt để cho ta về sau làm đại quyết đoán thời điểm nghe một chút đề nghị của ngươi mạ dị cười nói lấy bá mẫu nên xứng một bộ mắt kiếng nhìn người nhìn không chính xác lôi khác nhỏ gi lôi khác sau đó cũng trở về hắn phòng nhỏ đi ngủ đây đêm nay buổi nhạc phụ uống rượu uống có chút nhiều mặc dù không uống say m ề m cũng có chút cấp trên giữa trưa ngày thứ hai bắt đầu lao bà mạ di đã làm một ít món ăn thanh đạm cùng cháo số hai tôn giả ba ba người đem trong viện những cái này quan tài mộ bia còn có h ố đất đều xử lý thôi ta khôi phục chút võ kỹ ký, ký ức vừa vặn chúng ta viện t ử đủ lớn ta muốn ở trong sân luyện tập dưới nếu là ngươi cái kia hai cái kỵ sĩ không đầu có thể cho ta mượn luyện tập thì tốt hơn nữ nhi tiểu ma nữ nói lôi khác nhìn một chút trong sân bài trí đây là nghệ thuật à, là vô giá không thể phá hư a bất quá nữ nhi tiểu ma nữ muốn luyện tập vô ký quan trọng hơn chút dù sao mình nữ nhi trở nên càng mạnh mình ở thế giới này tương đối mà nói càng an toàn nhưng lôi khác cũng không cho phép chuẩn bị đem mình thật vất và gọi tới kỵ sĩ không đầu cấp cho nữ nhi luyện tập a nữ nhi mới nói nàng làm u ố n luyện tập vô ký đoán chừng nàng khôi phục vô ký, ký ức cũng không được đầy đủ mới muốn muốn luyện tập một cái không tốt nữ nhi đem mình kỵ sĩ không đầu đánh chết cũng rất có thể đánh chết kỵ sĩ không đầu nữ nhi tiểu ma nữ cũng sẽ không đổi cho hắn Tìm tiểu ì m t ma nữ mẹ của nghe à n cũng vô dụng, mẹ của nàng cũng dụng, nàng vô mẹ sẽ k ô n n g đổi. Chờ một chút ta cơm một ta ư ớ xong xuôi, liền khinh huy vong bị nhìn vật, t đem r lối khắc nàng cũng biết số hai tôn giả ba bà là không bỏ được cái kia hai cái kỵ sĩ không đầu sau khi ăn xong lôi k h ắ c bắt đầu chỉ huy vong linh sinh vật đem viện tử lần nữa khôi phục v ư n g vức tiếp lấy lôi k h ắ c đi ra cửa phiên chợ bên trong tìm còn tại bán mộ bịa quan tài tiểu điếm nói mình có một đống mộ bịa cùng quan tài xử lý giá bán cho bọn hắn thượng môn lấy trở đi là được lôi k h ắ c khôi phục lúc trước hắn đầu hôn bắt quỷ ban ngày ngủ trong sinh hoạt ban ngày có thời gian rảnh lôi k h ắ c cách một trận liền đi thuê dong binh công hội nhìn xem có cái gì tiền thuê nhiều hảo nhiệm vụ không còn trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành bất quá loại nhiệm vụ này quá khó tìm lôi khác đi nhiều lần cũng không có đục ả i nữ nhi tiểu ma nữ qua m ư ơ i ba tuổi sinh nhật ngày ấy lôi khắc nhìn xuống bản thân năng lượng tinh thạch điểm góc nhặt đã đến năm trăm chín mươi vạn bản thân còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được tiểu ma nữ mười bốn tuổi sinh nhật lúc lôi khắc năng lượng tinh thạch điểm góc nhặt đến sáu trăm ba mươi vạn năm nay người chết linh hồn chỗ không có cái gì đại thu hoạch tiểu ma nữ mười lăm tuổi sinh nhật lúc lôi khắc năng lượng tinh thạch dự trữ điểm đạt đến tám trăm mười vạn năm nay mấy tháng trước một cái người chết cho lôi khắc cống hiến ra hơn một trăm vạn năng lượng tinh thạch thu hoạch coi như có thể bất quá lao bà mạ dị tại nữ nhi tiểu ma nữ qua hết sinh nhật sau tìm lôi khắc nói chuyện muốn sớm đi ma tộc tiểu ma nữ tại mười sáu tuổi lúc đúng lúc là ma tộc trăm năm mới có thể xuất hiện một lần một số nhỏ thành trì lãnh địa một lần nữa bị phân đất phong hầu ma tộc trăm năm khánh điện bỏ lỡ cơ hội này dù cho tiểu ma nữ là nữ ma vương truyền thế lại đi ma tộc cũng không thể từ chính quy đường tắt đạt được được công nhận thành trì đồng thời ma tộc lãnh địa khoảng cách cái này ngày c h ă n chi thành lộ trình so sánh xa xôi để tránh trên đường đi không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn gần nhất liền chuẩn bị khởi hành đi sớm ma tộc còn có thể khởi xuống lần này phân đất phong hầu thành trì khánh điện tình huống nhìn xem có thể cho nữ nhi tìm hảo thành trì không liên quan tới cái này ma tộc khánh điển mạ d ì cũng chỉ là nghe nói về phần cái này ma tộc trăm năm khánh điển cụ thể phân đất phong hầu lãnh địa thành trì tiêu chuẩn ngoại giới nghe đồn là chỉ cần là ma tộc tuổi tròn mười lăm tuổi mấy đại hoàng tộc huyết thống hoàng tử công chúa đều có thể thu hoạch được lãnh địa nhưng là là như thế nào phương pháp phân phối lại có cái kêu ma tộc thành trì tại một năm sau biết bị lấy ra điểm mạ d ì cũng không biết ở k i ế p trước mạ d ì cùng số hai t u ấ ô n giả căn bản là không có đi qua ma tộc khi đó chính gặp phải lôi khắc gậy tay không lâu ý chí tinh thần xa suốt đây lôi khắc cũng quyết định rời đi lôi khắc buổi tối hôm nay trước đi hoàn thành hắn một lần cuối cùng bắt quỷ hồn làm việc làm tốt cuối cùng ban một cương vị bắt mười con quỷ hồn cho số mười ba câu hồn sứ giả đưa đến đưa hồn trên thuyền cũng đối với số mười ba câu hồn sứ giả nói bản thân muốn rời đi sự tỉnh cũng may mấy năm trước lôi khắc liền cùng số mười ba câu hồn sứ giả nói qua bản thân phải đi chuyện đêm nay lôi khắc chính thức cáo t ử đối với số mười ba câu hồn sứ giả mà nói cũng không tính quá đột ngột những năm này vất vả ngươi sau khi chết nhớ kỹ đi minh giới báo danh hiệu của ta về sau ta mang ngươi trở thành chính thức câu hồn sứ giả ta trước tiên đem ngươi xiềng xích hạn chế tiếp x dạng này ngươi ở đây này c h ắ n chi thành khu vực bên ngoài cũng có thể sử dụng ngươi giữ lại còn sống thời điểm phòng thân đi chờ ngươi đi minh giới trở thành chính thức câu hồn sứ giả ta cho ngươi thêm thay cái mạnh hơn câu hồn xiềng xích số mười ba câu hồn sứ giả vừa nói hắn lắc tay cánh tay lôi khắc trong tay trái câu hồn xiềng xích trở nên lớn hơn một vòng lôi khắc nhìn lấy chư thiên ôn lai đối với cái này câu hồn xiềng xích giám định biến thành trung cấp câu hồn xiềng xích có thể bắt quỷ số lượng biến thành một năm con đáng tiếc vẫn là giới hạn bản phó bản thế giới sử dụng mang không ra phó bản thế giới a lôi khắc nhìn thấy mang không ra cái này phó Bất quá nghĩ lại, bản thân tại quá câu nghĩ những năm này tại 13 câu hồn lại, giả làm qua lời lượng sáng câu xứ giả i làm, là làm việc, mình bây i triệu ờ thể ngày cái h n đầu cũng không nhìn hội tệ ta rồi. lão lại ngươi. Lôi khắc nói, sáng ngày thứ hai mạ dì đã đem trong nhà hai nơi bất động sản đều xử lý b á n mất còn mua được một cỗ so trước đó chơi xuân thời điểm sang trọng hơn xe thú lôi khắc bắt đầu lái xe chạy rời đi cái này ngay người m ư ơ i năm năm ngày chăm chi thành lúc đầu lôi khắc còn muốn đi trước đó trong thành cướp bóc hoặc trộm cắp một lần làm lần lớn lại đi bất quá lôi khắc nghĩ đến tương lai nói không chừng lại còn hồi cái này ngày c h ắ n chi thành tìm số mười ba câu hồn sứ giả bản thân lần này trước khi đi nếu là cướp bóc hoặc ăn trộm lời nói không có hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng phụ trợ một khi bị phát hiện về sau sẽ không hảo đã trở về còn dễ dàng dẫn tới truy nã lôi khắc quyết định sau cùng coi như l ầ người n tốt không cướp bóc không trộm cắp vung vung lên ống tay á o không mang đi một tá ngây rời đi cái này ngày chăm chi thành lôi khắc lái xe mang theo mạ dị cùng tiểu ma nữ chạy ở tại trên đường lớn cũng may lần này là sớm đi hướng ma tộc một năm thời gian tới kịp trên đường đi một nhà ba người du sơn n g ma t h ủ y đem lần này đi đến ma tộc lộ trình xem như một lần đường dài lữ hành lúc đầu điều khiển xe thú bình thường chạy lời nói chừng nửa năm liền có thể đổi u tới ma tộc quả thực là để lôi khắp một nhà ba người chơi tám tháng mới chống đỡ đạt ma tộc đây là ban đêm lôi khắt triệu hoán g i a vàng phụ trợ lái xe dưới tình huống đâu nếu không chấm hơn chương ba trăm tám mươi tám đến nơi ma tộc hai chương ba trăm tám mươi tám đến nơi ma tộc hai tiến vào ma tộc trưởng địa lôi khắp điều khiển xe thú tiến nhập ma tộc một tòa biên giới thành trì cũng may mấy năm này ma tộc không có đại quy mô cùng biên giới thu tộc cùng nhân tộc giao chiến t o à này n ma tộc biên giới thành trì đại môn là đối với các chủng tộc đều cởi mở bất quá không ma tộc vào thành muốn giao chút năng lượng tinh thạch xem như cho cái này thành trì cống hiến mới có thể được cho phép vào thành mạ dĩ giao xong nàng cùng lôi khắc hai người phần năng lượng tinh thạch sau lôi khắc điều khiển xe thú vào thành phát hiện trên đường phố đại đa số là như là quái t h ú yêu quái dáng vẻ ma tộc gặp được nhân loại dáng vẻ ma tộc tương đối ít bất quá mặc dù sổ lỗi ít nhưng nơi này tướng mạo cùng loại nhân loại dáng vẻ ma tộc nữ nhân dáng người cùng bộ dáng cái kia tốt lao bà của mình mạ di trong nhân loại đã trải qua tính dáng người rất tốt nhưng là nơi này ma tộc nhân loại dáng vẻ nữ nhân cùng mạ di dáng người đều không kém cạnh hơn nữa ma tộc cái này lãnh địa rất nóng bức ăn mặc đều rất ít lao công người ở đây loạn nhìn cái gì đấy hảo hảo đánh xe a ngồi ở trong xe mạ di nhô đầu ra phát hiện đang ở điều khiển thú lôi khắc con mắt bốn phía nhìn đều không đủ dùng ta cái này không phải là lần đầu tiên tới ma tộc lãnh địa hạ những ma tộc này bên trong khả năng có tiềm ẩn được nhân ta điểm hảo hảo quan sát thực lực của các nàng lôi khắc nhỏ giọng hồi phục có hay không ngươi tiềm ẩn địch nhân ta không biết bất quá ta ta cảm giác sắp có tiềm ẩn địch nhân rồi được rồi ngươi tiến trong xe ta tới đánh xe đêm nay đi ngoài thành ở mạ dĩ hễ m ngữ khí vừa nói đem lôi khắc thay thế đến để lôi khắc hồi trong xe cùng nữ nhi cùng một chỗ ở lại nữ nhi bên ngoài côn trùng nhiều con nóng đừng để ba ba của ngươi lái xe toa vài cửa sổ mạ dĩ bên cạnh vội vàng xe thú hành sự bên cạnh đối với xe trong mái hiên tiểu ma nữ hô tiếng đã biết yên tâm đi t i ể u ma nữ cười lấy hồi phục chúng ta vừa mới tiền đến liền rời đi cái này lệ phí vào thành không phải trắng dao lôi khắc vừa nói cảm giác mình bị hiểu lầm xe thú chạy được một hồi lại từ bên này cảnh thành chị một cửa t h à n h khác chạy đi ra đứng tại bên ngoài một cái đại thụ bên rừng bên trên sau đó lao bà mạ gì để nữ nhi bản thân vào thành mua chút đồ ăn vật dụng cũng tìm hiểu chút tin tức nàng ngồi tiếp lôi khắp tại rừng c â y hạ ở lại hơn nửa giờ nữ nhi trở về còn cầm hai đại túi ma tộc đặc sản hoa quả mang về cho phụ mẫu ăn cái này ma tộc biên cảnh bên trong thành ma tộc chỉ biết là ma tông trăm năm khánh điện lại ở bốn tháng sau cử hành nhưng bọn hắn biết đến tin tức quá ít còn không có ta khôi phục ký ức biết đến nhiều đây ở chỗ này cảnh tìm hiểu tin tức là lãng phí thời gian chúng ta trực tiếp đi ma tộc hoàng thành đi t i ể u ma nữ nói mạ dị nhẹ gật đầu lôi khắc tiếp nhận những cái này giống nhiệt đới hoa quả đi sát ăn sau đó mạ dị lái xe thú tiếp tục đi đường trên đường đi gặp lại ma tộc cái khắc thành chỉ sau xe thú cũng không vào nhập liền đứng ở ngoài thành tiểu ma nữ tiến vào đi mua vài món đồ trở ra vì cái gì không vào thành lão bà lôi khắc hỏi trong thành có người xấu lão công hơn nữa càng tiếp cận ma tộc trung tâm hoàng thành không ma tộc t r ủ n g tộc khác muốn vào thành nộp vào thành phí lại càng quý giữ lại năng lượng tinh thạch cho ngươi triệu hoán vong linh dùng đi không lãng phí năng lượng của ta tinh thạch không nhiều lắm cuối cùng đi hoàng thành chúng ta lại vào thành mã dì đối với lôi khắc nói không sợ điểm ấy tốn hao lôi khắc quý y lơn tiết kiệm một chút hoa tốt mã dì trực tiếp từ chối lôi khắc làm sao lôi khắc trước đó bản thân bắt quỷ lấy được năng lượng tinh thạch không phải chuyển hóa làm học tập vong linh ma pháp năng lượng tinh thạch dự trữ điểm chính là lúc trước cuộc du lịch tiêu hết hiện tại một nhà ba người liền lao bà mã dì có năng lượng tinh thạch lôi khắc sau đó một đoạn thời kỳ nhìn lấy từng cái bị vòng qua ma tộc thành trì cảm thán hết hệ cũng bởi vì ta trong đ ắ n người nhìn nhiều ngươi một chút nam nhân nhất định phải có bản thân tiền riêng a hai tháng sau xe thú rốt cục chạy đến rồi ma tộc hoàng thành cao ngất dưới tường thành l ô i khác có thể tính có cơ hội tiến vào thành trì khoảng cách ma tộc trăm năm khánh điện còn thừa lại hơn một cái tháng dọc theo con đường này tiểu ma nữ đi tới gần hoàng thành mấy cái thành trì mua đồ thời điểm nghe ngóng trở về tin tức lần này tham gia ma tông trăm năm khánh điện sau cùng lãnh địa phân đất phong hầu nghi thức có có được hoàng tộc hết u y t h ố n g sáu vị công chúa năm vị hoàng tử m u ố n điểm xuống thành trì có hai mươi mốt tòa cụ thể làm sao chia chỉ có tại khánh điện sau cùng phân đất phong hầu trong nghi thức mới có thể tuyên lối khác tính hai mươi mốt tòa thành nguyên lai là m ư ơ i một cái ma tộc điểm hiện tại tăng thêm nữ nhi của mình tiểu ma nữ cũng đủ điểm a bản thân yêu cầu không n h i ề u chia được một cái giàu có chút thành chỉ là được rồi bất quá thông qua tiểu ma nữ tìm hiểu trở về tin tức hiện tại cái này sáu vị công chúa cùng năm vị hoàng tử phân biệt thuộc về ma tộc hiện có tam đại hoàng tộc thế lực nữ nhi n g ư ơ i chuyển thế đầu thai trước thuộc về cái này tam đại hoàng tộc thế lực cái nào lôi k h á c hỏi tiểu ma nữ ta chuyển thế đầu thai trước là vài thập niên trước chuyện nên tính là ma tộc lớn thứ tư hoàng tộc thế lực đi nhưng là ta khôi phục trong trí nhớ nhớ ký ta thế lực đó tại ta chuyển thế đầu thai trước đó đều suy bại ta chuyển thế đầu thai nguyên nhân cùng quá trình cái k i a đoạn ký ức vẫn không có khôi phục đâu lần này tiến vào hoàng thành có thể sẽ gặp nguy hiểm t i ể u ma nữ hướng về phía mạ di cùng lôi khắt nói đi thôi có khác nửa đường bỏ cuộc thật vất vả đi vào ma tộc hoàng thành dưới chân ở nơi này đoán cũng vô dụng vào xem sẽ biết nữ nhị à ở kiếp trước nghe ngươi mẹ nói ngươi bỏ qua cái này ma tộc trăm năm khánh điện phân đất phong hầu nghi thức về sau đều hối hận lần này đi xem một chút mặc kệ kết quả như thế nào chí ít không lưu lại tiếp với lôi khắt nói thật vất vả tại ma tộc lãnh địa đã hơn hai tháng có thể tính có thể đi vào phồn hoa nhất ma tộc hoàng thành đi xem một chút lôi khác cũng không muốn lại mất đi cơ hội này hơn nữa nữ nhi một khi từ bỏ mình làm thành chủ ba hy vọng liền không có không đông tha lời nói bao nhiêu còn có cơ hội tiểu ma nữ nhẹ gật đầu sau đó mạ di lai xe giao chút năng lượng tinh thần sau chạy tiến vào hoàng thành ngoại lai xe thú bị yêu cầu đình chỉ hoàng thành bên tường thành một cái khu vực một nhà ba người chỉ có thể đi bộ đi ở cái này ma tộc trong hoàng thành lôi khác lần này hết sức nhìn không chớp mắt để tránh một bên mạ di lại hiểu lầm hắn trong hoàng thành cao đẳng ma tộc cùng loại nhân loại tướng mạo so biên cảnh trong thành trì muốn nhiều gấp mấy lần lôi khắc cảm giác nơi này phái nam ma tộc dáng rất phần lớn giống h ẻ o bật hoặc một cái kia dáng người may ở chỗ này nữ tính ma tộc đều từng cái vóc người cực đẹp như là người mẫu yêu tinh một dạng còn phù hợp lôi khắc thẩm mỹ lôi khắc tên nhân loại này nam tính đi ở hoàng thành trên đường phố đưa tới rất nhiều nữ tính ma tộc trúng mục ò n có chút to gan nữ tính ma tộc trên đường cho lôi khắc v ứ t g mị nhắn đây sớm biết ma tộc hoàng thành tốt như vậy liền tới sớm một chút không ở tại này c h ă n chi thành cái kia b ắ t quỷ nơi này là thiên đường a lôi khắc trong lòng cảm thán trên đường đi nhìn lấy cũng đẹp mắt ta chúng ta trực tiếp đi trong hoàng thành hoàng cung vậy đi, ta cái này chuyển thế đầu thai hoàng tộc thân、phận. hẳn là có thể được tiếp đãi tiểu ma nữ vừa nói trong lời nói cũng không có bao nhiêu lực lượng đi xem một chút mã d ì nói ba người hướng về nội thành khu vực trung tâm cao vóc nhất hát sắc kiến trúc đi đến, đến nơi hoàng c u n g t r ư ớ c cổng chính tiểu ma nữ trực tiếp tiến lên thi triển trong cơ thể nàng ma lực phần lưng bắt đầu xuất hiện hai cái to lớn hát sắc vũ rực một bộ màu đỏ s ậ m ma pháp năng lượng khôi giáp dần dần bao trùm ở tiểu ma nữ thân thể hai cái năng lượng màu xanh lam quang hoàn cũng xuất hiện ở tiểu ma nữ trong hai tay ta chính là ma t ộ c thống khổ nữ vương truyền thế tiểu ma nữ lơ lửng ở giữa không trung rất có uy nghiêm vừa nói thanh â m này bắt đầu theo nàng ma lực mở rộng đến hơn phân nửa h o à n thành Trưng đến nơi 388, mạ a ma tộc Trưng tộc 3. đến nơi 388, m d ị tay nắm lấy nàng pháp trượng nhìn cái này trong hoàng thành ma tộc phản ứng nếu như ma tộc đối với nữ nhi xuất thủ mạ d ị chuẩn bị phát động nàng hỏa hệ ma pháp l ô i khác đã ở bên cạnh đề phòng nguyên lai mình nữ nhi chuyển thế trước xưng h ả o là thống khổ nữ vương cũng may thủ vệ hoàng hơn mười vị ma tộc binh sĩ nhìn thấy lơ lửng tại trước mặt bọn hắn tiểu ma nữ sau đầu tiên là sửng sốt hơn mười giây sau lại nhìn nhau sau đó quỳ một chân trên đất lựa chọn đối với tiểu ma nữ hành lễ hậu phương trên đường phố cũng có rất nhiều ma tộc đ ứ n g lại hướng bên này xem chừng rất nhanh trong hoàng cung liền bay ra ngoài một cái đồng dạng mọc r a hát sắc lớn cánh lớn mặt dài nam tính ma tộc phía sau hắn còn bay ra ngoài hai nữ tính ma tộc cái này hai nữ tính ma tộc hình dạng thoạt nhìn so mạ dị còn trẻ đại tỷ ngươi đã trở về một tên nữ tính ma tộc nói gặp qua đại tỷ nhị đệ tam hội t ứ ớ n g ộ i ta trở về tiểu ma nữ nhìn lấy trước người hai nữ một năm sau hồi tưởng lên t i ế nói cái này không phải t r ô nói chuyện đại tỷ tiến cung nói chuyện mấy thập niên này có thể chờ đắng chúng ta một tên nữ tính ma tộc nói được đây là ta một thế này chuyển thế đầu thai nhân loại dưỡng phụ dưỡng mẫu dẫn bọn hắn cùng nhau vào cung lơ lửng giữa không trung tiểu ma nữ chỉ chỉ s o lưng cách đó không xa lôi khắc cùng mạ d ì nói ra dẫn bọn hắn hai người vào cung một tên nữ tính ma tộc hướng về phía quỳ dưới đất hộ vệ nói sau đó tiểu ma nữ cùng cái này một nam hai nữ cao đẳng ma tộc trước bay vào trong hoàng cung hoàng cung ma tộc hộ vệ đứng dậy đi ra bốn tên hộ vệ mang theo lôi k ắ c cùng mạ dị cũng hướng về hoàng cung đi đến lôi khắc không nghĩ tới nữ nhi của mình tiểu ma nữ nhìn dạng bối phận vẫn rất cao bất quá lôi khắc cùng mạ di cũng không có bị hộ vệ mang đến cùng tiểu ma nữ gặp nhau mà lại an bài tại hoàng cung hậu cùng một cái độc lập trong gian phòng lớn trước nghỉ ngơi dẫn đường ma tộc hộ vệ mang theo lôi khắc cùng mạ di tiến vào nơi này sau rồi rời đi mạ di tiến vào gian phòng kia sau nhữ mày lao bà ngươi làm sao một mặt không dáng vẻ cao hứng lôi khắc nghi ngờ hỏi gian phòng kia bốn phía có chút cấm ma pháp pháp trận có thể suy yếu ta pháp thuật đi lực bên ngoài còn có mấy đội ma tộc hộ vệ chúng ta càng giống là bị giam lòng mạ di thấp dọc kệ tiểu ma nữ gặp nguy hiểm lôi khác tự hỏi giống như không đến mức vừa mới bay ra ngoài cái kia một nam hai nữ hẳn là ma tộc ma hoàng cùng mặt khác hai đại hộ pháp phân thuộc tại ma tộc hiện có tam đại hoàng tộc thực lực ba người bọn họ tu vi ta một cái đều đánh không lại mã dì nói các nàng trước đó nói khổ đợi con gái chúng ta rất nhiều năm khổ đợi chính là cái gì hẳn không phải là khổ đợi tiểu ma nữ đến phân thành chỉ đi lôi khác cũng hồi tưởng trước đó tại hoàng cung trước cửa thành nữ nhi cùng mặt khác ba cái ma tộc n ắ n ngủi đối thoại một lát nữa nữ nhi cùng các nàng nói xong rồi hẳn là sẽ tới ngay một chút nữ nhi nói thế nào sẽ biết mã dì nghĩ, nghĩ sau nói hơn một giờ sau tiểu ma nữ một người tức giận đẩy ra cái này cửa phòng vào được bọn hắn chọc tới ngươi mạ di hỏi xem ra ta không có khôi phục cái kia đoạn ký ức rất trọng yếu nhị đệ cùng tăng hội tứ muội để cho ta giao ra ma tộc thượng cổ ma vương bảo tàng địa đồ nói ta chỉ có ta biết đáng tiếc ta còn không nhớ ra được tiểu ma nữ nói không nhớ ra được từ từ nghĩ thượng cổ ma vương bảo tàng thật nhiều đi lôi khắt nói các nàng cho là ta là chuẩn bị độc chiếm cái kia bảo tàng muốn ta cùng nhị đệ kết hôn chính là cái kia lớn tăng thể diện ma tộc hắn là ma tộc bây giờ ma vương chuẩn bị với ta Coi như ta về sau tìm tới bảo tàng cũng có thể điểm hắn ta đương nhiên không đồng ý tiểu ma nữ nói họ hàng gần kết hôn không tốt hắn là hơi khó coi chúng ta về sau bản thân có thể độc chiếm bảo tàng không thể tốt hơn nữa lôi khác đánh giá lấy ngươi không đồng ý sau khi kết hôn bọn hắn muốn nghiêm hình tra tân chúng ta sao mạ di hỏi các nàng cũng biết tính cách của ta nghiêm hình tra tấn loại này dùng sức mạnh phương thức đối với ta mà nói tuyệt đối không hỏi được ta mội cùng tứ mội nghĩ đến cái ác độc hơn phương thức các nàng biết ta rất coi trọng thân tình cứng rắn không được phải dùng mềm các nàng sau đó yêu cầu số hai tôn giả ba ba ta dưỡng phụ cưới các nàng hoặc cưới nữ nhi của các nàng chuẩn bị từ ta thân nhân cái này làm đột phá khẩu ta tại chỗ bác bỏ nhưng là ta m g ồ i cùng tứ muốn nói các nàng sẽ đến câu dẫn dưỡng phụ ta số hai tôn giả ba ba là các nàng các nàng về sau sẽ trở thành mẹ của ta hoặc mãi mãi thiếu ma nữ tức giận nói lôi k h ắ c nghe xong s ừ n g sốt một chút sau đó một mặt chính khí vừa nói yên tâm nữ nhi ba ba của ngươi làm người chính trực tuyệt đối sẽ không bị dụ hoặc đến loại này ác độc bức cung câu dẫn phương thức cứ để cho các nàng hướng ta tới đi đừng nói hai vị nữ vương mang một hai vị công chúa chính là hai vị nữ vương mang sáu vị công chúa cũng giao động không được ta mạ d ì nghe nữ nhi lời nói sau sắc mặt nàng cũng thay đổi lão công mình cái gì đức hạnh nàng rất rõ ràng hiện tại lao công ở lại đây mà tộc cung điện quá nguy hiểm mạ d ì cùng tiểu ma nữ cái này hai mẹ con liếc nhìn nhau nhẹ gật đầu tiểu ma nữ quay người đột nhiên hướng về phía lôi khắc dùng cái giam cầm mã pháp lôi khắc tứ chi trở nên cứng ngắt lại mạ d ì từ trong ngực lấy ra đem tiểu đao a lao bà ngươi cầm đao muốn làm gì chớ làm luận a ta ý chí rất kiên định ngươi phải tin tưởng ta lôi khắc nhìn lấy mạ dị cầm đao hướng về bên hông hắn khoa tay múa trần lấy thanh này lôi khắc thực bị hủ gào thét lớn cũng may một giây sau mạ dị cầm đao đẩy ra là lôi khắc túi áo đem lôi khắc may tại quần áo trong túi một cái ma pháp q u y ể n trục lấy ra ngoài đây là mấy năm trước từ trong di tích lấy được cái kia có thể ngẫu nhiên truyền tống thượng cổ ma pháp q u y ể n trục q u y ể n trục này vẫn là mạ dị giúp lôi khắc may tại quần áo trong túi là chuẩn bị gặp được nguy hiểm thời điểm lôi khắc tay mình vươn vào quần áo trong túi quần liền có thể khởi động q u y ể n trục này thoát đi nguyên lai là cầm q u y ể n trục a nói s ớ ma thanh này ta bị hủ lôi khắc nhìn lấy lao bà mạ dị thu hồi tiểu đạo sau yên tâm nói lao công cái này ma t ổ hoàng cung đối với ngươi mà nói tương đương với trước ngươi cho ta nói chuyện xưa cái kêu bản tơ đ ộ n g à quá nguy hiểm ta trước tiên đem ngươi truyền tống đi thôi chờ ngươi về sau mạnh lên lại giẫm lấy thất thải tương vân tới nơi này tiếp ta và nữ nhi mạ dị vừa nói liền đem quyển trục bỏ vào lôi khắc một cái khác một bộ trong túi quần cũng khởi động quyển trụ tiểu ma nữ cũng lập tức giải khai lôi khắc giam cầm để lôi khắc khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể ta ta cảm giác có thể chống đỡ được ta không muốn đi ta lôi khắc lời còn chưa nói hết một đạo bạch quang chất động ngẫu nhiên truyền tống thượng của ma pháp quyển t r ụ vận chuyển lại lôi khắc liền biến mất ở trong bạch quang bạch quang sau khi biến mất lôi khắc phát hiện mình đứng ở một cái cực lớn mộ địa cách đó không xa hoặc giả nói là một đống lớn khô lâu binh ngay tại hắn cách đó không xa tự mình tiến tới đến rồi một cái bụi thế giới màu trắng phía sau là bất ngờ vách đá bản thân giống như ở một cái trong hẻm núi lớn bên trong thế giới này âm phong diễn tấu lấy lôi khắc thân thể lôi khắc cảm giác mình thể lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao người chơi số hai tôn giả sử dụng ngẫu nhiên truyền tống ma pháp cầm chụp bị truyền tống đến vong linh giới t h n là nhân loại tại vong linh giới không cách nào lâu dài còn sống số hai tôn giả có được sức chịu đựng thuộc tính một điểm chuyển hóa là một n g điểm hoàn cảnh ác liệt hạ chống cự đáng bất động dưới tình huống nhưng tại vong linh giới còn sống 1050 m i miều một khi hoạt động còn sống thời gian sắp thành lần r u t ngắn chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm bắt đầu ở lôi khắc trong đầu vang lên đồng thời lôi khắc mắt trái trước xuất hiện 1049, 1048 đến ngược cái này hơn một nghìn miều cũng sẽ không đến hai mươi phút cách đó không xa k h ô lâu binh phát hiện lôi khắc cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện sau cũng bắt đầu giơ trong tay lên vũ khí hướng lôi khắc đi tới tư thế kia giống như một đàn sói phát hiện một cái con cựu nhỏ m ộ dạng bố con mẹ nó Cái này ngẫu nhiên tống thượng lôi khác, khác i h lập tức triệu hắn ra bản thân vong linh tiểu đội kỵ sĩ không đầu hai cái vạm ải bốn cái ưu linh bốn mươi bốn cái hành thi mười cái khô lâu binh một trăm mười cái ngăn tại lôi khắc trước mặt lôi khác vong linh tiểu đội rất nhanh liền cùng cái này vong linh giới xông tới khô lâu binh giao chiến mặc dù từ kỵ sĩ không đầu cùng v ạ m cấp sinh vật so với cái này bên trong khô lâu binh cao cấp nhưng là cái này trong hạp cốc khô lâu binh số lượng nhiều lắm bên trong hạp cốc lít nha lít nhít đều là khô lâu binh nói ít có mấy trăm vạn lôi khác đoán chừng hắn vong linh tiểu đội ngăn cản một hồi vẫn được thời gian dài khẳng định ngăn không được đồng thời cũng không cần ngăn cản thời gian dài bản thân hơn mười phút sau liền sẽ bởi vì sức chịu đựng thuộc t í n h c h ố n g cự giá trị bị vệ không chết chương ba trăm tám mươi chín nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường một chương ba trăm tám mươi chín nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường một vong linh giới khô lâu binh đang cùng lôi khắc vong linh tiểu đội tiếp tục chiến đấu mấy phút sau lôi khắc vong linh tiểu đội một trăm mười cái khô lâu binh chỉ còn lại hơn mười cái hành thi cũng bị đả thương đại bộ phận h ả o tại hấp h u y ế t quỷ u linh cùng kỵ sĩ không đầu còn tại kiên thủ lôi khắc bên ngoài lôi khắc sức chịu đựng thuộc tính chống cự giá trị đã trải qua biến thành sáu trăm chín mươi giây đối mặt tử vong n g uy hiếp lôi khắc biết mình không thể đợi thêm nữa chân á m g nôn thuật lôi khắc cho mình đ e o cái màu đỏ chân áng nôn thuật vòng vòng sau khi thăng cấp chân áng nôn thuật mang khôi phục thể lực hiệu quả lôi khắc thí nghiệm dưới cũng may khoác lên chân áng nôn thuật vòng, vòng. sức chịu đựng thuộc tính chống cự giá trị không mỗi giây tiếp tục t h ắ p xuống ngược lại còn ba mươi ba mươi lên cao lấy nhưng tiếc là chỉ kéo dài mười miểu chân áo nôn thuật hồng sắc vòng vòng liền biến mất một cái chân áo nôn thuật ước chừng có thể làm cho mình sống lâu hơn ba trăm i n miểu năm phút lôi khác nhìn mình giao diện thuộc tính bên trên còn có thể phóng thích năm cái chân áo nôn thuật vòng vòng hết t hệ có thể lại chỉ hoán bản thân tử vong hơn hai mươi phút nhưng là hai mươi phút căn bản không đủ a hơn nữa bản thân vong linh tiểu đội có thể hay không ngăn cản hai mươi phút đồng hồ đều không nhất định chứ lôi khác nhìn mình tám trăm mười vạn năng lượng tinh thạch dự t r ứ điểm nếu là triệu hoán đi ra cao cấp còn có thể triệu h o á n đi ra 45 vạn nhưng là dù cho triệu h o á n đi ra 45 vạn khô lâu binh c h ặ n lại cái này vong linh giới khô lâu binh công kích thời gian vừa đến vẫn là muốn chết ta c ư một lần học tập vong linh phụ trợ kỹ năng công kích lôi khác bắt đầu đem hy vọng ký thác tại không có mở mở vong linh phụ trợ kỹ năng vong linh phụ trợ kỹ năng bậc thứ nhất chính là chậm c h ạ m thắp sáng s a u mới có thể thấy được phía sau cấp thứ hai kỹ năng bất quá về sau cây kỹ năng liền bắt đầu phân nhánh muốn học kỹ năng liền biến thành nhiều lôi khác hiện tại chỉ có thể đánh bạc hy vọng có thể học được qua kỹ năng để bền bị để cho mình ở nơi này vong linh giới sinh tồn tám trăm mười vạn năng lượng tinh thạch dự trữ điểm nhìn lấy thật nhiều nhưng tất cả lục cấp kỹ năng đều thắp sáng không được đầy đủ đâu c ù n g cổ long một dạng thất cấp kỹ năng đều muốn tiêu hao một ngàn vạn điểm năng lượng càng không cần suy nghĩ phụ trợ công kích ma pháp kỹ năng bắt đầu từng cái bị lôi khắc thắp sáng lấy theo năng lượng tinh thạch dự trữ điểm biến mất lôi khắc nhìn lấy hắn lấy được kỹ năng thị huyết chơ chú vong linh c h i hồn tụ linh kỹ thuật từ vòng sóng gợn rốt cục tại thắp sáng một cái cấp năm kỹ năng vong linh đóng băng ngôi sao mới công kích ma pháp sau đằng sau xuất hiện một cái tên là vũ yêu vương biến thân phép thuật cấp nhìn lấy danh tự lôi khác lập tức đốt sáng lên nó vũ yêu vương biến thân kỹ năng l và một sử dụng sau có thể biến thân làm vũ yêu vương đối với vong linh hệ ma pháp có được tốt hơn c ô n g chế sử dụng vong linh hệ ma pháp uy lực tăng cường tiêu hao mp giảm xuống cũng tự mang xương giá ngôi sao mới công kích ma pháp giải trừ này kỹ năng sau tương biến hồi vốn đến bộ dáng lôi khác nhìn lấy kỹ năng này vũ yêu hẳn là thuộc về vong linh sinh vật bản thân biến thân làm vong linh sinh vật ở nơi này vong linh giới hẳn là liền sẽ không nhận cái này vong linh giới bài xích làm thương tổn sử dụng vũ yêu vương biến thân kỹ năng lôi khác lập tức phát động kỹ năng một giây sau lôi khắc trên người nhân loại bình thường huyết đ h ụ c biến mất một cái mang tản ra hàn băng khí tức tử vong vu yêu xuất hiện quả nhiên biến thành vu yêu sau lôi khắc trước mắt sức chịu đựng thuộc tính chống cự giá trị biến mất cái này vong linh giới không còn đối với vu yêu dáng vẻ bản thân tiến hành làm thương tổn lôi khắc thích hướng thân thể mới cánh tay cùng trên người làn da khô héo như là ngàn năm vỏ cây già m ự dạng bản thân mặt hiện lên đang thay đổi thành hình dáng ra sao lôi khắc cũng không nhìn thấy bất quá đoán c h ứ n g hết sức xấu xí may ở nơi này kỹ năng chỉ cần giải trừ còn có thể biến trở về nhân loại bình thường bộ dáng lôi khắc cũng yên tâm lôi khắc không có thử nghiệm giải trừ kỹ năng hiện tại hắn triệu h o á n hành thi đều nhanh chết sạch bốn mươi b ố cái u linh chỉ còn s ó t bốn mươi cái h ả o tại hấp huyết quỷ cùng kỵ sĩ không đầu còn tại cứng c h ắ c lấy lôi khác nghĩ đến cần sông ra cái này khô lâu binh hẻm núi mới được xương giá ngôi sao mới tụ linh kỳ thuật lôi khác phát động công kích của mình cùng phụ trợ vong linh ma pháp khu vực phụ cận mặt đất xuất hiện hàn băng trực tiếp đông cứng công kích hắn triệu h o á n tiểu đội khô lâu binh theo tụ linh kỳ thuật phong thích lôi khác triệu h o á n đã chết những vong linh đó tiểu đội binh lực lần nữa phục sinh một nhóm tụ linh kỳ thuật xuống tới lôi khác đã chết vong linh tiểu đội toàn bộ đẩy mọi phục sinh cầm vũ khí lần nữa gia nh lôi khác nhìn mình em vê tiêu hao mới tiêu hao một phần sáu còn chưa tới đây cái này nguyên lai mới là vong linh đại pháp sư chính xác phương thức chiến đấu đánh không chết vong linh sinh vật triệu hồi đội ngũ vĩnh viễn l à địch nhân ác n g ộ n lôi khác hưng phấn nghĩ đến hiện tại dù cho đối mặt cái này vong linh dưới biển cô lâu hắn cũng có lòng tin giết ra một con đường ra lôi khác bắt đầu khống chế vong linh tiểu đội tiến lên lôi khác đứng ở tiểu đội ở giữa nhất hai cái cao cấp kỵ sĩ không đầu ở phía trước mở đường ưu linh cùng hành thi phòng hộ một phía cao cấp khô lâu binh tại ngăn trợ phía sau công kích vàng tầng trời thấp phi hành phụ trợ chiến đấu lôi khác sinh vật triệu hồi tiểu đội Xác nhập vào vô tận biển khô lâu bên trong lôi khác chuẩn bị d ế t tới hẻm núi mặt khác một bên nhìn xem có không có đường ra lôi khác cũng đi theo sử dụng vong linh ma pháp phụ trợ bản thân sinh vật triệu hồi tiểu đội tiến hành chiến đấu cái này trong hạt g ố c khô lâu binh số lượng mặc dù nhiều nhưng là đối mặt có lôi khác cái này v u yêu vương tại cái kia gian lận một dạng không ngừng sống lại sinh vật triệu hồi tiểu đội biển khô lâu cũng bị mạnh mẽ mở con đường làm tiêu hao không sai biệt lắm một nửa mp lôi khác mang theo bản thân vong linh tiểu đội đi tới nơi này biển khô lâu thung lũng ở giữa khu vực lôi khác vậy mà nhìn lấy một cái vóc người rõ ràng so cái khác khô lâu binh lớn gấp đôi kim s ắ t xương c u ấ t khô lâu đứng ở nơi đó nhìn về phía hắn vong linh sinh vật triệu hồi tiểu đội đây là khô lâu vương sao khô lâu vương đằng sau cái k i a một đống lớn thạch đầu nhìn lấy tốt như vậy nhìn quen mắt là năng lượng tinh thạch tranh sát năng lượng tinh thạch cũng đều là một tảng lớn một tảng lớn nói ít mấy ước năng lượng tinh thạch điểm a lôi khác hưng phấn nhìn lấy chuẩn bị trước không đi nhiều như vậy năng lượng tinh thạch bản thân hấp thu chẳng những có thể triệu h o n đi ra cốt long còn có thể đem trước đó không có thắp sáng công kích loại cùng phụ trợ loại vong linh ma pháp lại học một bộ phận lôi khác phát hiện công kích mình cùng phụ trợ loại ma pháp kỹ năng không giống triệu h o á n kỹ năng điểm một lần liền có thể triệu hoán hơn một cái vong linh minh công kích và phụ trợ kỹ năng điểm lần thứ hai là vĩnh cựu thăng cấp thăng cấp sau、so、uy lực sò、so、trước đó mạnh lôi khác hiện tại điểm hai lần tụ linh kỹ thuật tụ linh kỹ thuật đã trải qua lên tới lờ vờ cấp hai đồng thời đằng sau nhắc nhở một cái công kích hoặc phụ trợ vong linh ma pháp kỹ năng nhiều nhất có thể điểm chín lần năng lượng cao nhất lên tới lờ vờ cấp chín bất quá lần thứ hai điểm thời điểm thi đấu lần thứ nhất thắp sáng kỹ năng này tiêu hao năng lượng tinh thạch điểm còn nhiều lôi khác nghĩ đến nếu như yếu điểm đầy tất cả vong linh kỹ năng Đều lên tới mấy phút sau cái này kim sắc khô lâu vương liền giải thể đầu bị đánh nát đầu hắn bên trong còn cống hiến ra một tảng lớn năng lượng màu vàng tinh thạch lôi k h ắ c lập tức bắt đầu hấp thu những cái này tinh thạch năng lượng cái này khô lâu vương sau lưng những cái kia tranh sắc năng lượng tinh thạch mấy giây một đống tranh sắc năng lượng tinh thạch biến thành một phấn lôi k h ắ c nhìn thấy hắn nhiều hai ước ba ngàn vạn năng lượng tinh thạch dự trữ điểm cái này có thể so sánh lôi k h ắ c trước đó tại ngày chắn chi thành bắt quỷ vất và công tác m ộ ư ơ i năm năm đ o ạ n được còn nhiều thêm gấp mấy chục lần đây lôi k h ắ c đã biết chiến đấu và cướp đ o ạ n mới là vong linh pháp sư thăng cấp nhanh nhất đường tắt lôi k h ắ c đốt sáng lên c ư ớ long cũng thăng cấp làm cao cấp c ư ớ long sau đó triệu hoán đi ra nam trị c ư ớ long tiêu hao một tước năng lượng tinh thạch điểm cũng lần nữa triệu hoán ra mười lăm cái cao cấp kỵ sĩ không đầu còn dư lại năng lượng tinh thạch điểm lôi khắc bắt đầu đem công kích loại cùng phụ trợ loại tiền kỳ kỹ năng tiếp tục thắp sáng lấy bất quá lôi khắc bản thân cái này vong linh cây kỹ năng phân nhánh quá nghiêm trọng dù cho chỉ đem mỗi cái điểm kỹ năng sáng lên một lần đem cái này một ước năng lượng tinh thạch điểm cũng t ố n phí đại bộ phận ma pháp cấp bảy đều không có học h ộ i đây bất quá dù cho dạng này lôi khắc cũng cảm giác mình mạnh lên rất nhiều học được vong linh cao cấp ma pháp sau còn mang theo thuộc tính thêm tầng hiện tại lôi khắc mp so trước đó có thể tăng lên nhiều gấp đôi t chương ba trăm tám mươi chín nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai chúc t mừng n tờ lễ ơn số hai tôn giả đạt được vong linh dưới vong linh hẻm núi khô lâu binh hiệu trung t h ư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên đều hiệu trung mình lôi khắc cũng không dễ lại giết những cái này cấp thấp khô lâu binh dù sao giết bọn hắn cũng không có gì thu hoạch lôi khác phân tích nếu cái này vong linh dưới vong linh hẻm núi cấp thấp nhất khô lâu b ì n h đều có thể cho mình cống hiến ra đến hơn hai ước năng lượng tinh thạch cái này vong linh giới hẳn còn có cái khác vong linh t r ù n g quần có thể cho bản thân cống hiến ra nhiều năng lượng hơn tinh thạch bản thân muốn trở thành bị chư thiên o n l i n e công nhận vong linh đại pháp sư đã trải qua mở ra chiến đấu hệ phụ trợ cây kỹ năng dưới tình huống hẳn là muốn đem tất cả vong linh kỹ năng đều học được mát cấp thắp sáng chín lần mới có thể bị chư thiên ôn lai tán thành trở thành một viên mãn vong linh đại pháp sư cái này phó bản thế giới mới có thể thông quan cái này số lượng cao năng lượng tinh thạch điểm. b ì bắt bắt nơi, nơi xa lôi khác liền thấy hành thi khô lâu pháp sư khô lâu xạ thủ nơi tụ tập về phần càng xa xôi lôi khác bây giờ nhìn không rõ hẳn còn có càng nhiều cao cấp hơn vong linh sinh vật nhóm tồn tại đáng khô lâu binh sông lên lôi khác bắt đầu mệnh lệnh hiệu c h u n g hắn khô lâu binh s ô n g ra vong linh hẻm núi nó g tay nhập lại vùng bản thân vong linh sinh vật triệu h ó a đội ngũ cùng theo một lúc lao ra lôi khác sau đó liền bắt đầu ở nơi này vong linh giới điên c u a n g y ệ n cấp không ngừng mà dết chóc chiến đấu mỗi cái vong linh chủng tộc chỗ tụ tập bình thường đều có một tinh anh cấp bậc vong linh sinh vật lanh chúa như là thần dữ của một dạng thủ hộ lấy một đống năng lượng tinh thạch giết chết hắn sau lại thể hiện ra lực lượng cường đại cái kia vong linh căn cứ bên trong vong linh sinh vật liền sẽ hiệu trung chính mình cái này v u yêu vương lôi khác nói c h n g vong linh sinh vật tại những năng lượng này tinh thạch bên cạch tinh anh vong linh lanh chúa đã trải qua có thể bao nhiêu cảm ứng được cái này t h ă n g cấp phương thức mới có thể tụ tập năng lượng tinh thạch đồng thời một chút cao cấp chút vong linh sinh vật giết chết sau trừ cấp thấp nhất khô lâu binh bên ngoài bọn hắn trong đầu có đôi khi cũng sẽ tỷ lệ nhất định xuất hiện khối nhỏ năng lượng tinh thạch lôi khác đi săn lấy từng cái vong linh trùng quần hiệu chung với lôi k h ắ c vong linh sinh vật không ngừng mà lớn mạnh lôi khác hiện tại đã đem vu yêu vương biến t h â n kỹ năng và tụ linh kỹ thuật hai cái này kỹ năng lên tới cấp chín cái khác tất cả vong linh kỹ năng đều đốt sáng lên bất quá đại bộ phận đều là lờ cấp một tả hữu lại kéo dài mấy tháng đánh i ế t lôi k h ắ c tại vong linh giới đã trở thành chúa tể một phương dù cho cốt long nhóm đều bị hắn hàng phục mấy cái nếu như giao ra năng lượng tinh thạch chủng quần cùng l ã n h chúa lựa chọn quy hàng lôi k h ắ c hay thu không quy hàng liền g i ế t rơi phương thức đơn giản thô bạo nhưng rất có hiệu quả một năm nhiều thời gian lôi k h ắ c đã thống nhất vong linh giới trở thành vong linh giới chân chính một giới tri vương thủ hạ quy hàng vong linh sinh vật nhiều lôi k h ắ c đều đến không hết bất quá lôi k h ắ c đều đến không hết bất quá lôi khác đều đến không hết bất q lôi khác đ n k h ô n hết bất quá lôi khắc đều đến lờ vờ sáu hoặc lờ bảy lôi khác kỹ năng này thắp sáng nhiều lần sau cần năng lượng tinh thạch điểm cũng đi theo tăng lên gấp bội lôi khác may mắn lấy lúc trước lựa chọn học tập bản thân vong linh kỹ năng phương thức là năng lượng tinh thạch không phải dựa vào ăn nếu không mình ăn thành siêu cấp người mập mạ ăn vào cho ăn bệ bụng cũng điểm không được tất cả kỹ năng đến lở vở chín lôi khác phát hiện trừ phi hắn đem vong linh dưới tất cả vong linh dết sạch lấy ra bọn hắn trong đầu năng lượng tinh thạch mới có hy vọng thắp sáng bản thân tất cả kỹ năng nhưng là một khi như thế những cái này hiệu chung bản thân vong linh sinh vật một chút cao cấp vong linh tinh anh sinh vật đã trải qua có trí khôn bọn hắn rất có thể tập thể làm phản a đến lúc đó chính mình cái này v u yêu vương đoán chừng biết bị cái này vong linh khởi nghĩa cho đ ợ y ngã mặc dù kỹ năng tăng lên để lôi khắc trở nên mạnh hơn nhưng là một mình đối mặt toàn bộ vong linh giới tất cả vong linh lôi khắc còn không có thực lực kia còn có ba cái tháng chính là nữ nhi tiểu ma nữ mười tám tuổi sinh nhật đến lúc đó vong linh giới thông hướng nhân giới lối vào liền sẽ mở ra bản thân để vong linh sinh vật đại quân đi nhân giới cướp bóc năng lượng tinh thần đi mình cũng nên rời đi cái này ngây người hơn hai năm vong linh giới lôi khắc nghĩ đến sau đó ba tháng bên trong lôi k h ắ c huấn luyện bản thân vong linh sinh vật làm sao cướp bóc cũng cho bọn hắn biểu thị dùng vong linh giới t ấ m ván gỗ cùng thạch đầu làm sao điêu khắc ăn cướp quảng cáo giao ra tất cả năng lượng tinh thạch không giết giao ra năng lượng tinh thạch không đ ổ thành năng lượng tinh thạch hết thể giao ra mới có thể sống sót chờ đợi ba cái tháng vong linh giới rốt cục bắt đầu xuất hiện từng cái cỡ nhỏ đường hầm vận chuyển còn không quá ổn định chỉ có thể tiến vào một chút vong linh cấp thấp lôi khác phát hiện thực lực của hắn bây giờ quá mạnh và không được a lôi khác nghĩ tới lao bà của mình mã gì nói vong linh giới xâm lấn nhân giới sơ kỳ đi vào nhân giới vong linh không hề quá mạnh nhân giới có thể chống cự nguyên nhân lôi khác chỉ có thể phái chút khô lâu binh khô lâu pháp sư cùng khô lâu xạ thủ đi trước nhân giới cướp bóc đoán chừng lại muốn chờ một chút chờ cái này đường hầm vận chuyển bên cạnh lớn sau chính mình mới có thể mang theo vong linh đại quân tiến bảo lôi khác bắt đầu rồi dài rằng giặc cùng đợi cũng may đi đến nhân giới cấp thấp khô lâu cũng có thể thông qua đường hầm vận chuyển đi tới đi lui cho hắn không bị mất trở về một chút năng lượng tinh thạch có đôi khi cũng có nhân loại mạo hiểm giả thông qua cái này đường hầm vận chuyển tiến vào vong linh giới nhưng hầu như không cần lôi khắc động thủ đi đánh giết những người mạo hiểm này tiến đến ngốc mấy giây hoặc vài phút liền chạy trở về bọn hắn không chạy về liền sẽ chết ở trong vong linh giới liền như là lôi khắc ban đầu tiến vào vong linh giới một dạng cái này vong linh giới đối với tất cả tiến vào không vong linh sinh vật đều tồn tại tiếp tục tính tổn thương thẳng đến giết chết ngươi để ngươi biến thành một đống xương đầu vĩnh viễn lưu tại vong linh giới mới thôi hơn một năm sau theo xuất hiện ở vong linh giới cổng không gian biến lớn sau trở nên ổn định lôi khắc rốt cục có thể mang theo vong linh đại quân đi đến nhân giới vụ yêu vương tri nộ bắt đầu rồi lôi khắc cười lớn chỉ huy hắn vong linh đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp thông qua mấy cái đại hình đường hầm vận chuyển đến nơi nhân giới sau đó lôi k h á c bắt đầu để vong linh sinh vật đại quân chính thức đôi nhân giới tiến hành cướp đoạt phô thiên cái địa cao cấp vong linh sinh vật s ầ m l ớ n nhân giới một cái quốc gia quân đội đã trải qua khó mà ngăn cản từng cái thành trì bị vong linh sinh vật chiếm lĩnh lôi k h á c không có để cho mình vong linh quân đoàn đi công kích pháp sư liên minh pháp sư tháp trụ sở cũng coi như chiếu cố cho nhạc phụ mình nhạc mẫu đi may mắn tồn tại ở trên thế giới này thế lực bắt đầu tận lực đoàn kết lại đối kháng vong linh sinh vật đại quân bất quá sau mấy lần đại chiến nhân giới quân đội đều là kết cục thảm bại đang cùng vong linh quân đoàn trong chiến đấu bọn hắn phát hiện vong linh quân đoàn bên trong các loại vong linh chẳng những bị chỉ huy có thể phối hợp tác chiến trong quân đoàn lại còn tồn tại một cái cường đại dị thường biết phục sinh vong linh sinh vật đại v u yêu tồn tại cái này đại v u yêu tại đại chiến lúc lại còn sử dụng một đống lớn phụ trợ vong linh ma pháp tăng lên vong linh quân đội thực lực suy yếu không vong linh sinh vật quân đội sức chiến đấu cái này đại vũ yêu tự thân ma pháp thực lực cao lợi hại đỉnh cấp như là cấm chú một dạng ma pháp đều là thuần phát còn có thể liên tục phát mấy cái vong linh đại quân vốn là đủ cường đại Còn có cái này、vũ、yêu vu v ư ơ một ít nhân loại tiểu quốc lựa chọn cung phụng cái này vu yêu vương đông đảo năng lượng tinh thạch sau liền sẽ không bị vong linh quân đoàn lực công kích lôi khác tại nữ nhi của mình tiểu ma nữ hai mươi tuổi sinh nhật trước đó đã trải qua cấp đoạt đủ năng lượng tinh thạch này nhân giới quả nhiên so v n i linh giới giàu có lôi khác hiện tại còn kém một cái cấp bảy phụ trợ vong linh kỹ năng là lờ vợ cấp tám Còn t hiện a tất trợ t cả công kích và phụ trợ kỹ năng, đều lên kỹ phụ và đều ớ lờ lôi linh vở vong cấp、9. Chỉ cần khắc cảm giác, bản thân vong linh đại pháp thêm hạ hồ thân h năng này, bản n gọi đại i mơ kỹ sư m vụ l i ề có tại h hoàn thành, bản thân phó thế khắc chút không nghĩ như phó thế Hiện ể này này, này bản liền nên bản bản Bất t lôi lúc rời đi cái này phó bản thế giới. Này, rời đi cái giới. có quá vậy sớm hắn vong linh đại quân đã trở thành nhân giới một phương bá chủ mặc dù là á c bá